t r ư ơ n g chín mươi tám mươi sáu tang lễ khách không mời mà đ ế n hai trốn không thoát dãy rủa mà không thoát ban chủ tay phải một cái tóc trắng xóa trường lão đột nhiên mở miệng lý vân hắn làm ta giúp cung phụng nhiều ít là chúng ta xem ở tôn lão trên mặt để mà trói chặt chúng ta cùng tôn lão quan hệ trong đó bây giờ tôn lão đi về coi tiên cung phụng cái này trước vị địa vị quyền lợi thực sự quá cao nếu không vị trưởng lão này già mua con ngươi lóe qua một vệ không h i ể u t h ầ n sắc thử nói không bằng để lý cung phụng đổi một cái trước vị thì như trở lại hắn lúc trước chấp sự hoặc là s á c làm trường lão hoàng hồng nghe vậy nhàn nhạt nhìn hắn một cái chỉ là a tiếng bây giờ tư nhân đã mất hắn cũng liền không có cố kỵ nhiều như vậy người thật cho là bản bang chủ nhường lý vân trở thành ta giúp c u n g phụng là ta xem ở tôn lão tiền bối trên mặt mũi sao ngạch cái này không phải sao vị trưởng lão này mộng dưới ha ha dĩ nhiên không phải tuy nói tôn lão tiền bối cũng có cái này năng lượng hoàng hồng chỉ là lắc đầu nụ cười có chút đáng chát trên thực tế đây là ta vì để cho lý vân cùng cuồng đào bang quan hệ thân mật hơn một điểm mà làm ngay từ đầu ta thậm chí còn muốn mời hắn gánh nhâm phó bang chủ nhưng người ta căn bản cũng không nguyện ý trước mắt cái này người trưởng lão kim ngộng chớ nói hắn thì liền một người khác cùng vương nhân đều ngộng các ngươi coi là nhân gia lý vân cũng là cái vận khí tốt có nhiều như vậy thiên phú nhân vật sao thật to không phải vậy t r ì n h kim đồng chết còn có lần kia tiến công cũng không lộ diện tuyết thần giáo giáo chủ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra có lẽ các ngươi hắn là một lần nữa suy nghĩ một chút hoàng hồng nhẹ nói lấy ba tên trưởng lão lại là thân thể l ắ c một cái trong mắt đều là kinh hãi không dám tin bọn họ không phải người ngu hoàng hồng đều cơ hồ chỉ rõ bọn họ nếu là còn nghe không ra nói bóng g i chẳng phải là sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy có thể căn bản không dám tin thật sự là quá mức kinh hãi hiện tại còn cảm thấy ta cho lọi ích nhiều làm sao hoàng hồng cười khổ nói ta ngược lại thật ra muốn cho còn phải xem người ta có thu hay không à. các ngươi có thể cần rõ ràng không phải lý vân cần chúng ta cùng đao bàng là cùng đao bàng cần lý vân à. hoàng hồng nói xong nhẹ nhàng thở dài một tiếng trong n g a y mắt thời gian như nước vô ý ở giữa lạng yên trôi qua sau năm ngày gió lạnh tuyết bay trời âm u n ặ n g dương xuân ngày hai mươi mốt tháng b ố kỵ kết hôn n h ậ p trạch đốn tuổi nghi xuất hành hạ táng nguyên quốc tăng lễ tương đối phức tạp cùng sở hữu tám cái quá trình vì nhập liệm báo tang chiêu hồn khóc lễ tắm rửa cơ ngậm thiết lập linh hạ táng bởi vì tôn t r ư ờ n g thanh không có để lại nhục thần tăng thêm lý vân qua chút thời gian c ầ n đem hủ cho cốt giao cho người khác cho nên toàn bộ quy trình lột rất nhiều nhưng cũng lưu lại trọng y ế u quá trình ngày đầu tiên chiêu hồn lý vân cùng tiểu nhu hai người thân mặc áo trắng đầu đội vải trắng bốc lên lý vân tay nâng hủ cho cốt đi tại đội ngũ phía trước nhất thỉnh thoảng cần lớn tiếng gọi tôn trưởng thanh tên đã vì chiêu hồn cái này nhất lưu trình hoàng hồng làm đặc biệt long trọng mời xuân dương chấn bên trong nổi danh mỗi cái đạo môn phật môn xem chùa đội ngũ chân có mấy trăm người co h ồ đi khắp toàn bộ xuân dương chân tùy theo chính là khóc lễ cùng thiết lập linh thủ linh bảy ngày hoàng hồng làm rất sâu sát trọng chỉ cần tại linh đường bên ngoài đốt nén nhang quỳ xuống đập cái đầu liền có thể ăn một bữa tốt cơm bởi vậy người tới nối liền không dứt tuy nói bây giờ có huyết hoa thảo dân chúng có chạy đầu nhưng cách huyết hoa thảo thu hoạch còn một tháng nữa tả hữu dân chúng lại đã trải qua tuyết thần giáo tiên công nói là thương cân động cốt cũng không kém mỗi ngày đều có người chịu đói là tất nhiên cho nên có rất nhiều người liền tới linh đường bên ngoài rất cung kính đốt nén nhang đập cái đầu liền được bữa cơm ngược lại là rất nhiều người đều vui vẻ hướng tới dù sao có thể ăn trực một bữa cơm chỉ là quỳ đập cái đầu đốt nén nhang mà thôi cớ sao mà không làm linh đường thiết lập rất lớn lại đứng ở xuân dương chấn bên trong một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi mỗi ngày người lui tới núi liền không dứt ngược lại là tạo thành đạo phong cảnh dây l ạ h cạch l ạ h cạch dây giáp dẫm tại quét tới tuyết trắng gạch đen mặt đất phát ra giọt vàng trên đường một tên thân hình cao lớn bên hông hợp với đao hát giáp trắng hán đi tới đường đi chung q u n h bách tính như gặp b á thú vội vàng né tránh hát giáp trắng ha nước hai trăm trên mặt có một đạo dữ tợn mặt sẻo theo mi tâm đến miệng môi vị trí giống như là đem khuôn mặt chia cắt thành hai nửa hắn c ạ o tóc hối cua con ngươi dài mảnh sắp bén cho người ta một loại không tốt t r u n g đụng cảm giác dài mảnh con ngươi mang theo từng k i a từng k i a hiếu kỳ đánh giá xung quanh c h ẳ n g cảnh tiếp theo lại nhìn về phía trước một đám người hướng về một phương hướng tiến đến xem ra tựa hồ đặc biệt náo nhiệt mà lại theo đi về phía trước đi hắc giáp tráng hắn còn có thể nghe được trên núi ung dung truyền thừa đạo sĩ hoặc là hòa thượng tiếng tụ kinh cái này khiến hắc giáp tráng hắn hơi nghi hoặc một chút liền tiện tay bắt lấy một thanh bị bắt được sau áo thanh niên rất là tức giận quay người chính muốn nổi giận lý luận đã thấy hắp giáp tráng hán bộ dáng như vậy biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến hóa bận bịu cười nói vị đại nhân này phía trên đây là tại làm tăng lễ đây tăng lễ lớn như vậy nhà nào người giàu có làm Ngạch, đại nhân không phải người địa phương a ừ m hắp giáp tráng hán gật gật đầu thanh niên liền cười giải thích nói trách không được cái này tăng lễ là cuồng đao b a n g làm cuồng đao b a n g là chúng ta trong chân đệ nhất thế lực thỏa thỏa cái này thanh niên giơ ngón tay cái lên hắp giáp tráng hán nghe này dài mảnh con ngươi có chút neo lại cơ hồ nhìn không thấy đôi mắt ngươi tiếp tục À à tóm lại giống như nghe nói là c ù n g đao bang một đại nhân vật chết rồi làm tăng lễ mỗi người đi lên dân hương đều có thể miễn phí ăn bữa ngon cơm cho nên đi người mới sẽ nhiều như vậy thanh niên có chút vội vàng sao động thỉnh thoảng liền nhìn về phía cách đó không xa đội ngũ bởi vì hắn phát hiện người càng ngày càng nhiều tiếp tục như vậy nữa đợi đến chính mình cái cuối cùng đồ ăn đều lạnh đại nhân không có việc gì mà nói ta liền đi trước chậm n ư a điểm ta nóng đều ăn không được một thanh thanh niên lo l ắ n g nói hát giáp tráng hắn chỉ là cười lạnh một tiếng đột nhiên một bàn tay gào thét vô tới trầm trọng lực đạo trong nháy mắt đem thanh niên đánh ngã xuống đất trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi mắt trần có thể thấy má phải gò má sưng lên ta là nguyên quốc triều đình hát giáp q u â n bên trong n h ậ n trước ngươi là cái thá gì lao tử tìm ngươi cha hỏi là vinh hạnh của ngươi còn dám cùng ta mạnh miệng hát giáp tráng hán âm thanh lạnh lùng nói chân phải g dẫm tại thanh niên ở ngực dày giáp trầm trọng cơ hồ khiến thanh niên t h ở không được khí hắn một bên thổ huyết một bên hết sức cầu khẩn đại nhân tham ạ n g chính phủ ở đâu hát giáp tráng hán âm thanh lạnh lùng nói chính phủ, chính phủ đã không có tiền nhiệm lý chấn trình bình nguyên chết tại tuyết thần giáo thủ hạn hát giáp tráng hán ngay mắt này h h lẽo, sắc mặt biến hóa thu hồi đại cước trên mặt lộ hiện ra vẽ giữ tận nụ cười đường đường triều đình quan viên thế mà cùng tông môn bang phái cấu kết cùng một chỗ thật sự là có ý tứ nói xong hát giáp tráng hán tăng tốc bước chân như là trầm trọng cự thú phóng tới tòa kia trên núi n g á y mắt liền không thấy bóng dáng mà nằm trên đất thanh niên đã là trong mắt vô thần thần chí không rõ lên bị võ nhân một bàn tay đánh ở trên mặt người bình thường lại chỗ nào có thể nhận xuống tới mà lúc này hắc giáp tráng hán đã đến đỉnh núi khi thấy thiết lập linh đường còn có một đoàn đứng xếp hàng quỳ xuống đất thắp hương b á c h tính hắc giáp tráng hán tay phải chống n ạ n h ở giữa cá n đao chậm rãi đi qua tùy theo đột nhiên một chân đá bay t r ậ than đi tới lễ đường cỡ lúc tại cả đám ánh mắt kinh ngạc dưới hắc giáp tráng hán nhìn về phía trong lễ đường cái kia thân mặc áo trắng, trắng mũ tráng hán cao lớn cười lạnh một tiếng. tiếp theo bước vào trong đó vòng đầu b ố i phía hát giáp tráng hán đột nhiên lớn tiếng nói ta là nguyên quốc hát giáp quân giới cờ giao h ả i quân bộ ngũ trưởng n à y chủ trì người cùng đao bang bang chủ cùng lý chân nhanh chóng cút ngay cho ta đi ra tiêm gầm g t i rơi hát giáp tráng hán vừa nhìn về phía cách đó không xa bạch lý t r á n g h á n đúng lúc tráng hán kia cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn ánh mắt băng lãnh đạo m ạ c g i ố n g như là đang nhìn một người chết tám mươi bảy chương chín mươi một tám mươi bảy làm thịt nuôi chó luyện nhục luyện tạng bí mật truy định huyết băng các đại lao cầu đặt mua a chẳng biết tại sao nhìn đến cái ánh mắt này trải qua đại tiểu chiến dịch hắc giáp tráng hán lúc này cảm giác thân thể lạnh lẽo ngay sau đó hắn liền nhìn thấy vị kia vóc người vô cùng cường tráng thanh niên đứng dậy thân cao chừng hai mét thể trạng như d ò n g tượng vai rộng thể dày vẹn vẹn đứng dậy lúc liền cho người ta cực sâu cảm giác c áp bách là cao thủ hắc giáp tráng hán dò xét cái này đối phương trong lòng thầm nghĩ cộc cộc. một trận tiếng bước chân dày đặc truyền đến hoàng hồng bọn người cấp tốc đi vào trong linh đường nhìn thấy hắc giáp tráng hán cái kia thân vô cùng quen thuộc hắc giáp về sau cùng đao bang cao tầng cơ hồ mỗi người đều chấn động trong lòng kẻ đến không thiện ba hoàng hồng đi ra phía trước ông quyền thản nhiên nói vị đại nhân này ta là cồn g đao bang bang chủ hoàng hồng nơi đây là linh đường cái gọi là người chết vĩ đại đại nhân lớn như thế nào chỉ sợ có chút không tốt à hát giáp tráng hán cười lạnh một tiếng đi tiến một bước cơ hồ là gần sát hoàng hồng cặp kia dài m ả n h sắc bén tên điên nhìn chằm chằm hoàng hồng ánh mắt âm thanh lạnh lùng nói đương nhiệm lý t r â n ở đâu t a ta hoàng hồng sau lưng một tên thư sinh cách đan mặc ước chừng chừng ba mươi tuổi thanh niên nhẹ giọng mở miệng chắp tay thi lệ sau nói vị đại nhân này ta chính là nơi lấy lý chân vì sao cùng tông môn bang phái câu kết vương lý chấn sửng ư sốt một chút đại nhân lợi này là ý gì hoàng bang chủ là bằng h ư u ta chẳng lẽ ta bằng h ư u bằng h ư u thân nhân qua đời cần ta giúp đỡ ta liền không đến sao còn nữa triều đình không có một hạng quy định nói không thể cùng tông môn bang phái người kết giao bằng h ư u a hoa ngôn xảo ngữ hát giáp tráng h á n chán ghét nhìn lên trước mặt cái này cái trẻ tuổi lý trấn hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền h i ể u cái này quan viên chất lượng nhất định là mua quan vì kiếm bạc loại này người hắn gặp nhiều lắm cùng những tông môn này bang phái thuộc về cá mẹ một lứa mà lúc này hoàng hồng gặp lý vân đã đứng gậy thẩm n g h ị trong lòng không ổn lập tức nói đại nhân ngươi nếu có sự tình chúng ta tốt nhất vẫn là ra ngoài lại nói dù sao nói nhảm rất nhiều hát giáp tráng hắn hừ lạnh một tiếng trực tiếp đánh gây hoàng hồng mà nói lạnh giọng chất vấn cái kia vương lý trấn lao tử hỏi ngươi t i ê n nhiệm lý trấn không phải trình bình nguyên sao hắn ở đâu còn có một người bằng hữu của ta trình kim đồng vì cái gì lão tử không nhìn thấy bọn họ ta nghe người ta nói trình p h ủ đã không có là bị đ ồ bỏ tuyết thần giáo giết đi việc này là thật là giả vương lý chấn đối mặt hung á t như thế hán tử cũng không hoảng không tiêu ngạo không tự ti mà nói tự nhiên là thật tuyết thần giáo hung mạnh dị thường nó giáo chủ thực lực cao cường nếu không phải hoàng bang chủ cùng tiền nhiệm lý trấn toàn lực n g ă n cản lúc này xuân dương trấn đã sớm một vùng phế tích nói đến đây vương lý trấn cảm t h ắ n nói chỉ là đáng t i ế c trình lao một nhà vì chống cự tuyết thần giáo lại toàn bộ chết tại trên chiến trường thật sự là cả nhà trung liệt ngươi tại cùng ta đùa dỡn hay sao hắc giáp tráng hàn ánh mắt máy động phẫn nộ quát t r ì n h kim đồng thiên sinh thần lực tuy chỉ có luyện nhục tu vi nhưng n ề n pháp tinh xảo tăng thêm vượt qua thường nhân lực lượng dù là tại hắc giáp quân ta giao hải quân bộ bên trong một vạn binh sĩ bên trong cũng là hảo thủ tầm thường luyện tạng võ nhân cũng không làm gì được hắn như thế manh hán làm sao lại chết ở cái này tiểu địa phương bên trong việc này tất có ẩn tình h á c giáp tráng hán gào thét nổ hống âm thanh lớn gây nên bên ngoài rất nhiều người vụ n trộm nhìn bên trong quan sát ừ m một đạo không có cái gì ngữ khí thanh âm như là đao kiếm giống như băng lánh v ă n g lên h á c giáp tráng hán quay người nhìn qua chỉ thấy cái kia thể trạng như châu thanh niên biểu lộ dị thường đạm mạc mẫu thân ngươi cái gì ngươi chẳng lẽ biết t r ì n h kim đồng đến tột cùng như thế nào chết hát giáp tráng hán biểu lộ khe biến tuyết thần giao riết lý vân thuận miệng nói một câu ngay sau đó phất phất tay nhìn về phía hoàng hồng ban chủ t h i âm thanh g trói n thay như dẹp khàn khàn g nhất g hầu toát ra dích lên linh đường cửa lớn bị vương nhân trùng điệp đóng lại trong linh đường chỉ còn lại có hỏa quang chiều sáng chập t h ầ n hỏa quang trong chậu than đùng đùng không dứt nổ v a n g hát giáp tráng hán lửa lui một bước phải tay nắm chặt t r ư ờ n g đao các ngươi đây là ý gì không có gì lý vân đưa trong tay tiền giấy đặt ở đầu trên ghế theo tay cầm lên r ử a vào tường ngân tuyết t r ư ờ n g thương t r ì n h kim đồng người một nhà đúng là chết rồi ngươi biết bọn họ là chết như thế nào sao làm sao hát giáp tráng hán nói khẽ v ù v ù một tiếng trói hai hoa lòng trong phòng tối ngân quang bùng lên đem cháy h ừ n g hực hỏa diễm đâm nghiêng một cái đinh hát giáp tráng hán muốn rách cả mí mắt đột nhiên rút đao lưới đao cùng mũi thương rằng co phát ra thanh thúy tiếng vang tia lửa văng khắp nơi mở h á c giáp tráng hán tại rút đao đụng nhau phút chốc nhất thời cảm giác theo đao bên trên truyền đến một cố vô cùng khủng bố cự lực làm đến hắn miệng hồ đau nhức thân thể càng là không tự chủ được hướng về sau lùi lại trọn vẹn ba bước vốn là không nghĩ tại địa điểm này thời gian đậu thủ có thể ngươi thật vô cùng để cho ta nổi giận a lý vân nhẹ giọng thì thầm lấy lãnh đ ạ m dưới thanh âm đệ nén đúng vô cùng gây nên phẫn nộ bước ra một bước tại h á c giáp tráng hán trong mắt lý vân đúng là trong nháy mắt biến mất tại trong mắt không thấy làm sao lại nhanh như vậy hát giáp tráng hán răng k h cắn biết lần này đã tấm sát lập tức nói ta là、ẩm. ngân tuyết t r ư ờ n g thương tóc r a đầu tiên là cự lực phía dưới hối lượn g theo lập tức mũi thương trùng điệp tóc r a đem hắc giáp tráng hắn giáp ngực đụng sụp đổ kinh khủng cự lực bạo phát trong nháy mắt nhường hắn đổ bay mà ra mười mét có hòn sau khi hạ xuống trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi người so trình kim đồng cái kia tạp t r ù n g đều muốn không bằng lý vân v u n g v ẩ y thương hoa quay người đem ngân tuyết t r ư ờ n g thương c ấ t kỹ chỉ là hướng về cách đó không xa trận mắt hốc mồn hoàng hồng nói hoàng ban chủ phiền t h á i làm thịt nuôi chó hoàng hồng nghe vậy thân thể bản năng ô quyền n g a khí không tự chủ được mang tới vẻ tột tính được hắ đem bị lý vân một thương vỡ trọng thương hắc giáp tráng hán gân tay gân chân đầy ra khiến cho triệt để mất đi năng lực hành động hoàng hồng mặt không thay đổi đi trí hắc giáp tráng hán trước mặt ánh mắt phức tạp đều bị ngươi ra ngoài nói chuyện ngươi hết lần này tới lần khác muốn chết gây vị này sát tình độc thủ được hắc giáp tráng hán con ngươi nhìn chòng chọc vào hoàng hồng cùng bên cạnh vương lý trấn tướng quân bọn họ nói quả nhiên không sai càng là chỗ thật xa quan viên càng là không tuân theo pháp luật ngươi cùng tông môn bang phái cấu kết giết chết hắc giáp quân ngũ trưởng zeta các ngươi cũng đừng hỏng sống đi xuống một đám đáng chết hút máu sâu mọt ha, ha. vương lý c h ấ n cười lạnh tiếng nói đại nhân không có lệnh bài loại hình tín vật hẳn là nghỉ ngơi đi ra à nhưng chớ có cầm lớn nghĩa áp ta cái gì hút máu sâu mọt các ngươi không phải cũng là sao đều là người một đường đứng tại cái gì đạo đức chút c a o đến mức giết chết ngài chúng ta chưa từng động thủ một lần giết chết ngài rõ ràng là tuyết thần giáo giáo chủ a anh hùng h á c giáp tráng hán biên sắc t r i ấm lên các ngươi những thứ này chiều đỉnh sâu mọt chết không yên lành kéo xuống a hoàng hồng lắc đầu mấy người đậu thủ đem hát giáp tráng hán ném ra lên đường mà lý vân thì một lần nữa về nguyên đ ị a bên cạnh tiểu n u có chút quan tâm nhìn về phía hắn lý vân lắc đầu ra hiệu không có việc gì tả h ư u bất quá là một cái tạp trùng chó hoang têu khó nghe làm thịt là được hắn lấy ra một bình s ứ nhỏ móc ra d ư ợ c hoàn nuốt vào bên trong miệng nhắm lại con ngươi hô hấp tần suất dần dần biến trầm trọng mà ẩn chứa tiết ấu lồng ngực chập trùng khí huyết sôi trào đang hô hấp tác dụng dưới vận chuyển mò hổ có thể nghe được lý vân thân thể cường trăng dưới cái t i ế như là thủy chiều giống như khí huyết phun trào mấy ngày trước đó lý vân liền bắt đầu nuốt rượu hoàn phối hợp thiên đ i ệ hô hấp pháp tiên hành luyện đủ. những ngày này cố gắng tu luyện phía dưới đã sơ thành thấy hiệu quả đột phá luyện đ ụ c ngay tại cái này hai ngày theo lý vân nhắm mắt linh đường lần nữa an t ĩ n h lại chỉ có hỏa diễm nổ vang thanh âm thật lâu không ngừng sau ba ngày lý phủ trong phủ trong nội viện lý vân ngồi xếp bằng thân thể giống như núi cao cự thạch hô hấp kéo dài thể nội khí huyết nhấp nô như sớm thật lâu thật dài phun ra một thanh có chút tanh h hôi khí tức lý vân đứng dậy liền nghe một trận đùng đùng không dứt xương cốt g ò n vang luyện l ụ lại đơn giản như vậy nói đến luyện lục cùng luyện tạm nhưng thật ra là giống nhau thiên địa hô hấp pháp tác dụng cũng là lấy hô hấp phối hợp dược hoàn dược lực xâm nhập dung hợp huyết nhục cùng cơ quan nội tạng n ế u là ta trưởng khống lực cực mạnh thậm chí có thể đồng thời tiến hành luyện nhục cùng luyện tạng chỉ là vì an toàn làm như thế sợ rằng sẽ ra một số không cần thiết nguy hiểm lý vân nhẹ nhàng nắm chặt n ắ m đấm cảm thụ được thể nội lại thêm một tầng hùng hồn lực lượng đột nhiên có loại cực kỳ phong phú cảm giác vốn là mạnh mẽ nhục thân tố chất luyện nhục sau đó lần nữa có một lần tăng lên không nhỏ bây giờ lực lượng mạnh thì liền lý vân cũng không biết chính mình khủng bố cỡ nào hắn chỉ biết hiểu lần nữa gặp phải tuyết thần giáo giáo chủ. hắn nhiều nhất hai chiều hàm son liền có thể đem đập thành huyết đ ụ c thịt nát thầm nghĩ lấy tiểu nhu chạy tới vì lý vân lau mồ hôi lý vân thu hồi suy nghĩ nói khẽ đội xe chuẩn bị như thế nào À à à, huyết băng hôm nay liền tiến vào bản đồ mới các đại l a o cầu đặt mua cầu n g u y ệ ề phiếu không cần dưỡng nha hôm qua thực sự không chịu nổi hôm nay còn có tám giữ gốc ta thử một chút vật chữ tám mươi tám chương chín mươi hai tám mươi tám bắt đầu luyện tạng đến hoa dương huyện cầu đặt mua cầu đặt mua lao ra đã chuẩn bị không sai bị lắm tiểu n u cầm lấy màu hồng còn mang theo mùi thơm khăn tay nhẹ nhàng lướt qua lý vân trên đầu mồ hôi dí dỏm nói một tiếng lão gia ngươi gọi ta lão gia làm gì đức tính không cảm thấy rất có ý tứ sao lão gia cảm giác so buổi tối gọi cha ngươi càng có ý tứ tiểu n u cười nói lý vân có chút bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt cái cô nương này trong mắt bên trong tràn đầy đu sắc thủ linh sau bảy ngày về đến trong nhà tiểu n u vì để cho lý vân vui vẻ không nghĩ nữa những cái kia tâm phiền sự t ì n h liền để xuống trong tay tất cả sự vật liền võ đều không có luyện đem hết toàn lực nhường lý vân cao hứng ban ngày biến đổi pháp nấu cơm đồ ăn buổi tối biến đổi pháp thành đồ ăn lý vân vẫn là rất sung sướng chỉ là càng thêm thương tiếc tiểu đu ngươi không cần thiết dạng này ta còn không có yếu đớt như vậy tiểu đu lắc đầu ta liền thúc thúc ngươi một người thân tự nhiên đến làm cho ngươi vui vẻ ngươi không vui ta liền không vui ngươi vui vẻ ta cũng vui vẻ tốt à lý vân bất đắc dĩ mặc cho tiểu nhu động thủ đ è m trên mặt cổ mồ hôi lau sạch sẽ về sau thẳng người lên nói đồ trong nhà không cần quá nhiều ngoại trừ hai ta thường mặc quần áo còn lại cũng không cần mang theo đi huyện trên sau mua mới chính là ừ n tiểu đu gật gật đầu trần trơ xuống nói thúc thúc ta muốn mang lên châu nhi còn có vĩnh lão châu nhi tính cách ôn nhu tâm tư cẩn thận cùng bên cạnh ta một hồi nàng cũng không tệ lắm vinh quản sự hắn tuy có chút tuổi già người yếu nhưng thắng ở quản lý trong phủ sự vật còn có thể mà lại so sánh trung tâm có thể yên tâm dùng đều được ngươi xem đó mà làm liền tốt lý vân đối với cái này không có có dị nghị kỳ thật hắn là chuẩn bị liền mình cùng tiểu nhu trên huyện là được bất quá tiểu nhu muốn mang nhiều một số người liền mang đi đối với chuyện trong nhà lý vân luôn tuân là không thế nào quản vân tiểu n u nét mặt vui cười lập tức chuẩn bị lên đường ngươi đi t r ư ớ đi ta bây giờ liền mở lý vân nói ra tốt tiểu n u gật đầu xoay người đi phân p h ó công việc lý vân thì trở lại trong phòng một lần nữa đổi thân màu đen áo quần cứng cáp đeo lên gánh vắt trưởng thương ra thuộc đem n g â n tuyết trưởng thương trên lưng lại đi đi ra bên ngoài trong phòng thận trọng theo trên đài đem hộp gỗ bưng lên sau cùng mắt nhìn phòng này không có chút nào dừng lại chần chờ nhanh chân rời đi thời tiết vẫn như c ũ là cái dạng kia tuyết roi không ngừng theo tuyết lớn chuyển biến làm tiểu tuyết nguyên lai tưởng rằng qua một thời gian ngắn nữa tuyết liền ngừng kết quả qua hơn một tháng vẫn là cái dạng này lý vân đã thành thói quen dân chúng cũng kém không nhiều thói quen cái này băng lạnh lùng thời tiết nên ha ha nên hát hát nên bận rộn vẫn là bận rộn công việc khác nhau chỉ là ở chỗ muốn nhiều xuyên chút quần áo d ẫ m tại s ố t mặt tuyết trên một bước hai bước rời đi đại môn phủ đ ệ trước cổng chính một đội đội xe dừng lại tại cửa ra vào ba cỗ xe ngựa sáu thất ngựa to người mặc quần đao ban g phục sức đệ tử chính ôm lấy nguyên một đám dương bọc sắt mang tới trong xe ngựa những thứ này dương bọc sắt có thể chứa trọn vẹn một xe lửa trong dương đều là chút vàng bạc châu á u tuyệt đại bộ phận đều là đến từ hoàng hồng tài trợ lý vân bưng lấy một gỗ đi ra cửa về rất nhiều người cùng đao bang tất cả cao tầng còn có vị k i a m ớ i nhậm chức vương lý trấn những người này đều là biết được lý vân tức sắp rời đi về sau liền để xuống trong tay công việc đến vì lý vân t i ễ n đưa mo hồ lý vân tựa hồ còn giống như thấy được chu tùng chu sư minh đa tạ chư vị hỗ trợ lý mổ khắt trong tâm khảm lý vân cười nói bởi vì trên tay cầm lấy hộp không tiện hành lễ chỉ là gật đầu một cái hoàng hồng vẫn như cũng là cái k i a phong khoáng dáng vẻ cười to nói lý huynh đệ nói những thứ này chúng ta đều là người một nhà nhớ đến đi huyện trên phát đạt cũng đừng quên xuân dương chân còn có cuồng đao bang có thời gian vẫn là trở về nhìn một chút đó là đương nhiên ta vẫn luôn là cuồng đao bang cung phụng lý vân cười ha hạ gật gật đầu cho hoàng hồng cho an viên thuốc c ă n thần đáng tiếc ta trên tay có việc thực sự không thể đi không thể đưa đoạn đường lý huynh đệ bằng không nơi nào còn có vương trưởng lao sự t ì n h hoàng hồng thở dài hắn là thật có sự t ì n h vương nhân tại bên cạnh nghe cười ha hả lao một cái ria mép ban g chủ xin yên tâm l ã o phu không chỉ có đưa lý huynh đệ đoạn đường còn muốn đem hắn đưa đến hệ u y n trên người láo ra h ỏ a này hoàng hồng t ứ c nhiên răng nữa đa tạ chư vị lý vân gật gật đầu cùng mấy người một phen đàm tiếu sau đó lý vân vừa nhìn về phía cách đó không xa chu tùng Chú sư m i n h sư đệ chu tùng có chút ánh mắt phức tạp nhìn lên trước mặt cái này so với hắn cũng cao hơn một số chẳng hạn mơ hồ trong đó lúc trước thợ săn cùng trước mặt đại nhân vật thân ảnh triệt để trùng hợp trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng v ẹ n vẹn nửa năm mà thôi thời gian nửa năm lại có như thế biến hóa long trời lở đất rõ ràng trong bụng có nhiều chuyện muốn nói thật là đến lúc đó lại là tràn đầy lời nói nói không nên lời n h ẫ n nhịn n ử a này g chu tùng từ bỏ nói chút vẻ nho nhã mà nói ô m q u y ề n nói sư đệ về sau thường trở lại nhìn một chút、tốt. sư h u n h ngươi thật tốt sinh hoạt chờ ta tại huyện trên đứng vững góc chân nếu là ngươi không nghĩ lại đợi trong c h ấ n có thể tới tìm ta ta sẽ thỉnh thoảng cùng ngươi viết thư lý vân lộ ra một vệt nhu hỏa ý cười chu tùng là hán luyện võ đạo giữa đường một cái trọng yếu át không thể thiếu nhân vật tại chính mình n g h è o khó lúc trợ giúp chính mình rất nhiều đối chu tùng hắn là thật có cảm tình cũng là thật đem đối phương coi là bằng hữu dù sao cũng là tại chính mình lớn nhất khi y ê u ớt không lưu dư lực trợ giúp chính mình đúng rồi sư đệ nhìn ngươi muốn rời đi ta nói cho ngươi một một chuyện tốt chu tùng đột nhiên cười hít mắt nói đại hắn này bịo lộ, lộ ra nụ cười, hạnh phúc. Lý vân gặp cái nụ cười này nhất thời liền nghĩ đến lúc trước cái cô nương kia có chút ngạc như nói không nhìn ra a sư minh nhanh như vậy liền đem cái cô nương kia cầm xuống cái gì thời điểm đại hôn ta đến lúc đó cũng phải tới uống uống rượu mừng ngay vậy chu tùng lại là sửng sốt một chút cái gì cô nương ngươi đang nói cái gì nha ta nói chính là sư muội nô linh ngô sư muội nói chu tùng lộ ra vô cùng nụ cười hạnh phúc sư muội trước đó vài ngày nói nàng đã hối cải để làm người mới kỳ thật hắn chân chính thích là ta hiện tại chúng ta đã bắt đầu kết giao qua trận ta liền chuẩn bị hướng ngô tông vân đề thân ta hiện tại là cuồng đao bang chấp sự cũng coi như miễn cưỡng xứng với sư muội đa tạ ngươi sư đệ lý vân trầm mặc hắn đột nhiên có chút không biết nên nói cái gì nô linh nữ t ử kia tuy nói hắn tiếp xúc t h i ế u nhưng dù sao lý vân đời trước cái gì nữ nhân chưa thấy qua nữ nhân kia sư m i n h là bắt không được có điều hắn cũng không thể nhìn chu tùng nhảy vào hối lửa suy nghĩ một chút nói sư m i n h nô linh không phải lương phối ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ một chút chu tùng lắc đầu ta cùng sư muội nhận biết đã có mười năm ta là biết nàng nàng chỉ là đi lầm đường hiện tại nàng như là đã hối cải để làm người mới hết sức cậu ta ta lại vì cái gì không cho nàng một cơ hội đâu lý i ế m cậu là thật là l như phê.、Lý、vân bó tay rồi gặp chu tùng cái dạng này đoán chừng là chưa đâm vào tường gạch không quay đầu hắn cũng lời nhiều lời chờ chu tùng đến lúc đó thụ khổ liền minh bạch hắn người sư đệ này nói mới là đúng đến lúc đó tại giúp chu sư h i n h tìm cô nương tốt là được được thôi ta lên xe sư i n huynh cáo c tử. Tốt, h Tùng q u ề c â n thành nói, thuận buồn gió, xôi sư đệ cáo h như ú c rực ngươi tiền đổ giống đổ đ rỡ, vọ đạo hưng tử h h n Người cũng sau cùng càng lúc càng nhanh cho đến hoàn toàn biến mất hoàn toàn tiến vào tại một mảnh màn tuyết bên trong không thấy bóng dáng cô cô cô bánh xe tại gạch đá xanh nhấp đô phát ra lẩm bẩm tiếng vang lý vân bưng hồ gỗ ngân tuyết trường thương để đặt tại tiểu nhu c h ỗ ấy hai người ngồi ở trong xe ngựa lý vân hướng cửa sổ nhìn ra ngoài tuyết một mực tại dưới chỉ là biến nhỏ một chút bây giờ đã mùa xuân tuyết cũng không ngừng cũng không biết chờ mùa hè lúc cái này tuyết vẫn sẽ hay không xuống lần nữa bách tính cảnh đường phố nhanh chóng lui lại lộ trình có rung sóc đầu năm nay đi đường cũng không phải một kiện thoải mái sự tình rất nhanh đội xe rời đi xuân dương chấn dẫn bại tuyết trên đường người dẫn đường là cuồng đao bang một gã chấp sự vị chấp sự này thường xuyên tiến về hoa dương huyện theo chỗ ấy mua vật tư trở về thích hợp c h ỉ n h cực kỳ quen thuộc bởi vậy đội xe một đường lên không hề dừng lại một chút nào gió lạnh thông qua cửa sổ tiểu nhu dùng mình một cái lý v â n mắt nhìn đem màn cửa đóng lại dù sao vừa mới lời u y cốt tu vi không tới nơi tới trốn có chút lạnh là bình thường thúc thúc chúng ta phải đi bao lâu đường à tiểu n u ôm lấy ngân t u ế t t ư ơ n g có chút không thoải mái lên đứng dậy cái bàn là cái thật dài cùng vách tường kết nối cùng một chỗ tấm ván gỗ tương đối rộng thủng có thể nửa nằm trên đó cũng c o n g h m em nâng c á i m ông nhưng lộ trình sốc này tiểu nhu sung mãn trăng tròn cũng có chút cảm giác không thoải mái ta cũng không rõ ràng lý vân lắc đầu suy nghĩ một chút nói hẳn là bảy tám ngày tả hữu a một tuần lâu như vậy a sợ sợ không chỉ lộ trình xa xôi ngủ đi ngủ tầm vài ngày đã đến lý vân sờ lên tiểu nhu đầu nói khẽ tiểu nhu nhẹ nhàng dạ bởi vì quả thực có chút nhàm chán liền co do thân thể đem thân thể toàn bộ đặt ở trên ván gỗ lý vân gặp này tiện tay cầm cái chăn mền cho nàng đắp kín chính mình trong lúc rảnh rỗi suy nghĩ một chút nhiều thời giờ như vậy nhàn rỗi còn không bằng luyện luyện võ công nghĩ thế liền một tay bưng tôn trường thành một tay theo trong túi lấy ra một bình s ứ nhỏ lấy ra d ư ợ c hoàn nuốt vào trong miệng đầu lưỡi một cuốn đột nhiên ngựa đầu hết hầu nhấp nổ dưới vào vào trong bụng lập tức trong bụng chuyển đến ấm áp lý vân nhắm lại con người đem hô hấp tần suất biến vì thiên địa hô hấp pháp bên trong hô hấp thỉnh thoảng chậm c h ạ m thỉnh thoảng nhanh chóng hô hấp pháp nhìn như đơn giản trên thực tế cũng là có khó khăn thiên địa hô hấp pháp cùng sở hữu ba loại hô hấp tần suất cần phải căn cứ nuốt vào rượu hoàn thời gian cùng cảm thụ ấm á tạo thành thương t ồ n luyện thể tứ cảnh bên trong luyện đ ụ c cùng luyện tạng là tương đối nguy hiểm một cái giai đoạn mà luyện tạng thì là nguy hiểm nhất một cảnh giới tạng phủ vốn là yếu đ ớt nghĩ muốn tăng lên lại chỗ nào đơn giản cho nên lý vân lần thứ nhất luyện tạng cực kỳ hết sức chăm chú xe ngựa sóc này cũng vô pháp nhường hắn xuất hiện chuyện rắc rối trong n ấ y mắt đã không biết đi qua bao lâu phong tuyết đan sen một chút tuyết bay xông vào trong khe hở bay vào đập vào đánh thẳng ngồi tu luyện lý vân trên gương mặt lý vân phát giác xe ngựa đình chỉ ngay sau đó liền nghe phía bên ngoài vương nhân cùng người nói chuyện thanh âm dừng lại các ngươi là cái gì phe thế lực vị tiểu huynh đệ này chúng ta là xuân dương trấn cùng đa bang chưa nghe nói qua bất quá không phải bản địa xe ngựa có thể không thể đi vào à, trên đường chen trúc các nơi g ư nhiều người như vậy sẽ ảnh hưởng đám người tiểu huynh đệ một điểm tâm ý xin thương xót cơ hội hữu khối hời cái kia đi vào đi đa t ạ t h a n h em dừng ở đây xe ngựa tiếp tục đi tới thúc thúc chúng ta muốn tới rồi sao bên cạnh mơ mơ màng màng tiểu nhu tỉnh táo lại mắt buồn ngủ mông lung mà hỏi không sai bị lắm lý vân gật một cái vén màn cửa lên nhìn ra phía ngoài đường đi rộng lớn xa so với xuân dương trấn tới rộng mà lại sạch sẽ hai bên nhà lầu đều tương đối cao lớn đều là hai tầng đến ba tầng có lúc còn có thể thấy bốn tầng lầu các nhà liên tiếp b á c h tính mặc dù không đến mức a n cư lạc nghiệp nhưng so với xuân dương t r ấ n b á c h tính nơi này người tinh khí thần muốn càng tốt hơn một chút hơn tuyệt đại bộ phận người quần áo trên người cũng không có quá nhiều miếng vá ba ba bán kẹo hồ lô a bánh bao thịt lớn tay thịt b ộ t gạo thịt dê miến có thể tươi rơi nửa cái đầu lưỡi tiếng giao hàng liên miên bất tuyệt mùi thơm của thức ăn cùng đám người khói lửa cùng nhau bay vào trong xe ngựa lý vân cùng tiểu lu một cái đại nhân một cái tiểu nhân hai ánh mắt đều hiếu kỳ nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn lấy cái này địa phương mới hết thệ đều là mới lạ lý vân có thể nhìn đến trên đường có thật nhiều võ nhân đi lại có gánh vác trường kiếm lại như cùng thiết tháp chẳng hạn cũng có người mặc váy dài eo mang vũ khí nữ hiệp những thứ này võ rất nhiều người nhưng dân chúng sắc mặt tầm thường hiển nhiên là đã thấy nhiều điều này đại biểu hoa dương huyện võ đạo thịnh hành chỉ ít so xuân dương chân tốt hơn nhiều một đường xem thiết đi sau cùng đội xe tiến lên một cái rộng rãi trong đường tắt dừng lại vụ màn xe bị mở ra vương nhân có chút m ệ n mọi nói lý cũng vụng chúng ta đến ừ n lý vân gật gật đầu tùy theo bưng hộp gỗ xuống xe tiểu nhu cũng cầm lấy ngân tuyết trường thương tùy theo xuống xe ngựa dừng ở một cái cửa đại viện lúc này đã tới mục đích trên một chiếc xe ngựa khác bị tiểu nhu mang tới lượng cái hạ nhân cũng đi xuống xe ngựa hai người đều có chút tinh thần không phân chấn m ỹ mắt đen kịt h i ệ n nhiên trong khoảng thời gian này lặn lội đường xa xuống tới không có ngủ qua một ngày ăn rớt đa tạ vương trưởng lão trong khoảng thời gian này giúp đỡ lý vân chân thành nói càng t ạ vương nhân có chút m ệ t m ỏ i vung tay việc rất nhỏ đúng lúc chúng ta cũng muốn đến trong huyện mua sắm một số vật tu thuận tay sự tỉnh lý vân cười lại là lắc đầu đi đem trong xe ngựa cái dương chuyển vào trong sân bỏ vào cái k i a nhỏ nhất trong phòng vương nhân chỉ huy mấy cái tên đệ tử vâng mấy cái tên đệ tử hẳn là đem trong xe ngựa thiết bị dương một cái tiếp một cái mang tới trong sân đợi đến toàn bộ n h ấ t hết sau đó vương nhân lại nói chỗ này đại viện là chúng ta c ù n g đao bang s ả n nghiệp khế nhà ở chỗ này lý cung phụng ngày sau liền yên tâm ở chỗ này liền có thể vương nhân nói xong lấy ra một cái bị kín tốt giấy viết thư giao cho lý vân lý vân một tay sau khi nhận lấy gật gật đầu thật sự là cảm tạ vương trưởng lão dọc theo con đường này trợ giút về sau có việc viết thư cho ta ta sẽ tận lực đến giúp bên trong một chuyến phải có sự tình lý huynh đệ là ta giúp cung phụng về sau chúng ta ra chút sự tình vẫn là cần lý huynh đệ giúp đỡ lý huynh đệ không cần quá nhiều cảm tạ lão phu vương nhân cười ha hạ nói sau đó gặp chúng đệ tử đem đồ vật chuyển hết sau đó liền trở mình lên ngựa nói lão phu nhiệm vụ hoàn thành chúng ta liền trước tiên rời đi lý cung phụng giang hồ đường xa núi xanh còn đó nước biết chảy dài hy vọng lần sau gặp m ặ t lúc chúng ta còn có thể tiêu sái như vậy cáo tử đi thong thả lý vân đưa mắt nhìn vương nhân bọn người rời đi thẳng đến vương nhân bọn người hoàn toàn biến mất đến cuối cùng về sau lý vân mới thu hồi ánh mắt tiếp theo nhìn về phía trước mặt tòa này đại viện lộ ra một vệ nụ cười đi thôi đi xem một chút chúng ta nhà mới về sau một đoạn thời gian rất dài chúng ta hẳn là đều sẽ ở tại nơi này Tiểu mắt mắt trong quét tiến tiền tăng thêm chủng ngựa trở thượng tả trước đôi người đi viện, cái hai đại viện, viện viện, giữa, gian viện nhu hậu hữu. nhìn sân, ánh sáng lánh. Bốn sân dọn nhị phân cùng nhà chủng ngựa vàng nhà, chừng phòng sạch hạ đẹp đã sớm cám lấp lấy là Lúc sẽ, bị ước vào ra ra có ốc ở hoàng bang chủ thật sự là giúp ta đại ân nhân tình này về sau đến còn nha cái này đại viện vị trí coi như không tệ diện tích lại lớn hoa dương huyện mặc dù không thể nói tấp đất tấp vàng nhưng cũng so xuân dương chân giá phòng cao nhiều lắm như thế một cái phủ chỉ sợ không có cái tám chín đại thiên lượng bắt không được tới thu hồi ánh mắt lý vân liền nhìn về phía hai tên hạ nhân hai người này đều là tiểu nhu dẫn tới một vị thị nữ một vị ước t r ư ừ n g sáu mươi tuổi lão nhân các người lý vân nhìn lấy hai người trầm âm lao ra hai người vội vàng hẳn là đứng vững thân thể về sau thật tốt nghe ta ra nương tử mà nói đem nhà bên trong trình lý tốt đúng vậy lao ra ừ m lý vân gật gật đầu liền lôi kéo tiểu nhu tiến vào hậu viện nhà chính nhà chính đồ dùng trong nhà đầy đủ mà lại rất lớn tinh xảo vô cùng tiểu nhu cùng lý vân đi vào phòng bên trong lúc nàng nhẹ g i ọ n g nói cảm giác giống như là ở trong mơ mở dạng cái gì mộng về sau đây chính là nhà chúng ta lý vân đem hộp gỗ nhẹ nhàng đặt ở trên bàn chính mình thì ôm lấy tiểu nhu ngồi lên giường nói khẽ trong nhà rất nhiều chuyện cần ngươi giúp đỡ phụ đ ệ lớn như vậy quan quét dọn liền trí ít cần bốn năm cái dọn người hai người bọn họ là bận không quan ổ i ngươi có thể tìm một số người phẩm đầy đủ người tốt tới nhà chúng ta bên trong tiền không là vấn đề tùy tiện cầm liền tốt ừng tạ ơn thúc thúc t i ể u đu ngọn ngọt cười không có chuyện gì lý v â n lắc đầu trầm giọng nói mặt khác chúng ta m ớ i đến lớn nhất tốt có thể an bài một số người ra ngoài s i ê u tập một chút nơi đây thế lực tình huống có những thứ đó không thể đụng vào những thứ đó có thể đụng những thứ này đều cần rõ ràng hết thể đều lấy ổn thỏa làm chủ chớ có c h ứ n g dương tiền không là vấn đề nên hoa liền hoa không cần quá mức tiết kiệm không có ta có thể lại kiếm tiểu đu rất là nghiêm túc điểm, điểm đầu v ề sau hai ngày lý vân liền giống như bạch t u ộ c giống như đối mặt không biết sự vật thận trọng dỗi ra xúc thu điều tra hoa dương huyện thàng đến quản sự cho lão cầm lấy một chương ký lục lấy các đại thế lực trang giấy tới lý vân mới miễn cưỡng đối hoa dương huyện có một cái tương đối rõ ràng nhận biết Chương lực phân bố, huyết đao môn môn chủ cầu lực cục, cùng các đại cao thế phân huyết kinh, Hoa huyện nhỏ thế thủ tư liệu. Vinh Dương tư môn môn trấn lớn quản sự đi đến ngay đặt tại Lào là liệu. sự đây bố, bố mua. đao đại đi ra, lý vân nghe vậy đem trưởng thương cất kỹ một giọt mồ hôi cũng không chảy ra chỉ là gật gật đầu đem v i n h quản sự trong tay trang giấy tiếp nhận tỉ mỉ cha xem ra rất lâu nhìn không sai biệt lắm về sau lý vân lông mày đã khóa vô cùng chết vượt qua ngoài dự liệu của hắn hoa dương huyện võ đạo bầu không khí nồng đậm có chút không hợp lý căn cứ cái này một giấy trên nói rõ hoa dương huyện to to nhỏ nhỏ tông môn bang phái liền có mười lăm cái trong đó đỉnh cấp thế lực có hai cái một cái vì nguyên quốc hai đại tông môn một trong đạo môn giới cờ tông môn tứ phương tông tất cả đều là đạo sĩ tạo thành tông môn ngày thường cao cao tại thượng tọa lạc ở huyện xa xôi một tòa danh sơn trên chỉ chịu hưng ơ hỏa rất ít xuống núi một phương khác thì làm huyết đa môn cũng là hứa cựu chi trước tôn lão ngây nô g một cái m ô n phái rất lớn một bộ phận khu vực đều là do huyết đao môn trưởng khống gần như là trong huyện huyện bất quá tự hồ bởi vì một loại nào đó không biết tên nguyên nhân nguyên bản to to nhỏ nhỏ lực lượng chiếm cư cơ hồ một phần ba huyện huyết đao môn thế lực cực tốc có vào bây giờ so với đỉnh phong lúc cũng liền không đến một nửa thậm chí thấp hơn hai phe thế lực cũng không hiện ra đối lập tuy nói riêng phần mình không để vào mắt nhưng chưa từng xuất hiện có cường độ tranh đấu về sau nhất lưu thế lực có ba cái chỉ tuyển nhận nữ đệ tử kim phượng môn chuyên chú kiếm thuật tử tiêu kiếm phái cùng chuyên chú luyện thể thiết thạch môn trừ cái đó ra thừa còn lại thế lực đều là quyền quán hoặc là tiểu môn tiểu phái không quan trọng gì nhưng hội tụ cũng là một cỗ không kém năng lượng lại nhìn hoa dương huyện nha môn cũng không yếu còn có đóng quân chấn giữ miễn cưỡng có thể quản t h ú c đương nhiên chỉ là trên tư liệu cụ thể như thế nào lý vân cũng không rõ ràng trừ cái đó ra cao thủ đông đảo số lượng chất lượng viễn siêu xuân dương chấn giáp ố i phức tạp đây là lý vân xem hết ý niệm đầu tiên làm không tệ lý vân biểu dương một câu liền đem trang giấy thu hồi lao ra quá khen rồi chủ yếu công lao vẫn là tại trên thân phu nhân nếu không phải phu nhân thông tuệ chúng ta cũng sẽ không như thế nhanh cũng có thể tìm tới nhiều như vậy tư liệu mặt khác lao ra để cho chúng ta tìm kiếm tôn lão cùng huyết đao môn là quan hệ ra sao chúng ta cũng có chỗ phát hiện ồ nói lý vân meo lại con người theo chúng ta biết tôn lão cùng huyết đao môn môn chủ vương chính hào quan hệ không ít nghe nói là sư huynh đệ điểm ấy còn nghi vấn bất quá tôn lao xác thực từng đảm nhiệm qua huyết đao môn trường lão địa vị cực cao nên cùng vương chính hào địa vị không sai bị lắm hơn mười năm trước huyết đao môn đưa thân vì đ ỉ n h tiêm thế lực cùng tứ phương tông tranh phong trong đó nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì tôn lão mà huyết đao môn thế lực ngày càng suy yếu chúng ta suy đoán chỉ sợ có cực lớn có thể là bởi vì tôn lão nói tóm lại tôn lão cùng huyết đao môn quan hệ rất không tệ vinh quản sự có đầu không sợi t h ô đem tin tức từng cái báo cho lý vân lý vân tỉnh táo nghe xong dạ cái này cùng hắn đoán không sai bị lắm tôn lão cùng huyết đao môn quan hệ nên rất tốt không phải vậy tôn lão cũng sẽ không để chính mình đem hủ cho cốt con dao cho vương chính hảo chỉ là cái hộp này quá là quan trọng vô luận như thế nào lý vân đều là trước muốn rõ ràng tôn l ã o cùng huyết đao môn quan hệ đến tột cùng như thế nào mới có thể yên tâm giao ra như vậy lý vân dừng lại một lát k h í p mắt trầm giọng nói có không có hỏi thăm đến tôn lão là bị người nào trọng thương cái này vinh quản sự trầm mặc phía dưới lắc đầu xin lỗi lao ra là chúng ta vô năng đến tột cùng là người phương nào gây thương tích tôn lão trước mắt chúng ta không có bất kỳ cái gì manh mối được lý vân nghe này gật gật đầu cũng không tiếc nối u bọn họ có thể tại hai ngày thời gian nghe ngóng nhiều tin tức như vậy đã tính toán không tệ dù sao hiện tại không so tại xuân dương chấn thời điểm trước mắt hết thể đều là bắt đầu lại từ đầu h i mặt khác phu nhân tự mình chọn lựa mười cái xuất thân phổ thông tính cách còn có thể hạ nhân trước mắt ngay tại do châu nhi cô lương huấn luyện đại khái ngày mai liền sẽ bắt đầu tại ngoại viện xử lý một ít sự vật nội viện trước mắt vẫn là do châu nhị cô nương cùng phu nhân quản lý n g h e s o n g vinh quản sự báo cáo lý vân càng thêm hài lòng trong lòng có chút khen ngợi lúc trước tiểu nhu đem vinh quản sự cùng châu nhi lượng người đưa tới huyện trên cử chỉ sáng suốt lớn như vậy cái phủ đệ nhiều như vậy bạn không ai giúp đỡ q u ả n khống qua n g hai người bọn họ còn xác thực rất phiền phức mà lại hai người này thân thế trong sạch đều là đi qua cùng đao bang tuyển chọn tỉ mỉ dùng cũng so sánh yên tâm tỉ như vinh quản sự trên trấn có cái si ngốc nhị tử là từ cùng đao bang ngôi lại như châu nhi cũng ngôi thắng cần rất nhiều bạn giúp nàng bị bệnh phụ mẫu chữa bệnh không tệ chuẩn bị ngựa ta phải đi ra ngoài một chuyện lý vân mở miệng nói thế mà vinh quản sự lại là có chút xấu hổ láo ra huyện trên không cho phép tư nhân người cởi ngựa đường nói là người trong huyện nhiều đường đi chen trúc vì trên đường tiện lợi cho nên nha môn cũng không cho phép tư nhân cưỡi ngựa có thể người cởi ngựa đường chỉ có huyết đao môn tứ phương tông còn có bọn họ nha môn bản thân trừ cái đó ra những người còn lại đều không thể lý vân nghe vậy sửng sốt một chút nói cái kia vì sao lúc trước chúng ta đội xe liền có thể đi vào trong huyện vinh quản sự nói khẽ tựa như là bởi vì giao tiền sau đó có thể cho phép đội xe dễ dàng cho thương nghiệp nhưng không đủ một mình người cởi ngựa đường dạng này sao cũng được ngươi đi xuống trước đi vâng lao ra vinh quản sự gật gật đầu rời đi nội viện lý vân lắc đầu đi vào nhà bên trong đợi đi ra lúc trên lưng ngân tuyết t r ư ờ n g thương hai tay bưng hộp gỗ rời đi huyết đao môn ở vào hoa dương huyện p h ố tây phương hướng khoảng cách khá xa dù là lấy lý vân cước lực cũng được thời gian uống cạn nửa chén t r à mới đến nó tọa lạc ở phố tây cuối cùng đại môn có hai tòa tì hưu tượng đá cao chừng ba mét ngẩng đầu l ỡ ngực có chút hùng vĩ trước cổng chính có hai tên người mặc huyết đao môn phục sức đệ tử hiếp mắt trạng thái nhàn nhã chấn giữ đ ạ i môn xem hắn khí tức ân luyện cốt võ nhân đánh giá một bàn tay đập chết mặt hàng lý vân đánh giá vài lần liền thu hồi ánh mắt lập tức đi hướng t r ư ớ c tòa này người bình thường tránh chi không kịp muốn phái người nào một tên đệ tử cầm đao ngăn lại lý vân lý vân thản n h i ê nói n ứng tôn lão chỉ mệnh đem hắn mang về huyết đao môn giao cho huyết đao môn môn chủ vương chính hảo tôn lão tên đệ tử này sửng sốt một chút hơi nghi hoặc một chút tôn lão là ai bên cạnh hắn hơi lớn tuổi đệ tử lại là thân thể l ắ c một cái lập tức một chân đá văng cái này đệ tử túi đầu không lưng mà nói vị huynh đài này xin lỗi hắn mới nhập môn không bao lâu đầu góc có chút mãng huynh đài ngươi tạm chờ đợi một lát ta vậy thì đi bẩm báo t r ư ở n g lão t r ư ở n g lão lý vân l o n g mi hơi nhữu dường như đã nhận ra lý vân không vui tên đệ tử này bận bịu giải thích nói huynh đài xin lỗi dựa theo trong môn quy củ chúng ta chấn giữ đại môn đệ tử là cần từng tầng từng tầm tầng đi lên báo dù sao môn chủ sự tỉnh phong phú ta đây đã là vượt qua cấp một môn chủ như vậy nhân vật ta thực sự tiếp xúc không đến hắn liên tục cười khổ ngay này lý vân liền g ậ t đầu tuất mau mau a vâng mời huynh đài chờ khoảng đợi một lát tiểu trần thật tốt hầu hạ vị đại ca kia đúng đúng nói xong tên kia lớn tuổi đệ tử mở ra đại môn cơ hồ dùng da bú sữa mẹ khí lực phi nước đại mà ra trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng một bên phi nước đại lúc này tên đệ tử này nội tâm tràn đầy k i n h hãi cảm giác bắp chân đều có chút run ai a tôn lão trở về sự t ì n h lớn rồi cơ hồ là chạy ra đợi này tốc độ nhanh nhất hơn mười hô hấp không đến công phu hắn tìm tới một tên đen tóc trắng giao nhau trưởng lão trần trần trưởng lão xảy ra chuyện lớn họ trần trưởng lao chính đang thưởng thức cách đó không xa hoa cỏ bị đột nhiên bừng tỉnh có chút không vui mà nói làm sao vậy vội vội vàng vàng tôn lão tôn lão trở về hắn bị một vị rất cường tráng hắn tử bưng về đến rồi cái quái gì họ trần trưởng lao sắc mặt bình tĩnh bỗng nhiên đại biến lại cũng không còn bình tĩnh kém chút nhảy dựng lên hắn ở đâu tại ở bên ngoài ngươi lại đi đem hắn mời vào trong môn đi hướng môn chủ c h ỗ ấy ta vậy thì thông báo môn chủ được nói xong họ trần trưởng lao trong nháy mắt biên mất không thấy gì nữa cơ hồ hóa thành một trận gió bất quá mười mấy cái hô hấp trần trường lão xông vào trong một gian tiểu viện nhìn cách đó không xa thân mặc áo b à o trắng hòa ái lao nhân gấp giọng nói môn chủ đừng tới hoa tôn lão về đến rồi cái gì lao nhân ngay tại tới hoa tay run một cái ấm nước trực tiếp nện ở c h u hoa bên trong đem hắn yêu dấu hoa nện đạp đ ậ t nát tôn trường thanh hắn trở về rồi chín mươi chương chín mươi b ố chín mươi giả chết thoát ra k i n h khí cảnh bị lừa gạt nổi giận trọng yếu trước tiết h có thể đặt trước ngươi nói tôn trường thanh trở về rồi lao nhân dường như không dám tin lại một lần hỏi đến trần trường lão vâng trần c h trường lão nhẹ t c h nhàng gật đầu đi qua bắt đầu chân kinh lúc này lấy lại tinh thần nội tâm chỉ có tiếp nối cùng đối vận mệnh thô thức hai người rời đi trong sân đi không bao xa lão nhân liền nhìn đến trạm mặt tới một vị lương hùm vai gấu thể trạng như trâu người trẻ tuổi hai con mắt thần quang thỏa mãn ngẩng đầu ướm ngực lúc hành tẩu như rồng giống như hổ lấp đầy xâm lược tính lao nhân ánh mắt đầu tiên là đặt ở người trẻ tuổi sau l ư n g căn kiệt như ngân lòng c h ó i lọi ngân tuyết t r ư ờ n g thương lại đem con mắt chăm chú đặt ở người trẻ tuổi hai tay bưng hộp gỗ màu đen bước chân không khỏi dừng lại ánh mắt cực kỳ phức tạp môn chủ c h â n trưởng lão vì lý vân dẫn đường cái này để từ hai vị trong môn đại lao đi tới khẩn trương liền vội vàng hành lễ mà lý vân thì là đánh giá trước mặt vị lao nhân này lão nhân tại quan sát hắn hắn sao lại không phải đang quan sát vị lao nhân này lao giả thân mặc áo bảo trắng tóc hoa dâm trải vớt ngay ngắn rõ ràng khoát trên vai nó vóc người cũng không cao lớn hùng t r á n g chỉ là cùng tầm thường lao nhân đồng dạng vẹn vẹn so tôn trường thành cao lớn hơn một chút mặt mũi hiền lành con người có chút hơi tam giác trên mặt danh nếp nhăn trải rộng mặc cho ai nhìn đến lao nhân này ấn tượng đầu tiên đều sẽ cho rằng đây là một vị phổ thông tính cách ôn nhuận lao giả thế mà hắn là vương chính hảo huyết đao môn đương đại môn chủ hoa dương huyện đỉnh tiêm thế lực người cầm lái vương chính hảo lý vân rất rõ ràng thứ đại nhân vật này nội tâm nhất định là thủ đoạn độc ác dẫm lên vô số hài cốt thượng vị bề ngoài chỉ là ngụy trang màu sắc tự vệ. trong lòng suy nghĩ suy nghĩ cấp tốc t u ô n ra lý vân liền muốn mở miệng vương chính hào lại lạ thở dài một hơi đối với tên đệ tử kia vung tay ngươi đi trước đi tên đệ tử k i a như chút được gánh nặng lập tức rời đi ngay sau đó vương chính hào ôn nhu nhìn về phía lý vân tiểu huynh đệ cùng lao hủ đến nơi này không phải chỗ nói chuyện đi lý vân gật đầu ba người không phát một lời thẳng đến đi vào một gian trong sân vương chính hào vừa nhìn về phía bên cạnh trần trường lao thẳng như nói trần trường lão ngươi cũng đi trước ca trần trường lão sửng sốt trong n á y mắt có chút không muốn đi nhưng vương chính hào nói như thế hắn cũng không dám không nghe liền m n quyền quay người rời đi có quan hệ tôn trường thanh còn có nó chuyển nhân sự tình nghe không được đáng tiếc đáng tiếc Cách chít cửa viện nhẹ đóng cửa khẽ lý vân cùng vương chính hào ngồi đối diện vương chính hào mang theo một vệ hiền lành tựa như là nhà bên lão nhân giống như đứng dậy tự thân vì lý vân rót một c h é n trà t i ể u huynh đệ tên gọi là gì lý vân m ộ t tử lý tên một chữ một cái bạch vân vân chữ lý vân nói xong đem hộp gỗ hai tay bưng bưng cho vương chính hào ngài hắn là huyết đao môn môn chủ vương chính hào a tôn lão khi còn sống để cho ta đem cho cốt của hắn hộp g a o cho ngươi vương chính hào yết hầu nhấp đô dội ra hai tay tiếp nhận hộp、gỗ. ngựa khí t h u ầ n thức một năm không thấy không nghĩ tới lần nữa gặp mặt đúng là lấy phương thức như vậy gặp nhau mặt khác còn có khối ngọc bội này lý vân lại lấy ra một khối ngọc bội đưa cho vương chính hào vương chính hào đem hộp gỗ nhẹ nhàng đặt ở trên bàn cầm quan ngọc bội nhìn qua liền bỏ vào trong túi theo về sau đứng dậy đúng là hướng lý vân không lương thi lễ một cái cảm tạ lý tiểu h u n h đệ không xa vạn dặm đem ta cái này lão đệ đưa về ra hương bên trong vương môn chủ không cần lý vân vội vàng né tránh cái này thì lễ vẫn là có cần phải vương chính hào lắc đầu lần nữa ngồi xuống ánh mắt đặt ở lý vân sau lưng ngân tuyết thương trên lý tiểu huynh đệ thế nhưng là bái tôn trường thanh vi sư lý vân lắc đầu cũng không phải cái kia vì sao lý vân biết vương chính h ả o nói là cái gì liền mở miệng giải thích tôn lão gặp ta có chút thiên phú liền đem ngân tuyết thương truyền cho ta h ả dạng này à vương chính h ả o cười hai tiếng cái này cũng chưa tính đệ tử có điều hắn rõ ràng tôn trường thanh làm như vậy vì sao cho nên cũng liền lướt qua cái đề tài này tiếp theo nói lý tiểu huynh đệ cái tuổi này liền khí thế bất p h ẳ m lúc hành tẩu như rồng giống như hổ không có chút thực lực là làm không được dạng này có xâm lược tính khí chất không biết lý tiểu h u n h đệ có hứng thú hay không thêm vào ta huyết đa môn vương chính h ả o dối ra cảnh ô liu nhưng lý vân lại không có ngạc nhiên lập tức tỏ thái độ cũng không có cự tuyệt ta m ớ i đến người nhà còn chưa thích đáng an bài tốt việc này chuyện rất quan trọng môn chủ còn mời ta trở về tỉ mỉ suy nghĩ một phen lý vân nói khẽ biểu lộ nghiêm túc cũng tốt vương chính h ả o gật đầu nói khẽ bất quá lao phu đề nghị vẫn là ngươi mau chóng nghị kỹ tiến vào ta huyết ba môn mặc dù tôn trường thanh đã tạ thế quá khứ ân k i cự đã kết thúc nhưng dù sao tôn trường thanh danh khí quá lớn ngươi kế thừa y bắt của hắn mặc dù không có danh phận nhưng tổng là có chút người giang hồ sẽ vì danh khí tới tìm ngươi phiền thức được lý vân gật gật đầu hiển nhiên cũng không có để ở trong lòng vì danh lợi buôn ba người có thể nguy hiểm đi nơi nào có ý tưởng có thể bất cứ lúc nào tìm đến lão hủ lão hủ có thể làm chủ trực tiếp để ngươi tân vào nội môn trong một năm thăng làm nội môn c h ấ p sự trong vòng năm năm thăng làm nội môn trường lão vương chính hào cười nói cho lý vân một cái cực kỳ phong phú thành ý huyết đao môn làm hoa dương huyện đỉnh cấp thế lực trở thành nội môn trường lão vô luận như thế nào đã tính toán hoa dương huyện bên trong đại nhân vật nhưng lý vân vẫn không có lập tức đáp ứng chính như hắn nói tới việc này trọng đại nhất định phải suy nghĩ đa t ạ môn chủ hậu ái lý vân ư ớ quyền nói sang chuyện khác t lá vương, vương chính hào tờ giờ ở mờ ngâm một lát tôn trưởng thanh quả thật có chút đồ vật lưu tại ta huyết đao môn bên trong nhưng số lượng khá nhiều ly tiểu huynh đệ có biết là vật gì ta cũng không rõ ràng tôn lão cũng không có cụ thể nói cho ta biết lý vân lắc đầu dạng này à vương chính hào lông mi tao lại đã như vậy vậy lão hủ liền đem tôn trưởng thanh lưu lại đều giao cho ngươi đi đa tạ môn chủ lý vân nghe vậy vội vàng thi lễ một cái hắn còn tưởng rằng sẽ xuất hiện chút loạn thất bát tao sự tình không nghĩ tới vương chính h ả o lại như thế p h o n g khoáng cái này có cái gì tốt tạng ha ha lý tiểu huynh đệ tạm chờ l a o hủ một lát ta vậy thì đi sai người lấy tới vương chính h ả o cười đi ra cửa bên ngoài lý vân liền ở trong viện chờ đợi không đến bao lâu ước chừng cũng liền nửa nén hương thời gian vương chính h ả o cầm lấy một cái tinh xảo hộp gỗ đi vào trong viện cười đem hộp gỗ đưa cho lý vân lý tiểu h u n h đệ đồ vật bên trong cũng là tôn trường thanh lưu lại ngươi lại cất kỹ lý vân cảm tạ tiếp nhận đa tạ môn chủ mặt khác hắn dừng lại dưới tiếp theo nói ta muốn hỏi môn chủ lúc trước tôn lao đến tột cùng là bị người nào gây thương tích vương chính hào ngần người không trả lời ngay hơn nữa nhìn lý vân biểu lộ gặp nó kiên định hình dạng lắc đầu thở dài một tiếng tiểu huynh đệ vẫn là đừng hỏi nữa đã tôn trường t h a n h không có nói cho ngươi biết như vậy hắn cũng là không nghĩ lại để cho ngươi quấn vào dây dưa không rõ phân tranh trong cựu hận tin tưởng tôn trường t h a n h cũng nghĩ thoáng thủ liền đến đây là kết thúc chớ có lại đi nghe ngóng muốn báo thủ cựu hận luôn luôn hẳn là kết thúc lao hủ như là để cho ngươi biết tôn trường thành khẳng định không muốn lý vẫn nghe này lông mi nhắc lại cũng không tốt nói cái gì ta hiểu được, Lý vậy â n đứng d có cách như vậy tại hạ còn có một số việc trước như hạ liền tiên vậy tại một rời số xử lý, được i Xóm n h vậy, không Không bằng ăn bữa cơm. đ ư t rồi o n nhà xin g có việc, được một số việc, xin lỗi. Vậy lỗi. r vương chính hào nghe này cũng không giữ lại chỉ là đồng dạng đứng dậy đem lý vân đưa đến ngoài cửa cười nói lý tiểu h u n h đệ huyết đao môn đại môn vĩnh v i ê n vì ngươi rộng mỏ n g h ị kỹ có thể bất cứ lúc nào tới nói cho lá hủ Ừm, đa tạ vương môn chủ lý vân điểm điểm, điểm bưng lấy h ộ quay người rời đi vương chính hào nhìn lấy lý vân nhanh chân rời đi bóng lưng tàu lớn một mực chưa chuyển di ánh mắt cho đến lý vân hoàn toàn biến mất về sau mới hồi phục tỉnh t h ầ n lại thổn thức tự l ã n g bẩm giống quá giống nhiều giống ba mươi năm trước ngươi a sư đệ một dạng ngạo khí một dạng hùng tráng hy vọng ngươi chớ có trách ta a Ai. thở dài một tiếng vương chính hào quay người về viện nhìn lấy trên bàn h ộ lại nhìn trong tay khắc có chữ viết màu xanh ra trời ngọc bội thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới đi ra huyết ba môn lý vân ôm lấy h ộ gỗ h à n h tại trên đường cái một đường lên rất nhiều người đều dùng theo roi ánh mắt đánh giá hắn lý vân đối với cái này cũng không quan trọng chỉ là như rồng giống như hổ nhanh chân hành tẩu đối với mấy cái này nhìn trộm ánh mắt hoàn toàn không nhìn hắn có thể phát giác được những thứ này trong tầm mắt tuyệt đại bộ phận đều là võ nhân mà lại ánh mắt đều đặt ở sau lưng mình ngân tuyết trường thương trên đối với cái này lý vân h ờ h ữ g trí chi những thứ này trong tầm mắt đại bộ phận đều là yếu đuối đến giống như con kiến một bàn tay đều không chịu nổi phổ thông võ nhân một số nhỏ còn có chút thực lực nhưng cũng liền như thế trước mắt lấy thực lực của mình cũng không cần che, che lấp lấp một thanh vũ khí một chút công phu trở lại trong phủ trong phủ ngoại viện có chút hạ nhân ngay tại thúy nhi chỉ đạo phía d ư ớ i học tập lễ nghỉ loại hình nhìn thấy nhà mình lao ra trở về thúy nhi vội vàng không người hành lễ lạc ổ ra tốt lao ra tốt phía sau một số hạ nhân liền vội vàng đi theo thúy nhi hành lễ có hai cái tuổi tắc hơi nhỏ nam hải bởi vì quá mức khẩn trương một cái lảo đảo ném xuống đất lý v â n mắt nhìn lộ ra một vện coi như nụ cười ônu khiến cái này hạ nhân c h ư a có quá mức khẩn trương tùy theo hỏi phu nhân đâu phu nhân nàng tại nội viện luyện võ thúy nhi nói khẽ ừ n lý vân gật gật đầu liền nhanh chân rời đi, đi vào trong nội viện nội viện giới đại thụ tiểu n u đang luyện tập khinh công đạp vân vô ảnh cầm trong tay một cây dao găm tốc độ nhẹ nhàng giống như mạnh mẽ chim chóc thân hình c h ấ p động ở giữa quỷ mị xuất hiện đại thụ một bên một đ a o hạ xuống chính là chọc ra dấu vết nhìn một chút lý vân không có q cái dày tiểu n u bước chân thả nhẹ đi vào phòng bên trong đem ngân tuyết trường thương nhẹ nhàng dựa vào tường để xuống lý vân ngồi trên ghế đem hộp gỗ mở ra trong hộp chia làm hai tầng tầng thứ nhất thả ở rất nhiều tiền tài lại đều là hoàng kim thô sơ giản lược khẻ đếm đoan chừng có cái mấy trục lượng không hề quan tâm quá nhiều mở ra tầng tiếp theo thấy rõ bên trong để đặt đồ vật về sau lý v Hơi kinh ngạc. tầng thứ hai trưng bày rất nhiều bình bình lọ lọ cực kỳ tinh xảo tuy ý cầm lấy một cái bình nhỏ mở ra nắp bình nhất thời bên trong bay ra một trận tươi mát mùi thuốc người được cố này tươi mát mùi thuốc lý vân trong nháy mắt liền minh bạch thuốc này rất đáng tiền nhưng cụ thể để mà tác dụng gì lý vân không phải y sư còn phải cần giao cho y sư nhìn một chút đem bình bình lọ lọ lấy ra toàn bộ một vừa mở ra người người sau lý vân trong lòng có chút cảm thán tôn lão là thật có tiền a trong này để đặt đều là d ư hoàn mặc dù một số nhỏ hắn cũng không nhận ra nhưng t u y ệ t đại bộ phận lý vân vẫn là nhận biết đều là phẩm chất cực cao tu luyện sử dụng đan dược những đan dược này nếu để cho một cái bình thường luyện cốt võ nhân toàn bộ nuốt về sau nếu là có hô hấp pháp nhưng tại ngắn ngủi một tháng đến gần hai tháng tạo ra một vị luyện đ ụ c đi ra giá trị cực cao mà còn lại mấy bình đan dược đoan chừng giá trị sẽ còn càng thêm chân quý đem bình thuốc một lần nữa đắp kín thu nhập trong dương bất quá liền những vật này tựa hồ cũng không phù hợp tôn lao thân phận a lý vân lông mi hơi n h ữ lên ngược lại không phải là hắn tham lam chỉ là lấy tôn lao thân phận cái này trong hộp gỗ tất cả cộng lại giá trị mặc dù không tệ nhưng so sánh tôn lao thân phận lại lấy tôn lao tính tình những vật này hắn hẳn là sẽ không viết tại trong di thư còn để cho mình đi lấy về tới dù sao trong n à y dược vật kỳ thật đối chính hắn đều không có bao nhiêu tác dụng luyện tạo trước mắt có cùng đao bang phối dược hoàn mà lại tuyệt đối có thể trèo c h ố n g tiêu hao đủ để chống đến chính mình đột phá luyện tạo đến mức những cái kia hoàng kim liền càng thêm không nhiều l ắ m chỗ dùng trong phủ bày biện hơn năm bạc qua ít ngày còn có ba bạc doanh thu tiền hắn căn bản không thiếu có lẽ ta nghĩ nhiều lắm lý vân lắc đầu cũng không có t r a n lệnh cảm giác t môn môn từng tia từng tia hả e thấy rõ bên trong đồ vật về sau lý vân sửng sốt một chút tới bởi vì bên trong không có để đó hắn tưởng tượng linh đan rượu dược hoặc là tín vật gì loại hình đồ vật nội bộ vẹn vẹn thả một tấm giấy ra trâu tôn lão lưu tin sao lý vân hơi nghi hoặc một chút đem cầm lấy mở ra trên giấy đập vào mi mắt là tôn trưởng thành cái k i ê m phóng khoáng thô kệch xấu xí kiểu chữ tôn trưởng thanh thân bút tiểu tử không có vụ n trộm mở hộp ra a ngươi nếu là vụ n trộm mở ra cẩn thận lao phu buổi tối cho ngươi báo mộng hủ chết ngươi bất quá không quan trọng làm ngươi thấy cái này tin thời điểm lão phu đã chết không thể chết lại đổi thân ra đi chỗ hắn tiêu s á i đi hắc rất kinh ngạc đúng không ngươi cho rằng lão phu chết thật không sai lão phu thật chết rồi tôn trưởng thanh người này đã chết hiện tại tôn trưởng thanh đã đổi tên là tôn thành tùng đi địa phương xa xôi mẹ nó lão phu đánh nhau đánh nhau cả một đòi hiện tại rốt cục có thể nhẹ nhõm một thân ra ngoài du lịch nguyên quốc đại hảo giang son tà thao xem hết cái này mấy dòng chữ lý vân ánh mắt máy động đúng là không kìm chế được nỗi nòng dưới hiếm thấy văn t ụ tôn lão không chết đây là giả chết thoát thân trong lòng cảm xúc k h u ấ y động lý vân liên tục hít sâu ra hỏa đem kích động trong lòng đẻ xuống bình tĩnh lại tiếp tục xem tiếp không cần tới tìm ta trên thực tế mặc dù lão phu thông minh giả chết thoát g i nhưng dù sao bị thường không có nhiều năm tốt công việc đây là xác thực cũng không muốn đi điều tra ta là làm sao bị thường cựu hận làm nên thiên chuyện g a hồ giang h ồ một đời t r ư ớ c cựu hận kết thúc không cần phải lại từ tiếp theo thế hệ ngươi gánh chịu xuống đi nếu không thủ thù hung hăng vĩnh viễn không ngừng ngày kết quả là trận nhìn đầu không bi thích thôi mặt khác lấy vương chính h ả o tính tình một trăm phần trăm sẽ để cho ngươi thêm vào huyết đao môn việc này chính ngươi nghĩ rõ ràng lao phu cho đề nghị của ngươi là tốt nhất không vào huyết đ a môn sớm đã không phải lúc trước huyết đ a môn nhiều năm nhàn hạ cùng định tiêm thế lực tên tuổi dưới tuyệt đại bộ phận cao tầng đã ngu ngốc mất huyết tính nội bộ rắc rối phức tạp đoàn thể đ ô đạo chỗ kia không thích h ngươi nhưng nếu là ngươi nghĩ trong thời gian ngắn đứng vững góc chân có thể đi chỉ là đằng sau như thế nào n g ư ơ i tốt nhất vẫn là cùng vương chính hào nói một chút về sớm sớm n h à n hạn h ì n lấy mảng lớn dạy đ ặ t thù c ậ tiểu chữ lý vân có chút hoảng hốt mơ hồ ở giữa dường như lại thấy được tôn t r ư ở n g thanh gương mặt dàn mua kia đối với mình một vốn đằng sau nhưng lại không đành lòng mặt lạnh dạy bảo chính mình luyện thương dường như còn tại hôm qua bất quá chỉ cần không chết l i ề n tốt phun ra một n g ụ m trọc khí lý vân tiếp tục xem tiếp lông mày lại là không khỏi n h ă n lại ta tại huyết đau một lúc có mấy thứ đồ bởi vì các loại nguyên nhân không có lấy đi những vật kia giá trị cực kỳ chân quý ngươi nhất định muốn lấy đi xem như lão phu có thể sau cùng cho người đồ vật Đối luyện được ngươi kinh lợi. luyện lực, rất có ích rất một dạng vì trầm hồng hoa vì đoá hoa màu đỏ vật này ngâm nước uống vào có thể lại lần nữa kích phát thân thể của ngươi tiềm lực nhường thể chất của ngươi lại có tăng lên một dạng vì mười lăm năm trước ta cùng tứ phương tông một cái lao đạo sĩ đánh cược lấy được kinh khí hoàn tuy chỉ có một viên nhưng kinh khí hoàn cực kỳ c h â n quý có thể khiến người ta cấp tốc thân thể luyện được kinh khí sau cùng một dạng đồng dạng là đạt được toàn thân màu lam tác dụng là nhanh nhanh tăng lên kinh khí trầm hồng hoa ta đặt ở một cái chiếc hộp màu đỏ hai viên đ a n được ta toàn bộ đặt ở một cái chiếc hộp màu lam bên trong cái này ba món đồ nuốt về sau ngươi sẽ thời gian ngắn ngủi bên trong đột phá luyện tạng cấp tốc tại kinh khí cảnh bên trong đứng vững góc chân trước mắt thực lực của ngươi rất mạnh tuy nói so lão phu lúc trước yếu nhược một chút nhưng cũng tuyệt đối không tệ c h ỉ ít ta đã thấy luyện thể võ nhân không có người nào lại là ngươi địch nhưng chớ kiêu ngạo hơn đối mặt chân chính sinh ra kinh khí cao thủ mà nói ngươi còn kém rất nhiều nhớ lấy chưa luyện được kinh khí tuyệt đối không thể cùng kinh khí võ nhân tranh đấu Giang gi hắn lại lần nữa đem hộp gỗ mở ra bên trong ngoại trừ hoàng kim cũng là bình xứ lý vân toàn bộ nhìn qua căn bản không có tôn lão nói tới trầm hồng hoa cùng tình khí đan hô được rất tốt lý vân trong mắt tràn đầy l ã n h ý hắn bị bày một tay nếu không phải tôn lão cái này tấm giấy ra châu hắn hiện tại cũng còn bị vương chính hảo lựa gạt giấu g i ế m tại trống bên trong thậm chí còn đến cảm giác đến người ta hào phóng nhiều b u ồ n cười chịu đựng nội tâm phẫn nộ lý vân tiếp tục xem tiếp t điểm điểm nếu t t hỏa, i ể là ngươi không có lấy đến không cần nghĩ hoặc lão phu đổ vật tất nhiên bị người lấy trộm tìm tới bọn họ đem cấp dùng lão phu chi vật người toàn diện giết chết nuốt trầm hồng hoa sẽ ở trong một thời gian ngắn có cực kỳ rõ ràng bên ngoài đang biến hóa bên ngoài thân nhiệt độ sẽ vượt qua người bình thường lại mắt có màu đỏ nếu là phát hiện giết bọn hắn dạng này tạp trùng thiên đao vạn quả cũng chết không có gì đáng tiếc khi còn sống không dám chó sủa lão phu sau khi chết liền giảm can đảm dối t r ả o sao mà b u ồ n cười từ đó kết thúc xem ra tôn lão tựa hồ cũng có chút đ o á n trước chỉ là hắn cũng không dám xác định sẽ có hay không có người dám đụng hắn đồ vật hiện tại xem ra không chỉ có mà lại l à gan không nhỏ toàn lấy mất đem giấy da c h â u thu vào trong hộp gỗ để vào trong ngăn kéo lý vân nhìn lại trên bàn cái hộp tinh xảo chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn tức giận thấy thế nào đều không vừa mắt ba đem hộp trùng điệp đóng lại lý vẫn hít sâu m ộ t hơi nghĩ muốn tỉnh táo lại nhưng trong lòng phẫn nộ nhưng l ạ i như thế nào cũng đẻ nén không được tôn lão lưu cho mình đồ vật bị chuột nhanh chân đến trước vụ n trộm lấy đi khẩu khí này hắn làm sao có thể nhịn mà lại huyết đao môn cái kia vương chính hảo cũng tuyệt đối rõ ràng tôn lão lưu là vật gì nhưng hắn lại là căn bản không có vật quy nguyên chủ tâm tư chỉ là tùy tiện cho vài thứ đem chính mình cho đổi đi c h á c không được c h á c không được cùng vương chính hảo trong lúc nói chuyện với nhau hắn lại đột nhiên hỏi một câu có biết hay không tôn lão lưu cho mình là vật gì nguyên lai là đang thử thăm dò hắn đã sớm chuẩy từ đầu tới đôi lão gia hỏa k i ê u biểu hiện cũng là một cái ôn hòa nhà bên lão nhân bất quá chỉ là ngụy trăng thôi d ấ u ở tầng kia dưới da cũng là một cái tay đoạn buồn nôn lão hồ ly khó trách không được tôn lão không muốn để cho ta tiên vào huyết đao môn dạng này làm cho người buồn nôn môn phái cũng trách không được tôn lão như thế lý vân tự mình lẩm bẩm trong lòng nghị xông vào huyết đao môn đại khai sát giới ý nghĩ đều có vốn nên thứ thuộc về hắn bị người trộm lấy đi không hỏi mà lấy điều này có thể không khiến người ta phẫn nộ tựa như là quan hệ cực tốt thân nhân trước khi lâm trung đem đồ tốt nhất lưu cho mình lại bị kẻ trộm coi trọng trộm đi một dạng đường đường hoa dương huyện đỉnh tiêm thế lực huyết ba môn một vị lao khổ công cao địa vị cực cao lão nhân lưu cho người chuyển thừa đồ vật bị đồng môn người trộm đi môn chủ không chỉ có không ngăn lại ngược lại còn hỗ trợ dạng này muôn phái thật sự là đầy đủ bận thiệu buồn nôn lý vân trong mắt sát ý lưu chuyển một giây sau lại là đột nhiên đứng dậy cầm lấy ngân tuyết trường thương đi ra phòng ngoài nhìn lấy không có một hai nội viện lý vân ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía một chỗ âm thanh lạnh đủ nói len lút lút lan ra đến không ai trả lời lý vân gặp này tùy ý nhặt lên mấy cục đá đột nhiên hướng cái tiêm ả n h hoa có cây cối bên trong ném ném mà đi cực mạnh lực lượng dưới mang tới đúng vô cùng gây nên tốc độ năm sáu cục đá bảnh tiếng nổ tung không khí thanh thế dọa người đánh nhập thảo m ộ t bên trong một giây sau ba đạo thân ảnh lập tức theo thảo m ộ t chỗ sâu nhảy ra trong đó một tráng hán đầu chọc một đao chạm tại một cục đá trên hai tướng va chạm phát xuống ra giòn v a n g hỏa quan g vàng khắp nơi rất tốt cương mạnh lực đạo tráng hán này cười ha ha lấy tự biết ba người đã bị phát hiện liền không lại sợ hãi rủ rẻ mà chính là cản rỡ nhìn từ trên xuống dưới lý vân không hổ là trong truyền thuyết đạp vân vô ảnh ngân lòng phi thương người truyền thừa như vậy lực lượng xác thực lợi hại cũng là quá mức bạo lực kém chút đập nát bàn cờ của ta tráng hán bên cạnh thanh niên áo trắng nhẹ nhàng vô v ộ trên tay mình nhỏ nhắn bàn cờ rất là thương tiếc nhẹ g i ọ n g thì thầm ngày khác hai ngày ta còn phải đi kỳ thánh lâu cùng những cái kia cao nhân giao thủ đâu làm hỏng bàn cờ của ta ngươi có thể đến không nổi a vị tiểu ca này trên tay ngươi trưởng t h ư ờ n g hẳn là tôn lão tiền bối ngân tuyết t r ư ờ n g thương a người cuối cùng là một vị vóc người cao g ầ y mặc lấy váy ngắn lộ ra hạ thân khiết dài chân trắng nữ tử rõ ràng giữa mùa đông nữ tử lại tại bên ngoài hiển lộ rất nhiều da thị trắng đ o n trước ngực sung mãn hạ thân con thả nhất cử nhất động ở giữa h i ể n thị do dụ hoặc khiến người ta miên man bất định nữ tử nắm lấy một thanh tình xào trường kiếm ngựa khí ngả ngón ánh mắt tham lam mà nóng rực nhìn về phía lý vân trong tay ngân tuyết t r ư ờ n g thương lý vân nhìn một chút ba người này trên đường hắn liền đã nhận ra rất nhiều có mang địch lý tham lam ánh mắt sau đó một mực c ước lượng cái tâm nhãn cũng là chậm rãi đi muốn câu cá không có nghĩ rằng cá cắn câu nhanh như vậy bất quá cũng tốt sớm một chút giết gà dọa khi làm thịt cái này mấy con cá nhỉ ngày sau cũng sẽ an ổn rất nhiều các ngươi ba người là cái gì phe thế lực lý vân nhàn nhạt hỏi tham tráng hán đầu chọc lộ ra phong khoáng nụ cười chúng ta ba người tới đây cũng là muốn khiêu chiến một chút trong truyền thuyết đạp vân vô ảnh ngân long trường thương ái đồ giang h ồ nghe nói tôn lão tiền bối đã bản thân bị trọng thương lui giang hồ cái kia thần binh lợi khí ngân tuyết trường t h ư ơ n g cũng theo tôn lão tiền bối không thấy bằng dáng không có nghĩ rằng bây giờ ngân tuyết thương xuất hiện lần nữa chắc hẳn các hạ cũng là tôn lão tiền bối tìm kiếm truyền thừa đệ tử cho nên chúng ta chính là muốn khiêu chiến một chút tôn lão tiền bối người truyền thừa đến tột cùng lợi hại đến mức nào bằng cái gì có thể cầm lấy căn kia ngân tuyết thương không sai yêu n h i u nữ tử dị nếu là tiểu huynh đệ liền chúng ta ba người cũng không thắng nổi cái này ngân tuyết thương giang g ắ c yêu nhiều nữ tử chính thanh tú động lòng người mở miệng nói chuyện đột nhiên lý vân hóa thành tàn ảnh trong nháy mắt biến mất một giây sau phá tan phong tuyết đột nhiên xuất hiện tại nó trước mặt như thân rồng giống như bàn tay lớn đột nhiên bắt lấy nàng dài mảnh tuyết trắng cái cổ nhẹ nhàng một nắm liền nghe chói hai giang g ắ c giọt vàng yêu nhiều nữ tử rốt cuộc nói không ra lời treo l ơ l ử n g giữa trời trên không trung thân thể mềm động theo gió phiêu lãng yếu như vậy lý vân sửng s ố một chút h ẳ n chỉ là muốn thăm d ọ một chút thực lực đối phương không có nghĩ rằng lại như thế không chịu nổi một kích. bên cạnh tráng hán đầu chọc kịp phản ứng t r ậ n mắt t r ò n xoe chợt quát một tiếng đại đao trong tay hướng lý vân đầu toàn lực chém thẳng m à đi đồng thời một tên khác nam tử áo trắng cũng cấp tốc lùi lại buộc một tiếng mở ra bàn cờ năm ngón tay kẹp lên làm bằng sắt đen trắng quân cờ ném ném mà ra quân cờ phá vỡ không khí bay v ụ t hướng lý vân giữa l ư n g miệng hai người một trước một sau đột nhiên vây công hợp lực cực kỳ nhanh chóng nhanh chóng nếu là tầm thường luyện nục võ nhân chỉ sợ còn thật lấy không đến tốt bởi vì cần mạnh kháng trước mặt đại đao lại cẩn tránh né sau l ư n g quân cờ nêu là tránh cỏ tất nhiên sẽ bị tráng hán đầu chọc nắm lấy cơ hội thiếp thân mà đi toàn lực gáp chế cho đến chết nếu là không tránh đỡ đau k i a liền càng là h ẳ n phải chết không nghĩ ngờ không thú vị đồ chơi lý vân đối mặt như thế sắc cục chỉ cảm thấy không thú vị trí cực đ ạ c vân vô ảnh khinh công s ử x u ấ t lực lượng cùng bạo lại thêm cực hạn bộ pháp ra chỉ dưới lý vân gần như giống như quỷ hồn n h i ề u đến tráng hán đầu chọc sau lưng một t r ư ờ n g vỗ phía sau lưng tráng hán đầu chọc k h ô n g chế không nổi thân hình lảo đảo hướng phía trước hai bước phanh phanh phanh đèn trắng quân có bắn vào nó ở ngực trong chớp mắt bị đánh thành tài sản biết gặp phải cường địch thế này sao lại là sơ nhập giang hồ thu hoạch được cao nhân truyền thừa may mắn rõ ràng là mẹ hắn sát tính cực lớn tàn nhẫn sát tinh còn sót lại thanh niên áo trắng gặp lý vân cơ hồ là thuần thục giết chết hai người không hoàn toàn là đang t r e o chọc làm bọn họ giống như lông tơ dựng thẳng dưới lập tức thu hồi bản cờ có cẳng liền chạy đột nhiên lại cảm giác ở ngực mát lạnh thân hình cứng đ ở thanh niên áo trắng s ữ n g sở lấy ngơ ngác nhìn trên ngực cắm đi vào một cây tiểu đao lại nhìn một chút không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại trước mặt cô gái xinh đẹp mờ mịt mờ miệng cái cái gì thời điểm lý vân một quyền đem thanh niên áo trắng đưa vào luân hồi ngăn lại tiểu nhu đoạt q u á i hành động thúc thúc tiểu nhu đem đao rút ra lau mồ hôi trên đầu lo lắng nói ngươi không có bị thương chứ ta vừa mới đi ngoại viện tìm thúy nhi nói chút sự tình liền nghe đến nội viện truyền đến tiếng đánh nhau liền tranh thủ thời gian chạy tới không có việc gì lý vân lắc đầu hắn có thể có chuyện gì không chỉ có không có việc gì thậm chí còn thoải mái lộ ra một cái nụ cười không chỉ có không có vấn đề ta hiện tại còn cảm giác rất sảng khoái trong lồng n ự c có phiên mượn tâm lý tức giận cái này rét mấy cái không có mắt người ngược lại là thích thả ra ngược lại là tiểu nhu ngươi khinh công luyện càng ngày càng tốt ta lý vân mở miệng cười vừa mới tiểu nhu đột nhiên xuất hiện hắn đều có chút bất ngỏ rất rõ ràng tiểu nhu đối đạp vân vô ảnh thuần t h ụ trình độ đoán chừng đã đạt đến một cái rất cao cấp độ có điều nàng có màu lam dòng nhanh chóng chỉ phong cái thiên phú này có thể chút điểm thời gian này nội luyện thành cảnh giới này cũng không kỳ quái ngươi càng lợi hại thúc thúc ta cũng yên tâm một số lý vân nói đem ba bộ thi thể lấy roi đánh thi thể thu hoạch dòng sau nhân tiện nói tiểu nhu n ư ờ n g linh quản sự đến đem cái này ba bộ thi thể xử lý một chút tức tiểu nhu gật, gật đầu bước nhanh rời đi nội viện không bao lâu l i ê n dẫn vinh quản sự cùng lượng cái hạ nhân đi tới nội viện cái kia lượng cái hạ nhân rõ ràng có chút sưng sờ e ngại bất quá thúy nhi thao luyện tốt hai cái này hạ nhân động thủ vẫn là chịu khó nghiêm túc tại vinh quản sự chỉ huy giới làm vào v à i bố trong túi sau đó lắp đặt xe đẩy tay liền đẩy đi ra rất ngây ngô cũng không thuần t h ủ bất quá đ o á n chừng về sau sẽ thay đổi c à ngày n g tay quen thúc thúc ta có chuyện nghĩ thương lượng với người một chút tiểu nhu bắt lấy lý vân bàn tay lớn thận trọng nói chuyện gì người ta quan hệ có việc liền nói lý vân nghe vậy trong lòng có chút kinh ngạc trên mặt lại lộ ra nụ cười hiền hòa cùng tiểu nhu sinh sống lâu như thế đến nay h ắ nói vẫn với lần đầu nhìn thấy tiểu Nhu trịnh trọng muốn thương lượng với chính mình chuyện nào là đầu đ Tiểu thấy t ể u Nhu trần trờ mấy hơi thở, suy muốn trần nghĩ nửa ngày, cắn răng nói, ta muốn gia nhập、Kim、Phượng môn tăng lên võ công của mình. Nói hơi thở, trờ ta mấy Kim gia của võ xong tiểu nhu giống như là như chút được gánh nặng giống như thân thể hơi mềm tựa ở lý vân trong ngực nhẹ dọn g thì thầm nhưng lại là nói chính mình trải qua thời gian dài áp lực ở trong nội tâm tâm sự thúc thúc ngươi quá lợi hại vô luận là bất luận cái gì phương diện mà nói đều là đình phong xuân dương chấn bên trong ngươi là liền đệ nhất cao thủ hàng bang chủ đều phải tôn kính đại nhân vật bất cứ địch nhân nào ngăn cản ở trước mặt ngươi đều giống như đậu hũ một dạng dễ dàng sụp đổ mặc dù tại thúc thúc ngươi dưới cánh c h i m ta có thể rất an tâm nhưng ta không nghĩ một mực tiếp tục như vậy ta không nghĩ vẹn vẹn chẳng qua là khi cái bình hoa tại thúc thúc ngươi bởi vì địch nhân mà phiền não lúc ta chỉ có thể dùng thân thể cùng ngôn ngữ an ủi ngươi khai thông ngươi nội tâm phiền muộn ta nghĩ chân chính ý nghĩa trợ giúp thúc thúc bằng vào ta võ lực thủ đoạn của ta tiểu nhu quay người mặt lý vân cái tia c r ư ơ n g ngọt ngào nhu nhược khuôn mặt nhỏ thần sắc vô cùng kiên nghị dạng này a lý vân nhẹ nhàng nuốt ve tiểu n u đầu suy nghĩ nửa ngày chín mươi hai chương chín mươi sáu chín mươi hai nhất long nhị kỷ lý vân mang tới song g i kim vợ ư n g môn hắn có chút ấn tượng hoa dương huyện nhất lưu thế lực trong môn t ử môn chủ cho tới đệ tử tất cả đều là do nữ nhân tạo thành tại hoa dương huyện một đám thế lực bên trong cực kỳ đặc thù hoa dương huyện nhất lưu thế lực cũng liền ba nhà kim vợ ư n g môn tất cả đều là nữ đệ tử có thể tiến lên bên trong tuyệt đối thuộc về chuyện lạ dù sao võ đạo tu hành nữ tử tiên thiên so sánh nam tử có không đủ có thể đưa thân nhất lưu kim vợ ư n g môn võ công tất nhiên có chỗ thích hợp mà lại có thể trở thành nhất lưu thế lực nó người cầm lái tuyệt đối là luyện t ạ phía trên luyện được tình khí võ nhân kim vợ môn, môn chủ lý vân hơi có nghe nói là một vị hơn bốn mươi tuổi nữ tử thủ đoạn thiết huyết nghe nói trước kia giết rất nhiều người lại bởi vì tướng công sớm qua đời hành sự phong phạm rất có mày l i ề u không n h ư ờ n g mày dâu danh tiếng tính cách nha miễn c ư ơ n g còn có thể cũng là có một chút đặc thù nhất cũng là vị này thiết nương tử ưa t h í c h tiền đặc biệt là vòng ngọc loại hình đồ trang sức đây cơ hồ là phiên bản ngô tông vân suy nghĩ một chút lý vân tại tiểu nhu khẩn trương ánh mắt mong chờ phía dưới gật gật đầu được ngươi đi đi tâu ấy thật cảm tạ lao ra tiểu nhu cao hứng nhảy dựng lên ôm chặt lấy lý vân dùng lực tại lý vân trên gương mặt hôn một cái ha, ha không phải chuyện lớn lý vân vô vô tiểu nhu cái mông đem nàng sau khi để xuống nói tiếp kim vượng môn vị môn chủ kia tựa hồ rất ư a thích bạc và ngọc bản thân ngươi có thiên phú lại phối hợp bạc đồ trang sức đối vị môn chủ kia mà nói ngươi chính là tốt nhất đệ tử không cần không bỏ được tiêu tiền chúng ta trước mắt bạc rất nhiều tùy tiện hoa tốt nhất mau chóng trở thành kim vượng môn hạch tâm đem vo công của các nàng toàn diện học đi biết không lý vân vẻ mặt tươi cười ta biết thúc thúc ngươi yên tâm đi tiểu nhu trọng trọng gật đầu ừng cái kia thân ái lao ra tiểu nữ từ trước đi hỏi một chút kim vượng môn tình huống cụ thể tốt đi thôi lý vân phất tay nhìn lấy tiểu n u nhún nhảy một cái rời đi trong lòng che lấp phiền muộn cũng tại cùng tiểu nhu đùa gion bên trong tản ra một chút cười c ợ t trở lại trong phòng lý vân c ở i r a d ậ y ngồi ở trên giường trong lúc rảnh rỗi liền trong lòng đang tự hỏi chính mình thực lực hôm nay đến t ộ n cùng tại cái nào giai đoạn trước mắt đối với hắn thực lực ảnh hưởng lớn nhất dòng b ì thể tự cự tượng ở vốn có ba ngàn cân lực đạo trên cơ sở tăng lên gấp đôi lực đạo thiên sinh thần lực bởi vì cùng thể tự cự tượng là đồng loại dòng đều là lên một cấp dòng hợp thành dòng cho nên cũng không có, có hiệu lực trừ cái đó ra chính là ngọc cốt kỷ tư cái này đạo d ò n tăng lên căn cốt thiên phú nhường lý vân tại luyện thể cảnh giới bên trong c ầ m g i ữ sẽ vượt qua phổ thông võ nhân cơ sở mà lại có thể tăng lên trên diện rộng luyện thể tu luyện tốc độ trừ cái đó ra võ công có chút thành t i ể u đạp vân vô ảnh cùng cảnh giới tiểu thành hám sơn thương viên mãn tầng thứ lãng triều quyền xem như không có khiếm khuyết tăng thêm hám sơn thương cực hạn bạo phát có thể ở vốn có thực lực tại tăng lên một cái nhỏ cấp bậc cảnh giới trên đã luyện n h ớ hơi, lại khoảng cách luyện tạm chỉ kém cái cuối cùng khí quan trái tim liền có thể đến luyện tạm cảnh ba cái tăng thêm giao phó lý vân cực mạnh lực lượng trước đó luyện bị lúc lý vân lực lượng ước chừng sáu cân tả hữu luyện n ụ c về sau lại một lần tăng、lên. hắn suy đoán lúc này lực lượng hơn phân nửa đã đến tám nghìn cân t à h ư u tăng thêm hám sơn thương cực hạn bạo phát toàn lực phía dưới khả năng nắm giữ vạn cân cự lực vô luận là luyện lục vẫn là luyện tạng đều đã không phải là lý vân địch thủ giống như vừa mới ba cái kia muốn chết tạt nhân hai cái luyện nhục một cái l u y ệ n bì trong tay hắn lại cùng giết chết một con gà một dạng không có gì khác biệt bình thường cảnh giới so sánh lý vân đã rất khó chính mình đến luyện tạng về sau thủ đoạn đều xuất hiện dưới cũng không biết có thể hay không cùng kính khí võ nhân vịn xoay cổ tay lý vân tự lẩm bẩm lại nghĩ tới tôn trường thanh câu kia không thể địch lại lắc đầu không cùng tình khí võ nhân giao thủ qua đến tột cùng như thế nào vẫn là cái vấn đề thu hồi trong lòng suy nghĩ không nghĩ nữa những chuyện này lý vân gọi ra mặt bản lấy roi đánh thi thể ba cái vô danh tri bối hắn thu được một lục hai trắng ba đạo dòng hai đạo màu trắng dòng không có gì đáng nói duy nhất màu lục dòng thì rất nhường lý vân im lặng là một đạo kỹ năng loại dòng tên là cờ nghệ tinh xảo cờ vây ở thời đại này bên trong có cái gì tác dụng không luyện võ không có võ lực đến cùng vẫn là công giả tràng suy nghĩ một chút không lắm c dùng lý vân phai mở trong đầu loạn thất bát tao linh cảm theo trong quần áo móc ra bình xứ nhỏ giữ ra sau cùng lượng viên thuốc mướt vào trong miệng tâm thần đắm chìm xuống tới hô hấp bản năng xuất hiện tiết tấu cảm vận chuyển thể nội khí huyết bắt đầu luyện tạng luyện tạng luyện thể cảnh cái cuối cùng giai đoạn giai đoạn này cũng không như luyện cốt luyện n ụ c như thế sẽ tăng lên trên diện rộng lực lượng cảnh giới này ngược lại là cùng loại với toàn phương vị tăng lên đem nội tạng rèn luyện xa so với thường nhân mạnh hơn trái tim phổi cùng thận các loại so với người bình thường luyện tạng võ nhân lượng hô hấp mạnh hơn sức bền b ị mạnh hơn cùng bởi vì thận được để t h ă n g nguyên nhân phương diện kia cũng sẽ càng mạnh đây là một cái so sánh làm trọng yếu cảnh giới cũng là nguy hiểm nhất một cảnh giới vượt qua liền đã đi tới tám mươi võ nhân phía trước bành bành trái tim như trống giống, như lôi giống nhau từ trong cơ thể nộ văn lên tự đứng ngoài nghe liền như là gian phòng bên trong khai hỏa sấm rền đổng dạng làm cho người kinh hãi lý vân tại trong phòng lẳng lặng tu luyện lại không biết hoa dương huyện bên trong đông đảo thế lực bởi vì sự xuất hiện của hắn mà nhấc lên từng đợt thủy triều nơi nào đó trong từ lâu một bàn giang hồ võ nhân ngồi vây quanh tại t r ư ớ c b à n đàm luận hôm nay đại sự những thứ này võ nhân đều tu vì không yếu thân mang bất phẩm nhìn nó phúc s ứ c tuyệt đại bộ phận đều không phải là giang hồ tán nhân nghe nói ngân tuyết thương xuất hiện có một cầm đao giang hồ tán nhân mở miệng ngân tuyết thương chúng ta hoa dương huyện đệ nhất cao thủ đạp vân vô ảnh ngân long phi thường tôn lão tiền bối căn kia ngân tuyết đại thương một tên thể trạng b i ễ n siêu chung quanh võ nhân tráng hán kinh ngạc nói ừng toàn thân hoa trắng mũi thương loại ánh sáng như tuyết ngân long cái này đặc thù tuyệt đối là ngân tuyết thương chỉ bất quá lần này mang ngân tuyết thương lại không phải tôn lao tiền bối mà chính là một người trẻ tuổi người trẻ tuổi xem ra lần trước thay cũng kết thúc ca nghe vậy có một người đáng tiếc lắc đầu tráng hán kia lại là sáng ngời có thần mà hỏi người trẻ tuổi cái kia hơn phân nửa là kế thừa tôn lão tiền bối y bát khẳng định là cái thiên tư trắc tuyệt ra hỏa cũng không biết có thể hay không sánh vai chúng ta hoa dương huyện nhất long nhị kỳ ha ha cái thứ nhất mở ra để tài người kia lắc đầu ta sợ khó khăn ba cái kia thiên tài đều là các phe phái thế lực môn phái nuôi dưỡng mười mấy hai mươi năm vị kia người thừa kế muốn sánh vai bọn họ đoán chừng phải trước thêm vào môn phái hệ thống tính thật tốt bồi dưỡng mấy năm mới có thể bất quá nói đi thì nói lại vị kia tiểu ngân thương s á t tính thật đúng là đủ lớn nghe một cái tán nhân bằng hưu nói s a n g sớm chỗ ấy có ba cái tán nhân đi tìm vị kia tiểu ngân thương không thoải mái kết quả hiện tại ba cái kia tán nhân đều còn không có trở về đoán chừng nha là chết à đáng đời thôi t r á n g h á n nghe vậy cười lạnh một tiếng một lấn danh liền phải làm cho tốt bị đánh chết chuẩn bị tán nhân lông mi nhữ một cái h ơ i co không vui chính muốn mở miệng lại phát hiện một cái vóc người hơi mập toàn thân cao thấp b ư ớ c lên bảo quang trung niên nam nhân trên mặt nụ cười đi tới mấy vị các ngươi là đang thảo luận ngân tuyết thương tôn lão tiền bối trung niên nam nhân cười rất ngây thơ chân thành gương mặt mập kia cười rộ lên chỉ làm cho người cảm thấy vui mừng a vương trưởng quý tới ngươi không phải không thích luyện võ sao làm sao đối việc này thật tò mò chẳng hắn là người địa phương hiển nhiên là nhận biết trung niên nam nhân gặp hắn đến đây rất là kinh ngạc nói vương trưởng quý cười ha ha trước kia nhận tôn láo tiền bối t ì n h nghe các ngươi nói tôn láo tiền bối sự t ì n h ta suy nghĩ là tôn láo tiền bối trở về rồi không phải tôn láo tiền bối hẳn là về c o i tiên trở về chỉ là người thừa kế của hắn dạng này sao vương trưởng quỹ s ừ n g sốt một chút lập tức đối mấy người ô m quyền vẫn là đa tạ mấy vị các ngươi bản này coi như ta vương cảnh thành vương t r cảnh thành thì cùng mấy người báo ông quyền quay người rời đi hắn đi ra tòa này hắn danh hạ thứ chín một từ lâu ngoài cửa trang trí hoa lệ trên xe ngựa đang có mấy người chờ mấy người đều khí tức kéo dài rõ ràng lộ ra võ công tạ i thân l a o r a một l a o giả đi ra phía trước trương lão làm phiền ngươi giúp ta một việc vương cảnh thành híp mắt mở miệng giúp ta tra một chút gần nhất hai ngày mới nhập trong h u y ệ n người bên ngoài đặc thù nắm giữ ngân t vết thương vóc người phải rất cao lớn là một cái người lệ u y n võ trương giả nghe vậy gật gật đầu ta hiểu được c h ậ m nhất buổi tối cho người kết quả ừ m đa tạ i trương lão vương cảnh thành gật gật đầu tùy theo tại mặt khác hai tên hộ vệ nâng đỡ cật lực leo lên xe ngựa tựa hồ lại nghĩ tới điều gì đột nhiên nói đứng rồi ta cái kia con bất hiếu đâu trương lão chẩn chờ một chút nói công tử công t vương cảnh thành chỉ hướng t hai n Hắn h lâu. cái chẳng hạn các người đi kỳ thánh lâu châu ấy đem cái kia con bất hiếu mang cho ta trở về vâng lão ra hai tên hộ vệ không do dự quay người rời đi trương lão đành phải lên xe tự mình đuổi ngựa Nhường vương cảnh thành làm tốt về sau chậm rãi đi trên đường gặp vương cảnh thành khí không nhẹ liền cười nói lao ra không cần tức giận như vậy công tử con nhỏ chờ sau này liền biết có vài nữ nhân là không đụng được vê đút vê đút vương cảnh thành lắc đầu không nghĩ lại hướng cái đề tài này bên trong vài câu nói tiếp trương lão trần trờ một lát nhẹ g i ọ n g dò hỏi lao ra ta nghe người ta nói tôn tiền bối người thừa kế xuất hiện tại trong huyện ngươi là muốn mời chào hắn cũng có ý nghĩ này đi chỉ là không rõ ràng hắn có hay không bị huyết đao môn thu làm muốn hạ vương cảnh thanh vuốt vuốt mi tâm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí dù sao cũng là tôn lão tiền bối đệ tử chất lượng khẳng định là tốt bất quá coi như hắn đã bị huyết đau m ô n thu ta vẫn còn muốn đi xem một chút vô luận như thế nào ta cái mạng này ban đầu là tôn láo tiền bối cứu đã tôn láo tiền bối hiện tại không cần nhân tình này liền cho cái kia may mắn à. ngày mai chúng ta đi xem một chút cái kia tiểu ngân thương mới đến hơn phân nửa vẫn là cần ta cái này lao điệu trợ giúp vâng lao ra dứt lời thanh âm trầm m ặ t xuống chỉ có bánh xe của cục hướng về phía trước thanh âm sáng sớm hôm sau trong phủ đệ trong viện lý vân trầm rãi mở ra con người trong mắt linh quang lấp lóe đây là tinh khí thần mạnh mẽ biểu hiện bên ngoài thận chân khí trắng n g ờ i đôi mắt thần quang sung túc h ư giả ảm đạm vô quang đáng tiếc vẫn là kém một chút lý vân cảm thụ phía dưới luyện tạng tiến triển có chút có chút tiến mới hôm qua hắn thừa thế xông lên đem tất cả đan dược mất mất vì chính là cùng ngày bên trong đột phá luyện tạng kết quả vẫn là kém một chút còn sót lại trái tim còn kém một chút bây giờ còn không có đạt tới viên mãn cấp độ bất quá cũng sắp cho dù đan dược hao hết lấy cái tốc độ này cùng trước mắt tiến triển xem chừng cũng liền mấy ngày sự tỉnh thầm nghĩ lấy lý vân xoay xoay e o cốt cách cùng vang lên phát ra giòn vang mặc giày đi xuống giường đẩy cửa phòng ra lúc này đúng lúc sáng sớm chỉ là tiểu nhu không có ở lý vân nhất thời có chút không thích ứng mà lúc này một thân áo dày thúy nhi lại là vội vã đi tới trong nội viện nội viện bình thường phía dưới người không thể tiến vào chỉ có thúy nhi còn có vinh quản sự có thể nhưng phần lớn thời gian hai người này cũng sẽ không tiến nội viện lao ra thúy nhi có chút lo lắng đi đến lý vân trước mặt chuyện gì có mấy cái nhìn lấy không phú thì quý người ở bên ngoài phủ nói muốn muốn gặp ngài gặp ta lý vân lông mi nhữ một cái suy nghĩ một chút nhân tiện nói mang ta đi nhìn xem còn có một tấm viết xong liền phát ra tới chín mươi ba chương chín mươi bảy chín mươi ba đ ố i lý vân đánh giá so sánh mấy vị còn xin chờ chốc lát thúy nhi cô nương đã đi nội viện xin chỉ thị lao r a lý phủ ngoài cửa lớn vinh quản sự đứng ở trước cửa không k i ê u ngạo không tự ti nhỏ nhẹ nói a vẫn còn lớn mặt vương cảnh thành bên cạnh một cái tiểu mập mạp nghe vậy lông mi ngạc lớn không vui trong giọng nói hất lên ba vương cảnh thành mướn mày một bàn tay phiến tại mập mạp trên đầu kém chút cho tiểu mập mạp ra đầu tung bay hắn đau hơi một tiếng ô m đầu dùng cặp t i ê mắt nhỏ trộm nhìn lén mắt nhà mình cha lại nhỏ giọng oán trách khí lực lớn như vậy đánh người làm gì vương Dương, n g ư ơ n g cảnh thành hung tận nói nhất thời vương dương nghe này rụt cổ một cái không còn dám loạn nói một câu đều là bị mẹ ngươi cho làm hư phàm là ngươi nếu là giống tỷ ngươi một dạng an tính văn nhã một điểm ta đều có thể yên tâm chút phải giống như nàng như thế liền xong đời vương dương nhỏ giọng thật thì ngươi nói cái gì vương cảnh thành sắc mặt lạnh lùng không có gì vương dương mập mạp thân thể lắc một cái không còn dám mở miệng cộc, cộc một trận thanh thúy tiếng bước chân chuyển đến lao ra vinh quản sự có chút túi đầu hành lễ vương cảnh thành thì nhìn về phía cách đó không xa hướng về nhóm người mình đi tới nam tử cao lớn thân cao hai mét hình thể cao lớn t r ắ n g kiện mặc lấy một bộ màu đen áo quần cứng cáp khí thế hung hăng như man hoàng cự thú giống như nhanh chân hướng về phía trước trong lúc hành tấu ngầm đầu g i ữ ngực như rộng giống như hổ khuôn mặt như đao gọt góc cạnh rõ ràng tuy dài lẫn nhau cũng không tính đặc biệt xuất chúng thế nhưng đôi đen trắng rõ ràng sán lạn như đại tỉnh con ngươi lại có thể trong nháy mắt thu hút ánh mắt người ta đây là một cái xâm lược tính cực mạnh có chút không tốt ở chung mà lại cực kỳ tự tin nam nhân kiến thức rộng rãi thường xuyên du lịch tại mỗi cái đại nhân vật tụ hội vương cảnh thành nhìn thấy lý vân bộ dáng trong nháy mắt liền ở trong lòng ra kết luận không nói thực lực chỉ riêng khi thế có thể nghiền ép tuyệt đại bộ phận người đồng l ứ a dạng n à y khi thế không có có quyền lợi là dưỡng không ra được hoặc là nói không có một chút có thể sinh tử cho đoạt lực lượng dưỡng không ra vương cảnh thành đang quan sát lý vân lý vân tại hành tấu lúc cũng đang đánh giá vương cảnh thành một đoàn người người đi đường này hết thể năm người hai tên hộ vệ một cái lao nhân còn có hai cái m ậ mạc hộ vệ không đáng giá nhắc tới một tay có thể đánh chết mặt hàng lao nhân kia ngược lại là có chút thực lực tại thân k h í tức kéo dài lại hình thể không lớn đủ để chứng minh hoặc là luyện qua s ú c cốt công hoặc là võ công cao tầm h mặt c h ắ c trừ cái đó ra cái k i a l ư ợ người n g mập m ạ p nên là cha con quan hệ dù sao béo mà lại mặt mày ở giữa so sánh tương tự tuổi trẻ tiểu mập m ạ p ước chừng một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi không có gì có thể nói phổ thông con nhà giàu ngược lại là cái k i a cái trung niên phú quý mập m ạ p có nhiều thứ hơi có chút tầng t ứ nhân vật trên mặt mang nụ cười hòa ái thân thiết không phải nham hiểm cũng là tầm cơ sâu so như huyết đao môn môn chủ vương chính hảo vội vàng vài lần thu hồi dò xét ánh mắt lý vân đi đến trước mặt ô m quyền nói tại hạ lý vân không biết mấy vị tới tìm ta có chuyện gì vương cảnh thành mặc dù không phải võ nhân nhưng cũng sớm thành thói quen cái này ô m quyền lễ liền đáp l ễ lại ánh mắt mang theo thân cận cùng một chút cảm thán nói ta họ vương tên cảnh thành vương gia tiểu lâu người cầm lái lý tiểu huynh đệ m ó i đến khả năng còn chưa từng nghe qua tên của ta bất quá đây không phải trọng điểm ta muốn hỏi lý tiểu huynh đệ có phải là hay không tôn lão tiền bối đệ tử lý vân lắc đầu cũng không phải ta vẫn chưa bái tôn lão vi sư tôn lão cũng chưa thu ta làm đệ tử vương cảnh thành nghe vậy vừa cười nói thì ra là thế cái kia tôn lão tiền bối ngân tuyết trưởng thương là tại lý tiểu huynh đệ trong tay sao vâng tôn lão đã đem ngân tuyết thương truyền cho ta cái kia là được rồi vương cảnh thành vỗ tay vẻ mặt tươi cười càng thêm thân cận mà nói lý huynh đệ chúng ta lần này đến đây chính là vì việc này nói đến chúng ta vẫn còn có chút nguồn gốc ô lý vân lông mày nhớ u lên suy nghĩ một chút nghiêng người n ã y ra đã như vậy không bằng mây vị tiến đến một lần Tốt, vương cảnh thành gật đầu theo lý vân đi vào một đám người tiến vào trong viện vương dương đi theo vương cảnh thành cái mông phía sau hiếu kỳ thỉnh thoảng nhìn xem chỗ này lại nhìn xem chỗ ấy tựa hồ cảm giác có chút vắng vẻ liền mở miệng lý đại ca nhà ngươi tốt không à kém tốt vài thứ giả sơn bích họa bình phong cái gì đều đều không có hôm nào nhi ta đưa ngươi trong phụ chứ sao vương cảnh thành nhìn hắn một cái không nói gì lý vân thì đi tại phía trước bước chân không ngừng chỉ là cười cợt đi lập tức lý vân đem mọi người đưa vào ngoại viện một gian tương đối rộng rãi trong phòng trong phòng cũng là chút cái bàn hợp vây tại một chỗ đoán chừng cũng là dùng để thương nghị sự tình sử dụng chúng nhân ngồi xuống về sau vinh quản sự dẫn theo một bình cha tới cho mấy người từng cái ngược lại tốt vương cảnh thành n h ấ p một hớp trái lương tâm nói câu tráng ngon ha ha vương đại ca nói đùa cũng là phổ thông lá trà tôi h lý vân lắc đầu không nghĩ quá nhiều nói nhảm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi cho nên vương đại ca tới đây tìm ta đến tột cùng là có chuyện gì chỉ là muốn nhận biết một phen có thể bị tôn lão tiền bối tán thành người trẻ tuổi đến tột cùng là nhân vật bậc nào vương cảnh thành đặt chén t r à xuống biểu lộ hơi nghiêm mặt lên lý huynh đ ệ t h ự c không dám d i ấ u dếm mười năm trước là tôn lão tiền bối đã cứu ta một mạng phần ân tình này ta một mực khắc trong tâm khảm nhưng hôm nay tôn lão tiền bối đã không tại phần ân tình này ta không thể không còn ân cứu mạng lớn hơn này đã lý huynh đệ ngươi kế thừa tôn lão tiền bối y b á c cho nên ta nghĩ trả hết phần ân tình này vương cảnh thành rất là nghiêm túc gương mặt mập kia lên đầy là thuần phát khiến người ta không thể không lòng sinh thân cận nếu là còn không có tiến vào hoa dương h u y ệ n trước lý vân có lẽ còn sẽ tin tưởng hiện tại nhà bị vương chính hảo lao già kia dạy bảo một phen không thể không thể t r o n g mặt mà bắt hình rong về sau lý vân nội tâm rất là bình tĩnh cho nên vương đại ca làm lớn kết giao bằng hữu vương cảnh thành vô cùng nghiêm túc mở miệng theo trong túi lây ra một khối ngọc bộ giao cho lý vân vật này vì ta vương g i a tiểu lâu chân quý nhất tín vật có n ó lý huynh đệ ngươi tại hoa dương huyện ta chín một tiểu lâu ba mươi hai nhà t r à quán bốn mươi khách sạn cũng có thể miễn phí tiêu phí không cần một phân tiền lý vẫn nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút đây là cái gì đỉnh cấp tiền năng lực suy nghĩ một chút vẫn là đem cầm qua vậy liền đa tạ vương đại ca hữu hái ha ha việc rất nhỏ tại hoa dương huyện bên trong võ lực khả năng ta chính là cái này vương cảnh thành dựng thẳng lên m o nút lại cười ha h a vô vó cái bụng nhưng luận tiền a dễ nói cũng là trước ba cho nên về sau nếu là lý huynh đệ cần bạc có thể tùy thời tìm ta chỉ cần là ngất lượng đều dễ giải quyết vậy liền đa tạ vương đại ca lý vân cười ô m quyền tùy theo đứng dậy bắt chuyện lên vương đại ca ăn cơm không có không bằng ta để cho ta trong phủ chủ nương làm một lần nhà ta chủ nương làm đồ ăn thế nhưng là nhất tuyệt vậy thì tốt đúng lúc chúng ta còn chưa ăn cơm vương cảnh thành nghe vậy cười ha ha bên cạnh vương dương biểu lộ thì là có chút hữu hoán rõ ràng trước khi đến bọn họ mới ăn bữa cơm cơm no rượu đủ ăn uống linh đình tiếng cười nói chuyện ở dưới bữa trưa tả hữu lý vân sẽ có một chút say vương cảnh thành mấy người đưa ra đại môn vương đại ca về sau thường tới Tốt, vương cảnh thành cười ha hạ phất phất tay và n h đại môn nhẹ đóng cửa khẽ còn mang theo nụ cười lý vân biểu lộ dần dần bình tĩnh trở lại hắn lấy ra hình chữ nhật ngọc bội thưởng thức xuống vương cảnh thành ngược lại là có chút ý tứ vừa mới cùng một trận nói chuyện lý vân đối vương cảnh thành người này cũng coi như có một chút hiểu rõ đây là một cái tâm cơ rất sâu tình thương rất cao rất am hiểu lợi dụng bên người hết thể tranh thủ lợi ích ra hỏa nhưng sự tình lại làm sẽ không để cho người cảm thấy buồn nôn phiền chán trừ cái đó ra vương cảnh thành trong nhà thực lực rất mạnh đương nhiên chỉ là b ạ phương diện người này ba đời người làm t i u lâu khách sạn các loại làm ăn đã tại hoa dương huyện bên trong làm được thứ nhất ngoại trừ trong nhà võ lực không đủ bên ngoài nhân mạch bặt tại hoa dương huyện bên trong tuyệt đối thuộc về đại nhân vật cấp độ này có thể cùng giao lưu giao lưu tác dụng rất lớn ngoài cửa vương cảnh thành lung lay đầu tiện tay tiếp nhận hộ vệ chạy vòng lớn mua được canh giải rượu nhấp một hớp về sau lung la lung lay lên xe ngựa xe ngựa chạy trầm rãi hắn cười khổ nói ta cái này bạn mới thử lượng thật đúng là do người uống mất quá uống mất quá lý đại ca luyện võ cao to lực l ư ợ n g cha ngươi khẳng định uống mất quá vương dương thì là thản nhiên nói một câu à, n g ư ơ i biết cái gì vương cảnh t h a n h lạnh lùng lường hải tử nhà mình một dạng càng xem càng không vừa mắt tùy theo lại một cái tát hô tới nói nhìn xem người khác hai mươi tuổi liền có bản sự này nhìn nhìn lại ngươi luyện võ luyện võ không được học văn học văn không được mỗi ngày loay hoay ngươi cái kia cờ vây lao tử còn tưởng rằng ngươi là hứng thú yêu thích kết quả mẹ yêu thích quả yêu ngươi nó mẹ là biết cờ vây nữ nhân ta nói cho ngươi ngươi cùng lý vân tuổi tắt giống hai ngày này đ ừ n g đi cái gì kỳ thánh lâu nhiều đến lý phủ cùng ngươi lý đại ca tiếp xúc một chút thân gần một chút về sau đối ngươi có chỗ cự tốt hiểu chưa vương bỗng đầu nhai răng trợn mắt liền vội và ngật đầu được, được, được. ta ve sầu ta ve sầu gặp này vương cảnh t h à n h liền không tiếp tục để ý hắn tiếp theo nhìn về phía trương lão trầm giọng nói trương lão ngươi xem lý vân người này như thế nào trương lão trầm ngâm một lát lắc đầu lại gật gật đầu suy nghĩ nửa ngày sau mới nói căn cốt kỳ mạnh khí thế dồi dào mà lại khí lực hẳn là cực lớn chỉ t ừ hình thể đến xem là cái luyện võ hạt giống tốt mà lại đi chạy ngồi nằm trầm bồn có lực thực lực hơn v â n nửa không tầm thường mặt khác nó trong mắt thần quan dọa người tình khí thần định viễn vượt tầm thường võ nhân trừ cái đó ra lão hủ liền nhìn không ra cùng nhất long nhị kỳ tỉ như gì trương lão lắc đầu lão hủ cũng không rõ ràng nhưng lão già ba cái kia đều là đại thế lực k hổ tâm nuôi dưỡng hơn mười hoặc hai mươi năm mới trưởng thành đến tình trạng này tha thứ ta nói thẳng muốn siêu việt khó như ta vương ra toàn lực bồi dưỡng đâu vương cảnh thành sáng lời có thần chương lão mắt sáng lên gật gật đầu có lẽ có thể vương cảnh thành ngay này ngược lại là nhẹ nhàng thở ra nói khẽ người này tâm tính không tệ ta cùng hắn tiếp xúc mặc dù tương đối ngắn nhưng ít nhiều vẫn là có thể nhìn ra một điểm không phải người tốt nhưng cũng không phải cái kẻ rất xấu long hành hồ bộ Tự tin vương ữ n g ợ n mình người. Cụ thể như thế nào, vẫn cùng Vân phen nói hiện hắn vẫn chưa thêm vào huyết môn, g giao của Cụ xúc. chưa Ta vừa đau thêm mới một thêm mà m thể thế phải phát huyết hồ tiếp tiếp tiếp, lại tựa là vào Lý hồ, mơ hồ đối huyết đối đau m ô cực kỳ n ghét. cảnh ó có lẽ lực chúng ta có thể thừa cơ hội này, không chờ cái khác thể thừa hội không thế h này, ta kịp p ứng, đem t u nạp vào vương gia chúng vào ra thanh a Vương n c ả t h nói đột nhiên cười nhạo tiếng ngựa khí nghiền ngẫm bất quá nói đi thì nói lại lý vân là tôn lão truyền nhân y bác theo lý mà nói là hẳn là sẽ thêm vào huyết đao môn không có nghĩ rằng không chỉ có không có gia nhập ngược lại hẳn là huyết đao môn làm ộ t chút sự tình n h ư ờ n g lý vân cảm thấy chắn ghét không chỉ có không có để lại tôn lão truyền nhân y bác ngược lại còn khiến người ta cảm thấy buồn nôn huyết đao môn thật sự là càng ngày càng trở về a trương lão lắc đầu cười lạnh một tiếng không có nhiều lời ba vương cảnh thành gặp vương dương phát giang đ ốc chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép một bàn tay lại phất tới cha ngươi làm gì vương dương bưng bít lấy đầu mặt mũi tràn đầy mờ mịt không có gì đi thôi v đồng cảnh thời tiểu nhu g t hôm qua cũng đã chính thức bái nhập kim phượng môn hao tốn tám trăm linh ư ợ n g bạc còn đưa một chút vòng ngọc cho kim phượng môn môn chủ một phen tiền tài thế công dưới trực tiếp vòng qua ngoại môn tiến nhập nội môn cho nên lúc ban ngày tiểu nhu bình thường đều không ở nhà bên trong cũng liền mặt trời lặn tây sơn thì mới sẽ hồi phủ nội viện thiếu đi cái hoạt bắt đáng yêu người lý vân quả thật có chút không quen kết chít r ử a cái mặt mặc quần áo tử tế đi ra khỏi phòng vừa vặn thúy nhi chân đạp liên bộ mà đến lao ra vương dương công tử tìm đến ngài vương dương h ắ n tại sao lại tới lý vân sửng sốt một chút có chút im lặng hai ngày đến nay vương dương cái này tiểu mập mạp mỗi ngày đều sẽ rút một đoạn thời gian đến hắn chỗ này mỗi lần khi đi tới đều sẽ mang một đống đồ vật ngày đầu tiên mang theo một đống lớn quý báo đồ dùng trong nhà ngày thứ hai lại làm cho người mang đến một đống tinh thiết chế tạo k h o đá nội viện một chỗ trong phòng thả tất cả đều là những món kia suy nghĩ một chút lý vân vẫn là nói nhường hắn vào đi trước mắt đến xem vương dương chính là nó cùng vương ra ở giữa cầu đ ố i rất rõ ràng vương cảnh thành là muốn cho hắn đứa con trai này cùng mình tạo mối quan hệ cụ thể vì sao lý vân cũng không biết bất quá dù sao vương cảnh thành ra đại nghiệp đại lại là bản địa đại nhân v ậ t cho bọn hắn cái mặt m ũ i cũng không sao cũng không lâu lắm thúy nhi mang theo thân mặc cầm y rỉa mang theo đỉnh viên mãn mập m ạ p đi vào nội viện mập m ạ p thân cao không quá một m bảy tà hưu tròn vo khuôn mặt mặt trắng tại trời lạnh bên trong đông có chút đỏ phân phót lý ca nhi ăn hay chưa vương、dương、cười ha hạ với tay sau đó dẫn theo cái hộp lớn bước nhanh chạy chậm t i ề n đến cái kia trên người thịt mỡ run r u dày dường như một g i â y sau liền muốn theo trong quần áo lộ ra ngoài còn không có vậy là tốt rồi mau tới nếm thử vương dương đem hộp đặt lên bàn mở ra cái nắp đem một bàn bàn còn b ú c hơi nóng thức ăn đầu trên bàn chung năm đạo món ăn nóng ba đạo đồ ăn ngội thịt dê thịt bò không thiếu gì cả còn có một bình b ú c lên mùi hương dược thiện lý v â n nhấp một hớp dược thiện nhất thời cảm giác thân thể một trận ấm áp không khỏi trong lòng có chút kinh ngạc cái này dược thiện đối với hắn lại có chút tác dụng tu vi càng cao dược thiện tác dụng liền sẽ càng nhỏ lấy trước mắt lý vân cảnh giới tuyệt đại bộ phận dược thiện đều không thể tại tăng lên lý vân thực lực nhưng trước mặt cái này dược thiện lại khác chắc hẳn cực kỳ c h â n quý nghĩ đến đây lý vân mắt nhìn vương dương gặp mập mạp này mang theo nụ cười thật thả nhân thiện nói ngươi là có chuyện gì muốn tìm ta giúp đỡ lý đại ca tuyệt nhãn vương dương giơ ngón tay cái lên bật điệu cười nói s ắ c thực có một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ muốn cho lý đại ca giúp ta một chút lý vân lắc đầu vương dương xoa xoa đôi bàn tay béo mặt tràn đầy nụ cười cái này kỳ d i ệ t hội chính là do kỳ thánh lâu cái vị kia xinh đẹp rung động lòng người lao bản nương tổ chức m à thành hàng năm khai triển về sau đều sẽ hấp dẫn hoa dương huyện vô số văn nhân nhã sĩ cùng võ nhân vì cái gì cũng là tại cái này kỳ d i ệ t hội bên trong một lần hành động đoạt được tối cao vinh dự cùng thu hoạch được cái kia sau cùng khen thưởng tại cái này kỳ d i ệ t hội bên trong chủ yếu chính là đánh cờ có thể lựa chọn khiêu chiến kỳ thánh lâu những cái kia kỳ, kỳ sĩ kỹ cao một bậc người có thể từ dưới đi lên một mực khiêu chiến cho đến khiêu chiến vị kia kỳ thánh lâu xinh đẹp lao bản nương cũng bị hoa dương huyện cắc kỳ sĩ xưng là quốc thủ kỳ thánh bùi nương tử nếu là nha hhh nếu là có thể đem bùi nương tử cũng có thể đánh bại như vậy bùi nương tử liền sẽ thực hiện lời hứa của nàng gả cho thắng được nàng người kia không chỉ có thể đến mỹ nhân nhi có có thể được cả một cái kỳ thánh lâu đây là bao lớn chuyện tốt đáng tiếc kỳ diệt hội tổ chức năm năm cũng không ai có thể đánh bại bùi nương tử vương dương nói đến chỗ này n ữ khí có chút khinh thường những người kia cờ dở cái sọn còn phải nhìn ta tới lý vẫn nghe xong sắc mặt thì rất là cổ quái Có một lý o ạ i giống n h đại ế t ca a không ư là chuyên m nghĩa phụ còn xin giúp ta vương dương trùng điệp ô quyền mặt mũi tràn đầy khát vọng được ngươi đi đi lý vẫn nhẹ nhàng gật đầu uống xong sau cùng một thanh dự thiện đây coi là chuyện gì chân sinh trưởng ở vương dương t r ê n thân muốn đi cứ đi chính là bất quá hoa dương huyện tựa hồ rất lưu hành cờ vây cũng không biết hắn trước đó không lâu đến tài đánh cờ loại dòng trong này xem như cái gì tầm thứ dựa theo dòng đẳng cấp đến xem cũng không yêu à. cái kia vương dương lại là có chút nhăn nhó ta nghĩ lý đại ca muốn không cùng đi với ta một trên ta đối cái này kỳ diệp hội cũng không có hứng thú lý vân lắc đầu nghĩa phụ vương dương ôm quyền gấp ngữ khi đều có chút run r u y ngươi nếu là không cùng đi với ta ta nếu như bị nhà ta những hạ n h â n kia nhìn đến c h u y ể nói đến trong n cha hai ta lỗ mà Nghĩa này một đôi chân sẽ bị đánh gãy, Phụ, ta một cái đôi sẽ bị vương ề liền sau mỗi không ngày n thể cho g i đầu h thiện, à ta dự n h Phụ nhà huyện nhà thực ĩ a ta ta ngươi cũng công người thực sự quá nhiều. Nói, Vương biết, tại từ làm đầy lâu, quá sự dương cái khó lo cái không lại nói lý đại ca ngươi nếu là đối đánh cờ không hứng thú thì diệt hội còn sẽ có rất bao nhiêu xinh đẹp cô nương ngày hôm đó trang phục lộc lây không chỉ có như thế còn có rất nhiều lợi hại võ nhân nghe nói nhất long nhị kỳ cũng có khả năng xuất hiện nhất long nhị kỳ lân lý vẫn nghe vậy lông mi gậy nhẹ hắn đến hoa dương huyện cũng có ba bốn ngày mặc dù trong lúc đó cũng không có làm sao rời đi trong phủ nhưng ngoại giới các loại tin tức tư liệu tại vinh quản sự siêu tập dưới hắn coi như hiểu khá rõ nhất long nhị kỳ là một ít người hiểu chuyện lấy danh hào chính là đại biểu hoa dương huyện võ nhân bên trong đương đại thiên phú mạnh nhất ba cái thế hệ tuổi trẻ nhất long làm ạ n h nhất là tứ phương tông một tên đạo sĩ võ học thiên phú cực mạnh hoành áp đương đại dưới xuống hai cái kỳ l ầ n một cái là huyết ba môn một cái thì là nhất lưu thế lực tử tiêu kiếm phái đều là đại thế lực tốn hao thật nhiều thời gian bồi dưỡng mà ra ba cái thiên tiêu cái gọi là văn không thứ hai võ không thứ nhất võ nhân hiếu thắng hiếu chiến không ai phục a i lý vân cũng thật tò mò cái này cái gọi là nhất long nhị kỳ đến tột cùng là cái gì bộ dáng trong phòng đợi lâu như vậy tựa hồ đi ra ngoài một chuyến cũng cũng không phải là không thể được nghĩ đến ở đây lý vân đứng lên nói cũng tốt ta liền cùng đi với ngươi xem một chút đi đa tạng nghĩa phụ vương dương kinh h ỉ vô cùng lý vân vung tay trở lại trong phòng lần nữa sau khi ra ngoài đã gánh vác ngân tuyết trưởng thương tuyệt đại mấy võ nhân đều là khí không rời tay bao quát lý vân đi thôi vương dương có chút kinh ngạc nhìn một chút lý vân sau lưng ngân tuyết trưởng thường muốn nói lại thôi suy nghĩ một chút vẫn là không nói chuyện chỉ là cao hứng dạng đi đầu rời đi hai người rời đi phủ đệ ngồi lên xe ngựa có lý vân tại bên cạnh vương dương lá gan liền lớn nhìn lấy nghi ngờ sa phu vương dương cười lạnh nói nhìn cái gì vậy còn không lái xe đi kỳ thánh lâu lần này thế nhưng là ta lý đại ca m u ố n đi ngươi cáo cha ta cũng vô dụng công tử ta làm sao lại sa phu xấu hổ cười cận bột một tiếng v u n g đầy điều khiển xe ngựa chậm rãi rời đi hào hoa xe ngựa đi qua mấy đường phố xuyên qua hai tòa cầu hình vòm hao tốn một khoảng nửa chén trả thời gian xe ngựa mới đứng tại một mảnh áo hồ bên cạnh vương dương cao hứng bừng bừng cùng lý vân đi xuống xe ngựa nơi đây rất là náo nhiệt xung quanh người đến người đi mỗi người đều mặc lấy không tầm thưởng khí chất bất phảm phía bên phải nơi nơi xa là một tòa lầu bắt g i ắ c cát cao vút tại ao hồ bên cạnh ước chừng tầng tám chín cao vương dương gặp lý vân ánh mắt nhìn lại liền chỉ cái kia lầu cắt nói lý đại ca cái kia chính là kỳ thánh lâu ngược lại là rất xinh đẹp lý vân gật gật đầu liền tiếp theo nhìn về phía cái kia mảnh ao hồ ao hồ hồ nước trong suốt chất nước rất tốt vẫn chưa cái băng thủy trên bố trí rất nhiều màu lục như liên bông hoa bên trong tựa hồ thả một loại nào đó phát ra quang minh mỗi một đoá hoa ở trên mặt nước đều ẩn ẩn lóe ra qua mang có thể tưởng tượng đến tối lúc tuyệt đối là một trận cực đẹp phong cảnh mà cách đó không xa ao hồ trên r ừ n g lại một chiếc bằng gỗ hai tầng thuyền lớn chiếc thuyền lớn này thân tàu giống bay phượng múa viết một chữ to v ị cờ mà lý v â n ngây ngô nơi này phía trước có một tòa bằng gỗ trường tiểu một mực kéo dài đến chiếc thuyền lớn kia rất nhiều người liền thông qua được kiểm tra về sau đi qua trường tiểu leo lên thuyền lớn chiếc thuyền lớn kia là kỳ thánh lâu chế tạo cũng không thể thúc đẩy cũng là một cái cảnh vật thôi hàng năm kỳ dịp hội liền tại phía trên kia tiến hành lý đại ca đi chúng ta lên đi không phải vậy đợi chút nữa lại bắt đầu vương dương lo lắng nói lý vân gật gật đầu hai người tiên lên một đường lên rất nhiều người chú ý tới lý vân càng chú ý tới hắn sau từng n g â n tuyết thương có võ nhân nhận ra về sau kinh hô một tiếng gây nên rất nhiều người thảo luận bất quá những thứ này cùng lý vân không quan hệ vương dương thân phận rất cao tại hắn dẫn đầu dưới rất nhanh liền kiểm tra thông qua hai người đi qua cầu gỗ leo lên thuyền gỗ leo lên thuyền gỗ trên thuyền trang trí vô cùng tốt mà lại trên thuyền có thể nhìn đến mạng lớn ao hồ cảnh sát thương mang hồ nước cùng thiên địa hợp thành nhất tuyên lúc lên lúc xuống nhan sắc nhất trí nhìn không thấy b ò ao hồ trong suốt thậm chí khiến người ta không phân nhận rõ đến tột cùng dưới chân làng này vẫn là trên đầu là nước mà trên thuyền thả ở mấy chục tâm cái bàn trên bàn bày xong bàn cờ cùng quân cờ cơ hồ m g ô i cái bàn cờ đều có hai người ngồi đối diện nhau ngay tại c a o mày khổ tư đánh cờ rát rưởi phế vật giống như thủ pháp cái này liền là của ngươi cờ kỹ thời gian hai năm ngươi lại vẫn là như vậy phế không có chút nào tiến bộ bên cạnh đột nhiên vang lên một đạo nhục mạ thanh âm lý vân nhìn qua có hai người đối chơi cờ hai người rõ ràng đều là người trẻ tuổi tuổi tác tương tự lúc này một cái lại bị một cái khác mang máu chó đầy đầu không dám mắng trở về mà cảnh tượng như vậy không chỉ chỗ này lý vân hơi kinh ngạc bị như thế mắng đều không nói lại lý đại ca ngươi đang nhìn cái gì ta đang nhìn những người này tuy nói đánh cờ phía dưới thua nhưng đừng như vậy mắng sợ là có chút không tốt mà lại những người này còn không mắng lại thật sự là một chuyện chuyện lạ lý vân mặt không thay đổi nói nội tâm lại là có chút vị chua nghĩ hắn nhục nhã người khác đều là đến đem đánh phục phí tổn thật lớn một lần công phu mới được h ả bình thường vương、dương、không cảm thấy kinh ngạc mà nói chúng ta hoa dương huyện chính là như vậy đánh cờ thua một phương liền phải vô điều kiện tiếp nhận một phương khác nhục nhã dùng cái này trở về quyết trí tự cường khắc khổ tu hành lấy nhìn lần tiếp theo mắng lại nếu là đối dịch v ừ a không chỉ có không chịu được n ụ c mạ ngược lại mắng lại mà nói những người kia tại văn nhân vòng tròn bên trong liền thối đương nhiên cũng liền thời gian điểm này có thể dạng này không phải vậy ngày bình thường nếu là thân phận không phải kỳ thánh lâu kỳ sĩ mà nói muốn như vậy n ụ c mạ người khác cũng có chút khó khăn còn có thể dạng này lý v â n nghe xong giải thích ngậm dưới lập tức b ấ t cảm quan sát đến những người này một cái ý nghĩ a ở trong nội tâm dần dần nổi lên tuy ý nhục nhã người khác còn sẽ không bị đi hận cái này không phải liền là hắn tiên cảnh vương mặt m ạ n ta một đoán liền biết ngươi trở về ngươi cái tên này thật đúng là tặc tâm bất tử còn làm lấy mộng đẹp luôn ôm đi bùi đại trưởng quý a mà lúc này có một đám người đi tới dẫn đầu là một người mặc cầm ý ỉa hất lên điêu áo công tử ca bộ dáng tương đối anh tuân tay cầm con lông một bên t r e o chọc lấy vương dương một bên lại thỉnh thoảng vỗ c â y quạt xem ra rất là cổ quái hắn bị cả đám kẹp ở trung tâm rõ ràng là đám người này dẫn đầu đại ca vương dương nhìn thấy một số người cười lạnh một tiên dù sao cũng so ngươi cái phế vật này tốt cờ dợ cái sọn nhìn ngươi đánh cờ cũng là ô nhiễm đầu vóc của ta đặc biệt là ngươi dương tử vinh mỗi ngày cầm lấy cái kia thanh phá cây quặn thật sự coi chính mình ngọc thụ lâm p h o n g a muốn gây nên ngọc nhi cô nương chú ý thật sự là thấp hạ thủ đoạn người dương tử vinh bị vương dương một lần nhục nhã đầu đều nhanh muốn nổ rót thư lạnh một tiếng quyết định không để ý tới cái này heo m ậ p tùy theo nhìn về phía vương dương bên người lý vân gặp nó vóc người cường tráng hình thể cao lớn một bộ màu đen áo quần cứng cắp đứng ở trong đám người sắc mặt lạnh nhạt giống như một tòa núi cao giống như không thể lay động đặc biệt là đối phương sau lưng căn tiết như ngân long giống như trừng thương dương tử vinh đồng tử hơi co lại chắp tay lễ phép nói xin hỏi vị huynh đài này là không là đạp vân vô ảnh ngân lòng phi thương tôn lao tiền bối truyền nhân y bát tiểu ngân thương t i ể u ngân thương lý vân chính tại học tập một cái lao k ỳ sĩ phun người k ỹ xảo nghe được ba chữ này sửng sốt một chút lập tức rất là cổ quái nhìn lấy dương tử vinh danh hào này ai lên n g ạ c h cái này ta không biết dương tử vinh lắc đầu tiếp theo nghiêm nghị nói tại hạ là dương gia trưởng tử dương tử vinh hoặc hứa huynh đài mới đến chưa từng nghe nói qua nhưng tại hạ trong nhà dương thị tiền trang trải rộng hoa dương h u ệ n chắc hẳn huynh đài có biết được không biết huynh đài có thể hay không n g mặt đợi lát nữa đại hội sau khi kết thúc tiểu đệ m dương tử vinh người muốn chết ta vương dương nghe này giận dữ một chân đ ặ t tới dương tử vinh nghiêng người loại qua chính muốn chửi đầm lên nhưng mà lại ngừng lại kinh ngạc nói đừng n ú p đ í c h vương dương người tình địch tới cái gì vương dương nhũ mày nhất long nhị kỳ cái kia kỳ l ầ n huyết đao môn cái vị kia cái gì vương dương giật n ả y mình lập tức quay người nhìn qua liền gặp một vị người mặc màu xám áo quần cứng cáp eo phối trường đao tóc dài nam tử leo lên thử lớn người này vóc người tráng kiện cao gậy mặc dù không so ly vân nhưng cũng không kém bao nhiêu tóc dài chỉ là đơn giản buộc lên ở sau vị này huyết đao môn ngày mới lên tới thuyền về sau tựa như là bách thú chỉ vương dò xét lánh địa của mình cặp kia dài mảnh như lưới đao sắc con người cao nạo nhìn xuống liếp nhìn bốn phía mọi người bất luận kẻ nào bị nó ánh mắt nhìn đến đều chịu không được các bách không tự chủ được túi đầu xuống vương dương lén lút quan sát đến sau một khắc lại phát hiện vị này huyết đao môn ngày mới nhìn hướng phía bên mình càng khiến người ta trong lòng run sợ chính là hắn vậy mà nhanh chân hướng về tới mình song, song. vương、dương、cả người sắc mặt chẳng bệnh gia hỏa này khẳng định là nhìn chính mình quá tuân tú mà lại tài đánh cờ phi phạm nghĩ phải giải quyết ta tên tình địch này、người cũng là tôn lão tiền bối truyền nhân y bát vị này kỳ lân tử d ư n g b ước không có nhìn vương dương liếc một chút cặp kia dài mảnh con ngươi chỉ là chăm chú nhìn trước mặt cao lớn nam tử áo đen ngựa khí bình tĩnh như nước mà hỏi lý vân nhìn về phía người này nhìn thẳng đối phương cái kia khác hẳn với thường nhân con ngươi lý vân n i ế t miệng lên lộ ra một vệ gần như nhai răng cười nụ cười nguyên lai、like、là người a chín mươi lăm chương chín mươi chín chín mươi lăm dung mạo như thiên tiên đùi n ư tử dấu dế mãnh liệt sắt ý không khí tựa h ầ ngưng kết xuống tới vô số đạo ánh mắt đặt ở lý vân trên thân mà trước mặt vị này huyết đao môn kỳ lân lại là mày nhắc lại người đây là ý gì chúng ta gặp qua lý vân theo dõi hắn cặp kia đỏ nhạt con người k h ẽ cười nói chưa từng gặp qua nhưng bây giờ gặp được người này con người đỏ nhạt tiếp cận thân thể nhiệt lượng rõ ràng viễn siêu người bình thường khí trời rét lạnh bên trong giống như một tòa to lớn cháy hừng hực hoa lô những thứ này đặc thù không phải là tôn lao nói tới ăn trầm hồng hoa sau trạng thái sao trộm đồ của ta còn dám đứng tại trước mặt của ta thực sự là đầy đủ không biết xấu hổ a tại hạ lưu tử quý ta nghe nói qua ngươi lưu tử quý thản nhiên nói ta chỉ rất là h ế u kỳ tôn lao chọn hạng người gì kế thừa y bắt của hắn hiện tại ta thấy được lưu tử quý nói cặp tia đỏ n h ạ t con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú lên lý vân nhẹ nhàng lắc đầu cũng liền như thế ồ lý vân cười ra tiếng tiêu hao mấy đạo dòng thần thông tuệ mâu phát động dưới gặp được đối phương trên đỉnh đầu dòng bất quá năm đạo màu lục l i ề n một đạo màu lam đều không có mặt hàng mặt hàng này cũng xứng được xưng là cái gì thiên tiêu tự mình sơ nhập hoa dương huyện vào cái ngày đó lên mấy ngày nay đến nay bên hai ta đã không biết nghe được qua bao nhiêu lần nhất long nhị kỳ cái danh hiệu này lường trước là dòng phượng trong loài người thanh niên tu kiệt hiện tại vừa thấy mặt lại là cải biến cái nhìn của ta lưu tử quý lưu tử quý con bằng cha quý tên gọi y tứ chỉ là ta rất hiếu kỳ ngươi như vậy mặt hàng ta giết không có trên trăm cũng có mười cái ngươi đến tột cùng là bằng loại nào đưa thân tiến vào thiên tài hàng ngũ bằng các loại thiên tài địa bảo hoặc là ngươi cha cho ngươi ăn cắp bảo được sao nếu thật như dạng này vậy ngươi danh tự quả thật không tệ lý vân cười h i ế p mắt nói lưu tử quý đồng tử hơi co lại âm thanh lạnh l ù n g nói tôn lão một thế anh danh thật sự là hủy ở trên người của ngươi không lắm bản sự miệng lưỡi lợi hại ngược lại là viễn siêu những cái kế toán phụ tiểu nhân hắn nhìn về phía lý vân sau lưng ngân tuyết thương trong mắt tham lam ghen ghét lóe lên một cái rồi biến mất ngươi như vậy phế vật lại sao có thể kế thừa tôn tiền bối ngân tuyết t r ư ờ n g thương cho nên lý vân không có bị c h ọ c giận chỉ là nhẹ nhàng cười tiếng lưu tử quý chắp hai tay sau lưng lạnh nhạt nói đánh cờ ca tôn lão trước t i ê n là ta huyết đao môn t r ư ờ n g lão khả năng văn có thể võ tài đánh cờ t h ư họa dược lý chờ ở cả huyện bên trong đều là số một số hai võ công càng không cần nhiều lời ngươi đã kế thừa tôn lão tiền bối y b á c chắc hẳn có thể văn có thể võ cũng là cơ sở đúng lúc lần này tài đánh cờ biết đánh cược một trận như thế nào nói xong lưu tử quý đỏ nhạt con ngươi nhìn lấy lý vân sau l ư n g ngân tuyết thương cười đến liền đánh cược tài đánh cờ nếu là ta đánh cờ t h ắ n g ngươi ngươi liền đem ngân t vết thương giao cho ta có dám lý vân nghe vậy tâm lý bật cười một tiếng lúc trước trong lòng còn có chút ít phẫn nộ lúc này đã là một mảnh yên tĩnh vậy còn ngươi ngươi nếu bị thua lại nên như thế nào lưu tử quý lạnh nhạt nói ta không thể nào thua hắn chỉ hướng cách đó không xa bàn cờ n h ữ mày nói dám đến đánh cờ lý vân nhìn về phía cách đó không xa bàn cờ thu hồi ánh mắt hắn mơ hồ phát hiện mình đã bị lưu tử quý gác ở trên lửa nướng người chung q a n h mang theo có nhiều thú vị ánh mắt tò mò đánh giá chính mình nếu là mình không đáp ứng nhất định tại hoa dương huyện bên trong danh khí đều sẽ rớt xuống ngàn trượng bất quá chỉ là danh khí thì có ích lợi gì hãn tử trước đến nay không thèm để ý bọn này yếu đuối con kiến cách nhìn nhìn lên trước mặt trên mặt nụ cười lưu tử quý lý vân niết miệng lên đánh cờ người là cái thá gì và n h một quyền đột nhiên đánh về phía lưu tử quý ở ngực không khí bị cự lực đè ép trong nháy mắt nổ tung lưu tử quý sắc mặt biến hóa lập tức dưới hai tay áp nỗ lực đem một quyền này lực đạo đầy ra thế mà vừa mới tiếp xúc cái kia có lực lượng kinh người chuyển đến lưu tử quý chỉ cảm thấy áp không giống như là nằm đấm giống như là đang áp chế một con rồng lớn phanh thân ảnh màu sáng cho bay ngược ra m ộ mươi mét có hơn rơi xuống đất hai chân tại trên mặt đất lại lôi ra một đạo năm mét dấu vết lưu tử quý mới đỉnh chỉ lùi lại xu thế hắn cong lên run dày tay phải âm thanh lạnh l ù n g nói đây chính là cái gọi là tôn lão truyền nhân y bắt sao vô văn vô đức người như ngươi cũng xứng cầm ngân t u y ế t thương lý vân chỉ là gỡ xuống sau lưng ngân t u y ế t thương tại một đám ánh mắt nhìn soi mói hắn buồng nghịch cái thương hoa lập tức đột nhiên kéo ngang mũi thương chia xuống đất rung động lấp l o a ngân quang võ quét ngang dựng lên đứng đấy nói chuyện nằm đi chết từ xưa đến nay võ nhân đều là như thế hoặc là đánh hoặc là lăn đánh c ử ngươi xem như cái thứ gì làm sao tự giác không phải là đối thủ của ta cái gọi là nhất long nhị kỳ không gì hơn cái này lý vân cười lạnh một tiếng đem ngân tuyết thương cầm đến trước người thu hồi ngươi bộ kia tham lam buồn nôn bộ dáng m u ố n nó chính mình tới l ấ y keng bầu không khí chính ngưng kết đột nhiên có một thân xuyên váy dài trên người khoác áo dày cô gái xinh đẹp theo hai tầng trong tiểu lâu đi ra dùng lực gõ vang trong tay c h i n trống canh giờ đã đến tham dự kỳ dịch hội nghĩ muốn khiêu chiến nhà ta trừng quỹ lập tức nhập đầu Tính lý à ngươi vận, Lưu hào u Tử q thu mắt thanh tử một bộ mặt, thế tất yếu dạy cái gì gọi là tôn trọng. Nói xong, Lưu tử Quý cũng không tiếp tục hồi ánh lạnh như lạnh không phải không nhìn nếu yếu Lưu Quý nói, bùi ngươi cái gọi Nói bán băng, lùng nương xong, cũng âm là Lý dạy bộ gì vân liếp l hai một chút, hai tay chắp sau ư n gặp đi tiệu vào Vân trong g lâu. Lý Ách! này t h ầ m than một tiếng đáng tiếc vốn muốn chọc giận người này sau đó ra tay đánh nhau võ nhân ở giữa giao đấu đao kiếm không có mắt thương t ổ n tới bình thường rất đáng tiếc gia hóa này cũng không phải loại kia không nao tiên niên nơi đây nhiều người phức tạp hắn cũng không tốt đột nhiên xuất thủ đem chém giết tại chỗ chỉ có thể kiềm chế lại nội tâm mãnh liệt sắc ý để đợi lần sau cơ hội cái kia lý huynh chúng ta còn cần tham gia có thi đấu xin cáo từ trước một bước dương tử vinh vội ôm quyền hành lễ nói xong không đợi lý vân đáp lời dẫn một đám người bước nhanh đi vào trong l ầ u vương dương tại bên cạnh lúc này đầu góc đều là chóng mặt đầu lớn như châu hắn căn bản không có nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến nước này không phải liền là đến đánh cờ vì sao lại gặp phải lưu tử quý hơn nữa nhìn bộ dáng ly đại ca càng là cùng lưu tử quý kết thủ vừa nghĩ tới về sau bị phụ thân biết được đi qua vương dương nhất thời cảm giác đầu váng mắt hoa lý đại ca chúng ta vì cái gì chọc tới lưu tử quý a vương dương khóc không ra nước mắt lý vẫn liếc mắt nhìn hắn thế nào ngươi sợ sợ ngược lại là không có chính là chính là vương dương vò đầu bức thai lấy quả thực là không nói ra cái nguyên cớ sau cùng thở dài mở bày ai thôi đắc tội mà đắc tội đi hắn lưu tử quý dù sao cũng không phải rất lợi hại ta vương ra cũng không sợ hắn muốn không phải hắn có cái tốt cha hắn cũng là cái dám lý đại ca chớ hoảng sợ việc này chúng ta cùng tiến thối cha ta cũng nhất định sẽ ủng hộ n g ư ơ i có cha ta tại lưu tử q u ý hắn không dám thế nào ngươi vương dương vô cùng có nghĩa khí trùng điệp vỗ to mọng ở ngực lý v â n nghe này ngược lại là có chút ngạc nhiên mắt nhìn cái này tiểu n g ậ p mạp lý đại ca chúng ta tiến nhanh lầu a vương dương hơi có lo l ắ n g nói chờ một chút đóng cửa chúng ta liền không đi vào đi hai người đi vào trong lầu hai tầng trong tiểu lâu có cả khôn nội bộ không gian rất lớn lầu một cùng lầu hai ở giữa trung tâm là một cái to lớn hình tròn t r ố n g thang lầu kết nối đi lên theo lầu một đi lên nhìn có thể thấy rõ ràng lầu hai chỗ gian phòng chỗ kia gian nhà chính là bùi nương tự lợi địa phương vương dương nhẹ dọn mở miệng trong mắt tràn đầy kích tình chỉ cần có thể chiến thắng nơi này tất cả kỳ thánh lâu kỵ sĩ liền có thể đạt được khiêu chiến bùi nương tự cơ hội năm ngoái ta thua cho cái cuối cùng lao đầu năm nay ta tất yếu đem bọn g da hỏa này chạm ở dưới ngựa thu hoạch được khiêu chiến bùi nương tự cơ hội lý vân không để ý tới lâm vào ý dâm tưởng tượng vương dương đánh giá chung quanh lâu một cùng bề ngoài công trình sửa sang không sai bề ệ lắm cổ kính không có có thể cùng ngoại giới ngăn cách gian phòng chỉ là một cái bàn cờ hai cái ghế dựa một cái bàn nhỏ lại dùng ba tầng rèm đem ba phương hướng che lại chính là cái gọi là một cái phòng phòng như vậy ước chừng hai mươi cái bên trong đều ngồi lên một vị kỳ thánh lâu kỳ sĩ dù bận vận ung dung cùng đợi người khiêu chiến cũng chính là lý vân chính đang quan sát đồng thời cái kia treo tiểu lâu các bên trong chuyển ra một tiếng vũ mị lười biếng thanh âm chứ vị bạn đánh cờ bắt đầu đi chớ có để người ta phải đợi quá lâu câu nói này nói ra bốn phía chờ đợi một đám công tử ca võ người nhất thời giống như t ả i sói tựa g i á thú đột nhiên phóng tới nguyên một đám trong phòng hai mươi cái gian phòng trong nháy mắt bị người chiếm hết lý vân nhìn đến lưu tử quý vọt vào một cái tên là số bốn gian phòng vương dương thì tại bên cạnh hai tay ôm lấy một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng cười lạnh nói những người này đều là cờ dợ cái s ọ t chỉ có cờ dợ cái s ọ t mới có thể đoạt gian phòng lý đại ca nhìn đến những cái kia số thứ tự sao một đến hai mươi số càng về sau gian phòng bên trong kỳ thánh thực lực càng mạnh cho nên mấy người này mới sẽ không d à n nổi cướp đoạt số thứ tự trước mặt gian phòng bởi vì bọn hắn biết thắng được số hai mươi bên trong cái kia lão k ỳ sĩ căn bản không thể nào cho nên cần nhiều phía dưới mấy lần tìm kiếm cảm giác nỗ lực lấy cái kia một k i a cơ hội đánh bại đối phương hoặc là nhường nhiều người hơn đi khiêu chiến số hai mươi cái kia lão k ỳ sĩ những thứ này k ỳ sĩ đều không phải là võ nhân đánh cờ bản thân lại là cực kỳ khảo nghiệm tinh lực kỹ nghệ thời gian dài đánh cờ phản ứng cùng đầu góc đều sẽ lâm vào trị đội cao thủ cũng lại bởi vì trạng thái không tốt xuống ra ngu xuẩn cờ ta nhìn vừa mới cái kia tiến vào số hai mươi gian phòng tựa hồ là lưu tử quý người a chiêu số này được xưng là ngao người chiến thuật ngao người chiến thuật lý vân nhẹ giọng t h ì t h ầ m trên mặt lộ ra một vệ nụ cười cảm giác thật có ý tứ đúng vậy nhưng ta khinh thường làm vương dương chắp tay sau lưng cười lạnh một tiếng cũng chính là hai người nói chuyện trời đất thời điểm đã có người nhận thua rời khỏi phòng theo thứ tự là số mười lăm đến số hai mươi c h ư ơ n một trăm chín mươi lăm dung mạo như thiên tiên bùi nương tử dấu dếm mãnh liệt sắc ý hai tiếp qua một trận thời gian một đến mười số năm người cũng đi ra hơn phân nửa người ủ rũ c h ừng vương dương trọng trọng lần đầu cắn răng nghiến lợi nói gia hỏa này là kình địch của ta mặc dù hắn cũng là cờ rợ cái sọn một cái nhưng tiểu tử này thực lực cao cường dáng dấp con đẹp trai v à n nhất bùi nương tử mắt bị mù coi trọng hắn cũng không phải là không được lý vẫn nghe vậy liếc qua vương dương không có đánh đánh hắn hơi có hiếu kỳ nhìn về phía lầu hai tòa kia tiểu lâu cát thông qua rèm lý vân có thể nhìn đến cái kêu đạo nửa nằm lười biếng thân ảnh đường cong vô cùng mỹ d i ệ u mặc dù thấy không rõ cái gì nhưng chỉ là cái bóng thế mà có thể chọc người mơ màng bất quá lý vân kiến thức rộng rãi đối nữ sắc quắc giá trị rất cao đối với cái này chỉ là hiếu kỳ dò xét cái này bùi nương tử có như thế xinh đẹp dung mạo như thiên tiên vương dương nghiêm nghị nói may mắn nhất long nhị kỳ long là cái đạo sĩ một cái khác kỳ l ầ n nghe nói đối với nữ nhân không cảm thấy hứng thú bằng không chỉ sợ cái này ba cái thiên h ê u đều phải bái tại bùi nương tử dưới gấu quần lý vân lắc đầu có chút không tin vương dương theo như lời nói trên đời làm sao có thể có dạng này tuyệt mỹ nữ tử nếu thật có vậy nhất định có địa phương là không thích hợp này chờ lý đại ca ngươi ngày nào nhìn thấy bùi nương tử liền biết ta nói chính là thật không nói trước ta đi tới gặp kỳ ngộ vương dương vung tay nhìn thấy một người ủ rũ cúi đầu theo số hai mươi gian phòng đi ra tinh thần hắn chấn động lập tức chắp hai tay sau lưng nhanh chân hướng về phía trước nhìn hắn khi thế còn rất có tơ bộ dáng của cao thủ cũng chính là lúc này lưu tử quý mặt tái nhợt theo số mười trong phòng đi ra sắc mặt đen dọa người thua thua dối tinh dối mù lưu tử quý tâm phiền ý loạn đột nhiên phát giác được một cô ánh mắt nhìn mình chằm chằm quay đầu nhìn qua gặp cái kia lý vân nhìn mình chằm chằm nội tâm một cô vô danh lửa cháy lên âm thanh lạnh lùng nói ngươi nhìn cái gì nhìn cất chó lý vân cười ha hả nói câu cũng không thèm nhìn hắn nhanh chân đi tiến vào số một ư ơ i trong phòng lưu tử quý gặp này khinh thường suy cười một tiếng đ ồ cũng không đi ngược lại có nhiều thú vị tìm cái ghế ngồi xuống rõ ràng là muốn nhìn lý vân chuyện cười ước chừng một nén nhang tả hữu lý vân theo số m ư ơ i gian phòng đi ra lại đi vào số m ư ơ i hai trong phòng nhìn thấy một màn này lưu tử quý đang muốn trào phúng biểu lộ đột nhiên cứng ngắt lại mơ hồ trong đó tựa hồ có một ít người đang lặng lẽ dò xét chính mình lưu tử quý đứng cũng không được ngồi cũng không xong mà tái nhận quay người trực tiếp rời đi mà lưu tử quý rời đi sau không bao lâu lý vân theo số mười hai gian phòng đi ra tiếp theo lại tiến vào số mười ba một chén t r à về sau lại tiến vào số mười bốn loại khí thế này như cầu v ồ n g bộ g á n g gây nên rất nhiều người chú ý thông suốt không có nghĩ rằng vị này ngân long trường thương truyền nhân y b á c còn có chút bản sự có người sợ hãi t h ằ nói g n liền qua số mười số mười hai số mười ba cái này tài đánh cờ nhưng rất khó lường a lúc trước ở bên ngoài đột nhiên ra tay đánh nhau còn cái có học có có chúng cao tưởng rằng là cái không vấn mạng hiện đúng văn, không ngày trong huyện chúng ta đệ nhất truyền nhân. tại thể thể ta thủ xưa gì ra, là là là phu, hổ võ, xem đệ bên cạnh một người cười nói tài văn trương tài đánh cờ viễn siêu cái kia lưu tử quý h cũng không biết võ nghệ như thế nào nếu là có thể bằng được chỉ sợ lại được nhiều một vị thiên kiêu nhân vật nhìn vị này tiểu ngân thương lại đi ra đi số mười lăm nhìn hắn cái này thế như trẻ tre s u thế chỉ sợ có thể thắng được số hai mươi cái kia l ã o k ỳ sĩ thu hoạch được cùng đùi lương tử tư cách khiêu triển a người này nhìn toàn thân áo đen lý vân lại đi vào phòng số mười lăm thời gian mặt mũi tràn đầy kinh h á n mà lý vẫn như vậy thế như trẻ tre khi thế dáng vẻ hưng m ánh tự nhiên cũng đưa tới cái kia treo lơ lửng giữa trời nhỏ trong đình đài bộ dáng nhìn chăm chú trong đình đài mềm mại đỏ nhạt trên giường nhỏ mùi thơm hoa cỏ khí tung bay như vào tiên cảnh trên giường nhỏ nằm một tuyệt thế mỹ nhân nữ tử đồng dạng người mặc màu đỏ nhạt váy dài nghiêng người n ử a nằm bàn tay chống đỡ cái c ằ m đôi mắt đẹp quan g mang chót động t h i ế u kỳ đánh ra phía dưới một đôi trắng non như ngọc tuyết dài chân trắng theo váy đỏ bên trong bày da cùng đỏ nhạt váy dài tạo thành vô cùng sự lệch rõ ràng, vóc người có lồi có lõm x u m a n trước ngực cùng sau l ư n g đầy tháng dù là váy dài cũng vô pháp che giấu miêu tả sinh động giống như một viên chín mật đạo quan trọng nhất là nữ tử áo đỏ khí chất cao lạnh tôn quý giống như là trên trời thần nữ giống như thế mà cái này trên trời thần nữ lại lười biếng nằm ở trên giường hiện lộ mảng lớn trắng như tuyết d a thịt liền cho người ta một loại cực kỳ tương phản cảm giác tựa như là ngã vào trần thế x a đoạn dục vọng thần nữ rất khó khiến người ta đem c g ở cái kia thân mặc áo đen giống như là cái mang mưu người kêu cái gì nữ tử áo đỏ hiếu kỳ nói khẽ bên cạnh chỉ hơi thua kém nữ tử áo đỏ xinh đẹp thị nữ nói bùi nương tử người kia gọi là lý vân lúc trước hoa dương huyện đệ nhất cao thủ đ ạ t vân vô ảnh ngân long phi thương tôn trường thanh truyền nhân y bác nghe được tôn trường thanh ba chữ bùi nương tử lười biếng ánh mắt hơi ngưng tụ một chút tôn trường thanh nghe người ta nói hắn giống như chết rồi là chết nghe nói huyết đao môn môn chủ vương chính hảo đã bắt đầu vì hắn chuẩn bị tăng lễ sách một đời c ư ờ n giả g thế mà cứ thế mà chết đi bùi nương tử lắc đầu theo l â y động trước ngực mảng lớn trắng nón cũng như gọn sóng giống như rung động bất quá tôn trường thanh ánh mắt thật không tệ cái này gọi lý vân tài đánh cờ tựa hồ rất cao so huyết đao môn cái tia lưu tử quý cao、hơn. cũng không biết võ nghệ như thế nào học được tôn t r ư ờ n g thanh hám sơn thương mấy phần tinh túy bùi nương tử nét mặt vui cười lão bản nương đây là coi trọng hắn rồi bên cạnh thị nữ chê bừa nàng hầu hạ bùi nương tử rất nhiều năm cho nên thỉnh thoảng mở cái trò đùa cũng không lo ngại bùi nương tử khép cười một tiếng r ộ i lưng một cái bày ra ngạo người dáng người thiếp thân hơn hai mươi năm nam nhân như thế nào chưa thấy qua như thế nào lại coi trọng hắn có điều cái này gọi lý vân xác thực các phương diện cũng không tệ đợi chút nữa hắn nếu bị đùa cũng để cho hắn tới cùng ta đánh cờ một vần a được rồi bùi nương tử thị nữ thanh tú động lòng người gật đầu lại qua một c h é n t r à hai người liền nhìn đến lý vân từ trong phòng đi tới thấy không rõ biểu lộ chỉ bất quá không tiếp tục hướng lúc trước như thế thế như trẻ che đi tới trong một phòng khác bên trong xem ra cái này lý vân vẫn là kế tục không còn chút sức lực nào thua à bùi nương tử gặp này có chút mất hứng bất quá coi như không tệ t i ế n nhi nhường hắn lên đây đi tốt t i ế n nhi gật đầu liền chuẩn bị kéo ra dèm mở miệng gọi lý vân tiên đến một lần thế mà nàng vừa nói ra một chữ lại im mặt mà dừng bởi vì lý vân mang theo một cái ủ rũ cúi đầu mập mạp đi thẳng không có bất kỳ cái gì lưu luyện bùi nương tử hắn đi a vậy thì đi thôi bùi nương tử hời hợt nói cũng không có cảm giác được đáng tiếc lý vân mang theo ủ rũ túi đầu vương dương đi ra lầu nhỏ một đường lên trầm mặc ít nói cho đến rời đi thuyền lớn tiến vào trong xe ngựa vương dương cũng không có mở miệng nhìn ra hắn rất b i thương thua lý vân thuận miệng hỏi một câu ừ m vương dương nhẹ nhàng gật đầu mỹ mắt rất đỏ lao ra hoặc kia quá lợi hại sang năm sang năm ta nhất định muốn chiến thắng hắn vậy ngươi cố lên lý vân khích lệ hắn một câu sau đó liền kiểm tra lên vừa mới lấy được bốn đạo dòng đều rất đồng dạng duy nhất một đạo màu lục đồng dạng cũng là tài đánh cờ loại dòng đem cái kia bốn cái kỵ sĩ phía dưới thắng về sau lý vân liền toàn lực trào phúng nhục nhã bốn người bởi vì thua cờ người không thể mắng lại quy tắc cái kia bốn cái kỵ sĩ chỉ có thể nín đỏ mặt cứ thế mà đỡ tới sau đó đã đặt thành nhục nhã điều kiện cho lý vân bốn đạo dòng đối với cái này lý vân dường như mở ra tân thế giới đại môn chỉ cần thắng cờ liền có thể tùy ý nhục nhã người khác hơn nữa còn không có đại giới như thế địa phương tốt trên đi nơi nào tìm chờ giải quyết lưu t ử quý sau chuyện này có lẽ phải đi kỳ thánh lâu nhìn một cái thầm nghĩ lấy rất nhanh sa phu đem lý vân đưa đến lý phủ lý vân cũng không có cùng đắm chìm ở bị thương vương g i ư ờ n g t á o biệt sau khi xuống xe liền đi vào phủ đệ bên trong gọi tới vinh quản sự lao ra vinh quản sự nhẹ nhàng túi đầu đi cha một chút lưu tử quý người này bình thường hành tung yêu thích cùng chỗ học v õ c ô n g còn có cuộc đời sự tích lý vân ngồi trên ghế mà không thay đổi nói lưu tử quý là huyết đạo môn vị thiên tài kia vinh quản sự sửng sốt một chút lập tức c h o mày lao ra nhân vật như vậy sợ là không tốt cha không có một chút biện pháp có vinh quản sự gật đầu hoa dương huyện bên trong có một cái thế lực chuyên môn siêu tập các loại tình báo trước đó chúng ta lấy được các đại thế lực tư liệu bắt đầu từ chỗ đó mua được chỉ là cha lưu tử quý nhân vật như vậy chỉ sợ cần hoa rất nhiều b ạ c có thể tin được không lý vân hít mắt b ă n tay nhẹ c h ụ đáng tin cha lý vân nhàn nhạt phun ra một chữ sắc ý lạnh như băng tại thể nội mãnh liệt lan lộn lưu tử quý cầm hắn đồ vật không có khả năng sẽ tiếp tục sống lý vân tuyệt đối không thể bông tha hắn đã dám can đảm đưa tay liền phải bỏ ra thê thảm đau lớn đại giới chín mươi sáu chương một trăm linh một chín mươi sáu đánh giết lưu tử quý ngươi d ấ m lên ngửa của ta t ừng ngực ừng ngực lỗi minh giống như trái tim cổ động thanh â m từ lý vân thể nội vang lên thỉnh thoảng thấp buồn bực trầm trọng thỉnh thoảng nhưng lại như sụp sôi c h ố n g trận mà lý vân ngồi xếp bằng tại trên bộ đoàn trong phòng tác dụng c ũ n g khiến người ta tĩnh tâm ngưng thần hưng ơ hun khói bùi minh ông phụ trợ nửa người trên màu đỏ tươi một mảnh lý vân giống như thần ma sụp sôi như tiếng sâm trái tim cổ động tiếng mỗi lần vang lên lý vân thân thể làn da liền sẽ đỏ trên một kia lúc này da của hắn đã đỏ như thuốc màu giống nhau cấp độ ừng n g ự lại là một thanh em vang lên động lý vân da thịt đã chuyển biến làm đỏ sậm như má sau một khắc lý vân đột nhiên mở ra phủ đẩy tia ê máu con người như lệ quỷ yêu ma tùy theo đột nhiên hít sâu một đại khẩu khí thật dài phun ra cái này một ngụm c h ọ c khí là chân chính ý nghĩa c h ọ c khí khí tức rõ ràng có thể thấy được là một đống lớn đục ngầu hư màu đỏ khí tức phun ra trong n y mắt nồng đậm mùi hôi thối chuyển đến lý vân sắc mặt không thay đổi đã sớm chuẩn bị bàn tay lớn huy động k í n h phong đem cái này một thanh đục ngầu hư hồng khí thể lôi quần lấy quấn ra ngoài cửa sổ mùi t ơ hoa cỏ thiêu đốt ngừng thở trong lòng đếm tới mười giây sau lý vân mới bông ra hô hấp không khi đã không có cái tia phun ra chiếc kia đục nồi g hư h ồ n g khí thể về sau lý vân lúc này làn da cũng theo màu đỏ sầm về tới bình thường trạng thái thậm chí làn da so trước đó tựa hồ muốn tốt hơn chút còn thiếu một chút đáng tiếc lý vân biểu lộ có một chút t i ế c nối nhẹ giọng tự nói hãn nguyên lai tưởng rằng cái này hai ngày không sai biệt lắm có thể triệt để luyện tạng cuối cùng còn kém một số còn là xem thường luyện tạng độ khó khăn luyện tạng cũng là tăng lên tạng p h ủ khí q u a n một cái quá trình cụ thể mà nói luyện tạng chia làm hai cái quá trình cái thứ nhất vì nuốt dược hoàn lấy hô hấp pháp đem dược hoàn năng lượng lôi cuốn lấy tăng cường các đại khí quản mà cái thứ hai qu c ũ từ lúc mới bắt đầu toàn thân bài xuất dơ bẩn đến sau đó một ngày mười lần bàn tay lớn sau cùng đến bây giờ phun ra hư hỏng khí hơi thở chính là thân thể bị khí quan tẩy luyện càng ngày càng hoàn mỹ một cái dấu hiệu dựa theo lý vân suy đoán cùng gần nhất hai ngày tìm vương dương lão cha vương cảnh thành cái kia cầm tới luyện tạng tư liệu đến xem là một lần luyện tạng sau khi kết thúc phun ra khí tức vô sắc vô vị chính là thành công bước vào luyện tạng lý vân còn có một số khoảng cách nhưng không xa tuy nhiên ít nhiều vẫn còn có chút phiền muộn hắn còn tưởng rằng hôm nay liền có thể đột phá luyện tạng chỉ là lý vân cũng không biết hắn như vậy tu luyện tốc độ đã cực kỳ dọa người rồi đột phá luyện cốt sau đó liền gần hai tháng đều không có liền vượt qua luyện n ụ c bắt đầu luyện tạng hiện tại luyện tạng tiến độ đã chỉ kém một hai phần trăm tốc độ như vậy có thể xưng c ù n g bố bởi vì dòng ngọc cốt kỳ tư nguyên nhân trước đó lý vân áp chế đột phá tăng lên niên cùng nội tỉnh hiện tại chính là bắt đầu hồi báo cộc cộc. lý vân nghe được một trận tiếng bước chân q u a n thuộc nhét miệng lên cười cận đứng dậy đi ra khỏi phòng mới vừa đi ra gian nhà một bóng người xinh đẹp liền vụ như thọ rừng giống như xông vào trong sân ô m cái lý vân c h ẳ n g đầy lao ra hơi trao lý vân ôm lấy tiểu nhu càng phát ra sung mãn nhu nhược thân thể nghe trong ngực người vui sướng âm thanh vô vô tiểu nhu người lớn như vậy gấp cái gì cái này không nhớ ngươi sao tốt lao ra tiểu nhu cười hắc hắc cái giờ này ngươi không phải tại kim phượng môn bên trong luyện võ sao lý vân hơi nghỉ hoặc một chút từ từ tiểu n u thêm vào kim phượng môn có bạc mở đường l i ê n rất nhanh vượt qua ngoại môn tiến nhập nội môn ngày thường tại kim vượng môn bên trong tập võ thời gian eo hẹp vô cùng so với hắn đều muốn bận điệu bình thường ban ngày đều không thế nào về nhà võ đạo là một đầu đại lộ đại lộ thông hướng thấy không rõ phương hướng vùng đất xa xôi mà cái này đại lộ chỉ nhánh vì đông đảo đường nhỏ những thứ này đường nhỏ chính là thoát ra tại võ đạo các loại võ công bọn nó phong phú đều có chính mình phía trước võ công như kiến tạo nhà từng tầng từng tầng xếp đi lên có chút đường có thể đi rất xa có chút đường lại chỉ có thể đi đến luyện thể kim vượng môn chính là cái này có chính mình đường nhỏ võ công, công pháp đông đạo lấy cái nào đó chấn tông thần công làm trung tâm đường nhỏ tiểu nhu thêm vào kim vượng môn sau có thể nói bắt đầu lại từ đầu cái gì đều muốn học cái gì đều muốn luyện thời gian không đủ là tất nhiên dù sao nàng không phải lý vân loại quái vật này cơ hồ giã lộ xuất thân còn chơi rất hoa có một tin tức t ố t nói cho ngươi tiểu nhu cao h ứ n g nói hôm nay ta bị môn chủ thu vì ký danh đệ tử môn chủ nói chờ ta luyện mục về sau biểu hiện không tệ liền thu ta làm đệ tử thân truyền lợi hại lý vân giơ ngón tay cái lên biểu dương một câu tiểu nhu kim vượng môn môn chủ là kinh khí cảnh võ nhân có thể được thu hắn vì đồ chỗ tốt rất nhiều đ ố i tiểu n u ngày sau phát triển rất hữu dụng đang dạy võ công phương diện n à y trên lý vân không thể không thừa nhận hắn giết người năng lực muốn xa xa so dạy bảo người năng lực cao hơn nhiều chờ một chút người đi trong phòng kho cầm chút hoàng kim ngọc trạc cho vị kia kim vượng môn môn chủ đi lý vân cười nói tiểu n u s ừ n g sốt một chút có chút không m u ố n thế nhưng là chúng ta cho nàng đã đủ nhiều có bỏ liền có trong nhà b ạ c nhiều mà lại chúng ta còn có vương gia giúp đỡ đ ừ n g sợ tùy tiện dùng lý vân lắc đầu cực kỳ hào phóng vương gia là trong huyện ngôi tiểu lâu tiên h i ề u nhất vương ra sao、ừ. vương gia gia chủ cùng ta quan hệ không tệ bạc chúng ta không thiếu cho nên tùy t i ệ n dùng lý vân cười ha hả nói tiểu nhu thì là ngây ngẩn cả người chuyện khi nào làm sao ta cái này làm nhà phu nhân không có chút nào biết lý vân sờ lên tiểu nhu đầu đang muốn giải thích đột nhiên gặp vinh quản sự bước nhanh đi tiên nội viện trong tay còn cầm lấy một tâm biện kín tốt bức thư vinh quản sự nhìn thấy lý vân liền khởi hành muốn chạy đ ê n thế mà lý vân cho hắn một ánh mắt vinh quản sự lập tức dừng lại tiểu nhu còn hơi nghỉ hoặc một chút lý vân nói khẽ tiểu nhu ta có một số việc muốn đi bận bịu đi trước trong phủ có đầu bếp nếu là đói bụng có thể tìm thúy nhi để cho nàng đi hâu người làm cho người chút cơm canh nói xong lý vân lộ ra vẻ tươi cười b a y người rời đi ấy tiểu nhu nhìn lấy lý vân cùng v i n h quản sự rời đi bóng lưng mãi cho đến biến mất dùng lực mí môi cũng chưa có lấy lại tinh thần tới ngoại viện nghị sự trong phòng lý vân quyết đoán ngồi trên ghế cầm lấy để ở trên bàn hai cái vương dương tặng ngọc thạch hạch đào thưởng thức trong lòng bàn tay cha được chưa cha được lao ra vinh quản sự rất cung kính mở miệng cầm trong tay bịt kín tốt bức thư giao cho lý vân lý vân một tay xé mở thứ trong lấy ra hai tấm trà giấy phía trên lít nha lít nhít nội dung văn tự hoàn chỉnh ghi chép lưu t ử quý cuộc đời sự tích cơ hội là theo sáu tuổi bắt đầu một mực ghi chép đến hai mươi mốt tuổi theo quan hệ nhân mạch chỗ học võ công cùng đến cuộc đời chuyện quan trọng dấu vết sau cùng cho tới bây giờ yêu thích kỹ càng hành tùng toàn ở hai tấm trang giấy trên ghi lại rõ ràng thô sơ giản lược xem xét nội dung chi kỹ càng rõ ràng khiến lý vân đều có chút kinh t h á n cái tổ chức kia kêu, kêu cái gì vậy mà có thể t r a ra nhiều như vậy tin tức có chút ý tứ hồi lao ra cái kia tình báo tổ chức gọi là thanh y t ì tiểu lâu vinh quản sự nói khẽ thanh y tiểu lâu tựa hồ mới khai triển không đến bao lâu bất quá bọn hắn năng lực làm việc xác thực rất mạnh lao nô hoài nghi thanh y đi tiểu lâu sau lưng sợ là có đại nhân vật tại chống đỡ có thể tin được không lý vân không muốn nghe những thứ này lón hơn nữa nhân vật cũng cùng hắn không có quan hệ trọng yếu là tin tức có thể dựa vào cùng trình độ an toàn có thể dựa vào vinh quản sự trọng trọng gật đầu nói thanh y đi tiểu lâu cực kỳ trọng thị tín d ự mặc dù bọn họ chỉ cần tiền đủ nhiều liền giám tra nhưng liên quan tới khách nhân tư ẩn bảo vệ còn là rất không tệ mà lại lao ra yên tâm ta là b một tên ăn mày cùng bọn hắn tiếp xúc thanh y tiểu lâu sẽ không cha được chúng ta không thể nói lời như thế tuyệt đối lý vân đánh gây vinh quản sự đã nói tiền đủ nhiều liền dám tra ai như vậy người khác cũng có thể hoa tiền nhiều hơn cha chúng ta cái tổ chức này không muốn lại tiếp xúc vâng lao ra vinh quản sự túi đầu xuống lý vân không có nói thêm nữa bắt đầu tìm đọc lưu tử quý ti n tức từ trên nhìn xuống đi xuống t ờ thứ nhất chỉ chép lưu tử quý đại khái ti n tức người này thân thế còn có thể trong nhà phụ thân là huyết đao môn có danh tiếng thâm niên trường lão là tôn trưởng thành cái kia bối phận nhân vật tên là lưu hương trấn lưu hương chân tu vi xóm tại mười lăm năm trước liền đã đến kỉnh khí tu vi phóng nhãn hoa dương huyện bên trong kinh khí võ nhân cũng không nhiều đ ỉ n h n à y cái này hơn hai trăm ngàn người đại huyện bên trong cất dấu công khai xem chừng cũng liền gần trăm vị kinh khí võ giả không sai biệt lắm ngàn rằng mới tìm được một thậm chí nhỏ hơn xác suất mới có thể sinh ra một vị kinh khí võ nhân mà lại lưu hưng chấn tại kinh khí cảnh bên trong thực lực không yếu tăng thêm lại là huyết đao môn trường lão cho nên cái này lưu tử quý cực kỳ cao ngạo nhưng thiên phú cũng liền như thế căn cứ trên tư liệu nội dung lưu tử quý người này thiên phú mặc dù tại ngày càng suy yếu huyết đao môn bên trong thuộc về nhất lưu tầng cao nhất nhưng so với nhất long nhị kỳ cấp độ này vẫn là kém không ít lưu tử quý người này theo sáu tuổi đến hai mươi mốt tuổi chuyện quan trọng dấu vết bên trong mấu chốt nhất cũng là tại hắn hai mươi mốt tuổi lúc cũng chính là một tháng trước giai đoạn bên trong cực kỳ loa mắt cùng trước hai mươi năm so sánh hoàn toàn cũng là một người khác tương đương với một cái có chút thiên phú người đột nhiên đốn nộ g biến thành thiên tài a tốt một cái đột nhiên đốn nộ g lý vân g ặ p này cười lẽ trên tư liệu biểu hiện lưu tử quý cũng không phải ngay từ đầu vào chỗ tại nhất long nhị kỳ cấp độ này người ngược lại nhất long nhị kỳ sớm tại mười năm trước cũng đã định x u ố n g dưới liền ba người kia nhất long V y tứ phương tông tông chủ thân truyền thanh phong đạo sĩ thế mà một tháng i kiếm p trước u h kia lưu tử quý giống như là đột nhiên nỗi nộ hoành không xuất thế tại một cái âm tuyết thiên bên trong công nhiên khiêu chiến tán nhân lô minh tuy nói lô minh người này tại nhất long nhị kỳ bên trong xem như yếu nhất nhưng dù sao thiên phú cao vượt vô luận như thế nào cuộc tỉ thí này đều nhất định sẽ là lô minh thắng được thế mà lưu tử quý lại chấn kinh tất cả mọi người ánh mắt người này không chỉ có cùng lô minh ao c h i ê n trên t r ă m chiêu sau cùng càng là lấy một chiêu c u ồ n g đao đem chém g i ế t tại chỗ c h ư một trăm lẻ hai chín mươi sáu đánh g i ế t lưu tử quý người d ẫ m lên n g ử a của tà hai tùy theo dồn xuống lô minh trở thành mới một vị k ỳ lân một tháng trước thời gian đ i ể m không sai bịt lắm lý vân xem hết một trang này con ngươi đã là băng lãnh vào người lưu tử quý người này bao quát cha hắn lưu hương trấn tất nhiên động tôn lão lưu cho mình đồ vật nếu không căn bản không giải thích được lưu tử quý một cái rác rưởi vì sao có thể đột nhiên biến hóa rét chết lô minh h á n phục d ụ n g trầm hướng hoa thân thể tố chất tăng lên trên diện rộng dưới giết chết lô minh không khó vừa nghĩ tới lưu tử quý như vậy phế vật nguyên bản luyện tạng khả năng liền là cực hạn r ắ t rưỡi lấy được đồ vật của mình thân thể thuế biến thậm chí còn có thể trở thành kính khí võ nhân trực tiếp cải biến vận mệnh lý vân nội tâm sát cơ nồng đậm cơ hồ phun ra ngoài quét xong trang thứ hai lưu tử quý ngày thường yêu thích cùng thường ngày q u ý tích lý vân đem trang giấy sẽ thành giấy vụn ném vào cách đó không xa trong lò lửa nhẹ nhàng phun ra một m ụ n trọc khí lý vân nhìn về phía vinh quản sự túi đầu không nói một lời giống như gỗ vinh quản sự nghe vậy đầu tiên là s ư ơ n g sỏ kịp phản ứng ngượng cười nói hồi lao gia hắn tại trong huyện coi như không tệ cũng đao bang các huynh đệ chiếu k h á n đâu nói đến cũng tất cả đều dựa vào lao gia không phải vậy ta cùng ta cái kia số khổ nhị hiện tại đoán chừng còn ngủ trong đường tắt đây ừ n qua ít ngày có thể viết thư trở về thuận tiện giúp ta cũng viết một phòng hỏi thăm một chút hoàng ban chủ lý vẫn cười tiếng nói nhất chuyển vinh quản sự gần nhất làm không sai ngươi tiền thắng là bao nhiêu lao gia lão nô tiền thắng là một tháng ba lựa bạc tăng đến sáu lượng lý vẫn đi đến vinh quản sự trước mặt cao lớn thân thể cường tráng áp bách như núi hắn nhẹ nhàng vô vô vinh quản sự thật tốt làm ngày tháng sau đó sẽ càng ngày càng tốt nói xong lý vân quay người rời đi mà vinh quản sự đã làm mồ hôi lạnh một mảnh một mảnh lá khô chậm rãi nhẹ nhàng rót xuống v ù v ù vết trắng chấp động ở giữa từ đó sẽ qua lá khô chia làm m ấ y mảnh phụ thân đao pháp càng tăng nhanh chỉ sợ so sánh môn chủ cũng không kém là bao nhiêu toàn thân áo trắng trên mặt ý cười lưu tử q u đi vào trong viện nhẹ nhàng vô tay hô đã là nửa đầu tóc bạc lưu hưng chấn hít thở sâu một hơi thu hồi trường đao trong tay trường đao vào vỏ lưu hương trấn lắc đầu nhiên huyết đao cực nhanh người xem như lại thành lại nhanh lại tinh chuẩn mới là viên mãn so sánh vương chính hảo ta vẫn là kém chút công phu cũng sắp phụ thân ngài nhập kính hơn mười năm cũng nhanh theo kính khí tầng thứ nhất c h â n kình phá đến tầng thứ hai thấu kính đi khó lưu hương trấn thở dài nhập kính về sau muốn có chỗ tiến bộ liền là thuần túy dựa vào thiên phú căn cốt cùng cơ duyên người cha ta lúc tuổi còn trẻ vì cầu nhanh chóng sáu trăm cân lúc liền phá lời cốt dẫn đến hiện tại nội tỉnh không đủ có thể đến kính khí đã coi như ta cơ duyên không tệ muốn vượt qua tầng thứ hai chỉ ít năm năm nói đến đây nói bất bất một tiếng, trong thật, thiên phú như cái kia tôn trưởng thanh lại như thế Thanh ngờ này giang sống như như nào.、Thành、chân chiến cười lại lâu là lại lực cái mới cái kia khép hồ, phú khí, c quá một không h a h o a d ư ơ n g huyện lưu ạ i n h thế nào? Kết nào. q ả là bị người trọng t hương còn công không phải công giả trấn tựa hầu nghĩ tới điều gì lại hỏi đúng rồi nghe nói tôn trưởng thành truyền nhân y bắt đến trong huyện ngươi tiếp xúc với hắn qua không có người kia như thế nào lưu tử quý sắc mặt có chút khó coi hồi tưởng hai ngày trước cùng lý vân tiếp xúc chấm tư một lát sau t r â n thành nói thực lực hẳn là có thể nhưng quyền pháp thủ đoạn chỉ sợ rất bình thường lúc trước ta tiếp xúc với hắn có chút không thoải mái hắn đánh ta một quyền không lắm kỹ xảo t r g pháp đoán chừng trên tay thủ đoạn đồng dạng trừ cái đó ra tiểu tử này tài đánh cờ còn rất lợi hại liệu hưng ơ chấn nghe này tự động che giấu tài đánh cờ không tệ câu nói này lắc đầu xem ra cái này lý vân hắn là cũng liền như thế chỉ sợ chỉ là học được tôn trường thanh hám sân thương phải biết tôn trường thanh người này không chỉ có thương pháp đến bộ pháp cùng trên tay công phu cũng cực mạnh mặt khác có cha được hắn gia nhập cái nào phe thế l ư c sao lưu tử quý lắc đầu ta không rõ ràng chỉ là nghe nói hắn gần nhất cùng vương ra đi tương đối gần ô phải không lưu l ư ơ n g trấn nghe vậy con ngươi có chút neo lại trong mắt lóe lên một vệ không h i ể u q u a n mang cha một chút hắn nếu là tiểu tử này muốn học trước đó cái kia lộ mình liền nghĩ biện pháp n h ư ờ n g hắn xuất hiện tại chúng ta nơi này phụ thân ngài là nghĩ đến hám so thương lưu tử quý ánh mắt sáng lên đương nhiên tôn trường thanh không chỉ có thương p h á p đến danh hào của hắn có thể gọi là đạp vân vô ảnh ngân lòng phi thường vo công phẩm chất tuyệt đối vượt ra khỏi nhiên huyết n o đã tôn trường thanh đã chết truyền nhân của hắn cũng không được lưu tử quý tự nhiên hai tay tán thành vốn cũng bởi vì ăn trầm hồng hoa nguyên nhân mà dẫn đến con ngươi đỏ nhạn lúc này kích động tham lam dưới đỏ phơn phất con ngươi càng giống là hai đoàn tham lam họa diễm giống như thiếu đốt hám sân thương nếu là mình lấy được còn có cái kia ngân tuyết thương chừng hai năm nữa khiêu chiến thanh phong cái kia đáng chết đạo sĩ thúi cũng không phải là không được đúng rồi cha ta tới là có chuyện muốn cùng người thương thảo một chút sự tình gì lưu l ư ơ n g chấn ngồi xuống nhấp một n g ụ m trà lạnh nhạt hỏi lưu tử quý xoa xoa tay c ư ờ i không ngừng nói cái kia ta muốn ăn cái kia kinh khí hoàn không thể lưu l ư ơ n g chấn không chút nghĩ ngợi trực tiếp c ự tuyệt thần s ắ c nghiêm túc nói kinh khí hoàn là dùng lấy đột phá kinh khí cảnh sử dụng ngươi vừa luyện tặng không bao lâu hiện nay trọng yếu nhất là tiêu hóa tờ giờ ở mở hồng hoa lực đợi thân thể cực hạn về sau Mới là không ụ c d không i i a không lưu tử quý nghe xong liền vội vàng lắc đầu cha ta đã biết yên tâm ta chắc chắn sẽ không làm loại kia chuyện ngu xuẩn biết liền tốt lưu hưng chân ánh mắt phức tạp đừng để ta cùng môn chủ thất vọng bây giờ huyết đao môn càng ngày càng suy yếu thế hệ trẻ t u ổ i cũng liền ngươi có thể chịu đỉnh nếu không môn chủ cũng sẽ không làm không thấy được ta đã biết cha ừng trở về đi mặt khác nhớ đến tìm người cha một chút lý vân được lưu tử quý gật gật đầu có chút phiền muộn xoay người rời đi vốn còn muốn sớm một chút đột phá kinh khí đem tử tiêu kiếm phái cái kia không thích nữ nhân biến thái đ ệ xuống hiện tại xem ra vẫn là một phải đợi h ồ i a lưu tử quý tâm tình có chút không tốt mắt nhìn thời gian trong lòng hỏa diễm dâng lên muốn phát tiết một phen liền dựa theo trước kia thói quen quay đầu ngựa lại đi một chỗ độc đáo trong tiểu viện trong sân hắn nuôi một đôi như hoa như ngọc hoa t ỷ mội m ộ i mội vóc người vô cùng tốt tỉ tỉ khí chất cao lạnh tướng mạo cực giống tình nhân trong mộng của hắn bùi n ô n g tử đôi hoa t ỷ mội này lưu tử quý đã nuôi hơn nửa năm cơ hồ ngày ngày tới đây mang trên mặt vẻ tươi cười lưu tử quý nhảy vào trong sân không bao lâu trong sân liền chuyển đến vui cười thanh âm sau đó trong lòng phiền muộn biến mất lưu tử quý đẩy ra áp trên người mình trắng nó nổi trong phòng mùi cổ quái cảm nhận được động tĩnh mệnh toàn thân vô lực một cái cô gái xinh đẹp l ư n g hướng lên trời nằm ở trên giường nói khẽ lưu công tử đi rồi sao ừng tranh thủ sớm ngày đem đào pháp đại thành lưu tử quý theo trong túi tiền lấy ra một khối v à n g vụn t ắ t tại nữ tử trên lưng vô vô đối phương đi l ư u công tử đi thong thả cách chít đẩy cửa phóng ra lưu tử quý đi ra sân nhỏ mắt nhìn thời gian sắc trời không ngờ trải qua mở tối chật chật cổ nhân nói nữ sắc như quát cốt đào thật sự là thật không lừa ta rõ ràng cảm giác bất quá một thời gian uống cạn trùng t r à vậy mà qua nhanh như vậy lưu tử quý lắc đầu cảm thán phóng thích á p lực phiền muộn sau đó tâm tình của hắn có chút vui vẻ lôi kéo dây cương dẫn dắt con ngựa ca bài hát chuẩy rời đi cái này đạo hèn nhỏ、ba. ký nhi dẫn dắt đen trắng ngựa lớn đột nhiên kéo không nhúc đ í c h n g ư ợ c lại còn ngựa đầu kéo kêu một tiếng dẫn dắt con ngựa lưu t ử quý sừng sốt một chút nghi ngờ quay người nhìn qua ngựa lớn sau lưng một cái áo đen bóng người cao lớn chính nắm l ấ y chính mình ái mã cái đôi u khiến cho nó không thể đi động ngựa của ngươi dẫm lên ta bóng người cao lớn phát ra ngột ngạt thanh â m bị xét duyệt dựa vào chương tiết tên viết sai、97. Chương 103, 97 sát, thu hoạch được cầu thu nhiên huyết, ngựa dòng sát, đ lưu tử quý lông mi nhăn lại vị huynh đài này ngươi đang nói cái gì ngựa của ngươi dẫm lên ta người k i a chỉ là lặp lại mở miệng ngựa của ta dẫm lên ngươi rồi ngựa của ta bị ta lôi kéo làm sao lại dẫm lên ngươi vị huynh đài này còn mời thả ta ra ngựa lưu tử quý hơi không kiên nhẫn ngựa của ngươi dẫm lên ta người áo đen vẫn như cũ tái diễn tay tích luy lấy đôi ngựa rất gốc lưu tử quý lông mi nhũ c h ặ t thanh em lạnh xuống vị huynh đ à này tại hạ huyết đao môn trưởng lão lưu hưng trấn tri tử lưu tử quý ta đề n ngươi thả ta ra ngựa ta nói ngựa của ngươi dẫm lên ta đột nhiên người áo đen gầm nhẹ lên tiếng đôi tay nắm lấy ngựa lớn chỉ sau lực lượng khổng lồ lại trực tiếp đem con ngựa lật t u n g đánh tới hướng lưu tử quý lưu tử quý biểu lộ triệt để băng l á n h xuống tới ở đâu ra tiên đ i ê n muốn chết b ạ c h đối diện nguy cơ đường tắt chật hẹp không cách nào tranh n ẽ nếu là nhảy vọt hai chân cách mặt đất rất dễ dàng xảy ra vấn đề cho nên lưu tử quý quyết định thật nhanh rút ra bên hông trường đao trường đao ra khỏi vỏ phía dưới v ệ t trắng l o i lên ngựa lớn từ đó chia cắt thành hai nửa huyết thủy dâm trào đang muốn xông ra nhưng mà đối phương nhanh hơn hắn cơ hồ là trong n g á y mắt vóc người tráng kiện như châu người áo đen vọt tới trước mặt mình trong chốc lát lưu tử quý thấy được đối phương bao phủ tại miếng vải đen phía dưới một đôi vô cùng lạnh lùng con người và ảnh ở ngực kịch liệt đau nhức chuyển đến lưu tử quý ở ngực chính giữa một quyền c ự lực chuyển đến cả người bay ngược mà ra mười mét có hòn nện ở ngựa lớn trên thi thể ngựa của ngươi dẫm lên ta ngươi liền phải chết người áo đen như như đạn tháo bắn m ạ n h ra vọt tới kình phong làm đến phong tuyết lôi quấn hóa thành một đạo ngân long thiên n i ê n lưu tử quý sắc mặt dữ tợn trong lồng ngực kịch liệt đau nhức cơ hồ khiến hắn phun ra máu tươi nhất định gây mất sương sườn mà đây là hắn bên trong xuyên qua một t ầ n g kim tỏa áo kết quả nếu là không có mặc chỉ sợ một q u y ề n của mình liền sẽ trọng thương mắt thấy người áo đen cuồng bạo vào tới như vậy đáng sợ khí thế tựa như là một cái man hoang cự thú t r ả đạp mà đi nếu là không làm cái gì chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ nguy cơ sinh từ dưới lưu tử quý trợn quát một tiếng thể nội khí huyết đều đang sôi trào thiếu đốt da thịt của hắn trong nháy mắt hoàn toàn đỏ đậm ba tay trái trùng điệp đập chỗ cự lực làm đến mặt tuyết vầy ra thân hình hắn mượn lực mà lên và n h lưu tử quý dẫm bạo đất tuyết ngang nhiên xông ra mười mét khoảng cách đối với hai cái võ nhân mà nói cùng nửa mét không có gì khác nhau trong nháy mắt hai người tới gần tiếp cận ẩm ẩm người á o đen xuất q u y ề n lực lượng kinh khủng đè ép nổ tung có thể nhìn đến nắm đấm mang ra ba q u y ề n màu trắng gọn sóng toàn bộ hẻm nhỏ như lôi đỉnh nổ vang chết lưu tử quý hai mắt màu đỏ tươi nguy cơ sinh tử dưới buộc phát ra sức mạnh lớn nhất trong tay tinh cương trường đ à o cơ hồi nhanh đến cực h ạ n hóa thành một vệ bạch quang tốc độ quá nhanh khiến người á o đen đều đồng tử hơi co lại không cần nghĩ ngọi lập tức thu quyển bay thẳng thân hình cứ thế mà ngừng càng là lấy không phù hợp hình thể tốc độ còn như quỷ mị giống như hướng về sau chuyển rời ba thước vu trường đao thất bại lưu tử quý hít sâu một hơi bước ra một bước chán nổi gân xanh bất chợt tới chém xuống trường đao đao thế chuyển động thượng tiêu suy một tiếng vải vóc vạch phá âm thanh v a n g lên thượng tiêu sau đó lần nữa hạ c h ạ m tùy theo ngừng chém ngang đao quang như nguyệt quang nhanh chóng nhanh chóng một đao so một đao nhanh lưu tử quý hai mắt đỏ thâm giống như lệ quỷ thể nội khí huyết sôi trào dưới nhiên huyết đao pháp thuốc dùng cực hạn đem người áo đen áp liên tiếp lui về phía sau Chết ta. Tập lưu tử quý g à o thét nổ hống sau cùng một đao mặc giáp trụ chém ra một đao kia so trước đó càng nhanh lưu tử quý có lòng tin hắn cái này định phong một đao nhất định có thể đem trước mặt địch nhân chém thành hai nửa đinh một tiếng thanh thúy sắt thép đụng nhau thanh â m bất ngờ văng lên lưu tử quý ngây ngẩn cả người hắn nhanh chóng như sấm trường đao bị một thanh toàn thân bị màu đen vải vóc bao k h ỏ a vũ khí d à i n g ă n trở phá vỡ vải vóc lưu tử quý có thể nhìn đến miếng vải đen phía dưới cái kia nhu hỏa như nguyệt một vệt màu bạc cái này đây là lưu tử quý nhìn thấy cái này bôi hắn hai ngày này ngày ngày ngày đồng tử lại là đột nhiên co r i ụ c lại giống như là thấy được yêu ma giống như kinh hãi c h ầ m c h ầ m lấy người trước mặt người đúng ai người áo đen thăm t h ầ m thở dài một tiếng kéo người áo đen đem trên mặt v h ả i vóc x é rách m à xuống trường thương nhiên chỗ tay phải mở ra lộ ra một vệ nụ cười dữ tợn n g ư ờ i đã làm rất không tệ như vậy hiện tại là hiệp hai trong n y mắt lưu tử quý trước mặt lý vân biến mất không thấy gì nữa tốc độ thật nhanh đang lúc hắn kinh dị nghĩ đến đột nhiên cảm giác mình cái ó t bị cái nào đó vật thể báo phủ lập tức một cỗ to lớn cự lực từ sau lưng bạo phát căn bản là không có cách ngăn cản、Bành. bố mặt bị cứ thế mà nhập vào trong đống tuyết lý vân bàn tay lớn nắm lấy lưu tử quý đầu dùng đầu lâu của chúng nó xâm nhập đất tuyết bước chân đột nhiên phát lực ầm ầm một bên phi nước đại lưu tử quý một bên bị lý vân đặt tại đất tuyết bên trong vạch ra một đạo thật dài cống ránh sau một khắc lý vân bàn tay lớn đột nhiên phát lực giơ lên đầu đẩy tuyết trắng lưu tử quý đột nhiên hướng vách tường đập ầm ầm đi b à n h toái thạch v ờ y ra lực lượng khổng lộ làm đến lưu tử quý đầu cứ thế mà nhập vào trong vách tường đập ra một cái cái hố nhỏ giang giác giang giác toái thạch không ngừng vời ra lý vân bắt lấy lưu tử quý đầu đem thật sâu lâm vào trong vách tường bước nhanh lao về phía trước mười trượng khoảng cách về sau vách tường bị lôi ra hơn ba mươi m thật sâu dài mương lạch cạch năm ngón tay dùng lực lý vân theo trong vách tường đem lý tử quý rút ra bắt lấy nó đầu treo lơ lửng giữa trời mà lên lúc này lưu tử quý mặt mũi tràn đầy máu tươi lại dù là như thế cũng không chết đi luyện tạng võ nhân thân thể cứng rắn vượt qua người bình thường tưởng tượng đỡ đánh k í n người như thế thương thế đổi lại người khác đã sớm chết không thể chết lại mà lưu tử quý lúc này chỉ là trọng thương sao sao lại thế lưu tử quý con ngươi mang theo hoàng sợ rất kinh ngạc sao lý vân cười h í p mắt thật cao nhấc lên lưu tử quý ngươi cùng ngươi cha cầm đồ của ta ngươi sẽ không cảm thấy ngươi còn có thể tiếp tục sống a ta nhịn các ngươi bọn này tập trung thế nhưng là nhịn thật lâu a thả thả ta lưu tử quý hơi thở mong manh nói lý vân gặp này con ngươi nhau lại ta vẫn là ư a thích lúc trước ngươi kêu c à n g khó thuần dán vẻ gặp lại nói xong lý vân đem lưu tử, quý ngã vào trong đống tuyết, tại lưu tử quý ánh mắt hoàng sợ dưới một quyền đập ra phúc đỏ trắng chi vật văng khắp nơi lưu tử quý đầu nổ tung tại chỗ tử vong Thiên tâm, không được bao lý â u xuống ngươi cũng cùng ngươi. đi cha sẽ l vân mở ra bình xứ nhất thời một cỗ mùi thuốc sông và mũi lý vân thô sơ giản lược xem xét nội bộ có ba viên thuốc hai viên màu lam một viên màu lót là đen có ba đạo bạch sắc đường vân đang dược cái này ba viên không phải là kinh phí hoàn hoặc là tôn lão nói tới để mà tăng lên k i n h khí đan dược a lý vân trong lòng hơi động mơ hồ trong đó tựa h ồ nghe đến xa xa d ậ y đặt tiếng bước chân không lại nhìn nhiều nắp bình nhét vào thu hồi trong túi sau một quyền dùng lãng triều quyền kỹ xảo trực tiếp đem lưu tử quý thi thể đánh ra một xuyên tim l ô lớn ngươi phát động trung cấp lục nhã ngươi thu hoạch được màu lục dòng nhiên huyết lý vân không có mở ra mặt bản kiểm tra lấy roi đánh thi thể hoàn tất về sau hắn lập tức rời đi n ơ i đây thân hình chất động nhảy lên ở giữa sông lên cao m ư ơ i mét nóc nhà trong chớp mắt không thấy t ă n hơi cũng hiện tại lý vân rời đi không có mất một lúc t một, đầu. Đầu một, một, một đám bộ khoái lập tức phân tán ra không bao lâu một tên bộ khoái liền tranh công giống như chạy tới trang bộ đầu tìm tới thi thể có thể xác định là vo nhân giao thủ mang ta đi vâng hai người một trước một sau rất nhanh bộ khoái liền đem bộ đầu mang đến bên cạnh thi thể trang bộ đầu nhìn thấy thảm trạng đầu phá nát ở ngực lô lớn tàn phá thi thể sắc mặt có chút khó coi mẹ nó đây là có thâm cựu đại hận gì thi thể bị đánh á g t như vậy những thứ này võ nhân thực sự là đêm hôm khuya khoắt cũng không cho l á o tử dễ chịu một điểm trang bộ đầu thở dài vẫn là ngồi sùng xuống, xuống kiểm tra thi thể dấu vết cái này người ánh mắt vẫn có chút đ ậ c gắt thuần thục liền minh bạch đại khái hung thủ rất mạnh chỉ ít so thi thể mạnh hơn nhiều toàn bộ hành trình đến đôi u đều là ngược sát đầu vỡ vụn cùng ở ngực lô lớn hai nơi vết thương trí mạng đều là tay không tất sắt tạo thành trừ cái đó ra không có, có dư thừa thương thế hùng thủ lực lượng rất lớn mà lại quyền pháp tạo nghệ không tệ thi thể cốt cách làn da huyết nhục đều có chút cứng rắn dẻo dai c h ỉ ít luyện đ ụ c hùng thủ có thể tay không t ấ t s á t ngược sát đối phương c h ỉ ít luyện t ạ o trang bộ đầu vẻ mặt nghiêm túc lên sau cùng hắn nhìn về phía thi thể trường đao trong tay cái này xem xét sắc mặt thay đổi đao này t h ư ợ n như là huyết đao môn đao không đúng đao này hình dáng ta giống như ở nơi nào nhìn qua trang bộ đầu sắc mặt nghiêm túc lên đem trường đao cầm lấy đột nhiên rút ra đao quang đâm hắn hít mắt lại nhồn hắn càng thêm thấy rõ ràng khắc vào trên thân đao hai t r ư kia lãnh nguyện bản năng đọc lên hai chữ này trang bộ đầu đột nhiên kịp phản ứng sắc mặt đ ạ i biến lại trực tiếp nhảy dựng lên tạo ít ít ít mẹ ngươi đao này là lưu tử quý đao cha trang bộ đầu gầm hết lên cho bản bộ đầu vào chỗ chết cha không cho phép b u ô n g tha một chút x í u dấu vết để lại chín mươi tám chương một trăm lẻ bốn chín mươi tám lưu hưng c h ấ n điên lên rồi thí nghiệm dòng lực lượng Giờ tuất sắc trời đã tối âm trầm như mực lưu hưng c h ấ n cùng một tóc hoa dâm diện mạo hiền lành thân thiết lão nhân đối lập mà ngồi uống trà đánh cờ đi lạc cờ đen lưu hưng c h ấ n lại là có chút chú ý lực không tập trung hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt vị này huyết đao môn trụ cột nhìn lao nhân rất đầu nhập đánh cờ đông nhiên có chút cảm giác hoảng hốt môn chủ ngươi còn có thể chống bao lâu lời này nói ra không khí dường như ngưng trệ trong nháy mắt lưu hưng c h ấ n trong thoáng chốc trước mặt hòa ái lao nhân giống như chỉ trong nháy mắt biến như là theo núi thây biển máu bên trong bỏ ra ngoài yêu ma lệ quỷ cái t i a t h â n đáng sợ khí thế thậm chí n h ư ờ n g thân thể của hắn đột nhiên căng cứng thế mà cỗ khí thế này đi cũng nhanh cơ hồ khiến lưu hưng trấn cho rằng là hảo giác vương chính hào ngón tr lạnh nhạt nói ta bộ xương già này còn miễn cưỡng chống đỡ ở mặc dù hao mười năm d ư ơ n g p h c miễn cưỡng ngưng tụ chân khí nhưng ở sống mấy năm vẫn là không có vấn đề chí ít cũng phải chờ thế hệ trẻ tuổi trưởng thành la o hủ mới dám nhắm lại cái này ngu ngốc không ánh sáng con người người đây không t ạ i kinh khí tầng thứ nhất chân kinh hơn mười năm khi nào có thể đột phá khó liệu hưng chấn l ắ t đầu nhẹ nhàng thở dài trong mắt tràn đầy hy vọng ta đoán chừng đã đến đầu đời này có thể thành kinh khí đã không tệ môn chủ nhưng chớ có đem hy vọng đặt ở trên người của ta chúng ta huyết đao môn bên trong kinh khí trưởng lão lại không ít có thể một cái kinh khí tầng thứ hai thấu kính võ nhân đều không có vương chính hào lạnh lùng đánh gây đối phương toàn thân trên dưới lại tràn ngập chỉ có những cái kia ở nông thôn lao giả dáng vẻ g i à n mua ta huyết đao môn là cùng tứ phương tông cùng cấp bậc đỉnh tiêm thế lực có thể huyết đao môn lại ngay cả một vị thấu kính võ nhân đều chưa từng nắm giữ trái lại tứ phương tông ít nhất số lượng một bàn tay chớ nói tứ phương tông thì liền tử tiêu kiếm phái thiết thạch môn kim vượng môn ba cái kia người cầm lái đều đã là thấu kính võ nhân sao mà bờn cười trước kia là có tôn sư đệ toạc t ấ n ngân long phi thương toạ chấn huyết đao môn cái nào dám động cái nào dám nghe răng trọn mắt thì liền tứ phương tông cũng bị chúng ta vững vàng để ép một đầu có ai nghĩ được đến tứ phương tông thế mà ẩn dở cái người điên bây giờ tôn sư đệ đã không tại tầng cao nhất chiến l ự c lão phu hao phí tuổi thọ miễn cưỡng có thể đạt tới có thể cao tầng đâu không có một cái nào chân kình thì có ích lợi gì ba cái chân kình võ nhân có thể giết chết một cái thấu kính võ nhân sao vương chính hào cũng không giới gặp k ỳ ngộ nhìn thẳng lưu hương chấn chất vấn đạo sau cùng trùng điệp thở dài lão phu cuối cùng sẽ chết cũng liền thời gian mấy năm qua nếu là không có người nào đột phá thấu kính chớ nói duy trì địa vị không bị bốn phía nhìn chằm chằm dạ thu thôn phệ hầu như không còn đều là vô cùng tốt lưu hưng chấn ngay này an ủi môn chủ yên tâm c ò n ta lưu tử quý chậm nhất nửa tháng sau liền sẽ đem trầm hồng hoa triệt để tiêu hóa đến lúc đó phục d ụ n g kính khí đan có thể trực tiếp đột phá kính khí cảnh còn có ta mấy năm trước may mắn lấy được một viên ngưng khí đan tăng thêm mặt khác một viên hai viên ngưng khí đan đủ để thời gian ngắn đem lưu tử quý thực lực đến chân kính cực h ạ n mà lại con ta trời sinh khí huyết nóng này dễ dàng xôi chảo cùng nhiên huyết đao cực kỳ phù hợp như thế xuống tới đột phá thấu kính có cực lớn xác suất coi như không cách nào đột、phá. bằng vào trời sinh thể chất cùng nhiên huyết đao kỹ pháp cũng chỉ ít làm cho ta huyết đao môn có thể sửng sức tại hoa dương huyện bên trong lưu hương t r ấ n rất là tự tin trong con người tràn đầy thần thái vương chính h ả o ánh mắt lại là cực kỳ phức tạp không có ứng lưu hương t r ấ n cao hứng lời nói chỉ là trầm mặc thật lâu mới nặng người nói lao phu thật xin lỗi sư đệ cũng có lỗi với đệ tử của hắn giờ này khắc này vị này bề ngoài hòa ái dễ gần l ã o giả dường như chân chính tháo xuống n g ụ trang trầm trọng thanh âm lại có vẻ run dậy lưng chấn gặp này nghiêm mặt nói môn chủ không cần phải nói những thứ này chúng ta cũng là vì huyết đao môn p n ninh Huyết đúng a vừa tay của o lão cho trong môn môn lợm, mới trăm không thành năm, nên tử bất tuyệt thể chủ c hủy h quá đối ở ta. ta Chúng ta làm như làm vậy cũng là không đến là tự tin vô cùng nói. Đứng vậy, mỗi chữ mỗi câu đối với vương chính hào mở miệng đem đan dược cho từ quý nhất định là môn chủ ngươi đời này làm lớn nhất đúng quyết định phanh phanh cửa viện bị người đột nhiên nhẹ nhàng góp vang bị đánh gây lưu hưng trấn lông mi k h e nhiễu tiến đến vương chính hào thản nhiên nói để ép áp tay ra hiệu lưu hưng trấn ngồi xuống dễ nói cũng là trưởng lão trách trách hô hô bị môn nhân nhìn đến nhiều ít có chút không tốt Cách chít, một tên i đệ tử trẻ tuổi chạy chậm vào trong sân sắp mặt có chút khẩn trương đầu tiên là đối vương chính hào thị lễ một cái về sau tùy theo nhìn về phía lưu hưng trấn mở miệm lại là ấp ú n g không nói ra cái cho nên đi ra lưu hưng trấn lông mi nhăn lại đàn bà c h í chít có lời cứ nói là trưởng lão đổi hệ tử trẻ tuổi cắn răng một cái nói khẽ nha môn trang bộ đầu mang theo lưu sư minh tìm đến ngày lúc này ngay tại ngoài cửa lớn chờ lưu tử quý hắn phạm tội rồi lại bị nha môn bộ đầu mang theo tới vương chính hảo hơi kinh ngạc lưu hưng c h ấ n cũng là không nghĩ ra tiểu tử kia cái giờ này hắn là ở nhà l u y ệ n đao nha môn dẫn hắn tới đây làm gì trang bộ đầu mang theo là lưu sư minh thi thể đệ tử trẻ tuổi bởi vì hoàng sọ thân thể bắt đầu xuất hiện run rẩy cái gì lưu hưng c h ấ n sắc mặt đại biến lại cũng không còn vừa mới bình tĩnh vận hành kinh công đột nhiên ở giữa sông ra cửa viện trong chớp mắt không thấy bóng dáng khoảng cách mấy trăm mét tại lưu hưng chấn điên cùng toàn lực ra tốc giới gần như không qua năm sáu cái hô hấp liền xông đến ngoài cửa huyết đao môn ngoài cửa lớn trang bộ đầu một đoàn người chính trở đột nhiên nhìn thấy một vệ bóng đen đột nhiên theo trong môn bắn ra tùy theo trang bộ đầu đồng từ đột nhiên rụt lại thân thể chỗ cảm nhận được một cỗ cự lực chính mình lại bị người sống sờ sờ nâng trên không trung ôi con ta ở đâu lưu hưng chấn thở hồn hện khuôn mặt dữ tợn dẫn theo trang bộ đầu giống như yêu ma lưu trưởng lão còn mời tỉnh táo mấy cái tên bộ khói gập này liền vội vàng tiến lên ba lưu hưng chấn đem trang bộ đầu vung tay trên mặt đất trang bộ đầu cũng không phẫn nộ ngược lại còn cực kỳ đáng thương thở dài chỉ cách đó không xa một gánh con trên bị lồng vải trắng thi thể lưu h ư n g chấn đi từ từ tiến lên hai tay rung động rung động phát run rõ ràng đối với hắn bực này võ nhân điểm ấy khoảng cách chỉ là trong nháy mắt nhưng lúc này lưu h ư n g chấn lại đi cực t r ư m bất quá mười bước khoảng cách cứ thế mà đi mười cái hô hấp run dày xốc lên vải trắng vải trắng phía dưới là một cô không đầu cực kỳ tàn phá thi thể lưu h ư n g chấn cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền xác nhận thi thể không đầu thân phận vị này huyết đao môn cao t ầ n kinh khí cảnh võ nhân n h i ê n huyết đao tàn sát không biết nhiều ít địch nhân hán tử lúc này lại cảm giác thân thể cường h ã n không có khí lực bay một tiếng lưu l ư ơ n g chấn vô lực có quắp trên mặt đất ta ta t ử quý trang bộ đầu ở một bên nhìn thấy lưu l ư ơ n g chấn như vậy bị thương tuyệt vọng bộ dáng trên mặt làm bộ than thỏ trong đ ấ y lòng lại là có chút cười trên nôi đau của người khác khu khu lưu trường lão hắn tiến lên chính m u ố n an ủi phía dưới đối phương lại đột nhiên nhìn thấy lưu l ư ơ n g chấn bên cạnh xuất hiện một vị lão nhân tóc trắng diện mạo hiền lành người mặc màu xám áo dày giống như khắp nơi có thể thấy được nhà bên láo giả trang bộ đầu dưng bước không dám lên trước hắn nhận ra toàn bộ hoa dương huyện bên trong cái này trang phục cái này khí chất chỉ có một người được xưng là huyết ma vương chính hảo giết người nhưng vóe vì môn phái liều lĩnh lao già điên điên lên thậm chí dám nhấc lên huyết chiến b à ảnh vương chính hảo không có gợn sóng con ngươi nhìn lấy thi thể không đầu chỉ là nhẹ nhàng vô vô lưu hưng chấn bạc vai lưu tử quý gặp phải cao thủ hắn là bị người một quyền đấm chết kẻ giết người lực lượng cực lớn vượt qua luyện tạng mà lại quyền pháp rất tốt mà lại hắn giống như là phát hiện cái gì giống như không có, có cảm xúc con ngươi đột nhiên co g i ù lại thanh em đột nhiên đình chỉ chân mắt xuống lâm vào cực độ bi thương lưu hương chấn khuôn mặt dữ thợn hai mắt đỏ thâm như là lệ quỷ cha ta muốn làm thị sát hại còn ta h u n g thủ ta muốn để cả nhà của hắn chết bất đắc kỳ tử ta muốn để hắn xé nát nghiền nát nuôi chó lưu hương chấn như bị điên gào thét nổ hống kinh khí không có đẻ nén khuyết tán nổ tung làm đến vương viên hai t r ư ợ n g tuyết bay hỗn loạn loạn vũ sáng sớm lý vân có chút mở mịt mở ra con người trong thân thể hiếm thấy chuyển đến một chút có chút trống rông cảm giác đặc biệt là eo hai bên vắng vẻ sửng sốt mấy giây thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần h ắ n nghĩ tới chính mình hôm qua buổi tối về đến trong、nhà. ban đầu vốn chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt xem xét một chút dòng c u n g đắn được kết quả lại bị tiểu nhu giữ chặt lại cho hắn b a vương ngạnh thương cung mà lại tiểu nhu giống như là trong lòng tức giận giống như cùng anh loạn t ạ c ở trên người hắn không biết bao nhiêu lần đến cuối cùng liền lý vân đều có chút chết lặng m ở mịt có lẽ là ta gần nhất lạnh n h ạ t nàng k ỳ t hai quái thay lý vân tự lẩm bẩm nghĩ đến nát cóc cũng nghĩ không thông chỉ có thể t h ầ m than một tiếng lòng của nữ nhân kim giới l á y biển thực sự không phải hắn loại này thẳng nam có thể tìm tòi rõ ràng nhìn một chút không có một hai bên trái trên giường tiểu nhu đoán chừng là tiến về kim phượng m xuống giường mặc xong quần áo rửa mặt lúc này hắn mới có thời gian lấy ra bình xứ nhỏ lý vân vuốt u ố t tinh xảo bình xứ hôm qua buổi tối hắn giết chết lựu tử quý sau theo nó trên thân đặt được bên trong có ba viên đan dược lý vân nội tâm suy đoán cái này ba viên đan dược rất có thể là tôn lao cho hắn k i n h khí hoàn nhưng đến tột cùng là cái gì lý vân cũng không biết đây chỉ là suy đoán thôi vạn nhất là độc dược đâu tuy nói sát xuất này rất nhỏ nhưng lý vân không dám đánh cược a n bậy thuốc là tuyệt đối không thể lấy đáng tiếc tôn lão không có nói rõ đan dược hình dáng bộ dáng và mùi nếu không chính mình cũng sẽ không như thế mờ m ị lắc đầu lý vân đem bình xứ cất kỹ hắn suy nghĩ hai ngày nữa chính mình tìm phương pháp giám định một chút tùy theo mở ra mặt bản tìm đọc mới lấy được dòng nhiên huyết cái này đạo dòng tên hắn suy đoán hẳn là có thể cấp tốc tăng lên chiến đấu lực một loại dòng nhưng cụ thể như thế nào vẫn là phải xem nhìn tâm niệm vừa động một đạo mặt bản xuất hiện tại trước mắt lục nhiên huyết một loại đặc thù thể chất có thể đốt đốt huyết dịch làm đến thân thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong tăng lên lực lượng cụ thể hiệu quả căn cứ tự thân thực lực mà biến hóa lúc đạt tới nhất định thực lực về sau nhiên huyết đem vô dụng hợp thành đường đi đề cử màu làm dòng bạo huyết trong à y đó, đó quá trình lý vân cũng không biết vì sao làm được nhiên huyết có thể tăng lên nhiều ít lực lượng nhẹ giọng tự nói sau một khắc lý vân bên ngoài thân nhiệt độ đột nhiên kéo lên giam giác bởi n ngoài, trong đến thư mới ăn vì nhiên huyết khí huyết cực hạn sôi trào nguyên nhân lý vân lúc này da thịt đã bắt đầu xuất hiện màu đỏ nhạt bên ngoài thân nhiệt độ càng là viễn siêu người bình thường đã đến một loại người bình thường tiếp cận lý vân sẽ cảm giác được ấm áp trạng thái Vành! Một tiếng văng tiếng Dùng lực dưới, phía trước bay xuống tuyết bay bị quyền huy Một trầm. lực hắn cảm giác được nhiên huyết trạng thái dưới lực lượng của mình tăng lên đại khái trường một thành tại cái trạng thái này dưới lực lượng tốc độ đều có tăng lên nhưng càng thêm dễ dàng thụ thương bởi vì thể nội khí huyết cực hạn sôi trào dưới làn da biến xa còn lâu mới có được lúc trước cứng cỏi điều này đại biểu lấy càng thêm dễ dàng thụ thương chảy máu lượng bởi vì khí huyết sôi trào cũng sẽ lớn hơn kiếm hai lưới một cái trạng thái lý vân n h ỉ non tự nói cái trạng thái này chính mình là trở nên mạnh mẽ nhưng cùng lúc cũng dễ dàng thụ thương bất quá tổng thể đến xem cũng không tệ lắm một cái dỏng bởi vì dù là chính mình không cần nhiên huyết lấy điểm này làn da phòng ngự Cũng chính là bởi vì vẹn vẹn mười cái hô hấp lý vân lúc này ra thịt đã theo đòi nhà chuyển biến làm dung nham giống nhau màu đỏ thám khí h u ế tiếp tục lâu càng có khả năng trái tim sẽ không chịu nổi gánh nặng trực tiếp nổ tung Kết thúc thí nghiệm, lúc ý Vân thân lập tức thể cảm giác được thân thể có c h t này g giống, tốt tại cái trạng thái、này. tiếp tục không đến có không hắn bao lâu, một à là này u huyết huyết siêu lục liền lại. Lúc phục phục cảnh sức cực dòng trắng, vốn đồng nhân, mạnh, nhanh khí khí khôi khôi tốt việt rất võ m trận tiếng bước chân rồn rập t r u y ề n đến lý đại ca lý đại ca tin tức tốt tin tức tốt vương dương vui sướng chạy vào trong nội viện mập mạp thân thể theo chạy đều đang dùng lực rung động lý vân nhìn vương dương liếc một chút tràn cảnh này vô luận nhìn đến bao nhiêu lần hắn đều có chút cảm giác khủng bố tựa như là tầng năm sáu thịt mỡ trên dưới cùng một chỗ đập giống như thu hồi ánh mắt tùy ý nói tin tức gì liệu tử quý chết vương dương chạy vào trong sân bởi vì phi nước đại lúc này có chút thở không ra hơi thở sát mặt đều có chút trắng ta vương ra có tin tức con đường tin tức mới nhất lưu tử quý cái kia nhược trí chết nghe nói chết rất thảm liên mẹ nó đầu đều bị người cho đánh hết rồi cũng không biết là vị nào hảo hán hùng mánh như vậy ta đều nghĩ b a i hắn làm thấy lý vẫn nghe vậy cũng không quay đầu lại nói ta cảm thấy vị kia mánh nhân cũng không nghĩ thu ngươi làm đổ vì cái, gì? Vương dương gãi đầu một cái. lười suy nghĩ nhiều ba vỗ tay một cái mập mặt tràn đầy vui sướng tóm lại còn có một việc ta nghe nói lưu hương chấn giống như đ i ê n rồi lý vân dừng bước đột nhiên q u a y người lưu hương chấn điên rồi hắn là còn có một c a n h nhìn m ộ ư ơ i hai giờ trước tới k ị c k h ô n g hôm nay trạng thái không tốt chín mươi chín chương một trăm l i n ă m chín mươi chín triệt để điên mất lưu hương chấn vương ra mời đúng vậy a lưu hương chấn điên rồi vương dương gật gật đầu gặp lý vân rất là hiếu kỳ hắn càng hăng hái vội và nói g n ta nghe ta cha nói lưu hương chấn rất yêu h ắ n cái kêu bảo bối nhi tử hơn nửa cuộc đời tích xúc đều tiêu vào lưu tử quý t r ê n thân cho nên lưu tử quý thì tương đương với hắn nửa c á i mạng hôm qua lưu tử quý sau khi chết lưu l ư ơ n g trấn liền đ i n rồi phố tây bên kia đêm hôm khuya khoắt đều nghe được tiếng gầm gừ còn có đánh đ ệ n thanh âm ta nghe nói giống như lưu l ư ơ n g trấn là không tiếp thụ được lưu tử quý chết đi trực tiếp sụp đổ càng là tại chỗ sông vào dân hưng cư kém chút đánh chết mất hai cái ngủ say dân chúng vô tội nếu không phải đúng lúc bị h u y ế t đao môn môn chủ ngăn lại cái này tên điên cũng không biết đến giết bao nhiêu người vương、Dương、một mặt sợ hai than nói biểu lộ rất là h ư n vấn có một loại về sau một tháng thậm chí hơn nửa năm toàn bộ hoa dương huyện võ nhân đều có đề tài nói chuyện một cái là nhất long nhị kỳ một trong ngày sau không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên trở thành tình khí võ nhân tiên tiêu một cái là thành danh nhiều năm huyết đao môn cao tầng vẫn là cha con kết quả một đêm khi chết nhất phong chuyện này suy nghĩ một chút đều lớn g â y gớm hoa dương huyện thế nhưng là rất nhiều năm không có ra loại đại sự này lần trước vẫn là hơn m ộ ư ơ i năm trước tôn t r ư ở n g t h à n h đánh bại tứ phương tông lão tông chủ thành hoa dương huyện thứ nhất ngươi xác định lưu hương trấn điên rồi lý vân hỏi lần nữa hơn phân nửa là vương、dương、nghiêm túc gật đầu theo cha ta trong miệng nói ra tới tất nhiên thật c h ậ c c h ậ c đánh giết nhất long nhị kỳ một trong lại để cho huyết đao môn cao tầng thành tiên điên hạ thủ thật sự là tuyệt thế mạnh nhân vương dương nhẹ g i ọ n g cảm thán mà lý vân lúc này lại có chúc mộng hắn không nghĩ tới mình giết lưu tử quý còn nhường cha hắn điên rồi cái này cỡ nào cha con t ì n h thâm bất quá cũng tốt t ỉ n h chính mình lại động thủ giết lưu d ư ơ n g trấn đúng rồi lý vân đột nhiên hỏi lưu d ư ơ n g trấn có bao nhiêu điên giống như rất bị điên vương dương gãi gãi đầu nói ta nghe nói lúc ấy lưu hương trấn nếu không phải là bởi vì có huyết đao môn môn chủ tại người ở đó đều phải bị hắn giết chết dù sao lão ra hỏa kia đối giết hắn nhi t ử người hận thấu xương nghe một số gan lớn trang đi ngang qua nhà hắn võ nhân nói thông qua một cái tường viện đều có thể nghe được lưu hương c h ấ n gào rú tóm lại vị này xem như phế đi huyết đao môn thật thảm tôn lão tiền bối rời đi hiện trong môn thiên tài chết mất cao tầng điên rồi một cái chờ vị kia huyết đao môn môn chủ cũng đã chết môn phái này liền xem như phế rồi dạng này sao lý vân con ngươi có chút m e o lại chật chật xuống miệng cái k i a s á t thực rất thảm ừ vân đối lý đại ca ngươi hôm nay có dành không vương dương bỗng nhiên nói lý vân nhìn hắn dáng vẻ khẩn trương suy nghĩ một chút nói có rảnh làm sao vương dương nhất thời vui mừng q u á đỗi lý đại ca cha ta n g h ị cho ngươi đi nhà ta làm khách ă n bữa cơm ngươi cảm thấy thế nào nói vương dương lại liếm cầu giống như chạy đến lý vân trước mặt dựng thẳng lên năm ngón tay hạ giọng nói lý đại ca ta thành thật cha ta vì để cho ta đem ngươi mời trong nhà đi cho ta số này năm trăm l ư ợ n g bạc chỉ cần ngươi đi ta nguyện cùng ngươi bảy ba không chia năm năm vương dương rất là đau lòng được đi một chuyến đi dẫn đường lý vân gật gật đầu a vương dương sửng sốt một chút lý vân sảng khoái như vậy đáp ứng còn nhường hắn có chút không có lấy lại tinh thần Thất t h ầ những làm gì? Dẫn đường A, Lý gì, đường dẫn Vân A, t u tuyết ố c dục ca cười cầm Dương dẫn Dương. nói. Vương tinh thần, vàng đường, nở Vân ngân trường thương, Vương n Đại mời, lại vội đi À à à, Lý lấy lý Lý là lấy hòa. tâm Mà thì theo h ngày này hà nội đ vương gia cũng coi như có chút ít g i ả i đây là một ngôi nhà t à i vạn kim hà môn cũng chỉ là hà môn trong nhà có tiền hơi có chút thế lực chỉ thế thôi vương gia tại hoa dương huyện bên trong có thể nói là có tiền nhất một nắm nhưng bởi vì võ lực không đủ tại cái khác thế lực trong mắt vương gia cũng là một cái bánh trái thơ ngon bất quá vương gia đương đại gia chủ vương cảnh thành là cái rất có cổ tay người người này rất thông minh dùng các loại thủ đoạn lại miễn cưỡng đặt chân xuống tới một mực kiên trì đến bây giờ cũng không có đầu nhập vào huyết đao môn hoặc là t ứ phương tông trong đó có thể kiên trì đến bây giờ đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì vương gia có cao thủ bất quá vương gia hiện tại như vậy gấp mời chào chính mình không thể không khiến lý vân suy nghĩ nhiều sợ là cái kia vị cao thủ có chút không được dù sao lý vân khả năng gặp qua cái kia vị cao thủ một mực đi theo vương cảnh thành bên cạnh lão nhân muốn thật sự là hắn đối phương tuổi tác xác thực không chống được mấy năm lý vân đối vương ra ngược lại là không có gì phản cảm cho nên đi một trên cũng không có vấn đề gì coi như đi nhà bạn ăn bữa cơm r a u dưa hai người một chức một sau ngồi lên xe ngựa về sau xe ngựa bắt đầu chạy vương dương đông như nói lý đại ca ta có người tỷ tỷ a lý vân gật gật đầu cùng hắn có quan hệ gì ta tỷ tỷ rất xinh đẹp vương dương rất là nghiêm túc lý vân đánh giá đối phương hình thể lại nghĩ tới cha hắn hình thể suy nghĩ một chút thuận theo hắn từ trên người ngươi liền nghĩ ra được thật vương dương gặp lý vân không tin rất là p h i ề n não l ừ a ngươi ta là chó t h ta thật xinh đẹp mà lại vóc người rất tốt nhưng ta tỷ tỷ cũng chẳng biết tại sao nằng có chút sợ hãi cùng ngoại nhân tiếp xúc đều hai mươi mốt tuổi còn không có gà đi cha mẹ ta bọn họ đều vì này quan tâm sắp điên lên rồi thời trung phải do người buộc t r u n g ta cảm thấy ngươi hẳn là nhường cha mẹ ngươi quan tâm nhiều hơn một chút tỷ ngươi lý vân chân thành nói được rồi đến gọi ta ta nghỉ ngơi một lát nói xong lý vân không nghĩ đang nghe vương dương l i ễ u lo không ngừng lấy liền nhắm mắt lại vương dương gặp này muốn nói lại không dám nói nín đau cả đầu sau cùng thở dài tâm phiền nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh chuyển di chú ý lực cũng không biết bao lâu xa ngựa dừng lại lý vân mở to mắt lý công tử đến sa phu quay đầu nói khẽ、ừ. lý vân gật gật đầu tiếp theo vô vô ngủ lâm u đầy t ử khí vương dương chớ ngủ đến nhà ngươi À, à, vương dương bị đánh tỉnh còn có chút mắt buồn ngủ m ô n g lung tóm lại mơ mơ màng màng theo lý vân xuống xe vương phụ lúc này đã có một đám người đứng ở ngoài cửa chờ đợi lý vân sau khi xuống xe nhìn thấy đại môn một đám người kinh ngạc một chút cầm đầu vương cảnh thành cùng kéo hắn tay trung niên mỹ phụ vẫn như cũ năm sáu cái cùng vương cảnh thành đồng dạng hình thể người đều đứng tại cửa ra vào nhìn lấy bộ dáng vương ra cái này cả nhà đều đang đợi mình cái này cũng có chút lý vân đáy lòng có chút bất đắc dĩ hắn nhưng thật ra là có chút phiền cái này c h ẳ n g cảnh lý tiểu huynh đệ vương cảnh thành nhìn thấy lý vân ánh mắt sáng lên lập tức cười tiến lên bắt lấy lý vân tay còn chưa ăn cơm đi mau theo ta vào nhà ăn cơm a tốt mấy vị này là vương cảnh thành cười giới thiệu người bên cạnh vị này là thê tử của ta sau đó mấy vị này là huynh đệ của ta hắn chỉ hướng bên cạnh mấy cái người mập m ạ n lý tiểu huynh đệ tốt lý huynh đệ tuấn tú lịch sự khí thế dồi dào không hổ là tôn lão tiền bối truyền nhân ý bát mấy người kêu cười ha hả nói cười rộ lên lộ vẻ rất là thân cận Lý Vân nhức có chút sau từng lớn, lớn cùng á i c lý vân bị vương cảnh thành mang vào một cái rộng rãi trong phòng trên bàn bay lây tản ra nhiệt khí thức ăn heo dây bỏ trên biển hải sản không thiếu gì cả trung gian càng là một cái bồn lớn dật tiện chỉ là một bản này chỉ ít đều giá trị mấy trăm lượng bạc sau đó lý vân cũng cùng vương cảnh thành hàn huyên lý huynh đệ đến hoa dương huyện cũng có mấy ngày đi lão ca ta có thể hay không hỏi một câu ngày sau lý huynh đệ có tính toán gì vương cảnh thành nhấp một mụn trả giống như như vô tình nói lý vân thuận miệng nói không lắm dự định đi một bước nhìn một bước luận nhiều võ chờ thực lực đến tự nhiên cái gì cũng có h vương cảnh thành cười âm thanh tựa hồ rất là đồng ý lý huynh đệ ngươi câu nói này nói rất đúng đúng là dạng này không có thực lực mạnh cầu phú quý cũng vô dụng thủ không được chờ thực lực mạnh tựa như là tôn l á o tiền bối như thế cái gì cũng mặc kệ liền có vô số tiền tài mỹ n ữ hướng hắn chế tới lý huynh đệ tuổi nhỏ như thế liền có ý nghĩ này ta thật sự là sống hồng phí đã nhiều năm như vậy vương cảnh thành thở dài bên cạnh trung niên mỹ phụ lại là đột nhiên lấy t u ổ i trò đụng đụng bên hông hắn vương cảnh thành lấy lại tinh thần vội vàng nói đúng rồi lý huynh đệ lao ca ta có một việc muốn cầu ngươi giúp đỡ ngươi nhìn lý vẫn nghe vậy để đua xuống Cười nói, vương láo cảnh a tùy ý nói chính là, chỉ cần không chỉ h là, p i cái gì quá gì ì khó xử sự t thành a vẫn là có t ể giúp Vương chút. một thoả thích. t Hắc hắc, lý huynh đệ thích. Vương cảnh huynh h Lý đệ dơ ngón tay cái lên có chút mày ủ mặt ê mà nói kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì chỉ là muốn mời lý huynh đệ giúp đỡ đi xem một chút ta cái kia nữ nhi ta biết tôn lão tiền bối y thuật rất mạnh cho nên lý huynh đệ ngươi làm tôn lão tiền bối truyền nhân y bát hẳn là cũng sẽ hai tay y thuật nữ nhị của ta thật sự là không dám gặp người chúng ta mời lớn bao nhiêu phu những cái kia đại phu cũng bất lực nói là tâm bệnh nàng ngày thường ngoại trừ bằng hữu của nàng cùng chúng ta bên ngoài cơ hồ rất khó gặp người tiếp tục nữa ngày sau làm sao được à lý vân nghe này bất đắc dĩ nói việc này ta chỉ sợ không giúp được vì sao à t h ự c không dám d i ấ u dêm ta cũng sẽ không y thuật những cái kia đại phu đều trị không được vương lão ca ngươi để cho ta đi cũng không chỗ dùng chút nào lý vân lắc đầu hắn băng bó thương thế phân biệt độc thảo những thứ này vẫn còn đi nhưng chị người căn bản sẽ không bất quá vương cảnh thành cũng là có chút gấp cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng v ộ i nói vô sự lý huynh đệ ngươi kiến thức rộng rãi dù sao cũng là tôn láo tiền bối truyền nhân y bát vạn nhất vừa vặn có thể chị đâu lý vân bất đắc dĩ cũng được liền đứng dậy tốt ta chị không hết có thể chờ có trách ta không có vương cảnh thành hai vợ chồng vui mừng quá đỗi liền vội vàng đứng lên dẫn đường lý vân lắc đầu tóm lại bất quá liếc một chút công phu một trước một sau rất nhanh vương cảnh thành vợ chồng hai người mang theo lý vân đi tới một chỗ trong tiểu viện vương cảnh thành đẩy ra cửa viện lý vân liền nhìn đến bên trong bộ dáng không có tình tiết mau chó chương này là ngày hôm qua không phải m ộ ư ơ i hai giờ sau đó quá độ nội dung cốt chuyện thuận tiện làm nền một chút một trăm linh sáu một trăm l u y ệ n t ạ n đan vương ra áy náy trong nội viện hai cái bên trong mặc váy d à i khoác ngoài áo lông nữ tử ngồi xuống một lập bên trong một cái thân mang đỏ nhạt váy d à i vợ m ô i rất mỏng nữ tử mang theo tìm tòi nghiên cứu xem khi ánh mắt đánh giá lý vân lý vân chỉ là liếc các nàng liếc một chút liền bị trong sân cảnh sắc hấp dẫn hai nữ rất xinh đẹp nhưng so với trong viện nhan sắc liền có vẻ hơi đơn điệu nhàm c h á n đập vào mi mắt là từng mảnh từng mảnh đủ mọi màu sắc bông hoa cỏ thực các loại bông hoa cơ hồ đem chọn cái tiểu viện đều phủ đầy thậm chí ngay cả nhà vách tường cũng leo lên nhánh hoa mấy cái đó màu băng lam năm muối hoa cỏ trèo những thứ này hoa có giữa mùa đông đều có thể trồng sống có thể tưởng tượng đến loại hoa chủ nhân tốn hao nhiều ít tâm tư rất xinh đẹp a bên cạnh vương cảnh thành cười ha hả nói tựa như là một cái mập mạc em bé hạnh phúc những thứ này bông hoa đều là nữ nhi của ta còn có bạn tốt của nàng dương tiến tiến cùng một chỗ loại mùa đông có thể trồng sống nhiều như vậy mảnh mai bông hoa thế nhưng là kỳ cảnh xác thực lý vân gật gật đầu cha mẹ tiểu đ ệ trong viện ngồi tại trên xe lăn nữ tử nhìn thấy mấy người tiến đến chắm như vách tưởng giống như khuôn mặt hiện ra một chút đỏ phớt thớt nhìn thấy lý vân sắc mặt càng là đỏ không dám nhìn hắn chỉ là tiếng như rồi mỗi nói câu tốt nếu không phải lý vân thính lực cưng hãn còn thật không nghe ra lao tỷ vương dương ló đầu ra cười p h ấ t tay chính muốn đi qua vương cảnh thành lại liếc mắt nhìn hắn nhất thời vương dương không dám ló đầu vương cảnh thành thu hồi ánh mắt giới thiệu nói yên nhi vị này là đạp vân vô ảnh ngân lòng phi thường tôn láo tiền bối đệ tử lý vân vo công cao siêu kiến thức rộng rãi hai người hẳn là tuổi tác tương tự đến kêu một tiếng lý đại ca vương yên khẽ ngầm đầu nhìn lý vân liếc một chút lập tức túi đầu không phát một lời lý huynh đệ thứ lôi nữ nhị của ta vẫn luôn là như thế rất khó cùng ngoại nhân giao lưu Đã có năm, vương cảnh nhìn ă m Vương n c ả t h h từ trên xuống dưới vị này ngồi tại trên xe lăn nữ tử vương yên người mặc bích liêu sắc váy dài đặt cơ sở người khoác màu trắng hồ ly hào lông khuôn mặt cùng vương cảnh thành vợ chồng có ba phần giống lộ vẻ thân thiết nhưng sắc mặt lại cực kỳ trăng xám thân thể nhỏ nhắn sinh s ắ n yếu đuối giống như nhánh giống như dường như hơi dùng lực liền sẽ bẻ gãy cùng nàng tra tạo thành sự tranh l ệ n h rõ ràng mà càng quan trọng hơn là nữ tử hai chân tựa hồ có chút tàn tật lý vân liền chăm chú nhìn thêm tiểu yên chân không có vấn đề chỉ là thân thể mày mai không thể nhiều đi lại vị đại các kia ngươi không biết nhìn chằm chằm chưa xuất các nữ tử nhìn rất không có có lệ phép sao vương yên bên cạnh nữ tử mày liệu nhữ chặt n ữ khí có gai nói tiểu tiến h đừng muốn nói lung tùng vương cảnh thành quát bảo ngưng lại đối phương n ữ khí có chút trọng lý huynh đệ là ta chuyên môn mời đến vì yên nhi chữa bệnh có thể không phải như thế không có có lễ phép dương tiến h mấp máy đôi môi thật mỏng bất đắc gì đối lý vân có chút hành lễ lý đại ca là dương tiến h không đúng ừ m lý vân gật gật đầu không có quá nhiều ý biết cái này dương tiến h lý huynh đệ ngươi nhìn ta nữ nhi là tình huống như thế nào vương cảnh thành nhẹ giọng hỏi lại mở miệng có muốn hay không chúng ta rời đi trước vì cái gì rời đi tả hữu bất quá hai ba phút sự tình lý vân có chút không hiểu tùy theo đi đến vương yên trước mặt vương yên cũng không biết là thẹn thùng vẫn là sao dọn chăm chú túi đầu vương cô nương còn mời đưa tay cho ta lý vân nói vương yên túi đầu đem một cái tế bạch tay trái vươn ra lý vân dội ra hai ngón tay ngón giữa n g ó n trò khép lại đối với hắn bắt mạch hơn mười hô hấp về sau lý vân thu tay lại vương cảnh thành nhẹ g i ọ n g hỏi thăm lý huynh đệ nữ nhi của ta là thế nào lý vân lắc đầu nói mạch tượng phủ phiếm vô lực khí huyết thiếu nghiêm trọng được nhiều cho nàng ăn chút thịt dược thiện lón bao nhiêu phu cũng đã nói nhưng chẳng biết tại sao nữ nhi của ta cũng là ăn không được thịt mà lại cũng tiêu hóa không được những cái k i a dinh dưỡng cao độ vật vương cảnh thành cởi khổ vương cô nương cái này có lẽ vẫn là tâm bệnh tâm bệnh còn tu tâm dược ý ý、ấy. ta không có cách nào ai vương cảnh thành vợ chồng thở dài thần s á c cảm đạm trung niên mỹ phụ nắm lấy vương cảnh thành cánh tay hơi dùng dùng lực vương cảnh thành đau hút miệng hơi lạnh vội vàng nói cái kia lý huynh đệ ta đột nhiên nhớ tới có kiện đồ vật không có lấy tới ngươi trước tại chỗ này đợi đợi một lát ta đi đem vật kia lấy tới nói xong không đợi lý vân mở miệng vương cảnh thành vợ chồng hai người tăng tốc bước chân quay người lôi kéo mơ hồ vương dương rời đi cơ hồ trong nháy mắt liền sông ra sơn lý vân gặp này sửng sốt một chút nhìn một chút túi đầu đỏ mặt vương yên trong lòng hiệu cái gì nội tâm cực kỳ im lặng liền chuẩn bị cất bước rời đi vương cô đương, ta trước. dương tiến h lại là bỗng nhiên gọi lại lý vân có chuyện gì dương tiến h lạnh lùng nói cha ta là dương hiền an dương thị tiền trang người cầm lái h ả lý vân gật gật đầu có chút kỳ quái mắt nhìn nữ nhân này tiểu yên không thích ngươi loại này hình thể to lớn thân thể cường tráng như cái t r â u càng không có văn hóa gì võ nhân dương tiến h nắm chắc vương yên mềm mại không s ư ơ n g tay lạnh như băng nói về sau không cho phép tới quái dày nàng tiểu yên không thích ngươi mặc dù vương thúc thúc bọn họ hẳn là rất xem trọng ngươi nhưng tiểu yên cùng ta đều không thích ngươi về sau không cho phép ngươi lại vào trong viện này không phải vậy đừng trách ta không khắc khí lý vân ngay này s ừ n g sốt một chút cảm giác người này là nghĩ nhiều liền nhẫn mại tính tình ánh mắt của q u á i đánh giá hai nữ từ này ta miễn cưỡng tha thứ cho ngươi uy hiếp bất tính còn có ngươi đại khái là hiểu lầm cái gì ta chỉ là ứng vương đại ca mời đến giúp nữ nhị của hắn nhìn cái bệnh chỉ thế thôi ạ dương tiên cười lạnh loại người như ngươi ta đã thấy nhiều lên một cái người cũng là ngươi như vậy lý do thoái thác kết quả quay người liền vụng trộm cho tiểu yên viết thư ngươi biết cái kia ra hỏa sao rồi ta đem tay của hắn chặt đừng tưởng rằng ngươi l u y võ ta liền sợ ngươi ta bất cứ lúc nào đều có thể mời một đông lớn võ nhân chỉnh lý ngươi cái gì bệnh thần kinh lý vân liền tức giận ý nghĩ đều không có thấy dương thiên trương này c a y nghiệt mặt hắn chỉ coi việc vui nhìn đây chính là cái gọi là loại vật đa dạng tính a đến mức đó sao lý vân nhìn một chút nắm tay hai người đông nhiên liền đã hiểu cười nói vội như vậy ta nói trách không được vương đại ca nữ nhị một mực không gả ra được đâu nguyên lai là bên người có cái người yêu a không cần thiết ưa thích nữ nhân liền hào p h o n g nói ra che giấu cần gì chứ lời này nói chuyện ngồi tại trên xe l ă n vương yên nhất thời sắc mặt tái nhuận vốn cũng không có nhiều ít huyết sắc đôi má càng la chắng không hợp lý nàng tựa như là bị phát hiện bí mật ăn trộm giống như vội vàng tránh thoắt dương thiên tay Dương Tiến càng lý à sắc chỉ mặt đại biến, l vân ngươi. Ngươi m là là đột nhiên ở giữa xuất hiện tại dương tiến h trước mặt thân hình cao lớn trực tiếp đem ánh nắng che đậy trong nháy mắt dương tiến chỉ cảm thấy bầu trời biến âm trầm lý vân mở ra bàn tay lớn hung hăng vô xuống ba một tiếng vang thật lớn đánh gây dương tiến cay nghiệt lời nói nàng nhỏ nhắn sinh sắn thân thể trực tiếp bị lý vân đánh bay ra xa ba mét mang theo màu tươi trùng điệp k é lăn trên đất không rõ sống chết dương tiến h nằm tại trong đống tuyết miệng tất cả đều là màu tươi mặt đất còn có mấy cái cái răng nặng cái k i a mặt trắng non má phải gò má lúc này sưng lên thật cao tựa như là quai hàm bị người lấp cái bánh bao giống như thiên tiến h vương yên quá sợ hãi trực tiếp theo trên xe lăn đứng lên chạy chậm đến dương tiến h bên cạnh nơi nào còn có lúc trước khí huyết không đủ thân thể mảnh mai bộ dáng lý vân thu hồi tay gặp vương lạp lạp biểu lộ lo lắng thản nhiên nói yên tâm không chết chỉ là để cho nàng về sau nói chuyện Mà ngươi ra n h vậy Vân v này thấy tài nghiệt tính toán lời nói. Nói đến, lý vân lần này là tính toán thấy được. không Trách Lý là được. được ư n Yên không gả ra được, cũng đừng trách Vương Cảnh Thành Buồn, không g gả trách h ả ra được, p nàng h ư nương ơ i cô không muốn gả, là muốn gả cho tốt bản thân. Ngươi, nàng gả cho là dương ra người ngươi làm sao dám đậu thủ vương yên có chút run dậy nói vì cái gì không dám nàng một mực như thế dũng sao lý vân lắc đầu lười n h á c lại nói n h ả m nhiều quay người rời đi chính mình liền nhất long nhị kỳ lưu tử quý cũng rằng giết có thể xưng trên to gan lớn mật chỉ là một cái dương da nữ nhi chẳng lẽ cũng không dám đánh cũng không biết dũng khí từ đâu tới hoa dương huyện bên trong giống v ư ơ n g gia dương gia loại này hắn thật đúng là không sợ nhiều thiếu trong nhà không có hạch tâm võ lực chỉ có tiền không chỗ dùng chút nào liên xem như dùng nhiều tiền mời cao thủ cũng mời không đến rất cao cao thủ mà lại một khi mời cao thủ đi giết người đắc thủ còn nói được không có tay liền chuẩn bị cửa nát nhà tan á võ nhân cơ động lực cường cũng không phải nói đùa đắc tội phổ thông võ nhân còn nói được nhưng nếu là đắc tội giống lý vân loại này lực lượng lớn c ù n g bố khinh công còn cao tuyệt cường đại võ nhân vậy thì chờ lấy hết con bê a nếu là trong nhà thế lực rất lợi hại như tứ phương tông loại kề ngược lại thật vừa đúng lúc lý vân vừa đi không bao xa vương cảnh thành hai vợ chồng liền đúng lúc đục vào vương cảnh thành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói lý huynh đệ ngươi sao lại ra làm gì nhà ta nữ nhi đến tột cùng tình huống như thế nào a lý vân thấy vương cảnh thành vợ chồng hai người ánh mắt suy nghĩ một chút nói có chút phức tạp cái này vương cảnh thành nghe không hiểu phức tạp có bao nhiêu phức tạp khu khu bên cạnh vương cảnh thành thê tử t ặ n g hắng một cái ôn nu nói cái kia lý tiểu ca ngươi cảm thấy nhà ta yên n h i thế nào lý vân nhìn một chút hai người đã hiểu suy nghĩ một chút nói rất tốt cũng là không thích nam nhân mặt khác ta có gia đình xin lỗi lý vân nhẹ nhàng ô quyền có chút t h ấ y n ấ y nhìn về phía vương cảnh thành vương đại ca ngươi đi trước trong sân xem một chút đi vừa mới phát sinh chút sự t ì n h còn có ta hẳn là minh bạch nhà ngươi nữ nhỉ vì sao lại đến cái bệnh này ngươi có thể hỏi một chút bạn tốt của nàng sau đó tối nay nhường phu nhân thật tốt cùng nàng nói chuyện tâm tình nàng hiện tại còn trẻ mà lại đoán chừng là bị bạn tốt của nàng trình thành dạng này hiện tại vị còn kịp nói xong lý vân quay người rời đi ấy vương cảnh thành vội vàng muốn gọi ở lý vân nhưng hắn lại bị chính mình phu nhân giữ c h ặ t vương phu nhân khi sắp nổ tung đừng đuổi theo nếu là lý tiểu ca nói là sự thật chắc không được yên nhi một mực không cả nguyên lai là hướng giới tính có vấn đề đi vào xem nghe từ nhà phu nhân kiểu nói này vương cảnh thành vẫn là nghĩ đuổi theo làm sao lý vân đã không thấy bóng người không có cách chỉ được cùng phu nhân cùng một chỗ tiến vào trong sân vừa vào sân sắc mặt hai người khẽ biến dương tiến đầy miệng huyết thủy trên mặt s ư n g giống như là bị ong mật trích như vậy như cùng tử thi giống như nằm tại trên mặt tuyết nhà mình nữ nhỉ chính ghé vào dương tiên trên thân khóc sức n ư ớ t vương cảnh thành lập tức tới ngay ngồi xuống thăm dò hơi thở cảm nhận được còn có khí về sau như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra tùy theo gặp nữ nhi vương yên khóc sức n ư ớ t dáng vẻ vừa nghĩ tới mình bị nàng lừa gạt lâu như vậy dẫn không chỗ phát tiết âm thanh lạnh lùng nói khóc, khóc khóc khóc cái gì khóc đem chuyện đã xảy ra hoàn, hoàn chỉnh, chỉnh nói cho ta biết không thể có một tia dầu、giếm. vương yên nơi nào thấy qua nhà mình phụ thân cái dạng này bị hụ không có thần hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem sự tỉnh toàn bộ cáo chi cho vương cảnh thành mẹ nó vương cảnh thành chửi ầm lên chán ghét nhìn lấy dương tiến h dương hiển an nhà nữ nhi chẳng lẽ là đầu góc có vấn đề ngay trước tôn trường thanh đệ tử mắng tôn trường thanh đầu góc có bệnh đi vương cảnh thanh khí cơ h ồ thở không ra hơi che ngực phu nhân dịu ta một chút vương phu nhân vội vàng bị vương cảnh thành vương cảnh thanh mang đến còn nói mượn cơ hội này cùng lý vân tăng lên một chút tình cảm cái này cho người ta tức giận bỏ đi còn có vương cảnh thành chỉ khóc sức m ư ớ t vương yên tức g i ậ n đến không thể chính mình ngươi về sau tuyệt không thể cùng cái này dương tiến có bất kỳ lối tới hiện tại lập tức cho ta trở về phòng vương yên lập tức vứt bỏ dương tiến cực kỳ nghe lời vào phòng vương cảnh thành vuốt vuốt bi tâm vụ v u từ nhà phu nhân phu nhân ngươi cùng yên nhi nói chuyện tâm tình mấy ngày nay buổi tối cùng nàng nhiều tâm sự nam nhân tốt cái này dương tiến liền chớ để ý đợi lát nữa ta gọi người đưa nàng về như vậy chuyện xấu vẫn là đường mặt c u y ệ n ta đi trước mời trương lão truy một chút lý vân nhìn còn có thể hay không cứu vãn một chút nói xong vương cảnh thành dẫn theo quần áo co cảng liền chạy ra ngoài vương phu nhân thì là nhìn lấy hôn mê bất tỉnh dương tiên h thở dài thật sự là nghiệp c h ứ n g a lý vân chân t r ư ớ c vừa tới phủ đệ đại môn chân sau trương lão liền cưỡi ngựa nhi bước nhanh đổi tới lý tiểu huynh đệ chấm đã m ở thật lớn tiếng nói lý vân dừng bước nghi ngờ quay người nhìn qua trương lão gặp lý vân dừng lại lập tức nhường ngựa dừng lại tung người xuống ngựa về sau bước nhanh đi đến lý vân trước mặt xin lỗi lý tiểu huynh đệ lần này là chúng ta chiếu cố không chu toàn lý vẫn nghe vậy nhìn không được cười lên ta còn tưởng rằng là bao lớn sự tình làm phiền trương lão chạy xa như vậy tới chúc chuyện này ta k h ô nói g thể nào đ trương lão theo trong túi lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ biểu lộ có chút áy náy đưa cho lý vân lý tiểu huynh đệ xin hãy nhận lấy viên này luyện tạc đan luyện tạc đan không mất có thể tăng lên trên diện rộng luyện tạng tốc độ chân quý đan dược lý vân mướn mày vô công bất thủ độc không tốt nhận lấy thuận tiện đây là nhà ta lao r à hãy n ấ y chừng lao đem hộp gỗ cố gắng nhét cho lý vân ô m q u y ề n nói câu cáo tử tiếp theo cưỡi ngựa rời đi lý vân cầm lấy hộp gỗ mở ra nhìn một chút nhất thời mùi thuốc đập vào mặt bên trong có một viên màu vàng xám dược hoàn tự lầm bầm thật đúng là e m cái gì đến cái gì à trước mắt hắn khoảng cách luyện tạng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước bây giờ có luyện tạng đan sợ là hôm nay liền có thể trực tiếp đột phá thành tựu luyện tạng còn có một trăm linh một chừng một trăm linh bảy một trăm linh một đột phá luyện tạng tìm tới hung thủ lưu hưng trấn ầm ầm Con trong a Ha ha ha,、con、ta thế con nào ngươi làm ồ i Ngươi nói ngươi chết c thảm. rất ta. Ha ha ha, n ư ơ i cha nội h nhất định thù cho hết nhân, hết thân nhân, ngươi. Trong n Giết giết giết, giết hết cửu nhân. Giết, hết thân nhân. giết giết giết giết. sẽ báo cựu viện đánh lệnh độ dùng trong nhà thanh âm cùng điên cùng tiếng gầm gừ sẽ lẫn thật lâu không ngừng bởi vì gào thét chủ nhân thanh âm thực lực cao cường mỗi lần nộ hống đều sẽ khiến xung quanh một trăm linh m ở nhân cực vì không thoải mái cho nên tòa này đại viện một trăm l i m ở bên trong ngoại trừ chủ nhân thanh âm cùng huyết đao môn người bên ngoài đã không có bất kỳ người nào xuất hiện ngoài cửa viện hai tên huyết đao môn nội môn tinh anh đệ tử tay cầm trường đao chấn giữ lấy lỗ thai mang theo hai cái b ô n g cái nút thai nghe trong nội viện điên c u ồ n g thanh âm dù là đeo cái nút thai dường như cũng có thể cảm nhận được trong sân chủ nhân điên c u ồ n g s xa ý lưu trưởng lão càng ngày càng điên rồi một tên tóc có chút thưa thất đệ tử n g h e bên trong độc t ĩ n h thấp giọng nói bên cạnh đồng bạn đánh cái a cắt kỳ lân nhi bị người giết lưu trưởng lão con độc nhất ở trên người hắn còn đầu nhập vào hơn phân nửa gia tài đột nhiên liền bị người cho giết chết liền viên đầu đều không có để lại là ngươi ngươi cũng phải điên cũng thế đầu hói đệ tử ngay rất tán thành gật gật đầu đối trong sân tên điên càng ngày càng đồng tình bất quá đồng tình thì đồng tình hắn vẫn còn có chút không hiểu ai ngươi nói chúng ta cái này cẩn thủ tới khi nào a tuy nói có dựa sư thuốc nhường lưu trưởng lao chấn tĩnh nhưng đây cũng không phải là cái thời điểm a tiếp tục nữa vạn nhất lưu trưởng lão ngày nào triệt để điên rồi cho chúng ta giết làm sao xử lý hiện tại lưu trưởng lão thế nhưng là lục thân bất nhận nhìn thấy người chỉ cần trực giác cho rằng là giết con cựu nhân hắn sẽ thật phát cùng giết người a hôm qua liền có cái dựa sư kém chút bị hắn giết đầu hói đệ tử thở dài líu lo không n ừ n g lấy không có chút nào nhìn đến bên cạnh đồng bạn điên cùng cho hắn m ấ y mắt ấy ngươi nói hắn còn muốn mở miệng lưu trưởng lão gần nhất như thế nào một đạo giản mua thanh âm mệnh mọi bất ngờ vang lên đầu hói đệ tử nghe được đạo thanh âm này thân thể nhất thời băng lãnh tại quay đầu nhìn qua nhìn thấy vị kia quen thuộc hòa ái lao nhân cả người đều nhanh cứng không cần t h ẩ n trương nói cho lão phu chính là vương chính hào c h ắ p hai tay sau lưng cố nặn ra vẻ tươi cười vâng môn chủ đầu hói đệ tử gật gật đầu vội và nói hai ngày này đến nay lưu trưởng lão tại dựa sư chấn tĩnh đan rực dưới bệnh tình xác thực có khống chế nhưng không bền bi hôm qua lúc một viên chấn tinh thuốc còn có thể nhường lưu trưởng lao miễn cưỡng bình tĩnh nửa ngày hiện tại ít nhất phải ba viên chấn tinh thuốc mà lại chỉ có thể bình tĩnh nửa giờ tiếp tục nữa tình huống rất không thể lạc quan không có biện pháp sao dược sư nói thế nào vương chính hào hít sâu một hơi hắn đêm hôm đó sau đó đúng tốt tự thân đi gốc giả khí khẩn cấp bế quan vừa xuất quan sau liền chạy đến hỏi thăm dược sư nói lưu trưởng lão đầu hói đệ tử cắn răng nói rất khó chữa khỏi nói là lưu trưởng lão đau khổ buồn phiền phía dưới được động kinh mà lại sẽ càng ngày càng nghiêm trọng trước mắt toàn bộ hoa dương h u ệ n có thể trị động kinh không có một cái nào đại phu chư vị trưởng lão đều tìm khắp cả hiện nay áp chế đã là biện pháp tốt nhất có thể chiếu hiện tại cái này tình huống nhiều nhất mấy ngày lưu trưởng lão liền sẽ chân chính điên mất c h ế t để điên mất vương chính hào trầm mặc chỉ cảm thấy tâm thần đều mệt không có biện pháp nào có cái đại phu nói ở chung phải do người buộc chống loại bệnh này nếu để cho lưu trưởng lão tự tay giết hung thủ có lẽ có sát xuất khôi phục lại đầu hói đệ tử nói khẽ ngay này vương chính hào lại là trầm mặc rất lâu hắn k h á t tay một cái nói ta đã biết các ngươi tiếp tục trông coi đi sau này chính mình đi vật tư kho c h â ấy nhận lấy hai tháng tu luyện cần thiết liền nói là ta cho phép đa tạ môn chủ lượng người vui mừng vương chính hào không có trả lời trong nháy mắt liền đã mất đi bóng dáng sau một khắc hắn xuất hiện tại một cây đại thụ trên đỉnh cây quan sát trong viện cái kia người điên cuồng giận dữ nói ta biết ta là tại mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống nhưng việc đã đến nước này đã không cách nào văn hồi từ vừa m ó i bắt đầu lao phu liền không cần phải tướng sư h u y n h ngươi đổ vật cầm cho bọn hắn nhưng huyết nam môn t u y ệ t không thể tại dưới tay của ta hủy diệt dù sao lý vân cũng hắn phải biết chuyện gì xảy ra hắn là không thể nào thêm vào huyết ba môn sư đệ chớ trách ta ta cũng là vì huyết ba môn ai yếu hót thở dài triệt để không thấy bóng dáng đêm dài lưu l ư n g c h ấ n ngồi xếp bằng tại một vùng phế tích trung tâm nhắm mắt lộ vẻ rất là bình tĩnh vừa mới nuốt rượu hoàn không lâu trước mắt hắn miễn cưỡng đem điên cuồng áp c h ế xuống cùng ban ngày điên cuồng tạo thành sự t r ê n l ệ n h rõ ràng b v ậ h một đạo không nhìn thấy diện mạo thân ảnh bất ngờ xuất hiện trong sân lưu l ư n g trấn mặc dù điên cuồng được điên chứng nhưng kinh khí cảnh võ nhân nội tình vẫn còn ở đó nghe được động tĩnh lưu hưng chấn đột nhiên mở ra con người đôi chòng mắt kia đỏ không hợp lý cơ hội hiện đầy tơ máu giống như lệ quỷ ai lưu hưng chấn khàn khàn giọng nói chán nổi gân xanh bất chợt tới hắn đột nhiên quay đầu nhìn sang bên phải thân ảnh bị kích thích hắn thân thể trong nháy mắt thẳng b ă n g sắp bạo phát đem người kia xé thành mảnh nhỏ lúc đối phương một câu lại làm cho hắn đột nhiên dừng lại người muốn biết ai là sát hại con trai ngươi hung thủ sao thân ảnh màu đen thấp trầm giọng nói lưu hưng chấn ngừng thân thể biểu lộ g ữ tận và người ai là ai nghe được hung thủ có thể áp chế sao quả nhiên thân ảnh màu đen tự lẩm bẩm mắt thấy lưu hương chấn thở hồn hện tựa hồ là đã tới cực hạn hắn đột nhiên ném ra một tờ giấy đáp án ở phía trên dứt lời thân ảnh màu đen vận hành khinh công trong n g á y mắt mất đi vòng dáng ôi lưu hương chấn đại tay nắm lấy tờ giấy kéo ra tờ giấy nhìn thấy nội dung phía trên về sau lưu hương chấn biểu tình giữ tuần đầu tiên là sưng sỏ không thể tin được cuối cùng là điên cuồng cuồng hy cùng áp lực đến cực hạn phẫn nộ ôi nguyên lai、like、là dạng này nhi con ta ta sẽ báo thù ta sẽ báo thù cho người lưu hưng chấn thấp giọng gào thét bởi vì nội tâm cực độ phẫn nộ lúc này hai mắt lại hơi thư thái một chút nhưng qua trong giây lát lần nữa điên cuồng vê anh hắn đột nhiên xông ra lại môn thân thể trực tiếp đem cứng rắn cửa gỗ đánh vỡ động tinh khổng lồ kinh động phòng thủ hai tên đệ tử đầu hói đệ tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đang muốn lớn tiếng cầu cứu lưu hưng chấn lại là điên cuồng căn bản không nhận người một quyền một chừng dưới hai tên huyết đao môn đệ tử trong nháy mắt như phá túi vải giống như bị đánh bay miệng vun máu tươi hôn mê đi ở đâu ở nơi nào như dã thu gạo rú nỉ non chấn động toàn bộ đ tiểu nhu sớm đã về đến nhà chỉ là lúc này lại đầy mắt lo lắng nhìn lấy trong phòng thúc thúc hắn ngốc trong phòng bao lâu tiểu nhu mặt mũi tràn đầy vẻ bồn u rầu mà hỏi thúy nhi đứng tại tiểu nhu bên cạnh nhẹ nhàng ấn lại bờ vai của nàng an ủi lão gia theo chiều hôm qua trở về liền nói muốn bế quan đã một ngày một đêm lâu như vậy yên tâm đi phu nhân lão gia hắn cực kỳ lợi hại nhất định không có vấn đề ai hy vọng đi thúc thúc trước kia cho tới bây giờ không có bế quan lâu như vậy cũng không biết đến tột cùng như thế nào tiểu n u vẫn là rất lo lắng v ảnh bất ngỏ cửa số vách tường đột nhiên nổ tung trong phòng truyền đến một tiếng phóng khoáng cười to ha ha luyện tạng đã thành luyện tạng là cái phổ thông cảnh giới lười nhác quá nhiều miêu tả có chút thủy số lượng tử cứ như vậy đi kinh khí cảnh mới là trọng yếu cảnh giới đến lúc đó đột nhiên cẩn trọng điểm miêu tả đến mai bắt đầu bạo phát nội dung c ố t t r u y ệ n câu cái nguyện phiêu toàn đặt trước một trăm linh hai một trăm linh ba chương một trăm linh ba một trăm linh hai vạn cân cự lực phân biệt năng lượng tham lam chương một trăm linh tám một trăm linh hai vạn cân cự lực phân biệt năng lượng tham lam luyện tạng luyện thể tầng cảnh giới thứ bốn cũng là toàn diện tẩy lễ thân thể đem thân thể tăng lên tới nhân thể cực hạn một cái cấp độ thành t ự u luyện tạng liền tương đương với đi đến thế gian gần bảy thành võ nhân phía trước luyện tạng võ nhân phóng nhãn toàn bộ thiên hạ có lẽ không tính là gì nhưng ở huyện c h ấ n loại này địa phương không hề nghi ngờ vô luận đi thế lực nào đều là trụ cột vững vàng vế quan một ngày một đêm tiếng r ố n g cuối cùng phá luyện tạng nuốt vương ra cho luyện tạng đan về sau trái tim tẩy luyện thành công một ngụm c h ọ c khí đã vô sắc vô vị gào thét ở giữa càng như lôi đỉnh lại giống phá cửa sổ phất tay hơi có chút hưng phấn lý vân sơ xuất đem vách tường đánh vỡ người lớn theo trong phòng đi ra lý vân dường như đã đắm chìm trong tự thân thế giới bên trong trong sân lại đánh lên quyền pháp viên mãn lãng triều quyền vào lúc này lý vân trong tay lực lượng thêm kỹ xảo đã triệt để siêu việt ngô tông vân quyền phong coi là thật như c u ầ n phong sợ vũ như biển cả thủy triều đem chung quanh phong tuyết trắng h mảnh ổ i viện bày tuyết loạn. là Cả đã một t tán loạn cành lá loạn vũ thúy nhi tiểu nhu vội vàng nhỏ n h e o mắt lại không cho phong tuyết thổi vào trong ánh mắt quay người bãi quyển v ảnh một tiếng nổ tung tiếng vang cực hạn lực lượng mang đến cực hạn tốc độ lại có kỹ xảo tăng thêm ba cái tăng thêm phía dưới không khí đè ép nổ tung một vòng gọn sóng quyết tán kinh khủng tiếng nổ mạnh v a n g phá vỡ hồn p h á c h người lực lượng khoảng cách dường như trước mặt dày ba mét tường thành cũng có thể nhẹ nhõm u a n h ra lô lớn phanh phanh phanh lý vân duy trì lấy toàn lực đánh quyền cái trạng thái này kéo dài đến một nén nhang mới đình chỉ sắc mặt tường đỏ liền một giọt mồ hôi cũng không có ra hít sâu một hơi thu q u y ề n chậm dại phun ra lực lượng hẳn là có vài cân lý vân thu hồi năm đấm tự lẩm bẩm đến luyện nhục cảnh cực hắn lúc l ư c đạo của hắn hắn là có tám cân tả hữu bây giờ đột phá luyện tạng tuy nói luyện tạng là toàn phương vị tăng lên t ă n bởi vì là thân thể người đúng vô cùng vì tinh vi máy móc luyện tạng tăng lên là ngũ tạng lục phủ mà ngũ tạng lục phủ ở giữa càng là lẫn nhau cùng một nhịp tở thì như quả thận không được liền sẽ ảnh hưởng còn lại khí quan nếu như ngũ tạng lục phủ đều rất mạnh liền sẽ hình thành một cái cực kỳ tốt đẹp tuần hoàn mà cái này tuần hoàn cũng bị luyện tạng võ nhân nhóm xưng là bên trong tuần hoàn cũng là nhân thể cực hạ lớn nhất tốt đẹp một cái trạng thái biểu hiện bên trong tuần hoàn khốc phá thì luyện tạng võ một đời người có thể cao nhất sống đến một trăm hai mươi tuổi lại vô bệnh vô thai đến một trăm tuổi lúc khí huyết cũng còn chưa hoàn toàn suy yếu có thể đi có thể chạy càng có thể nhảy một số hoàn toàn không có nhận qua thương tổn luyện tạng võ nhân một trăm tuổi lúc càng là còn có thể bảo tồn đại bộ phận thực lực đây cũng là luyện tạng chân chính chỗ tốt lực lượng là tiếp theo trọng yếu nhất chính là sống càng lâu hơn lý vẫn lộ ra một vệ nụ cười cảm thụ được thể nội như là bạo long giống như lực lượng kinh người tựa hồ theo nửa năm trước đến bây giờ đều càng cứng cái tia dây cung hơi nơi mới lỏng cái thế giới này h ắ nhưng đã sớm t ấ y quyền rõ, tài phú quyền lợi đều là lợi phú h đều giả, mới hại. chỉ có thực lực mới là hết Trước hết h là kia, ắ k h ô n có có sức mạnh, gặp phải địch nhân chỉ có thể che chuột cầu, cơ cái địch mạnh, mình, âm một lại nhân phản kháng, như chuột giống như âm hành tiện nhân, hoàn toàn không thể chiến thắng. Nhưng phải thể hội thể gặp giấu đi tới đều tùy là ra bây giờ vạn cân cự lực tăng thêm hám sân hương cùng viên mãn t ầ n g thứ lãng triều quyền cùng đạp vân vô ảnh Mấy nhất này Luyện người Vân nghĩ cản long nhị giờ gọi cười cái ra chỉ, lúc lúc, phút Lý là to. rỡ k luyện tạng võ nhân tại hắn luyện đ ú n lúc liền có thể nhẹ nhõm giết chết mà bây giờ đột phá luyện tạng thực lực lại có tăng lên lý vân đã nghĩ không ra luyện tạng cảnh bên trong cứu lại còn có ai có thể nhường hắn cảm nhận được h o à n sợ luyện tạng đã vô địch chỉ sợ chỉ có phía trên kinh khí võ nhân mới có thể để cho lúc này ta cảm nhận được gáp lực đi không có lẽ bây giờ ta ta n ị c h cảnh giết kinh khí cũng không phải là không được lý vân nắm chặt n ắ m đấm chỉ cảm thấy thân thể cường hãn còn như thần binh lợi khí lấy tinh cương thiết thạch chế tạo thành vạn cân cự lực phía dưới nhất cử nhất động điệp r a võ công liền có thể đơn giản đánh nổ bùn đất hòn đá nếu là tay cầm ngân tuyết thương như vậy lực lượng phun ra một n g ụ m c h ọ c khí đè xuống kích động trong lòng lý vân quay người nhìn về phía đã lui ra ba mươi em m ở có hơn tiểu nhu thúy nhi hai nữ lui xa như vậy làm gì lý vân còn không tự biết nghi ngờ hỏi tiểu nhu lướt mắt phất phất tay nhường thúy nhi rời đi nội viện gặp vừa mới nghe được động tính chạy tới hạ nhân đều bị thúy nhi mang đi về sau tiểu nhu bước nhanh chạy đến lý vân trước mặt ôm lấy lý vân thúc thúc ngươi nha vừa mới đột phá ở trong viện đánh quyền động tính rất lớn nếu là chúng ta không lùi xa một chút chỉ sợ đầy người đều là tuyết trắng. thật sao vấn đề của ta quá quá cao hứng lý vân cười c ậ n cảm thụ được trong ngực mềm mại không tự chủ bởi vì mới vừa vặn đột phá vốn trong thân thể khí huyết liền rất sôi trào vừa mới đánh quyền đ ẻ xuống khí huyết lúc này lại bắt đầu sôi lý vân sắc mặt có chút bất đắc dĩ cái kia tiểu nhu ta cảm thấy ngươi có thể cách ta xa một chút vì cái gì tiểu nhu n g n g đầu mắt to nghi ngờ phốc linh phốc linh c h ư ớ c mắt lập tức nàng liền cảm nhận được không thích hợp cười hắc hắc, tay nhỏ có chút không thành thật thúc thúc nguyên lai ngươi lai ngơi khí huyết như thế cường trạng a khí người ra hỏa này lý vân hút miệm hơi lạnh lắc đầu đưa tay nâng lên tiểu n u hở tiểu nhu kinh hô một tiếng nghe lý vân to khỏe tiếng hơi thở nàng cảm giác mình xong đời hôm sau trong phòng tiểu nhu nằm tại lý vân kiên cố rộng rãi trên lồng ngực khuôn mặt nhỏ còn có đỏ phân thớt t h ô n g bạch ngón t r ỏ tại lý vân trên ngực vẽ vài vòng thúc thúc ngươi làm sao như thế vội vã không nhịn nổi à. lý vân bình tĩnh giải thích xem nhẹ thân thể khí huyết đột nhiên s ô i trào không có ngăn chặn mặt khác ta cũng thật tò mò ngươi vì cái gì như thế ưa thích tìm đường chết lý vân cực kỳ nghiêm tức nói hắn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới vì sao lại có người tìm đường chết khiêu khích đùa một vị vừa đột phá khí huyết vẫn còn sôi trào giai đoạn luyện tạng võ nhân bởi vì ta thích ngươi nha tiểu nhu cũng rất nghiêm túc trả lời tiếp theo hiếu kỷ võ vô lý vân ở ngực đúng rồi thúc thúc đột phá luyện tạng l ạ như thế nào cảm g i á ca lý vân lộ ra một vệ nụ cười rất mạnh c h ỉ ít đối với ta mà nói là như thế ta nghe sư phụ ta nói nhất long nhị kỳ ngoại trừ cái kia rồng có có thể trở thành kính khí cao thủ bên ngoài còn lại hai người đều là hai mươi ba tuổi bên trong luyện tạng thúc thúc ngươi năm nay giống như mới hai mươi tuổi đi nói như vậy thiên phú của ngươi so với bọn hắn đều mạnh hơn tiểu nhu phát hiện điểm sáng kinh ngạc nói có cái kỳ lần đầu đều bị ta đánh không có lý vân tâm lý âm thầm nghĩ tới mặt ngoài lại là l ắ p đầu trong n g ư c thê tử tại không tự chủ có chút phết lối nhất long nhị kỳ càng người yếu hơn cho người yếu s ư n g hô thôi tướng công của n g ư ơ i nhẹ nhõm liền có thể đánh chết bọn họ từ m â n tiểu nhu gật gật đầu giơ ngón tay cái lên ta tin tưởng ngươi lý vân miếng miệng đột nhiên nắm lên tiểu nhu tay nhỏ vớt vẽ làn da nhẹ giọng hỏi ngươi đột phá luyện bỉ rồi ừ n tiểu nhu có chút kiêu ngạo cười nói hôm qua tại kim vượng môn bên trong liền đột phá kim vượng môn có đặc biệt luyện bỉ kỹ xảo cho nên ta đột phá rất nhanh mặt khác có một tin tức tốt nói cho ngươi ta bị thiết phượng tâm môn chủ thu làm đệ tử thân truyền thiết phượng tâm sát phong môn môn chủ ngoại hiệu thiết nương tử lý v â n nghe vậy hơi kinh ngạc nhanh như vậy nghĩ hắn lúc trước mới bắt đầu luyện võ lúc hai ba tháng cũng còn đi vào n g ô tông vân mắt đúng vậy a tiểu nhu đứng d ậ y một bên mặc quần áo một bên đ ặ t đầu nàng hai tay chống e o mặt mũi tràn đầy tự tin sư phụ nói ta thiên phú rất cao rất thích hợp kim phượng môn võ công cho nên nàng liền sớm thu làm, làm đệ tử chờ ta học được kim phượng môn hạch tâm võ công ta lại vụng trộm dậy cho thúc thúc ngươi tiểu n u chân thành nói nàng thật có ý tưởng này nghe đến nơi này lý vân nội tâm có chút vui mừng đứng dậy sờ lên tiểu nhu đầu không cần đến đúng ngươi cảm thấy sư phụ của ngươi tính cách thế nào đệ tử thân truyền không phải cho đùa học được nàng áp đáy hòm võ công t hưởng thụ phúc lợi đồng thời cũng muốn nhận gánh trách nhiệm nói cho ta nghe một chút đi sư phụ của ngươi làm người như thế nào lý vân biểu lộ nghiêm nghị nói hắn cũng là cái vết xe đổ ví dụ tiểu nhu suy nghĩ một chút nói thiết môn chủ à nàng người cũng không t ệ lắm ngoại trừ ưa thích bạc bên ngoài còn có đối với chúng ta có chút nghiêm ngặt bên ngoài cũng không có cái gì bên ngoài đều nói thiết môn chủ tính khí nóng này kỳ thật không phải vậy sư phụ nàng đối với chúng ta là trong nóng ngoài lạnh thúc thúc ngươi yên tâm đi ừng ư ơ i nằm chắc lên tốt đúng ngươi cảm thấy sư phụ ngươi mạnh bao nhiêu lý vân đột nhiên có chút hiếu kỳ rất lợi hại là ta gặp qua ngoại trừ tôn lão bên ngoài l ợ i hại nhất võ nhân tiểu n u cảm thẳng nói hai ngày trước ta tận mắt thấy sư phụ nàng một bàn tay đập gậy mất một viên theo ngươi heo một dạng to đại thụ đi không nói trước thúc thúc ta đi trước trong mưa phái tiểu n u nói xong có chút lo lắng mặc quần áo tử tế sau có cả ảng liền chạy lý vân đã sớm thói quen đánh gậy đại thụ sao ta cũng có thể nhẹ giọng tự nói bẻ bẻ cổ rời giường đi ra khỏi phòng một bên đánh lấy quyền một bên suy tư sau đó con đường luyện thể tứ cảnh luyện tạng sau đó liền đến suy tư đằng sau như thế nào đột phá kinh khí nhưng kinh khí như thế nào đột phá hắn chỉ là kiến thức nửa lời đối cấp độ này hiểu rõ quá í t h ắ n chỉ biết hiểu kinh khí cảnh chia làm ba tầng một thập kính hai thấu kính ba điều làm c h â n khí hoa dương huyện bên trong tuyệt đại bộ phận thế lực cao tầng nhiều ở chỗ chân kính t ầ n g thứ chỉ có thấu kính võ nhân mới có thể đảm nhiệm môn phái người cầm lái mà tầm thứ ba chất khí đã ở vào hoa dương huyện đình điểm lý vân suy đoán tứ phương tông tông chủ cùng huyết đao môn môn chủ còn có trước kia tôn lão có lẽ liền tại cấp độ này kinh khí rất mạnh mạnh vượt qua nhân thể cực hạn so với luyện thể cảnh võ nhân tựa như là một cái khác loại vật giống như có thể nói đã siêu phàm t h o á tục tôn lão tại giấy gia châu trên lần lượt nói với lý vân chớ có cùng kinh khí võ nhân tranh phong thế nhưng lúc chính mình vẹn vẹn luyện đủ hiện tại đột phá luyện tạng đến tột cùng có thể hay không tranh phong không phải trên miệng nói không được thì không được cụ thể như thế nào vẫn là đến chơi lên một trận luyện tạng cảnh bên trong đã không có đủ tủ cái kia lưu tử quý chính mình tay không tất sắt liền đem nó ngựa sắt đến chết võ công cùng lực lượng toàn diện nghiệt ép bây giờ đột phá l u y ệ n tạm lý vân đã rất khó tưởng tượng chính mình đến tột cùng đến cỡ nào mạnh mây đạo màu lam r ò n g một đống màu lục r ò n g sáng tạo ra một cái luyện thể cảnh quái vật một bộ quyền pháp đánh xong lý vân hơi thở không gấp mùa hồi không chạy theo trong túi lấy ra bình xứ con ngươi nhìn c h ầ m g chăm bình xứ chầm mặc nửa ngày lý vân cóng lên cột lên màu đen băng vải ngân tuyết trường thương rời đi nội viện ngoại viện bên trong vinh quản sự chính ở trong viện chỉ trích lấy một cái hạ nhân xem ra tựa hồ là cái này cái hạ nhân làm việc không chăm chú nếu có lần sau nữa ngươi có thể không cần làm nữa vinh quản sự lạnh lùng nói xong nhìn thấy lý vân về sau phất tay nhường nó rời đi ngay sau đó bước nhanh đi đến lý vân trước mặt thấp giọng nói lao ra ra chút vấn đề làm sao lý vân nhữ m ẩ y lao nô vừa mới ở bên ngoài nhận được tin tức vinh quản sự thanh â m càng thêm thấp nghe người ta nói lưu hưng trấn tránh thoát huyết đao môn trông d ữ hôm qua tại trong huyện trọn vẹn giết ba người nha môn u đâu mặc kệ lý vân lông mi nhữ một cái tổng bộ đầu, mang theo mấy cái bộ đầu đã bắt đầu điều tra lưu hưng trấn tung tích nhưng cho đến trước mắt còn không có cha ra bất kỳ tung tích nào vinh quản sự trầm ngâm một lát nói khẽ lấy huyết đao môn bản sự lại thêm lưu hương chấn địa vị lao nô cho rằng huyết đao môn tất nhiên cũng có thể để ý lưu hương chấn việc này một nhất định có kỳ quặc lao ra ngài cẩn thận một chút ta hiểu được lý vân gật gật đầu c a o mày hắn cũng cảm giác có chút không đúng cùng minh quản sự nói vài câu về sau lý vân rời đi sân đột phá luyện tạng về sau đến bắt đầu làm sao đột phá kinh khí cảnh làm chuẩn bị lần này đi ra ngoài lý vân chuẩn bị tìm kiếm một nhà nội danh y quán g á m định trong tay dừng hoàn đến cùng có phải hay không kinh khí hoàn đến mức lưu hương chấn binh đến tương chắn nước đến đất chặt là được bất quá cái này chưa từng gặp mặt lao già kia đúng là cái ẩn tàng bất lợi nhân tố đến sớm một chút bắt được hắn bắt hắn cho làm thịt nhường hắn cùng hắn nhỉ t ử xóm một chút và tụ đúng lúc thử một chút ta thương sắc không lý vân trong mắt lóe lên một vệt lanh ý s a i bước như rồng giống như hổ đi vào đám người trong dân chúng hoa dương huyện tiệm thuốc đông đảo một con phố khác liền có hai nhà càng chớ nói cả huyện cạnh tranh càng kịch liệt lý vân đỉnh đầu mũ rộng đành bình xứ bên trong đan dược nơi phát ra không tốt giải thích cũng rất phức tạp giao cho những người khác hắn không yên lòng cho nên lý vân tự mình lấy thuốc đi giám định hỏi mấy cái m á c tính tì lý vân tìm được một nhà đánh giá thái độ cực tốt t i ệ m thuốc nói là tọa quán đại phu y thuật cao minh mà lại nhân phẩm rất tốt đi vào t i ệ m thuốc một cố nồng đậm đông dược vị đạo sông vào núi t i ệ m thuốc không lớn nhưng xếp hàng rất nhiều người tọa quán đại phu là một cái khuôn mặt rất bình thản rất hiện thân gần chung nhân nhân hắn ngồi tại tủ về sau đang vì lấy một lão giả bắt mạch lý vân mang theo mũ rộng thành cùng mạng che mặt thấy không do khuôn mặt hắn không có mở miệng chỉ là tìm một cái ghế quyết đoán ngồi xuống bởi vì khí thế như hổ ngồi ở đằng kia cho người cảm giác tựa như là giã thu chứng cứ xung quanh xếp hàng bách tính gặp này nhiều ít có chút、e ngại lý cũng không lâu lắm, xem ế p h à bệnh không cần nhiều như vậy bạn trung niên đại phu lắc đầu không xem bệnh giúp ta nhìn cái thuốc lý vân thản nhiên nói bên trong có năm mươi lượm bạc giúp ta xem xong toàn về ngươi ô trung niên đại phu mắt nhìn trên bàn chống túi tối tiền suy nghĩ một chút thu hồi tối tiền đứng lên nói đi theo ta đi nơi đây nhiều người phức tạp không tốt phân biệt nói xong trung niên đại phu hướng về còn tại xếp hàng mười mấy cái máy tính ôm q u y ề n nói chư vị hương thân phụ l a o thực sự không có ý tứ hiện tại đóng quán nghỉ ngơi chờ b u ổ i t r ư a lại mỏ đến lúc đó các vị lại đến à. cái tiêu ngô đại phu đến lúc đó có thể được cho chúng ta tiện nghỉ một số ta thế nhưng là nhìn thấy đại sinh ý tới có người chơi đ ù a Cái này nô tại hạ theo nghề thuốc ba mươi năm dạng này sinh ý cũng đã làm rất nhiều lần đối các loại đan dược có thể nói rõ như lòng bàn tay toàn bộ hoa dương huyện bên trong so ta còn hiểu hơn đan dược dược lý cùng chủng loại không cao hơn số lượng một bàn tay nô đại phu khẽ gõ mặt bàn n g a khí rất là tự tin thậm chí có chút tự ngạo lý vân gặp này không nói gì chỉ là theo trong túi lấy ra bình xứ cẩn thận đem bình xứ đặt lên bàn nô đại phu cầm qua bình xứ nhìn qua có chút ngạc nhiên cái bình này tựa như là dưỡng dược bình có thể khóa ở bình bên trong đăng dược không cho dược lực tại thời gian chuyển rời phía dưới trên diện rộng tàn biến quăng cái bình này liền đến ba trăm l ư ợ n g bạc đại hiệp bên trong đựng ư đăng dược có chút lợi hại nha nhìn chính là lý vân chỉ là thản nhiên nói tùy ý đem gánh vác bị hắc vải trói ngân tuyết trường thương đặt ở trên đùi đi nô đại phu mở ra nắp bình tươi mát mùi thuốc nồng nặc vị trong nháy mắt sông và mũi nô đại phu nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm lập tức ngưng trọng lên không quan trọng tâm thái dần dần ngưng trọng thận trọng theo trong ngăn kéo lấy ra một cái cái hộp nhỏ đem bình bên trong đan dược nhẹ nhàng dốc hết ra nhập trong hộp hắn lại đeo lên bao tay tùy theo lúc này mới cực kỳ cẩn thận lấy ra một viên màu lam đan dược tỉ mỉ quan sát kỹ mây hơi thở sau đó nô đại phu sắc mặt hoi biên sắc hô hấp có chút có khỏe lý vân gặp này nhẹ giọng hỏi thăm làm sao không sao cả nô đại phu thu liễm thần sắc khé lắc đầu vừa mới còn tưởng rằng lô à một đại phu gật thực hoàn, lực dược lên ta g i đầu tùy ý đem đan dược bỏ vào trong hộp tùy theo lấy ra một viên màu lóp la đen có ba đạo bệnh sắc đường vân đan thông dược giơ lên quan sát trong né mắt đồng tử đột nhiên dược lại k h u c khụ nô đại phu trùng điệp ho khan vài tiếng giống như là bị bị sặc tùy theo hắn cầm trong tay đan dược nhẹ nhàng để xuống nhìn lên trước mặt tráng hán võ nhân suy nghĩ một chút nói viên đan dược kia vẫn được là dùng lấy luyện đ ụ c đan dược bất quá ta nhìn vị đại hiệp này thực lực cũng đã vượt qua luyện đ ụ c viên đan dược kia chắc hẳn đối với đại hiệp đã vô dụng như vậy đi đúng lúc ta có người bằng hữu cần cái này viên thuốc ta có thể giá cao thu mua cái này ba viên đan dược đại hiệp ngươi xem coi thế nào thật sao lý vân cười cận đột nhiên nhẹ dọn mở miệm nói nô đại phu giang dấp ngược lại là tuấn tú lịch sự còn muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. bất quá ngô đại phu phải chăng nghe nói một câu không dám đụng vào đồ vật tốt nhất vẫn là đừng đụng có nhiều thứ đụng phải là sẽ chết người đấy lý vân thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo có chút tạ văn chưng n à y năm nghìn nhưng còn có một c à n h ta hôm nay thức đêm cũng muốn lại viết ba n g h n nhìn tại ta cố gắng như vậy phân thượng c ầ u phiếu phiếu tốt nhất đến cái khen thưởng hh một trăm linh ba một trăm linh bốn chưng một trăm linh bốn một trăm linh ba tỉnh khí hoàn chân tình đan trên đường gặp cá i nhân chưng một trăm linh chín một trăm linh ba tỉnh khí hoàn chân tình đan trên đường gặp cá nhân người đây là ý gì n ô đại phu lông mi nhăn lại rất là không vui nói ngươi có thể không tin y thuật của ta nhưng ngươi không thể không tin nhân phẩm của ta ta ngô chính tại hoa dương huyện hành y mười năm là láng giềng lĩnh cư bên trong nổi danh người tốt ngươi sao có thể nghi ngờ nhân phẩm của ta ngươi đan dược này nó chỉ là bộ dáng đẹp mắt trên thực tế cũng không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy trừ bỏ cái này màu đen đan dược đối tu luyện có chút tăng lên bên ngoài còn lại hai viên đều là phế vận ngươi nói bất đắc dĩ giơ lên màu đen đan dược cho lý vân rằng giải ta cứ như vậy cùng ngươi nói đi dược hoàn phẩm chất phân hình dáng mùi nhan xác cái này ba loại là một viên chủng loại đan dược h ạ n gối c có thể đem ba loại đều làm đến chính là một viên bình thường đan dược người cái này màu đen đan dược miễn cưỡng còn có thể nhưng bản thân nó luyện chế dược tài đồng dạng như ta suy đoán không sai hẳn là hoàng liên nhục thung d u n g nặng liên hoa c h ở luyện chế mà thành đối luyện nhục võ nhân hữu dụng trừ cái đó ra liền không có tác dụng lớn gì đến mức mặt khác hai viên màu l a m dược hoàn hình dáng nhan sắc đều có thể nhưng mùi quá tạp mà đồng đủ để chứng minh luyện đan sư không có đem viên đan dược tia dược tài đầy đủ dung hợp tốt cho nên đây là hai viên phế đan rõ chưa lô đại phu thở dài đem đan dược nhẹ nhàng thả lại nói ta làm một chuyện tốt dùng nhiều chút bạc thu mua ngươi lại vẫn đ oan b u ồ ta thôi thôi người đem đi đi coi như ta miễn phí cho người phân biệt nô đại phu lắc đầu đem đan dược từng cái bỏ vào bình xứ bên trong đưa cho lý vân không có chút nào chần chờ lý vân gặp này sửng sốt một chút nếu là có người lúc này đem hắn mũ rộng b à n h tung bay liền có thể nhìn đến lý vân thần sắc có chút hoảng hốt ở vào tự mình hoài nghị trạng thái thấy nô đại phu lạnh lùng biểu lộ lý vân nhữ mày chính mình thật a n uống hắn sao xem ra đợi chút nữa còn phải cho hắn nói lời xin lỗi thầm nghĩ lấy lý vân dỗi tay nắm lấy bình xứ thế mà bình xứ tại nô đại phu trong tay không núp đ í c h sửng sốt một chút lý vân mang theo ánh mắt nghỉ hoặc nhìn qua liền đập nô đại phu cũng ánh mắt nghỉ ngờ nhìn qua hai người tờ giờ ở mở m ặ t một lát một thứ đại khái cho rằng ngươi vì cái gì không tung tay một thứ đại khái cho rằng ngươi vì cái gì đưa tay cho nên nô đại phu nắm lấy bình xứ ánh mắt biến lạnh lùng xuống tới ngươi nghe qua tội tâm t h ủ không có hai mươi năm trước hoa dương huyện bị quan phủ truy nạ tội tâm ra tay ác độc năm ngón tay có thể nắm t o á i cương sát tự tay mình giết luyện nhục không dưới hai mươi chết trong tay ta luyện、tạo. càng là chỉ ít năm người lao tử ẩn cư ở đây nhiều năm như vậy không nghĩ bại lộ càng không muốn tái tạo sắc nhiệt ta cảm thụ đi ra ngươi còn không phải kỉnh khí võ nhân cho nên rời đi đi ta tồi tâm thủ luyện tạng cũng vô p h á p cản cho ngươi một trăm lượng thuốc này giao a gian g g i á c một tiếng v a n giòn n ộ i y sinh thanh âm tại chỗ ngừng vẻ mặt hắn lạnh lùng trong nháy mắt bởi vì đau khổ kịch liệt mà giữ t ậ n vặn b ẹ o trên ở cùng nhau phát ra tiếng kêu t h ả n tiếng bắt lấy bình xứ tay trái bị lý vân giống như cắt đứt nhánh cây giống như đem xương cốt trực tiếp bóc nát cánh tay bị vỡ nát gãy xương tay lại cũng vô lực bình xứ rơi xuống lý vân vét được đứng dậy người đ a n g nói cái gì cái gì phá vỡ lý vân đem bình xứ thu hồi trong túi tay trái cầm ngân tuyết thương nghi ngờ hỏi a a a tay của ta ta muốn n g ư ơ i chết ta nô đại phu sắc mặt dữ thọn đau khổ kịch liệt phá hủy hắn tất cả không giết lời t h ể lòng tràn đầy s á t ý dưới tay phải năm chảo như là cào nát đậu hũ đem trước mặt trên bàn cào thành hai nửa hô năm ngón tay vỗ lượn g như móc s ắ t p h á không, không khí ô n g k h gào thét xé rách thẳng hướng lý vân ngực lý vân mặc không đổi sắc nhưng cũng không dùng lòng bàn tay cản ra h ỏ này trên tay công phu là có chút lợi hại. Ngân tuyết trường thương e như n là hai thanh sắt thép đụng vào nhau tiếng vang trói thai nổ vang gian phòng nô đại phu gặp bị năn g trở lập tức biến chiêu bước ra một bước đột tiến đến lý vân trước mặt nam c h ả o lách qua chặn đường vướng bận miếng vải đen thiết ôn lần này lựa chọn móc nó hạ thân lý vân biểu lộ lạnh lẽo g i a hóa này tốc độ rất nhanh tránh không hết biên lớn tay h ư ớ n g xuống v ỗ lực lượng khổng lồ tiếng nổ v a n g còn chưa tiếp xúc nô đại phu tay g i a hỏa này liền sắc mặt đại biến hơn hai mươi năm kinh nghiệm đường hắn lập tức thu tay lại muốn lui lại vừa lui ra một bước ba một bàn tay lớn nhanh hơn hắn bắt lấy cổ áo hướng không nhấc lên sau cùng đ Ngô lưng Đại Phu phía sau thật ạ m trụng sàn n à lực lượng khổng lồ nhường hắn còn nhường khổng hắn n h xâm p m ặ đất giấy thốn. tới thân hai Hắn nhớ rùa. Giang giác. là ý Vân n h n rỗi phải lớn ò còn n ngân tuyết trường thương, dùng Ngô đang giấy rùa cánh g tay tuyết chặt tay. Thật ra rùa lấy giấy Phu lực là l Được. bóp Đại lực lượng nô đại phu thấy mình hai tay đã phế biết được kết cục đã định con ngươi không dám tin t r ư ừ n g lớn nhìn chăm chú lên trước mặt nam nhân áo đen hắn luyện võ hơn bốn mươi năm đã sớm đến luyện tạng mặc dù bởi vì trước kia bị thương ẩ lui nhưng hai tay thiết trả công luyện nhiều năm như vậy đã sớm có thể so với s á t thép bởi vì chuyên luyện tay công trên tay lực lượng tại luyện tạng bên trong cũng là người nổi bật không nghĩ tới chỉ một cái liền bị ấn chết không có lực phản kháng chút nào mặc dù nói mình cũng có bị thương chỉ có thể phát huy tám chín thành lực lượng nguyên nhân nhưng coi như có thể phát huy toàn lực tựa hồ cũng vô dụng t r ê n lệch lớn đến đáng sợ như vậy lực lượng nô đại phu cả giận nói các hạ dù sao cũng là k i n h khí cao thủ vì sao muốn che giấu tung tích như thế nào đùa bon tại ta lý v â n nghe vậy biết hắn nghĩ sai nhưng cũng l ờ i cùng một người chết nói nhảm lạnh lùng nói cái kêu ba viên đan dược đến tột cùng là cái gì nói cho ta biết ta tha cho ngươi một mạng các hạ nói thật n ô đại phu vội và nói g n không ai sẽ buông tha cho sống sót cơ hội dù là ít đến thương cảm đây chính là cầu sinh dục coi là thật lý vân thản n h i ê nói n nói cho ngươi cơ hội không nói lập tức đưa ngươi chết đi tiền bối n ô đại phu lập tức mở miệng không chút do dự cái k i a hai viên màu l a m đan g dược tên là chân kình đan là kinh khí cảnh chân kình võ nhân khát vọng nhất đan g dược nó có thể tăng lên trên diện rộng chân kình rút ngắn góp nhặt chân kình quá trình mà viên kêu màu đen đan dược tên là kinh khí hoàn làm luyện tặng võ thân thể người đến triệt để cực hạn về sau lý i ề n có vân u ố t bận h n gãy sinh ra k cổ đối phương nhường hắn thanh em im bặt mà dừng thuận tiện lấy roi đánh thi thể ngươi phát động trung cấp nhục nhã ngươi thu hoạch được màu lục dòng tim phổi tàn khuyết tim phổi t a n khuyết bị kinh lực tàn phá dẫn đến trái tim phế phủ xảy ra vấn đề bên trong tuần hoàn phá vỡ đến này dòng người trong vòng ba mươi năm hẳn phải chết không nghi ngờ hợp t h a n h dòng đề cử tim phổi phá nát cái gì thứ đổ bỏ lý vân nhìn thấy cái này dòng hiệu quả s ừ n g sốt một chút cực kỳ im lặng hãn vận khí ngược lại là tốt thế mà được loại này dòng vẫn là màu lục phẩm chất bất quá cũng trách không được cái này ngô đại phu yếu như vậy nguyên lai là bởi vì bị thương nguyên nhân quả t h ự c không chịu nổi một kích nhưng cuối cùng biết được trong tay đ a n dược đến tột cùng là vật gì Cái n à lý vân h mình n lắc đầu tăng tốc bước chân biến mất trong đường phố hồi phủ trên đường vòng qua một hẻm nhỏ lý vân lại là đột nhiên dừng bước trước mặt có cái quần áo tà tơi toàn thân phát ra hôi thối như là khất cái lao nhân ngăn tại phía trước nó thân hình c a o lớn tóc dài tán loạn t ứ tán thấy không rõ khuôn mặt lý vân có chút nhũ mày m p h i ề n phức nhường một chút lao ăn mày không có nhúc ních đột nhiên thanh â m khàn khàn nói đánh ta một q u y ề n một chương này là trời vừa dạng sáng nửa viết xong cảm giác phải chết ta về sau buổi chiều gõ chữ ngày hôm qua bộ canh nói cách khác hôm nay vẫn sẽ có hai canh đại khái tám nghìn chữ a một trăm linh bốn chương một trăm m ư ơ i một trăm linh bốn n ị c h cảnh giết lưu hương chấn hậu trường hát thủ người đang nói cái gì lý vân là người như lạnh băng khuôn mặt đột nhiên thể hiện ra một tia nụ cười hiền hòa lao nhân ra ngươi lý à nhà tìm không thấy không đường về nhà sao. l vân, ẩn ẩn, ta, ta vân trên i ế n mặt nụ cười gương mặt đột nhiên lạnh xuống đến bước ra một bước thân hình giống như quỷ mị trong chốc lát tới gần đối phương ba trượng khoảng cách bất quá phúc chốc nắm tay tụ lực đánh ra vạn cân cự lực không trần trờ chút nào toàn bộ phóng thích mà ra thậm chí lại thêm viên mãn lãng triều quyền kỹ xảo ra trì Cả lực hai phía dưới, ư l ợ như g k o trong đạo, gào Lao loạn ả n nháy vạn cân hạn không khí nổ tung, quyền phòng An Bành! n g cách, cực lực khí thét h mắt việt tuổi tóc Mày siêu sợi vũ. như đạn tháo vừa mới vẫn rất đứng thắng lao ăn mày trong nháy mắt bắn ra đập phá từng đạo từng đạo vết tường sau cùng đi vào một cái trà lâu kiến trúc bên trong nhấc lên mảng lớn cho bụi võ nhân đánh nhau nguy hại bình dân mách tính lao ăn mày nhập vào trà lâu sau đó rất nhiều bách tính vội vàng tứ tán thoát đi mở ngược lại là có chút thích xem náo nhiệt hoặc là có điểm người có bản lĩnh lui ra một khoảng cách sau liền trốn ở một chỗ quan sát lý vân thu hồi có chút đỏ phơn phớt nằm đấm ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên hơn hai mươi mét bên ngoài cho bụi phế tích một n g ư i này người chịu được cả mặc dù không rõ ràng cái kia lào ăn mày thân phận nhưng lý vân luyện võ hơn nửa năm giết người vô số kể cảnh tượng như vậy đột nhiên người xa lạ ngăn lại chính mình n ổ i điên p h à m là lý vân có bất kỳ một điểm trần c h ờ đánh chết đối phương đều là đối tâm tính của hắn xỉ đục không hề nghi ngờ đối phương tất nhiên là cái kẻ tàn nhẫn cũng căn bản không thể nào là khất cái đơn giản như vậy vừa mới tiếp xúc phát hiện đối phương không thích hợp lúc lý vân liền lập tức sử dụng thần thông phát hiện đối phương dỏng một lam ba lục c một, một, một tiếng này đ ẩm vang tiếng vang cách đó không xa mảng lớn cho bụi đột nhiên cuốn ngược hỗn loạn giống như là nội bộ có một loại nào đó vật lớn tại thôn vẹn cho bùi đồng dạng một điểm h à n quang t ừ trong cho b ụ i chất động sau một k h ắ c bay n g ư ợ c mà ra lão ăn mày mặt mũi tràn đầy điên cuồng dữ tợn còn giống như l à ác quỷ liều lĩnh xông về phía lý vân nước bọt mạng lớn thoải mái là ngươi dạng này quyền lực rốt cuộc tìm được ngươi cũng là ngươi giết con ta đi chết ta hơn hai mươi mét khoảng cách tại lao ăn mày liều lĩnh bước lên lên dưới thoáng qua ở giữa liền đã đến nó tốc độ quá nhanh giống như hóa thành tàn ảnh lý vân chỉ nghe một tiếng vang thật lớn lại đã nhìn đến cho bùi hỗn loạn lại nháy mắt lao ăn mày đã đột tiến đến trước mặt mình không quá nửa trượng đồng tử hơi co lại thời khắc lão ăn mày hai tay đã liền vì quần trào như chó điên giống như đập nện mà ra trưởng quần trào sẽ rách không khí thanh thế dọa người quần trào ở giữa càng la ẩn ẩn mang theo một chút như hơi nước giống như sương mù màu trắng lý vân không ngừng lùi lại song quyền ngăn cản nhưng đối phương tốc độ thực sự quá nhanh lại lực lượng cũng cực lớn là hắn tập võ lâu như vậy đến nay nhìn thấy nhanh nhất lực lượng mạnh nhất người đi chết đi chết lão ăn mày gầm thét đột nhiên biến chiêu điên c u ồ n g tấn công hơi ngừng lại lập tức mắt trần có thể thấy hai cánh tay cánh tay giống như là chống khí một dạng bành t r ư n g hai phần không lại nỗ lực đột phá lý vân phòng ngự đánh nổ nó trái tim mà chính là song t r ư ở n g kéo về phía sau toàn lực đẩy ra muốn một chiêu quyết phân thắng thua vê anh tiểu thụy dàn mua song t r ư ở n g trung điệp đẩy ra nhìn như chậm chạp lại lực đạo cực lớn phảng phất đẩy ra không phải không khí mà chính là to lớn cự vật màu trắng hơi nước giống như khí thể từ lao ăn mày song t r ư ở n g đầu ngón tay bắn ra ra lý vân sắc mặt biến hóa không chút nghĩ ngọi từ bỏ phòng ngự mùi chân trọng điểm mặt điểm ra một cái hố nhỏ cả người cấp tốc lùi lại thế mà vừa mới lui lại không quá nửa trượng song trường đã đẩy ra ầm ầm vô cùng kinh người trưởng phong tàn phá bừa bãi tại lý vân toàn thân lý vân sắc mặt đỏ lên lập tức hai tay ngăn cản trước người những thứ này trưởng phong còn như thực chất tựa như là một đánh cực tường sắt trùng điệp đập vào trên người mình trong nháy mắt lý vân bị một trưởng đánh bay ngược mà ra cao lớn thân thể liên tục đánh vỡ hai tòa nhà về sau nện vào một tòa trong cửa hàng mới miễn cưỡng ngừng thân hình mà đánh ra cái này kinh người một trưởng về sau là ăn mày tựa hồ cũng lâm vào khí lực hao hết một cái trạng thái cũng không có thừa thắng xông lên mà chính là đứng tại chỗ thợ hồn hển mấy cái như kẻ điên hai mắt tựa h ồ tỉnh táo thêm một chút hắn đi lên một trái tóc đem khuôn mặt của mình triệt để hiện lộ mà ra nơi xa ngay tại nhìn lén một số võ nhân nhìn thấy gương mặt này về sau hô hấp cứng lại hiển nhiên là nhận ra lão ăn mày thân phận cái này đây là huyết đao môn lưu hương c h ấ n cái này tên điên làm sao xuất hiện ở chỗ này nhanh đi báo quan cái này tên điên giết cái kia kẻ xui xéo khẳng định sẽ còn không khác biệt giết người huyết đao môn đường đường định tiêm thế lực làm sao liền cá nhân đều không có xem trọng có người quá sợ hãi lập tức nghĩ phải thoát đi nơi đây thế mà có người lại không có nhúc đích ngược lại con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm một c h ỗ trong cửa hàng mô hồ bọn họ dường như thấy được một điểm ngân quang cái kia kẻ xui xẹo còn giống như không chết một cái thân thể vô cùng cường tráng võ nhân nói khẽ con ngươi nhìn chòng chọc vào chỗ kia phương hướng một giây sau mọi người liền nhìn thấy một bộ đồ đen hán tử cao lớn theo cái kia mạnh trong cho bụi chậm rãi đi ra càng la nhìn thấy hán tử áo đen sau lưng cái kia do màu đen băng vải bao trùm vũ khí bởi vì động tĩnh to lớn tranh đấu nguyên nhân lúc này băng vải đã t á n đi một chút liền thấy được hán tử áo đen sau lưng cái kia bôi màu bạc ngân tuyết thương mọi người hô hấp đột nhiên đình trệ trong nháy mắt lưu hưng chấn cái tên điên này thế mà tìm tới ngân tuyết thương hô lý vân đi ra phá cái l ô lớn cửa hàng phun ra một ngụm trọc k h í vô vô trên ngực mạng lớn cho bụi nói khẽ thật sự là chật vật ta tay phải nắm lấy tổn hại áo đen năm ngón tay khẩn trương xoẹt nửa n g ư ờ i trên áo đen bị xé mở hiện lộ ra phía dưới như là bị thiên nhiên tinh điều tỉ mỉ khắp tinh tráng thân thể từ khi đột phá luyện tạng đến nay không một người chi địch đồng cảnh võ nhân còn như một đám ô hợp đa tạng ngươi cho ta áp lực đánh nát ta mới vừa vặn dâng lên kiêu n g o lý vân nhìn về phía cách đó không xa lưu h ư ơ n chấn nụ cười tràn đầy ánh nắng như vậy hiệp hay mời ngươi cho ta áp lực nhiều hơn đánh chết ta người nếu có thể b à ảnh tại chỗ nổ ra một cái cái hố nhỏ lý vân thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại người khác quan sát tràng cảnh bên trong một đạo trên đường chân trời lý vân thân ảnh biến thành tàn ảnh giống như là bị chia cắt nhân vật giống như trong nháy mắt đột nhiên bằng rời m ư ờ i m é t lại trong tích tắc đột nhiên bằng rời m ư ờ i m é t b ơ i h lý vân trần trụi nửa người xuất hiện tại lưu h ư n g chân trước mặt phun r a nuốt vào hô hấp ở giữa một bước dẫm bạo m ặ t tuyết hai tay làm trưởng trong khoảnh khắc hóa thành đầy trời trưởng ấn ùn ùn kéo đến bao phủ xuống phanh phanh, phanh. đặt vân vô ảnh trường pháp nhanh chóng hóa thành tàn、ảnh. Tăng thêm đáng sợ l Pháp, Pháp, Pháp ự cả lượng, c hai trong lúc giao thủ mảng lớn tuyết vụ nổ tung đùng đùng không dứt tiếng vang chấn động rơi xuống tuyết bay đều hỗn loạn ngươi cho rằng ngươi là ai thanh phong người tiểu đạo xích kia nói khoác mà không biết ngượng kinh khí cũng không từng đột phá ngươi dựa vào cái gì khẩu xuất của nôn lưu hưng ơ chấn càng thêm thư thái thần s ắ c lại là vô cùng giữ thọ hai tay của hắn bao k h ỏ a một tầng nhàn n h ạ t khí lưu màu trắng tại kinh khí ra chỉ dưới tốc độ càng nhanh lực lượng cũng tập trung vào một điểm lý vân sắc mặt bình tĩnh hắn cảm nhận được song t r ư ở n g của mình mỗi một lần cùng đối phương va chạm lao già này lực lượng rõ ràng kém chính mình một bậc nhưng mỗi một lần va chạm lực lượng của hắn tựa như là tập trung vào một điểm dễ như chở bàn tay phá chính mình lực lượng cường đại hai cái hô hấp g a thủ lý vân hai lòng bàn tay đã cảm thấy kịch liệt đau nhức như vậy tâm tư đọc lý vân nửa lui một bước kéo dài khoảng cách n ừ n g tiến công xu thế thuận thế vụ ngân quang chất động ngân tuyết trường thương phát ra hưng ơ phấn nong nóng lý vân tay trái hướng về sau cầm ra trường t h ư ơ n g run run phá vỡ băng vải lóe lên á n h bạc thương x u ấ t như lòng đâm thẳng lưu hưng chấn ngực keng một vệ tia lửa nổ tung lưu hưng chấn rút ra bên hông trường đao ngăn trở lấy một t h ư ơ n g cốc cộc hắn lui lại hai bước đôi mắt bắt đầu xuất hiện tỉnh táo không có lập tức tiến công cả hai vừa chạm liền tách ra đây chính là kinh khí sao lý vân liếc qua lưu hưng chân hai tay hận như hiện giống như hơi nước bạch khí khí lưu mũi thương chỉ xéo lý vân lộ ra một vệ nụ cười thật sự là quen thuộc trắng cảnh hình ảnh quen thuộc các ngươi hai cái ăn trộm cha con s ắ c thực một cái so một cái mạnh lúc trước con của ngươi hiệp hai đều không có chống nổi ba giây đồng hồ ngươi mạnh hơn hắn nhiều bất quá thi thể hắn là nhận được a ta đưa lễ vật cho ngươi thích không lễ vật hai chữ rơi xuống lưu hưng c h ấ n nguyên bản dần dần thư thái con ngươi lần nữa tinh bắt đầu nóng ngươi quản con ta gọi lễ vật tạp thoái lưu hưng c h ấ n được thành công c h ọ c giận gào thét lên tiếng bất ngờ mà ra, trường đao trong tay tại t r o n g con giận giữ biến đến càng tăng nhanh hon thân thể của hắn nhiệt độ đột nhiên tăng lên không chỉ có chỉ là con ngươi biến mầu đỏ tươi làn da cũng bắt đầu biến đến hưng luận như thế phía dưới trường đau cơ hồ hóa thành q u a n mang lấp l o a ở giữa tại lý vân trên thân vạch ra mấy đạo vết máu trường thương đụng đ a o nếu là khoảng cách tại ba mét có hơn nhất định là trường thương ưu thế nhưng gần người về sau trường thương đều sẽ lại không ưu thế lưu h ư n g chấn bị chọc giận sau đó liều linh phóng tới lý vân chém giết tốc độ so với lúc trước nhanh hơn một cái cấp độ cho dù là lý vân đều chưa kịp phản ứng liền bị lưu h ư n g chấn gần người Xùi. Trường đao xẹt qua làn da, huyết dịch tùy theo làn đao qua da, dịch không có chút ý nghĩa nào phẫn nộ không có chút ý nghĩa nào vung đao thật đáng buồn phẫn nộ sẽ chỉ làm ngươi đi hướng diệt vong cả chạm, hai va lươi đào b ắ lưu l ư n g c h ấ n nhìn về phía trước không có một h a i đột nhiên ngần đầu cặp kia đỏ như máu con ngươi bị trước mắt một màn chấn trong nháy mắt tỉnh táo lại lý vân phi vọt giữa không trung hai mắt mắt trần có thể thấy cấp tốc dày đặc tơ máu trong tay ngân tuyết t r ư ờ n g thường trượt đến c u ố i bộ trường thương hướng về sau thân như c u n g thương như tiễn hai tay dùng lực căn kia thẳng tắp ngân tuyết t r ư ờ n g thương bởi vì cự lực ố n lượn như nửa tháng b à n h h á m sơn ẩm ẩm. sức mạnh như bẹ c ả n h khô kéo dài đến mùi thương đập ẩm ẩm rơi mà xuống khủng bố cự lực giống như thiên thạch n ệ c chỗ dâng lên một mảng lớn to lớn tuyết vụ nổ tùng trường thương rơi xuống đợt ất đất tuyết nổ tung đập ra dài đến mười m lỗ khảm kéo dài đến vách tường xuất hiện lít nha lít nhít vết n ư ớ c rơi xuống đất trung tâm vị trí càng l à tuân ra một đạo đường kính bốn m hô to đông tuyết nổ lên m ả n g lớn tràn ngập mây trượng căn bản thấy không rõ nội bộ tình huống lý vân trường thương nện xuống rơi xuống đất phút chốc túi thân bản năng quét ngang mà ra trường thương quét ngang trước mặt ba m nên không cũng quét sạch sẽ lý vân con người nhau lại trước mặt mấy chục m trong phạm vi không có lưu h ư ơ n chân tay bóng hắn chỉ có thấy được chính mình nện xuống một thương mười m trong ránh có mạng lớn máu tươi vẩy vào trắng loăn trên mặt tuyết chạ lý vân sắc mặt có chút t âm trầm trường thương quét qua cuốn một cái đem bay múa đ ô n g tuyết lôi c u ố n c u ố n lên hất ra quả nhiên trước mặt đã không có vật gì ngoại trừ mạng lớn cái hố nhỏ tranh đấu g i ấ u vết cùng một chút huyết dịch bên ngoài lưu h ư n g chấn sớm đã không biết tung tích như vậy tốc độ nhanh có chút dọa người rồi nhưng lý vân con ngươi có chút nhau lại nhìn về phía huyết dịch thoải mái cuối cùng không do dự bước chân di chuyển đặt vân vô ảnh dưới thân hình hóa thành tạt ảnh trong vòng mấy cái hít thở liền biến mất ở một ánh mắt của mọi người bên trong từ ngực chung quanh vụ trộm theo dõi một đám võ nhân giống như là ngây dại nửa một m ự c nhìn lấy lý vân thẳng đến biến mất mới dần dần lấy lại tinh thần một cái tóc hối cua võ nhân nhất hầu nhấp nô khô k h ó c mà nói lưu hương t r â n tựa như là kinh khí cao thủ a hán hán bị tôn trưởng thanh truyền nhân đánh cho chạy vị kia là tu vi gì có người nói khẽ chính mình cũng có chút đoán không được hắn là cũng hẳn là kinh khí cảnh a hòn phân n ữ a là kinh khí cảnh chỉ có kinh khí cảnh có thể đánh bại lưu hương t r ấ n mặc dù đ h â n lên rồi thực lực có chỗ hạ xuống nhưng cũng tuyệt đối không phải luyện thể võ nhân có thể đụng chỉ là còn trẻ như vậy kinh khí võ nhân chỉ sợ so sánh tứ phương tông cái vị kia thiên tài nhất đạo trưởng cũng sắp xỉ như nhau a tóc hối cua võ nhân nhẹ dọn g cảm thán xem ra tôn trường thanh truyền nhân không phải cái chủng mà chính là đầu quá giang lòng a lý vân tại đường lên cao tốc phi nước đại tay cầm ngân tuyết trường thương hai mắt bốn phía liếc nhìn lưu lưng chấn tung tích một cái chỗ tối ẩn tàng kinh khí võ nhân còn là thằng điên uy hiếp quá nhiều vô luận như thế nào cũng nhất định phải bắt hắn cho tìm tới làm thịt nếu không đứng ngồi không yên dường như cảm giác nhiều người lý vân tại mọi người kinh hô giới trực tiếp nhảy tại nóc nhà, chỗ, nhảy lên chính là nóc nhà xông ra xa hơn mười thước cộc cộc. một trận tiếng v õ ngựa nha môn làm việc chậm đã trên đường một đội bộ khoái chạy đến thậm chí còn có vài chục người khoác khinh giáp tay cầm t r ư ờ n g binh cung nọ binh lính cầm đầu trung niên bộ đầu lớn tiếng q u á lớn lý vân nhìn đám người này liếc một chút không chút nào để ý trung niên bộ đầu gặp lý vân làm theo ý mình thân s ắ c khó coi phất tay mệnh lệnh binh sĩ bắn tên dự phán lấy uy hiếp làm chủ chớ muốn thương tổn h ắ n v ù v ù hơn mười mũi tên bắn ra lý vân phát giác được không đúng lập tức dừng bước hơn mười mũi tên theo trước mặt bay vụt mà qua tên nỏ mà qua gió lạnh xoa trên mặt của hắn làm đến hắn con người lạnh l é o các ngươi có ý tứ gì lý vân mũi chân điểm nhẹ nóc nhà theo trên nóc nhà bay vào xuống ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên trước mặt trung niên bộ đầu l ử a g i ậ n trong lòng sắc ý giống như cháy h ừ n g hực hỏa diễm tại trong lồng ngực bắn ra lưu hương chân cái người điên kia các ngươi không ngăn cản cả ta lý vân nắm chặt ngân tuyết trường thương âm thanh lạnh lùng nói cho ta một lời giải thích trung niên bộ đầu thẩm c ư ờ i khổ những thứ này v õ nhân a tung người xuống ngựa ô quyền tại hạ trang trầm hoa dương huyện bộ đầu một trong lý huynh đệ không phải ta muốn ngăn ngươi thật sự là không có cách nào lưu h ư n g t r â n ngươi không thể động vậy hắn liền có thể giết ta rồi lý vân con ngươi h i ế p lại ai trang trầm thở dài t h ự c không dám d i u dếm ta cũng không muốn đắc tội ngươi dạng này thiên tài cao thủ nhưng thân ở quan hân g i a an quan lương cho dù ta cũng muốn lưu h ư n g t r ấ n dạng này tên điên chết sớm một chút rơi người như hắn sẽ chỉ uy hiếp bách tính xã hội nhưng ta không có cách còn ngợi lý huynh đệ lánh tính một chút đừng để ta chờ khó xử lý vân nghe này phúc trí tâm linh bật thốt lên ý của ngươi là có người còn tại bảo vệ lưu h ư n g chân trang trầm gãi gãi đầu ta không biết t lý huynh đệ nhưng chó có nói lung tung ta cái gì cũng không biết lý vân chầm mặc một lát thu hồi ngân tuyết t r ư ở n g thường nhẹ nhàng ô quyền đa tạ trang bộ đầu nhắc nhở ta có thể không có nhắc nhở ngươi trang trầm lắc đầu t h ấ p giọng t ì thầm chỉ dùng lý vân có thể nghe được thanh â m nói lý huynh đệ lần sau như gặp cái người đêm kia tốt nhất tốc chiến tốc thắng mặt khác lần này ta coi như không thấy được ngươi đi nhanh đa tạ lý vân quét mắt t r u n g quanh thần s ắ c ngưng lại nâng thương quay người liền đi tốc độ cao nhất chạy dưới trong chốc lát liền mất tung ảnh lão đại có một bộ khoái gặp này lo lắm nói ngươi làm sao đem hắn thả đi a ngu xuẩn trang trầm liếc mắt nhìn hắn phía trên không muốn để cho lưu phong tử chết đó là bọn họ sự tình chúng ta đã làm được là được rồi chẳng lẽ còn hết lần này tới lần khác muốn cùng lý vân kết thủ sao ngươi làm ù không thành không nhìn thấy lý vân đẻ ép lưu phong tử đánh lý vân tuổi tác mới bao nhiêu lớn liền có thể đem kinh khí võ nhân đánh thành bộ dáng như vậy dạng này thiên tài ngươi muốn cho ta đã tội nói xong trang trầm nhìn một chút những cái kia binh lính không tiếp tục để ý bọn thủ hạ nghiêm túc gương mặt lập tức cải thành vẻ mặt tươi cười theo trong quần áo lấy ra túi tiền rũ ra mấy chục lượng mặt vụn vẻ mặt tươi cười nguyên một đám đưa tới các minh đệ, một chút tấm lòng mua chút rượu cái gì chuyện hôm nay chúng ta coi như không thấy được khu khu trang bộ đầu nói cực phải chúng binh lính lộ ra nụ cười mà lúc này lý vân lập tức trở về đến trong phủ đệ sắc mặt âm trầm như mực hắn cảm giác mình cũng là một con cờ bị người tùy ý b à i bố cảm giác như vậy rất khó chịu đến tột cùng là người phương nào tại bảo vệ lưu hương trấn lưu hương trấn sau lưng người kia muốn mượn lưu hương trấn đ a u trừ mình ra là huyết đ a môn vẫn là nha môn quan phủ vẫn là tôn lao trước kia định â n phi lý vân phun ra một búng máu nhanh chân đi vào trong phủ thần s á c gâm chầm lớn tiếng nói vinh quản sự hét lớn một tiếng chấn động sân giường như đều đang run rợ y chung quanh hạ nhân mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lấy lý vân không biết vì sao luôn luôn h ỏ a ái lao ra lúc này lại phát lớn như vậy nội hỏa mấy hơi thở về sau vinh quản sự bước nhanh theo một cái trong phòng chạy ra đen đầu đầy mồ hôi lao ra thế nào lý vân theo dõi hắn trọn vẹn mấy hơi thở nhìn vinh quản sự sắc mặt càng ngày càng trắng sau mới thu khí thế trầm giọng nói lập tức phái người đi kim vượng môn một chuyến nhường phu nhân những ngày này chớ có hội phủ chờ cái gì thời điểm ta để cho nàng về thì mới có thể nói đến đây lý vân ngừng dừng một chút quét mắt một đám hạ nhân cùng cách đó không xa thúy nhi mặt khác các ngươi những ngày gần đây tốt nhất đừng t r o n g phủ cái này vinh quản sự sửng sốt một chút lập tức liền vội vàng gật đầu hẳn là sau đó gọi hạ nhân rời đi lý vân phun ra một ngụm trọc khí ngón tay nhẹ nhàng phất qua trên ngực vết máu nhìn lấy đầu ngón tay máu tươi cỡ nào trứng mắt trứng mắt nhường lý vân nhịn không được neo lại con n g ư ờ i kinh khí ngay sau đó lại lấy ra trong túi quân bình s ứ gặp nó hoàn hảo không chút tổn hại nhẹ nhàng thở ra hắn đến cùng vẫn là coi thường kinh khí võ nhân thực lực loại kia kỳ lạ lực đạo ngưng tụ làm một điểm lực、lượng. còn có đột nhiên tốc độ nằm ngoài dự đoán của hắn đây là lưu hương chân ở vào điên cuồng trạng thái nếu là lưu hương chấn chỗ tại trạng thái bình thường hiệu chết vào tay ai ai cũng không rõ ràng lần này giao thủ chỉ để đánh nát lý vân đột phá lừa tạng vừa mới ngưng tụ không bao lâu tự tin kiêu ngạo nhưng hắn lần nữa nắm giữ rất lâu chưa từng xuất hiện cảm giác cấp bách lưu hương chân lão già này đào tẩu ẩn tàng tại chỗ tối một vị trong bóng tối kinh khí võ nhân có thể lớn bao nhiều thương tổn không cần nghĩ cho nên lý vân khiến cái này hạ nhân rời đi nếu không đợi trong phủ lưu hương chấn ám sát cho dù là hắn cũng không có cách nào ngăn lại lo n h ư ơ n g lý vân cảm giác cực kỳ buồn nôn dạng này chuột nhất định phải nhanh đem hắn làm thịt còn có cái gọi là hậu trường hát thủ sớm muộn nguyên một đám toàn bộ bắt đi ra một đám bẩn thịu đồ chơi ta vẫn là quá yếu còn thiếu rất nhiều dạng này bị gọn sóng đập cảm giác thân bất do kỳ thật là khiến ta nổi giận trạng thái không đúng thân thể không thoải mái trước dạng này mặt khác lưu hương chấn lập tức lành lạnh các đại lao tiếp lấy xem tiếp đi a một tiếng hót lên làm kinh người tứ phương tông cao công thu đồ đệ chương một trăm mười một một trăm linh năm một tiếng hót lên làm kinh người tứ phương tông cao công thu đồ đệ Bạch. trong rừng cây một bóng người lảo đảo lại tốc độ cực nhanh qua lại trong rừng cây hai bên chàng cảnh phi tốc lui lại quần áo tả tơi bóng người thở hồn hẹn tay cầm phá nát còn sót lại một nửa trường đào phi nước đại thật lâu suy lưu hưng chấn đột nhiên ngừng thân hình bởi vì thụ thương thêm toàn lực phi nước đại nguyên nhân gương mặt đ ỏ lên đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi tùy theo thân hình hắn có chút vô lực dường như cảm giác mình đã an toàn rồi cũng không còn cách nào trèo trống đặt n ô n g ngồi trên mặt đất thân thể xếp chặt cơ bắp co vào đem thương thế huyết thủy ngừng lưu hưng chấn lại nuốt còn sót lại hai viên thuốc chữa thương mới cảm giác hơi thoải mái dễ chịu một chút chỉ là sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh một mảnh hiển nhiên là thụ không nhỏ nội thương hắn nhìn một chút trong tay làm bạn chính mình hơn ba mươi năm lúc này bởi vì cản lý vân một thương k i ê m mà phá nát chừng đau, nguyên bản điên của m ộ con ngươi đã bị đánh tỉnh táo lại không tự chủ sờ lên còn tại đau đớn ở ngực tự lẩm bẩm thật sự là kinh khủng một thương a hám sơn thương tôn trưởng thành à khi còn sống áp ta thọ không nổi hiện tại chết rồi ngươi đệ tử cũng muốn áp ta ngươi thật đáng c h ế ta lưu hưng chấn mắng to một tiếng phẫn nộ trong lòng sát ý cũng không có biên mật ngược lại bởi vì t h ụ t h ư ơ n g càng thêm kinh người nóng dữ giết nhị từ ta ly vân lão phu không đem ngươi nghiền xương thành cho cả nhà d i ệ t tuyệt lấy tế điện con ta trên trời có linh tiêng h lão phu liền vĩnh viễn không được siêu sinh lưu hương chân thấp giọng lấy gào thét trong lòng khí thế to lớn hận ý thậm chí kích phát hắn hạ độc thể lao trong mắt nồng đậm đoán đ ộ c cơ hồ phun ra ngoài ngươi luôn luôn có người nhà không giết được ngươi ta liền đem thân nhân của ngươi nguyên một đám ám sát giết chết để ngươi trải nghiệm mất đi trí thân cảm giác còn, còn muốn động thủ sao một giọng giả n u a đột nhiên tại trong rừng dầm vang lên thanh em đột một trực tiếp đánh gây lưu h ư n g c h ấ n lời nói lưu h ư n g c h ấ n đồng tử hơi co lại đột nhiên đứng dậy n ắ m chặt trường đao a nói ai giả thân giả quỷ cút r a đây cho ta vừa mới khôi phục thần t r í liền lao phu thanh em đều nghe không hiểu sao chỗ rừng sâu thanh em bình tĩnh hiền lành ôn hòa từ đó chậm rãi đi ra một tên thân mặc á o s á m tóc hoa dâm vóc người k h ô n g người bé gầy lao nhân lao nhân khuôn mặt thân thiết phổ phổ thông, thông tựa như là nhà bên lao nhân bình thường lưu h ư n g trấn nhìn thấy lao nhân ngữ khí hơi thư giãn nguyên lai là ngươi môn chủ nói xong hắn có chút phức tạp nhìn lấy vương chính hào đột nhiên nói môn chủ hôm đó buổi tối là ngươi sao ngươi vì cái gì phải làm như vậy ngươi chẳng lẽ không muốn cho ta làm như vậy sao vương chính hào hỏi ngược lại hắn một câu lưu hương trấn trực tiếp á khẩu không trả lời được có phải hay không ta lại có ý nghĩa gì vương chính hào t h ả n n h i ê nói n tiến lên hai bước đôi mắt t ĩ n h mịch ngươi thua vâng lưu hương trấn á c ư ờ i tiếng là ta xem nhẹ cái kia lý vân không hổ là là đạp vân vô ảnh ngân long phi thương truyền nhân tôn trưởng thanh lão già kia nhìn người cũng chuẩn sớm biết như thế liền không nên cầm hắn đồ v ậ ngươi còn muốn động thủ sao vương chính hào chỉ là hỏi ngược lại lưu h ư n g trấn nghe này mặt mũi tràn đầy hoán đ ộ c phẫn nộ vì sao dừng tay mỗi thù giết con nếu là n g ư ơ i ngươi sẽ dừng tay sao ta sẽ vương chính hảo nghiêm túc gật đầu nếu là đối huyết đao môn có trợ giúp ta sẽ giao cho hắn giết n g ư ơ i lưu h ư n g trấn không phản bắt được hắn biết vương chính hảo sẽ làm như vậy thu tay lại đi trở lại huyết đao môn lão phu còn có thể che chở ngươi việc này dừng ở đây lão phu sẽ vì ngươi dịch dùng từ nay về sau lại không lưu h ư n g trấn không thể nào lưu h ư n g trấn tức giận nói chỉ là một cái lý vân hắn dựa vào cái gì nhường lão phu quên đi tất cả mỗi thù giết con không đội trở chúng hoặc là hắn chết hoặc là ta chết gian g giác. vương chính hào dấm nát dưới chân n h á n h cây nhu hỏa con ngươi bất ngờ ở giữa biến đến lạnh lùng hoàn toàn không thể nào thu tay lại sao ngươi nhìn ta đều điên r ồ i ngươi cảm thấy ta sẽ thu tay lại sao lưu hương trấn cười nói biết vương chính hào bước ra một bước như là tiểu thuấn di đột nhiên xuất hiện tại lưu hương trấn trước mặt ngự khí đ ạ m mạng bởi vì ta sẽ hiện tại liền giết ngươi dẫn theo đầu của ngươi đi nói cho ly vân giải thích hết thảy ta sẽ đóng vai bị ngươi lừa gạt cái gì cũng không biết thân phận đây chính là ngươi sau cùng tác dụng lão phu cho ngươi cơ hội ngươi không nắm chắc được sau cùng cho ngươi một cơ hội ngươi khẳng định muốn đập thủ không khí dường như ngưng kết xuống tới lưu l ư ơ n g trấn nhìn lấy cách mình bất quá năm sáu bước khoảng cách vương chính h ả o cảm nhận được đối phương không che giấu chút nào lạnh lùng s á c ý trong lòng băng lãnh thân hình tăng cứng giống như đối mặt với hồng hoang manh thú muốn bản năng đ ả o m ệ n h nhưng lưu l ư ơ n g trấn gắt gao ngăn lại loại cảm giác này năm sáu bước khoảng cách tại vương chính h ả o loại này võ nhân mà nói cũng rất gần ở giữa không có gì khác nhau trốn hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng ha ha ha lưu hương trấn đột nhiên càn rỡ cười to cười nước mắt đều đi ra vương chính hào chỉ là mặt không thay đổi nhìn lấy nhìn lấy lưu hương trấn như là chó điên giống nhau điên cuồng cười to thậm chí cười ho khan khu khu khu lưu hương trấn chỉ vương chính hảo n g ư ơ i a quả nhiên tôn trường thanh nói không sai ngươi chính là một cái vì người cha huyết đ à o môn liều lĩnh dù là thân nhân chết hết cũng sẽ không tiết động vật máu lạnh cho ngươi một cái cơ hội vương chính hảo đánh gãy lưu hương trấn trong mắt lóe qua một vệ thu quang theo ta đi một chỗ giúp ta thăm dò một người thăm dò hoàn tất về sau l ã o phu giúp ngươi rét lý vân chỗ nào đi sao vương chính hảo không có trả lời chỉ là thản nhiên nói lưu hương trấn không do dự đi vương chính hào lộ ra một vệ nụ cười bắt lấy lưu hương t r ấ n vận hành kinh công tan biến tại trong rừng rậm một khoảng nửa chân trà vương chính hào mang theo lưu hương t r ấ n đi tới một chỗ sườn đồi dòng sông ở giữa phong cảnh cực đẹp cũng không vì thời tiết nguyên nhân mà kết băng trắng loã như tuyết bên trong dòng sông từ sườn bay lần lượt mà xuống thác nước rơi đi dòng sông t ó é lên bọc nước hai bên cây khô giống như là bị một loại nào đó quái vật phá hủy mảng lớn mảng lớn cây khô bị m ổ ra đất tuyết tràn đầy cống danh cái hổ mà dòng sông trung gian lưu hương chấn thấy được một cái tóc trắng phơ lao đạo nhân tại dòng sông bên trong cấm đoán hai mắt, giống như người chết. gặp đến lao đạo người lưu hương chấn đồng tử co rụt lại đây là tứ phương tông cái vị kia vương chính hảo ngươi muốn làm gì tùy tiện tới đây ngươi không sợ bị tứ phương tông người phát hiện sao vương chính hảo thản nhiên nói hắn cùng tôn sư đệ một trận chiến về sau tựa h ồ tàu h ò a nhập ma tứ phương tông không dám phái người tiếp cận bởi vì vừa tiếp cận liền sẽ bị hắn không khác biệt giết chết đến mức tứ phương tông có thể hay không phát hiện ta lao phu tốt xấu chân khí cao thủ bọn họ bằng phát hiện gì ta cho nên vương chính hảo chỉ hướng dòng sông bên trong lao đạo nhân bình tĩnh nói chớ muốn phí lời thăm dò hắn ta liền giút ngươi một lời đã định lưu hưng ơ chấn cắn r ă n g một cái không để ý nội thương thương thế đột nhiên xung ra tốc chiến tốc thắng ngay tại cả hai khoảng cách bất quá một mét lúc dòng sông bên trong lao đạo sĩ đột nhiên mở ra con người cặp mắt kia đỏ như máu như máu tươi hôm sau lý vân nổi danh triệt để một tiếng hót lên làm kinh người lấy hai mươi chỉ linh hư hư thực thực kinh khí cảnh giới cứ thế mà sắp thành tên mấy chục năm thâm niên kinh khí võ nhân huyết đao môn trưởng lão lưu hưng ơ chấn đánh trọng thương trốn chạy như vậy chiến tích vẹn vẹn một ngày thời gian liền trong nháy mắt đốt lên toàn bộ hoa dương h u ệ n võ lâm hoa dương huyện bên trong có thể trọng thương thậm chí đánh chết lưu hương chân không ít người nhưng có thể tại hai mươi tuổi đem một vị thành danh mấy chục năm kinh khí lao tiền bồi đánh trốn chạy một cái cũng không có bao quát cái gọi là nhất long nhị kỳ trong lúc nhất thời có quan hệ lý vân tất cả tin tức tư liệu dọn lên các phe phái thế lực người t r ư ở n g đá trước bàn vên vẹn hai mươi năm kỷ liền có kinh khí thực lực lần này thiên phú quả thực có thể nói là nghe g i ậ n cả người bởi vậy sáng sớ m ngày thứ hai liền có một đống thế lực người tìm tới cửa muốn đem lý vân mời trào vào diên phận mình thế lực bên trong mỗi cái tam lưu nhị lưu môn phái tiến lên tặng lễ lăn lộn q u é n mặt nhất lưu thế lực tử tiêu kiếm phái kim vợ môn thiết thạch môn từng cái phái người tiến lên mời chào thậm chí ngay cả huyết đao môn đều mặt d à y mày dạn chạy tới một cái thật sớm lý vân có thể nói là phiền phức vô cùng thật vất vả đem các cái thế lực đại biểu qua loa tắc trách đưa đi vương gia người lại dẫn một đống quà tặng vẻ mặt tươi cười mà đến lý vân gặp này dù sao cùng vương gia quan hệ còn có thể luyện tạm đan cũng là theo bọn họ chỗ ấy thu h o ạ được mặc dù trong lòng có chút phiền nhưng vừa cùng người của thế lực khác uống sông trà không thể lý huynh đệ lợi hại a vương cảnh thành vẻ mặt tươi cười mặt đều nhanh cười n ở h o a hắn chỉ cùng trưởng lão hai người tới trong tay hai người đều cầm lấy bao lớn bao nhỏ tựa như là ngày lễ ngày tết thông cửa thân bằng hào hưu lợi hại cái gì nhường các vị nhìn cười mời đến lý vân lắc đầu nghiêng người nhường hai người tiến vào trong viện ba người đi vào trong viện ngồi xuống vương cảnh thành cảm thán nói sớm biết lý huynh đệ tuổi còn nhỏ lại có thực lực như vậy nghị cái kia lưu hưng trấn tại hoa dương huyện trung thành tên hơn ba mươi năm được hưởng phong đao danh tiếng lại bị lý huynh đệ đánh trọng thương trốn chạy hai mươi tuổi kinh khí thật sự là doa người n hôm qua ta nghe được tin tức này thời điểm ta đều còn có chút không tin đây vương cảnh thành cảm khai nói bên cạnh trương lão thần sắc cũng có chút phức tạp hai mươi chỉ linh như vậy thiên tài yêu nghiệt thật sự là khủng bố hai mươi nhập kinh khí chỉ sợ cũng chỉ có phủ thành những đại thế lực kia chăm chú từ nhỏ bồi dưỡng thiên tiêu mới có thể so sánh với h á n nguyên lai tưởng rằng lý vân cái này truyền nhân muốn so tôn trường thanh năm đó yếu nhiều lắm dù sao tuyệt đại bộ phận tình huống bên trong một đời không bằng một đời mới là sự thật thật không nghĩ đến là v ư ợ xa lý vân chỉ là trầm mặc lắc đầu vẫn là yếu đi không có đem lưu l ư n g chân cái người điên kia giết chết nói hắn tự dễu cờ c ậ n chỉ cái sân trống rỗng vương lão ca ngươi nhìn v ì phòng ngừa lưu l ư n g chân lão già điên kia ám sát ta đem nhà bên trong thê tử cùng hạ nhân đều đưa ra cái này lại có gì đáng tự hào cái này vương cảnh thành nhìn một chút t r u n g quanh yên lặng không biết nên nói như thế nào đi xuống liền đem trên tay đóng gói tốt sự vật để lên bàn lý huynh đệ ngươi thụ chút thương tổn ta cùng t r ư ơ n g láo theo trong nhà cẩm chút tốt nhất dược tại cùng đan dược có lẽ đối ngươi có trợ giút đa tạ hai vị lý vân gặp này ô quyền việc rất nhỏ thôi chúng ta quan hệ thế nào vương cảnh thành vung tay cười ha ha lấy lý vân lắc đầu đột nhiên mở miệng vương đại ca tình báo con đường hắn là rất nhiều a vương cảnh thành gật đầu rất có tự ngạo cười nói còn có thể còn có thể ta vương ra cũng không có thành hình tình báo thế lực chỉ bất quá dù sao trong nhà mở rất nhiều tựu i lâu tự quán bọn thủ hạ càng nhiều tăng thêm một số khách nhân uống say đ ưa thích q u o á c l á c cho nên nói chung hoa dương huyện phần lớn tin tức ngẩm chỉ cần ta nghĩ liền sẽ rất nhanh biết dạng này sao lý vân nhũng mày suy tư một lát sau nói như vậy còn mời vương đại ca giúp đỡ tìm một chút lưu hương chấn tung tích vương cảnh thành ngay này nghiêm sắc mặt một lời đáp ứng được việc này giao cho ta là được vừa có lưu l ư n g trấn tin tức ta lập tức phái người nói cho ngươi đa tạng như vậy lý vân nhìn về phía trương lão bờ môi run run muốn mở miệng nhưng ánh mắt biến hóa thời khắc vẫn là thu ý định này n g ậ p miệng không nói trương lão nhìn ra lý vân đối với mình muốn nói lại tôi h n ế u mày hỏi lý tiểu h i n h đệ có chuyện gì hỏi lão hủ sao là có một việc không biết trương lão tù vi như thế nào luyện t ạ n g trương lão không có dầu diếm trực tiếp mở miệng luyện tặng sao lý vân ngay này trong mắt lóe lên một vệ tiếp mới bên cạnh vương cảnh thành tựa hồ đã nhận ra cái gì cười nói tiếp lý huynh đệ ngự nhưng chớ có coi thường trương lão trương lão tại hơn mười năm trước tốt xấu từng sinh ra khí cảm chỉ là bởi vì một số nguyên nhân không có đột phá nhưng nương tựa theo xuất thần nhập hóa võ công còn có một số chiêu số cũng là có thể đối kỉnh khí võ nhân có uy hiếp ha ha trương lão nghe vậy cười khoắt tay lão ra thật sự là chuyện cười lão hủ luyện tạ n g mạnh hơn lại như thế nào có thể cùng kỉnh khí võ nhân tranh phong bất quá cao nữa là có cái hơn mười chiêu lực lượng tôi còn nữa nói lão hủ lúc trước chính mình cũng không biết như thế nào lấy được khí cảm chớ nói chỉ là đột phá thật muốn đột phá cái gì cũng không biết cũng là đường chết một đầu nói xong hắn nhìn về phía lý vân hiếu kỳ nói lý tiểu huynh đệ thế nào không sao cả chỉ là có chút hiếu kỳ thôi lý vân lắc đầu chương lao bất đắc dĩ t ố t ta khu khu vương cảnh thành tại bên cạnh n h ấ p một ngụm trà t ô có ánh mắt gặp lý vân nhữ mày tựa hồn là đang suy tư vấn đề liền đứng dậy ôm q u y ề nói n lý huynh đệ chúng ta b á i phòng cũng không xê xích gì nhiều liền trước tiên rời đi một bước có việc có thể tùy thời tìm ta nghĩa bất dung tử t u t ta đưa các ngươi lý vân gật gật đầu đem hai người đưa đến ngoài cửa cho đến triệt để rời đi sau và trung điệp đóng viện. điệp lại cửa、viện. dường như dùng lực hơi lớn lý vân chợt cảm giác ở ngực có chút nói h nói h gỡ ra áo đen cổ á o ở ngực màu trắng băng vải xuất hiện một chút đỏ phơn phất vết máu vết thương sợ đưa tay lau một chút băng vải lý vân đưa tay nhìn lấy trên ngón trỏ hết u y dịch trong mắt lóe lên c h e lấp vẻ lạnh lùng trên lồng ngực có ba đạo vết đao đều là lưu h ư n g chấn dùng đ a o c h é m ra lao giả kia đao pháp cũng không l o i l o ẹ ệ n chực lai t r ự c vãng đại khai đại hợp duy nhất một cái mạnh hơn một chút cũng là cực mạnh điểm chính là nhanh đột phá tốc độ tăng tốc kém chút suýt nữa nhường lý vân mất mạng sâu nhất một đạo vết đạo khoảng cách ngực vào gần tới một tấc nếu không phải là mình cốt cách mạnh mẽ mình lúc này đã là bị thương cực kỳ nặng thế cái kia còn có thể đứng ở nhảy nhóc tưng mừng như thế mạo hiểm một trận chiến nhường lý vân càng là cảm giác nổi tiếng âm thanh danh khí đối với hắn mà nói đều là gánh vác so với cái gọi là danh khí lý vân càng muốn có thực lực cùng lưu hưng chấn một trận chiến lý vân khắc sâu ý thức được như thế nào kính khí cũng hiểu biết vì sao tôn lão bảo hắn biết tại chưa đột phá kính khí lúc không thể cùng kính khí võ nhân tranh đấu hồi tường lúc trước lưu hưng chấn hai tay ở giữa xương khói màu trắng cùng một loại nào đó nhường lực lượng tụ tập một cái điểm thủ đoạn. lúc này suy nghĩ một chút đều dường như còn có chút tìm đập nhanh cái kia đồ chơi hẳn là cái gọi là cả i ý khí chân kỉnh s á c thực rất mạnh đau cũng rất nhanh chính mình còn chưa đủ mạnh a lý v â n hít thở sâu một hơi xé mở cổ á o đem băng vải mở ra theo tay cầm lên trên bàn thuốc tại vết máu thật sâu trên đồ sau đó một lần nữa c u ố n lên băng vải hắn vừa mới hỏi thăm trương lão chính là muốn theo nó trong miệng đạt được như thế nào đột phá kinh khí nhưng biết được đối phương chính mình cũng không biết như thế nào lấy được khí cảm lý vân liền bỏ đi ý nghĩ này trước mắt mà nói như thế nào đột phá kinh khí cảnh vẫn như cũng là cái vấn đề lượng tin tức quá ít Cái này k hoa i phải ế n Vân nghĩ, trăng Lý v bắt thêm đầu suy à một thêm cảm mình đột thế biết quyết. thế thấy thú, thiếu, cái lực, được lực cũng không có quá cảm thấy hứng thú, chính mình võ công phá quá đối lại kỉnh khí Nhưng, không hứng không Lý bí Vân vào võ vì s o vào muốn thêm vào thế lực, sống nhờ người thế khác phía lực, dương ớ i đây. Hoa d ư huyện ba cái nhất lưu thế lực hắn chứng mắt đ ỉ n h tiêm thế lực huyết đao môn lý vân tuyệt không có khả năng thêm vào nếu thật muốn gia nhập lý vân có lẽ có thể sẽ lựa chọn cùng là đ ỉ n h tiêm thế lực tứ phương tông bất quá nghe nói tứ phương tông đạo sĩ quy củ rất nhiều cho nên ý nghĩ này vừa dâng lên liền bị đánh diện bất quá việc này vẫn là cần phải giải quyết hắn sớm muộn cũng sẽ đột phá kinh khí đến lúc đó vẫn là cần muốn tìm cách con trước mắt đến xem có quan hệ như thế nào đột phá kinh khí cảnh bí quyết tư liệu các loại tựa hồ bị các đại thế lực trô đem khống nhường vương ra giúp đỡ đoan chừng cũng không trô dùng chút nào khó khó khó lý vân có chút bực bội vớt vớt mi tâm lại là đột nhiên não h ả i linh quang loại lên nghĩ đến trước đó kỳ thánh lâu hiện tại chính mình vừa mới đột phá lừa tạng còn có tiến bộ không gian không bằng nhiều thu hoạch d ò n tăng lên c h i l ư c một bên thu hoạch dòng một bên tìm kiếm như thế nào đột phá kinh khí cảnh bí quyết tin tức tựa hồ cũng cũng không tệ lắm đang lúc hắn nghĩ đến làm rõ về sau lộ t u y ế n lúc bất ngờ lý vân phát giác được sau lưng chuyển đến từng sợi gió nhẹ lý vân đột nhiên q u a y người nắm tay phải theo thân thể chuyển động toàn lực bạo phát b a i quyển đánh ra và ảnh không khí nổ tung tuyết bay tán loạn một tên thân mặc đạo b à o trung niên đạo sĩ trên mặt mụ cười nhẹ nhõm tránh thoát một q u y ề n này lý tiểu hữu thương thế chưa lành tốt nhất vẫn là chớ có dùng lực quá lớn nếu không vết thương sẽ võ lý vân sắc mặt lạnh lùng các hạ、là. đạo sĩ kia thực lực rất mạnh thế mà thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trong sân hoặc là kinh khí cảnh võ nhân hoặc là khinh công cao đến một cái hắn khó có thể tưởng tượng cấp độ thứ phương tông liệu tỉnh đạo nhân trung nhiên đạo sĩ cởi nói ra lai lịch của mình nói vớt vớt trồng dâu đến dưới núi không bao lâu liền nghe nói trong huyện xuất hiện một cái tuổi trẻ cao thủ nói là thiên phú đều nhanh sánh vai thanh phong bẩn đạo liền đặc biệt tới đây nhìn xem nghe qua không bằng thấy một lần lý tiểu hữu cũng thực là tuân tú lịch sự tinh khí thần sung túc lý vân đồng tử hơi co lại ấ quyền n g u y ê lai là tứ phương tông cao công chỉ là các hạ không hỏi liền tiến vào trong nhà của ta tựa hồ có chút quá phận người tu đạo như ta từ trước tới giờ không để ý những thứ này lễ nghi phức tạp để ý cũng là bởi vì người khác không tệ lưu tinh đạo nhân thản n h i ê nói n con ngươi không kiêng nghề gì cả nhìn từ trên xuống dưới lý vân ánh mắt ánh mắt cực kỳ xâm lược tính không giống như là nhìn lấy một người giống như là nhìn lấy một cái đồ vật ngươi rất không tệ mấy hơi thở về sau lưu tinh đạo nhân gật gật đầu hơi vung tay bên trong phát t r i n tạo ý thu ngươi làm đồ có thể nguyện bái ta muôn hạ lưu tinh đạo nhân bình tĩnh nhìn chăm chú lên lý vân hôm nay trạng thái rất không đúng càng bất động ta bây giờ lại viết viết tranh thủ lại viết ba n g à n khả năng hơi trễ không có cách nào a y một trăm linh sáu c h ư n g một trăm mười hai một trăm linh sáu màu lam dòng r ư ợ u thủ bất phàm tôn trưởng thành trọng thương nguyên nhân lý vân ánh mắt khẽ nhúc đ í c h cũng không phải đậu tâm mà là có chút không rõ rõ trước mặt cái này l ư u tinh đạo nhân ý tứ l ư u tinh đạo nhân gặp lý vân không có trả lời biểu lộ hơi không nhịn được lại lần nữa hỏi bần đạo đang hỏi ngươi có thể hay không n g u y ệ n ý không biết bái nhập đạo trưởng m u ố n hạ cần gì đại giới lý vân ô quyền nhẹ giọng hỏi đại giới l i u tinh đạo nhân nhìn một chút lý vân cười ra tiếng ngươi ngược lại là mất cảm xác thực có đại giới ngươi tu luyện võ công là tôn trường thanh hám sơn thương vận khí mạch lạc cùng ta tông võ công xuất hiện t r ù n g hợp dối loạn cho nên nhất định phải cần gây mất hám sơn thương vận khí mạch lạc mới có thể làm sao cảm thấy ra quá lớn không bỏ được thang công lý vân đáy lòng phát lệnh hắn đương nhiên không thể nào tiếp nhận yêu cầu này húng chi trở thành đạo sĩ đối với hắn mà nói khôn sáo thực sự quá nhiều hắn không thích bởi vì nguyên quốc đạo môn thuộc về quốc giáo đạo môn bên trong thuộc hạ tất cả môn phái đều có rất nhiều điều lệ một số hơi thư giãn không thể ăn t h ị bò quả ớt các loại một số nghiêm khắc như tứ phương tông cái này liên kết cưới đều không thể cho nên lý vân lắc đầu biểu lộ lại là mặt mũi tràn đầy tiếc nuối này cũng chỉ là thứ nhất trọng yếu nhất chính là ta đã có thế thất b á i nhập tứ phương tông chẳng phải là từ bỏ thế tử xin lỗi đạo trưởng việc này ta không thể đáp ứng a ngươi ngược lại là cái si tình người nếu là những người khác đã sớm bỏ rơi vợ con lưu t ỉ n h đạo nhân đáng tiếc lắc đầu nhìn về phía lý vân ánh mắt lại là có biến hóa lại mang có một chút thương hại lý vân bén nhạy phát giác không đúng lưu tỉnh đạo nhân ánh mắt tựa như lúc trước hắn nhìn đến một kẻ đáng thương lúc ánh mắt lông mày n h u lên đạo trưởng vì sao như thế nhìn ta chắc không được chắc không được lưu tỉnh đạo nhân sờ lên c ằ m đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ chắc không được ngươi nghe được tứ phương tông lúc nhịp tim không có thay đổi gì n g u y ê n lai、like、ngươi cái gì cũng không biết xem ra tôn trưởng thanh là không nghĩ lại để cho ngươi chuyến hắn bãi kia vũng nước đục ca đạo trưởng đây là ý gì cái gì vũng nước đục lý vân lông mi khóa chặt ha ha xem ra ngươi thật cái gì cũng không biết còn mời đạo trưởng giải đáp lý vân lại lần nữa ấu quyền lưu tỉnh đạo nhân lất đầu ánh mắt tính mịch ngươi sẽ biết lý vân đáy lòng đột n h i ê n dân g lên một cỗ tà hỏa cái này cái gì mê ngữ nhân cảm giác như vậy có phải rất là khó chịu hay không lưu tinh đạo nhân giống như là nhìn thấu lý vân nội tâm ý nghĩ cười h í p mắt nói bần đạo thích nhất làm như vậy hô lý vân hít sâu một hơi nếu không phải nhìn không thấu đạo nhân này nội tình hắn đã sớm một thương đọc tới lưu tinh đạo nhân quan sát lý vân nửa ngày lập tức cười ha hạ nói bất quá cáo chi ngươi cũng không sao ngươi có biết tôn trưởng thanh là vì sao bị trọng tướng rõ ràng hơn bảy mươi tuổi chân khí cảnh trong chính là trung niên lại sớm lui ra g i a hồ không rõ sống chết lý vân thần sắp ngưng lại còn mời đạo trưởng giải thích nghi hoặc là ta tông thái thượng trưởng lão cũng là đời t r ư ớ c lao tông chủ k h ô n cực lao đạo lưu tinh đạo nhân nói đến đây trong mắt lóe qua một vệt lê mang ta tông cái vị kia thái thượng liền để cho tôn trưởng thành trọng thương kẻ cầm đầu mà ngươi lưu tinh đạo nhân chỉ hướng lý vân thản nhiên nói ta nghe nói ngươi cùng tôn trưởng thành không có c o danh phận nhưng ngươi được ngân tuyết t h ư ờ n g học được v õ công của hắn lại trọng yếu nhất chính là thiền phu thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất tên không danh phận đã không trọng yếu cho nên mặc dù k h ô n cực lao đạo tẩu hòa nhập ma lâm vào mê vong vô thần trong trạng thái nhưng nếu là hắn than ngươi dám đánh cược hắn đến cùng có thể hay không ra tay với ngươi sao lưu tinh đạo nhân thần sắc nghiền ngẫm lý vẫn nghe vậy bình thản nói cho nên lưu tỉnh đạo trưởng cùng ta nói nhiều như vậy là bởi vì cái gì đâu ngươi cùng khôn cực lao đạo cùng là tứ phương tông người đạo trưởng cùng ta nói nhiều như vậy chắc hẳn cùng khôn cực quan hệ không tốt ta cùng ta nói nhiều như vậy là nếu muốn cùng ta hợp tác hoặc là nói coi ta là làm đạo sao hợp tác lưu tỉnh đạo nhân sửng sốt nhịn không được cười lên chớ có quá đ ể cao chính mình bần đạo chỉ là không nhìn nổi một thiên tài cứ như vậy đận độ đu mê bị giết chết bần đạo tới đây chỉ là muốn nhìn xem có thể lực áp huyết đao môn trường lão năm nay gần hai mươi tuổi thiên tài đến tột u c ũ n g có bao nhiêu thiên tài thôi chỉ thế thôi tự giải quyết cho tốt đi tiểu ngân thương lưu tỉnh đạo nhân dứt lời lắc lắc phát triển không đợi lý vân mở miệng nhanh chân đẩy ra cửa viện rời đi tốc độ thân pháp cực kỳ kinh người qua trong giây lát liền không thấy cái bóng hô gió lạnh phất qua kéo theo phong tuyết thổi tới lý vân trên sợi tóc lý vân ánh mắt bình tĩnh tĩnh mịch nhìn lấy không có một hai đường tắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc khuôn mặt kéo ra một vệ nụ cười à vừa ra tên một đống rồng q u xà thần liền xung ra lưu tỉnh đạo nhân khôn cực nghĩ coi ta là đao có ý tứ ẩm lý vân trùng điệp đóng cửa phòng tình cảnh này hắn sớm có đ o á n trước theo đến hoa dương huyện một khắc kia trở đi lý vân liền làm xong hai cái chuẩn bị chính là tôn lão kẻ thù tìm tới cửa cũng hoặc là cháu lão c ử u ra từ bỏ trả thù trước mắt đến xem quả nhiên tìm tới cửa chỉ là lý vân không nghĩ tới chính là đánh bại tôn lão địch nhân lại là tứ phương tông tiền nhiệm tông chủ mà lại nghe cái kia lưu tinh đạo nhân có ý tứ là cái kia gọi là khôn cực lao đạo hiện tại ở vào tàu hỏa nhập ma thần chí không rõ trạng thái đợi đến hắn khôi phục lại về sau biết được danh tiếng của mình liền sẽ giết chết chính mình nhưng một nhà c h i ngôn không thể tin hết l ư u tinh đạo nhân cái này nhất định là có một loại nào đó ý đồ nếu không không thể nào đặc biệt chạy tới liền vì nói cho hắn biết cái gọi là chân tướng chí ít lý vân sẽ không như thế nhàm chán trước mắt biết được tin tức đến tột cùng là thật là giả lý vân không biết được nhưng hắn chí ít biết lưu tỉnh đạo nhân cùng cái gọi là k h ô n cực lao đạo quan hệ không hợp hoặc là nói tứ phương tông cũng không phải làm bằng sắt một khối trong đó cực cao sát xuất như huyết đao môn mở dạng phe phái vấn đề nghiêm trọng tóm lại chính mình lần này là tiến nhập hoa dương huyện những cao tầng này võ nhân trong mắt dù sao mình có thể trọng thương lưu hương t r ấ n theo một ý nghĩa nào đó mà nói đã hoàn toàn tương đương với kinh khí cảnh chỉ là những thứ này dòng quỷ xà thân đ ồ chơi thật sự là khiến người ta khó chịu nguyên một đám dụng ý khó dò, nguyên một đám như cho săn giống như hổ giống như đều nghĩ ở trên người hắn đến một thanh trước có lưu hương t r ấ n hiện tại lại tới cái tứ phương tông đặc biệt là cái này lưu t ĩ n h đạo nhân căn bản chính là muốn đem chính mình biến thành một cây đ a o không có hảo ý cảm giác như vậy từng bước một tiên vào vòng xoáy cảm giác bất lực hô lý vẫn hít sâu một hơi nắm chặt trong tay ngân tuyết trừng thương ánh mắt một mảnh rét lạnh, lạnh ý vậy liền đến xem ai là a mặt bản r ồ n g lý vân tâm niệm vừa động mặc quần áo tử tế gánh vác ngân tuyết trưởng t h ư ờ n g trực tiếp rời đi p h ụ đệ tháng bảy chính vào hạ lúc vẫn như cũ nhỏ tuyết bay tán loạn kỳ thánh lâu bên trong nhỏ nhắn động lòng người thì nữ nhìn thấy mặt trước cao đến hai mét áo đen thương khách lúc mặc lấy trắng l o á n vơ lưới bắp chân đều tại run nhẹ nhẹ tiểu thị nữ kiên trì tận lực nữ khí ôn nhu mở miệng cái này vị đại hiệp này ngài là có chuyện gì không lý vân ánh mắt bức lui hai cái ánh mắt bất thiện hộ vệ thản nhiên nói các ngươi chỗ này còn chiều kỳ sĩ sao cái gì tiểu thị nữ đang yêu khuôn mặt ngây ngần cả người giống như là không nghe rõ ràng một dạng đối mặt tướng mạo có ba phần giống tiểu nhu thị nữ lý vân vẫn là tính khí không tệ lần nữa nói một câu ta nói các ngươi chỗ này còn chiều kỳ sĩ sao chiêu còn chiêu tiểu thị nữ ánh mắt rất là cổ quái nhìn từ trên xuống dưới lý vân không dám nhìn nhiều chỉ là vội vàng hai mắt nhất thời liền cảm giác mình thế giới quan xuất hiện vấn đề như thế long tinh hổ mánh một cái võ nhân tới làm kỳ sĩ thấy thế nào làm sao đều cảm giác quái a cần gì yêu cầu sao lý vân lộ ra một vệ nụ cười hiền hòa tiểu thị nữ nói khẽ chỉ cần đánh bại hai tên trở lên kỳ sĩ là được dạng này sao lý vân nụ cười càng thêm ôn h ò a mang ta đi đa t ạ tiểu thị nữ bị lý vân cái nụ cười này nhìn có chút ngượng ngùng túi t h ấ p đầu quay người di chuyển bắp chân mời đi theo ta、à. một trước một sau thị nữ mang theo lý vân đi lên lầu hai lầu hai bên trong có hơn mười cái gian phòng thị nữ giải thích nói nơi này trong mỗi cái phòng đều có một vị kỳ sĩ hết thể mười tám vị kỳ sĩ mỗi cái kỳ sĩ có ba vị kỳ đồng mười tám vị kỳ sĩ đều là hoa dương huyện bên trong kỹ nghệ nhất là cao thủ hàng đầu thực lực tuy có cao thấp nhưng không kém nhiều lắm đại hiệp lựa chọn a lý vân nhìn một chút tuy ý mở ra khoảng cách gần nhất một cánh cựa là hắn gian rắc hai người đi tiến gian phòng bên trong gian phòng bên trong bộ không gian lớn hơn cổ kính trên bàn bắt tiên để đó hương thai hương đến thiêu đốt lên tản mát ra khiến người tinh thần vui vẻ hương khí bàn cờ gần cửa sổ cửa sổ ven biển có thể nhìn đến mặt hồ phong cảnh một vị thân mặc áo trắng trung niên nhân đang ngồi ở bàn cờ đối diện khuôn mặt ấ m ngươi nho nhã rất là chăm chú nhìn trong tay kỳ phổ ba tên nữ tính kỳ đồng ngay tại đ ố t trà ấ n vai quét dọn những thứ này kỳ sĩ sinh hoạt qua ngược lại là thoải mái bất quá cũng bình thường những người này tài đánh cờ tại hoa dương huyện đã thuộc về đình phong có thể tại một loại kỹ năng trong đạt đến tinh thông trở lên b ì người h t người đều sẽ không quá kém. Đen, thể chạm như trâu trắng hán. Người, người là ai ta lý vân không nhanh không chậm đem lân tuyết thương đặt ở bên cạnh mắt nhìn bàn cỏ cười nói ta là tới khiêu chính ngươi ngươi trung niên kỷ sĩ sửng sốt một chút bên cạnh vị kia tiểu thị nữ nhẹ nhàng mở miệng nô k ỳ sĩ vị này là muốn đảm nhiệm k ỳ sĩ căn cứ lâu chủ q u ý củ trở thành kỳ thánh lâu điều kiện là chí ít đánh bại hai vị k ỳ sĩ cho nên ta liền dẫn hắn đi lên trung nhiên k ỳ sĩ ngay này chỉ cảm thấy hoang đường kỳ quái trên dưới dò xét lý vân không biết tự lượng sức mình muốn gây nên lâu chủ chú ý liền tới này chuẩn bị gần nước trước phải tháng võ nhân có rất nhiều cái nhưng đó là kỳ thánh lâu mới khai sáng cái kia hai năm bây giờ qua lâu như vậy hoa dương huyện bên trong người nào không biết kỳ thánh lâu tài đánh cờ cao nhất bởi vậy gần lượng năm đến nay lại không bất kỳ một cái nào võ người đàm cả gan tới tự giấ bởi vì không giới thắng còn muốn bị mắng còn không thể động thủ mắng lại dám động thủ đều bị lâu chủ hậu trưởng chỉnh chưa từng c h í t qua âm thanh lâu này liền rốt cuộc không có võ người dám tới chưa từng nghĩ hắn hôm nay thế mà gặp một cái nô k ỳ sĩ bông cảm giác buồn cười uống n g ụ m nước trà c h ậ m t ừ tốn nói huynh đại là muốn đến ta nhà lâu chủ trái tim không cần suy nghĩ tốt nhất vẫn là đi sớm về sớm a cái gì trái tim lý v â n lông mi nhữ một cái hơi không kiên nhẫn mà nói ngươi đến tột cùng xuống không được kỳ thánh lâu k ỳ sĩ đều như thế kéo dài sao à ngay vậy nô kỵ sĩ có chút khó chịu đem chén trà trùng điệp đặt ở trên bàn cờ đã ngươi nghị chịu đục ta liền thành và ngươi nói hắn nhìn về phía lý vân bên cạnh ngân tuyết trường thường đồng tử hơi có lại tiếp theo cười nói ha ha không nghĩ tới thế mà gần nhất ngọn gió đỉnh sóng tiểu ngân thương kinh khí võ nhân ta còn không có mang qua hy vọng đợi chút nữa ngươi cũng không nên tức giận nói nhảm nhiều quá đối với cái này lý vân khuôn mặt biểu lộ ngươi n ắ m trước ca nô kỵ sĩ hai tay ôm vai biểu lộ nghiền ấm hắm trực tiếp lựa chọn nhường lý vân năm trước tự tin vô cùng lý vân đánh cờ nô kỵ sĩ biểu lộ càng ngày càng nghiền ấm bắt đầu thiên nguyên. nhìn như không tệ kỳ thật đều là chút tay nghiệp dư mới sẽ như thế quả nhiên mãng phu cũng là mãng phu còn cái gì đạp vân vô ảnh ngân long phi thương truyền nhân cái này mãng phu chỉ có m a n g lực dựa vào cái gì có thể có lớn như vậy danh khí mang theo chút nhiều ghen tị nô k ỳ sĩ đánh cờ nửa nén hương sau đó nô k ỳ sĩ nguyên bản nghiền ngấm vẻ mặt nhẹ nhõm xuất hiện biến hóa cái chán bắt đầu phát ra mồ hôi lạnh sau một nén nhang nô k ỳ sĩ biểu lộ triệt để ngưng trọng đến cực hạn hai mắt thậm chí có chút đỏ phất phót lúc này hắn đã toàn thân mồ hôi mỗi bước kế tiếp cỏ đều sẽ suy nghĩ rất l nô kỵ sĩ ngon tay bắt đầu run rẩy cái này cái này đương xuống lý vân mắt nhìn trên bàn cờ màu đen hằng dài thản nhiên nói ngươi đã thua không cần vùng đ â y xuống nhiều năm như vậy còn không bằng ta một cái nửa năm người mới học đây chính là cái gọi là kỳ thánh lâu mức độ cờ d ở cái sọt một cái lại cùng ngươi nhiều dưới sẽ giảm xuống trình độ của ta dừng ở đây a thối cờ d ở cái sọt nô kỵ sĩ ánh mắt t r ừ n g lớn nhìn trong chọc vào lý vân lại đột nhiên túi đầu nhìn về phía bàn cỏ sắc mặt càng ngày càng đỏ càng ngày càng đỏ sau cùng ít hầu k h é động một ngụm máu phun trên bàn cờ ngươi ngươi lại nói ta là cờ d ở cái sọn đồ ăn lý vân đứng dậy cầm lấy ngân t u y ế t thương mắt nhìn nhắc nhở thoáng có chút kinh ngạc ngươi phát động cao cấp đ ụ c nhã ngươi thu hoạch được màu lục dòng cờ nghệ tinh xảo có thể hợp thành màu lam dòng đề cử diệ u thủ bất phàm cao cấp đ ụ c nhã nghĩ phát động đẳng cấp này đ ụ c nhã nhất định phải cần muốn đối phương tâm tình chập trần cực lớn mới có thể nơi này k ỳ sĩ tựa hồ lại càng dễ trọc giận mà lại tùy tiện trọc giận những người này còn không thể động thủ nhục mạng thật sự là chốt ố t ý niệm trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất lý vân nhìn về phía mặt bản d ò n đề cử d i ệ u thủ bất phàm vì t a i đánh cờ loại màu lằm dòng cần ba đạo màu lục dòng c ơ nghệ tinh xảo lý vân thu hoạch được cái này đạo dòng sau đó đã t h ể tụ không có cái gì do dự đem hợp thành nhất thời cảm giác vô số linh cảm sông lên đầu nhắm mắt tiêu hóa mấy hơi thở về sau lý vân nhìn cũng không nhìn thổ huyết nô k ỳ sĩ đối với tiểu thị nữ nói đi thôi cái kế tiếp a nhà tiểu thị nữ còn có chút không có tỉnh táo lại giống là một ngốc tử giống như ngây ngốc mang theo lý vân đi ra cửa bên ngoài cái thứ hai lý vân cũng là tùy tiện tìm một cái kỵ sĩ là một cái tóc trắng xóa lao đầu l ã o nhân này không có khiêu khích xem thường lý vân chỉ là kinh ngạc nhìn một chút lý vân biết được ý đồ đến sau đó liền nhường nó tọa hạ đánh cờ cũng là lúc này lý vân lần đầu cảm nhận được một điểm áp lực nhưng cũng chỉ thế thôi như là vừa vặn chỉ có màu lục d ò n g lúc khả năng hắn sẽ lâm vào khẩu chiến nhưng lúc này hợp thành màu lam dòng diệu thủ bất p h à m sau đó thỉnh thoảng một cờ diệu thủ có thể nói nhường cái này lão kỳ sĩ sắc mặt kinh hãi khổ không thể tả chỉ có thể vắt hết góc miễn cương n g i mà bên cạnh kỳ đồng cùng tiểu thị nữ gặp này giống như là như là thấy quỷ tình cảnh này thật sự là quá mức kinh người mà ở trong đó một màn tự nhiên cũng bị hạ nhân báo cáo cho kỳ thánh lâu lâu chủ lầu năm mái nhà chỉ có một cái phòng gian phòng bên trong bộ kỳ thánh lâu lâu chủ bụi nương tử bên trong mặc màu đỏ hoa văn u y ê n nương cà hiếm khoác ngoài màu xanh nhạt lông tơ áo ngoài bởi vì trên thân quần áo rất dài một mực kéo d à i trí đại chân v ị cho nên bùi tuyết quân cũng không có mặc lấy phía dưới áo nàng lưới biếng chết nằm ở trên giường trắng non căng đầy hai chân trồng lên một bên thị nữ yến nhi ngồi tại cạch giường cầm trong tay một cái bát xứ trong bắt tràn đầy các loại trái cây nàng chính thận trọng cho ăn nhập bùi nương tử mê người trong n ô i đỏ phanh phanh cử vào bùi nương tử vô cùng lười biếng mở miệng cửa phòng mở ra một nữ tử đi vào cung kính nói lâu chủ có người chính tại khiêu chiến đường l a o cái tiếng người đã đánh bại ngô k ỳ sĩ mà lại người khiêu chiến là một vị võ nhân ồ bùi nương tử nghe này hơi kinh ngạc mà nói chỉ có đầu g ó c mãng phu thế mà đánh bại ngô k ỳ sĩ vâng hơn nữa nhìn cục diện đường lao tựa hồ ứng đối cực kỳ cố hết sức ta nhìn bại cục đã định nữ tử nhẹ nhàng nói trong mắt cũng đầy là trần kinh đường lao cũng xuống không qua cái này sao có thể t ế n nhi nghe vậy quá sợ hãi sự thật đúng là như thế nữ tử cười khổ nói bùi nương tử tới chút hào hứng nàng l ư ờ i biếng nằm nghiêng dáng người ngồi nó thân đến trước ngực sung mãn có chút rung động một cái v õ nhân lại có tốt như vậy tài đánh cỏ còn có thể nhường đường lao lâm vào k h ổ chiên người kia kêu, kêu cái gì n g ư ờ i có thể được biết rõ nữ tử cung kính nói họ lý tên vân thân mặc áo đen gánh vác toàn thân trường thương màu bạc lý vân t i ế n nhi tay nhỏ kinh trong tay trái cây rơi trên mặt đất vị kia gần nhất danh khí cực lớn tiểu ngân thương một thương đánh huyết đao môn trưởng lão lưu hưng trân trọng thương bỏ chạy vị thiên tài kia hắn là đúng thế bùi nương tử nghe này trên mặt tách ra nụ cười lý vân người này ngược lại là có chút ý tứ kinh khí võ nhân còn có thể có lợi hại như thế tài đánh cờ coi là thật n h ư ờ n g tiếp thân có chút hứng thú đúng hắn là vì sao khiêu chiến chư vị k ỳ sĩ nữ tử nói là muốn trở thành ta kỳ thánh lâu k ỳ sĩ kỳ hì tiến nhi tại bên cạnh ngay s o n g tiếng cười như linh đăng nguyên lai là bởi vì bùi nương tử nguyên nhân nhà nhà ta bùi nương tử mị lực thật to lớn thế mà liền vị tiêu tiểu ngân thương đều câu tới đức tính bùi nương tử khinh bị nhìn tiêu tiểu ngân thương đều câu tới cái này tiểu ngân thương đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại vâng nữ tử gật đầu quay người rời đi đóng cửa tiến nhi tại bên cạnh cười t ủ n g tìm nói bùi nương tử là đối cái kia lý vân có hứng thú sao tạm được bùi nương tử mấp máy môi đỏ mị nhãn như t ờ có thể văn có thể võ cũng không thấy nhiều đâu dạng này bản lĩnh có thể so cái gì lưu tử quý mạnh quá nhiều kỳ hỉ tiểu nữ tử kia liền hy vọng bùi nương tử tìm tới như ý nhân tuyển dù sao bùi nương tử công lực có thể là có thể rút ra ra nhiều nhất sắc d ụ n nhà đức tính ngươi cũng không kém nhiều ít bùi nương tử lại phong tình vạn trùng khinh bị nhìn tiến nhi tạ văn quá tạ văn hôm nay trước như vậy đi ta viết tế c ư ờ n g ngày mai trạng thái tốt liền b ổ canh ta cũng không muốn thiếu c ả n g khó chịu một trăm lẻ bảy chương một trăm mười ba một trăm lẻ bảy ba ngày ba mươi lạ dò vô tình kiếm khách vô tình kiếm lão lao phu thế mà thua bàn cờ trước bàn tóc trắng xóa lao nhân ánh mắt hoảng hốt nhìn chăm chú lên trước mặt đã thành hẳn phải chết cục thế cờ hai tay cũng vì đó xuất hiện hơi run dậy lý vân phun ra một n g ụ m g trọc khí thản nhiên nói chống đỡ thời gian uống cạn nửa chén trả ngươi đã rất lợi hại chỉ ít e m như nửa cái cờ dở cái sọn nửa cái cờ dợ cái sọn lao nhân nghe này hai mắt nổi lên chỉ lý vân run run dậy dậy nói không ra lời lão hủ nghiên cứu kỳ phổ năm mươi tám năm đánh cờ sáu mươi năm lần đầu bị người nói là cờ dợ cái sọn ngươi ngươi ngươi ngươi người này lao nhân ba một thanh đem trong tay quân cờ ném trên mặt đất nói kịch l i ệ t chỗ lại lao mắt đỏ lên khóc ra tiếng lao phu lại bị một cái mãng phu võ nhân ngược sắt đến loại tình trạng này nói chuyện gì k ỳ sĩ lao phu lao phu thẹn với sư phụ thẹn với kỳ đạo a nói hắn bị lý vân triệt để phía dưới khóc hoa một tiếng đứng dậy liền muốn muốn nhảy đi xuống bên cạnh kỳ đồng bị hù mất hồn mất vía liền vội vàng nắm được lão k ỳ sĩ cái này nhưng rất khó lường nếu là thật nhường k ỳ sĩ nhảy đi xuống chết rồi bọn họ những thứ này kỳ đồng liền xong đời cho nên ba cái kỳ đồng một người ôm hai cái kéo chân quả thực là đem lão k ỳ sĩ đẻ xuống đất ấn sát mặt hắn đỏ lên c t r i ấm lên lý vân thì nhìn đều chẳng muốn nhìn tình cảnh này đứng dậy cầm lấy ngân tuyết t r ư ờ n g thương mắt nhìn mới lấy được màu lục r ò n g phát hiện không có tác dụng gì liền thu hồi ánh mắt hai người này ta đã phía dưới thắng sau đó phải làm gì tiểu thị nữ đang chuẩn bị mở miệng két chít cửa phòng đột nhiên mở ra một vị nữ nhân xinh đẹp đi vào nói khẽ lý công tử tài đánh cờ phi phạm thậm chí ngay cả kỳ thánh lâu thứ hai cao thủ đường lão đều có thể chiến thắng ngài đã có thể trở thành ta kỳ thánh lâu kỳ sĩ nhưng nhà ta lâu chủ muốn gặp lý công tử một mặt không biết lý công tử có thể hay không theo ta đi một chuyên đi thôi lý vân gật gật đầu không có quá nhiều do dự dù sao về sau muốn tại cái này kỳ thánh lâu bên trong nổ dòng cho cái kia cái gọi là lâu chủ một bộ mặt lại có làm sao không thể bình thường hơn được húng chỉ hắn đối vị này danh mãn hoa dương huyện kỳ thánh lâu lâu chủ cũng có một chút hiểu kỳ còn mời lý công tử đi theo ta người mặc váy dài nữ nhân xinh đẹp lộ ra một vệ nụ cười mang theo lý vân đi lên lầu năm cũng là kỳ thánh lâu mái nhà đình đầu chỉ có một cái phòng nhẹ nhàng gõ cửa không bao lâu lý vân liền nghe được trong môn truyền đến một đạo l ư ỡ i biếng thanh âm quyến rũ vào thanh âm rất thêm t hay nhu hòa như nước lại mang theo chút vẻ quyến rũ Cách chít, nữ nhân mở cửa phòng lại là không có đi vào chỉ là đưa tay có chút túi đầu lý công tử mời đa t ạ lý vân gật đầu dẫm chân bước nhập trong phòng tiến vào trong phòng bộ lý vân đầu tiên là n g ư i được một cái như có như không cực kỳ nhặt rõ ràng mùi thơm không so kỳ s i trong phòng mùi thơm hoa cỏ mùi thơm như vậy không đề cập tới thần lại làm cho lòng người sinh thoải mái dễ chịu gian phòng lớn hơn tổng thể phong cách hiện ra màu đỏ nhạt mặt đất tuyệt đại bộ phận đều trải lên mềm thảm mà thanh n â m nơi phát ra thì là phía trước một tòa to lớn trên giường lớn lý vân nhìn một chút đầy đất mềm thảm có chút không thể đi xuống chân lý công tử mời đến đi chúng ta ra đại nghiệp đại không quan tâm điểm ấy thảm lông dê d ư ờ n g lớn bên cạnh đứng đấy mềm hại tiểu nữ tử che miệng khẽ cười nói nàng người mặc màu xanh nhạt váy dài trần trụi trắng đ o n chân nhỏ giẫm tại thảm lông dê trên lộ vẻ tú sắc khả san, tướng mạo không tệ. vóc người còn có thể đa tạ lý vân gật đầu liền trực tiếp bày tại trên mặt thảm suy mà lúc này một đôi vô cùng thon dài trắng non hai chân theo cái k i a giường lớn bên trong giò r a thắng t ấ p mà cũng không t ì n h tế không phải loại k i a cực kỳ tỉ mỉ đôi chân mà chính là một đôi thon dài có thịt cho người ta vô cùng dụ hoặc lấp đầy đục ả m chân dài bôi đỏ nhạt móng tay như ngọc chân nhỏ nhẹ nhàng d i ẫ m tại trên thảm đỏ ngay sau đó giữa giường vị này thần bí kỳ thánh lâu lâu trù xuống giường lộ ra bộ mặt thật sự đó là một tấm cực kỳ mỹ lệ khuôn mặt ngũ quan tinh xảo hai con mắt giống như là hoa mày liều hơi có đường cóng c đây là một a n cái bề ngoài cao lạnh thánh khiết lại thỉnh thoảng để lộ ra vũ mị mê người cực hạn tương phản nữ nhân lý vân lần đầu tiên nhìn thấy mặt của đối phương diện mạo lúc dù là hắn kiến thức rộng rãi cũng không khỏi đến sửng sốt một chút trách không được vương dương cái tên mập mạp kết như thế mê liên đối phương như vậy tướng mạo nói là hoa dương huyện đệ nhất mỹ nhân xác thực không nhiều làm vấn đề vị này chính là lý công tử rồi hả bùi nương tử đến gần mấy bước khoảng cách lý vân rất gần đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới cả hai dán khoảng cách gần lý vân thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến đối phương d a thị trắng t đoán nhỏ bé lông tơ còn có ngửi được trên người đối phương nhàn nhạt mùi thơm cái này mùi thơm xác thực dễ ngửi thầm nghĩ lấy lại là nửa lui một bước lý vân ôm quyền bình t h ẳ n nói ta chính là lý vân nghe qua không bằng thấy một lần kỳ thánh lâu lâu chủ s á c thực như ngoại nhân nói tới một dạng mỹ không gì sánh được bùi nương tử cười nói thiếp thân cũng là đâu nghe qua không bằng thấy một lần lý công tử s á c thực như những cái kia võ nhân nói v a i hùng á n h phát thể trạng như châu không hổ là có thể hai mươi tuổi tuổi tắc liền có thể lực gáp huyết đao môn lưu hương c h ấ n thiên tài thiếp thân họ đùi tên tuyết quân người bên ngoài đâu gọi ta bùi nương tử ta cũng ưa thích cái tên này nếu là lý công tử nếu có thể gọi ta bùi nương tử hoặc là tuyết quân thậm chí nương tử đều có thể nha bùi nương tử chấp chấp đôi mắt đẹp lý vân đáy lòng có chút cổ q á i ngoài mặt vẫn là nghiêm ngh ta có thế thất nương tử cái tên này cũng không thể loạn xưng lý công tử tuổi trẻ tài cao vậy mà đều có thế thất à, đáng tiếc đâu bùi nương tử nghe vậy ngựa khí tựa hồ có chút tiếc lối làm cho người mơ màng ngay sau đó nàng đi đến một cái bàn trước mặt q u a y người sung mãn cái mông tựa ở bên cạnh bàn t h ị t bị đè ép xuất hiện l õ n g hình bùi nương tử khẽ cười nói như vậy lý công tử đến tiếp h thân kỳ thánh lâu đến tột cùng là muốn làm gì đây đánh cờ trở thành kỳ sĩ khiêu chiến càng nhiều cao thủ thức không dám giấu dêm luyện võ là ta thiên phú nhưng đánh cỏ càng là sở thích của ta lý vân vô cùng nghiêm nghị nói thấy lý vân nghiêm túc gương mặt bùi nương tử cái kia trương mỹ mạo như trên trời thần nữ khuôn mặt rõ ràng sửng sốt một chút tương đối cổ quái nhìn từ trên xuống dưới lý vân sau cùng che miệng cười khẽ thiếp thân gặp qua rất nhiều võ nhân nhưng hướng lý công tử dạng này có thể v ă n có thể võ còn như thế đ ư a thích đánh cờ lại là một cái đầu có điều lý công tử thật là vì đánh cỏ vẹn vẹn chỉ là muốn trở thành kỳ thánh lâu kỳ sĩ đơn giản như vậy bùi nương tử nói khẽ đôi mắt đẹp lấp lóe đương nhiên lý vân chứng chặt đàng hoàng gật đầu hỏi ngược lại không phải vậy ta đến kỳ thánh lâu làm gì kỳ bùi nương tử bên cạnh cái tia váy xanh tiểu thị nữ cười nói ta còn tưởng rằng lý công tử là muốn tới lấy đi nhà ta lâu chủ đâu nguyên lai、like、không phải a ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi nông c ạ n g a lý công tử xem xét cũng là loại kia sẽ không vì t ì n h s á c động dùng mà lại cực kỳ thâm tình nam tử bùi nương tử khinh bị nhìn yến nhi ngay sau đó nét mặt vui cười nhìn về phía lý vân lý công tử thiếp thân nghe nói ngươi đã phía dưới thắng ta kỳ thánh lâu hai tên k ỳ sĩ cho nên cửa hại khó khăn nhất n g ư ơ i đã vượt qua đã lý công tử đúng là chân tâm thực ý muốn trở thành kỳ thánh lâu kỵ sĩ thiếp thân liền sẽ không để cho lý công tử th bùi nương tử suy nghĩ một chút chấm ngâm một lát sau nói như vậy bắt đầu từ hôm nay lý công tử chính là ta kỳ thánh lâu thứ mười chín kỳ sĩ đi lương tháng một trăm hai mươi lựa bạc phối lưu ba tên kỳ đồng mỗi tháng chỉ cần đến kỳ thánh lâu mười lần liền có thể như thế nào tốt lý vân không do dự sảng khoái đáp ứng bùi nương tử cũng là lộ r a xinh đẹp nụ cười như vậy hoan nghênh lý kỳ sĩ thêm vào kỳ thánh lâu ngày sau còn mời lý kỳ sĩ chiếu cố nhiều hơn tuyết quân đây bùi nương tử nói đùa lý vân lắc đầu không muốn tiếp tục cùng bùi nương tử nói nhảm đi xuống nữ nhân này tướng mạo vóc người đều là loại đình phong mà lại khí chất không tầm、thường. toàn thân cao thấp thậm chí một cái nhăn mảy một nụ cười ở giữa đều tại r ụ hoặc người hắn vốn là là võ nhân khí huyết cường thịnh tiếp tục tiếp tục chờ đợi sợ rằng sẽ xuất hiện không thoải mái cũng trách không được vương dương thậm chí lưu tử quý đều như thế cảm mến nàng khí chất như vậy nói là trời sinh mị quất lý vân đều tin tưởng bùi nương tử quan sát cẩn thận tỉ mỉ gặp lý vân ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn liền vung tay không lại nói tiếp nhìn về phía thị nữ y ế n nhi nói y ế n nhi đưa lý kỳ sĩ xuống lầu a được rồi h ế n nhi gật gật đầu đi đến lý vân trước mặt cảm nhận được đối phương đập vào mặt hùng tráng khí tức khuôn mặt nhỏ hừng đỏ lý kỳ sĩ, ta không cần lý vân lắc đầu cự tuyệt tiến nhi quay người mở cửa rời đi g i a n g rác cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại tiến nhi trần chùi trắng loan chân nhỏ đứng tại chỗ giống như là còn không có hồi lại tâm thần ba bùi nương tử dùng lực vô vô yên nhi c á i mông hai tay ôm vai c ư ờ i nạo h nói cô nàng phát tình đây là tiến nhi cảm nhận được cái mông truyền đến cảm giác đau kinh hô một tiếng hai tay che c á i mông bất mãn nói bùi nương tử ngươi thật là xấu thế nào theo vừa mới cái kia lý vân vừa tiến đến bắt đầu con mắt của ngươi vẫn thả ở trên người hắn cả người đều sắp bị hắn hút đi vào chẳng lẽ ta nói có lỗi sao n g ư ơ i vẫn là tinh nhuệ đâu cứ như vậy cái tinh nhuệ p h á p sao bùi nương tử khinh bị nhìn tiến nhi cái này cái này tiến nhi ấp úng không nói ra cái nguyên cớ sau cùng thẹn quá thành giận nói tóm lại cái này không giống nhau chỗ nào không đồng dạng bùi nương tử đặt mông ngồi trên bàn hai đầu chân dài có chút lơ lửng nhiều hứng thú nói hán hán rất cường tráng dương khí tốt chân tiến nhi dùng lời nhỏ nhẹ mở miệng lẹ lưới liếm môi một cái so trước kia ta câu dẫn mấy nam nhân càng cường trắng đâu bùi nương tử chẳng lẽ không coi trọng lý công tử lý công tử có thể văn có thể võ tài đánh cờ còn lợi hại hơn không phải là người lừa thích n g ư ơ i như là ưa thích ta liền đem hắn nhường cho bùi nương tử dù sao bùi nương tử nhà tựa hồ cho đến nay cũng không coi trọng qua bất luận kẻ nào đâu tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện tiến nhi nha vì lâu chủ tốt nhường cho lâu chủ như thế nào bùi nương tử đôi mắt đẹp c h ớ p chớp lại l à l ắ p đầu không cần ta không thích loại hình này tóm lại đã ngươi ưa thích đến mai ngươi liền đi làm lý vân kỳ đồng đi mặt khác hai cái ta đổi thành nam lấy ngươi năng lực hẳn là có thể đầy đủ trong vòng ba ngày đem cái tiên lý vân cầm xuống a ba ngày xem thường ta bùi nương tử chấm nhất hai ngày liền có thể tiến nhi cởi đồ nói Ta dạng này võ nhân dù là võ đạo thiên phú rất tốt nhưng có thể hai không tuổi có kinh khí cảnh thực lực phí tổn đang luyện võ thời gian tuyệt đối không ít nhưng hắn lại bằng cái gì có thể tại không vẹn vẹn võ công cao cường trên cơ sở còn có thể luyện thành lợi hại như vậy tài đánh cỏ tiến nhi ngay này ánh mắt có chút nhau lại bùi nương tử là cho rằng lý vân là đã nhìn ra cái gì không biết xác suất rất nhỏ bùi nương tử lắc đầu đột nhiên cười nhạo nói tử tiêu kiếm phái cái kia đại thiếu ra không phải cũng t r a xét thật nhiều năm hắn ra môn phái vấn đề t r a ra được chưa tóm lại ngươi liền đợi ở bên cạnh hắn dần dần tự nhiên là sẽ phát hiện không đúng tốt tiến nhi gật gật đầu ngựa khí run nhẹ nhẹ hai ba ngày chắc chắn hắn cầm xuống một cái thiên tài như vậy võ nhân đưa tới cửa tiến nhi nếu là không lấy ra bản l ĩ n h giữ nhà chẳng phải là bị nàng người chê cười như thế chất lượng hoàn mỹ võ nhân tiến nhi đến lúc đó đem hắn biên thành ta tiểu cầu bùi nương tử cũng không muốn ghen ghét ta nha đối với cái này bùi nương tử chọn trắng mắt ta ghen ghét ngươi cái quỷ đi qua đến cho ta xoa bót nói xong bùi nương tử nhẹ nhàng như là bay ở trên giường lại khinh công siêu t u y ệ t yến nhi cười híp mắt đi qua r ộ i ra hai cánh tay được rồi đâu bùi nương tử lý vân theo kỳ thánh lâu đi ra về sau liền không có quá nhiều dừng lại nhanh chân trở lại trong phủ đem ngân tuyết thương cất kỹ về sau cởi quần áo ra lấy ra vương cảnh thành cho hào dược đối với vết thương xoa thuốc cảm thụ được vết thương thanh lương nhòi nhói lý vân tâm tư lại là không ở trên đây mà chính là đặt ở kỳ thánh lâu trên thân hồi tưởng đùi lương tử nữ nhân kia lý vân lúc này chỉ cảm thấy kỳ thánh lâu vô cùng thần bí bất quá thôi không có quan hệ gì với hắn chính mình chỉ là cái phổ thông k ỳ sĩ mục đích vẹn vẹn chỉ là đánh cờ chỉ thế thôi phanh phanh cửa viện lúc này bị người nhẹ nhàng góp vang lý vân thu hồi thuốc sau khi mặc quần áo vào tiến lên mở cửa chương một trăm mười bốn một trăm lẻ bảy ba ngày ba mươi đạo giòm vô tình kiếm khách vô tình kiếm hai ngoài cửa là một cái vóc người hơi có chút con người trung niên nam tử lý vân không có kinh ngạc bình thản mà hỏi đều an trí xong sao trung niên nam tử lý vân nghe vậy lông mi nhữ một cái chuyện gì vinh quản sự nói khẽ phu nhân muốn hỏi lao ra ngài còn cần bao lâu mới có thể hồi phủ phu nhân có chút muốn ngài lý vân trầm mặt một lát trong lòng vạn bất đắc dĩ giận dữ nói nói cho phu nhân chờ ta thông báo trở lại lưu hưng trấn không có c triệt để chết mất trước đó ta lại thế nào dám để cho nàng hồi phủ k lý vân g một ô quyền đánh xuyên qua thượng viện âm thanh lạnh lùng nói lưu h ư n g chân ta biết ngươi ở bên ngoài nhìn trộm lan ra đến nhất tuyệt tử chiến sợ hai ruột rẻ cùng ngươi vậy không có đầu nhi tử một dạng rùa đen rút đầu sao không có âm thanh cũng không có bất cứ động tích gì lý vân đợi tại nguyên chỗ mây hơi thở về sau ánh mắt vô cùng băng lãnh sắc ý trong lòng áp lực tại trong đáy l ò n g gần như sắp muốn nổ ra mùng 7 tháng 7, tiểu tuyết trời âm u buổi trưa kỵ nhập nhà mới động thổ nghi đi ra ngoài đại hôn kỳ thánh lâu kỳ thất bên trong lý vân ngồi xếp bằng cùng bàn cờ đối diện thân hình cao lớn ngồi xếp bằng lúc cũng như cử thạch trước mặt là một vị đồng dạng vóc người tráng kiện thanh niên nam tử hán khí tức kéo dài có lực dựa vào tường vũ khí là một thanh trạm mã đao hiển nhiên đây là một vị võ nhân hai cái này như gấu giống như to con võ nhân lúc này ngay tại hào hoa phong nhã đánh cờ như thế tương phản một màn tựa như là hai con lão hổ đang chơi mặc váy nhưng bên cạnh phục vụ ba cái kỳ đồng sớm thành thói quen ba ngày này đến nay như vậy cảnh tượng bọn họ nhìn không chỉ ba mươi lần tiến nhi vẫn như c ũ mặc lấy cái kia thân màu xanh nhạt váy dài giống như là không sợ lạnh giống như lúc này đi chân đất đứng tại lý vân sau lưng vì đó ấn vai lý vân biểu lộ hờ hưng xuống một viên cờ trắng như thần lai chi bút trong nháy mắt đem đối phương hết thể an bài toàn bộ xáo trộn lâm vào t ử cục ha ha ta thua cái này cái trẻ tuổi võ nhân lại là đại hỷ ngươi là đang chơi ta sao lý vân t h ẳ n như nói a tuổi trẻ võ nhân cười một tiếng đứng dậy cầm lấy trên tường trạm mã đao ánh mắt nóng rực nhìn về phía ngồi đây l ý vân mấy ngày nay người nào không biết đại danh đỉnh đỉnh tiểu ngân thương thế mà chạy kỳ thánh lâu làm kỳ sĩ tới ngươi làm hoa dương huyện thiên tài nhất võ nhân một t r o n g ngày bình thường muốn khiêu chiến ngươi nhiều người đi có thể tìm không được cơ hội bây giờ có một cơ hội có thể khiêu chiến ngươi đương nhiên phải chăm chú nắm chặt l ý vân ngươi thế nhưng là không biết bây giờ nghĩ cùng ngươi đánh văn cọ khó chỉ lại khó và ngươi kỳ thất vé vào cửa đã bị người khác xào đến hơn hai trăm lượt một lần đ ắ như thế lý vân sửng sốt một chút hắn thật đúng là không rõ ràng xem ra có cần phải n h ư ờ n g những cái kia xào giá người phân một số tiền cho hắn đương nhiên thanh niên võ nhân hừ lạnh một tiếng lưới đao một chỉ lý vân chớ có nói n h ả m nhiều thời gian cũng là tin tức tại hạ t r ạ m thần đao hồ sinh còn xin chỉ giáo lý vân liếc mắt nhìn hắn nắm lên một con cỏ đột nhiên dùng lực vung ra hôn mười con cờ nhất thời giống như đạn t h á o bắn m ạ n h ra thanh niên võ người sắc mặt đại biên tốc độ như vậy lập tức hoành đao ngăn cản keng keng vài tiếng thanh thúy nổ vang thanh niên võ nhân liên tiếp lui về phía sau hai bước cánh tay hơi có chút run dậy người hắn đang muốn mở miệng nghiêm túc lý vân lại đột nhiên biến mất một giây sau giống như là ác quỷ thuấn di giống như xuất hiện ở trước mặt mình ba cái tắt vang dội tiếng thanh niên võ nhân ra mặt rung động cả người bay ngược mà ra xa ba mét q u ẳ n g xuống đất về sau khỏe miệng tràn ra m g u t ư ơ i mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn về phía lý vân chỉ là quân cờ sao làm sao có thể vì sao không thể nào lý vân ở trên cao nhìn xuống chắp hai tay sau lưng hỏi lại đầy mắt khinh thường ngay cả ta tiện tay ném ra một con cờ cũng không thể hoàn mỹ ngăn trở ngươi là có cái gì đảm lượng dám tới khiêu chiến ta và ngươi nổi tiếng danh hào trạm thần nào lực lượng tốc độ kỹ xảo yếu không chịu nổi một kỹ cùng n g ư ơ i đậu thủ còn không bằng ta cùng trò chơi lý vân cười lạnh trào phúng thanh niên võ sắc mặt người càng ngày càng khó coi càng ngày càng cứng ngắc đỏ thấm sau cùng phốc nôn một ngực máu dịch chịu không được lý vân trào phúng tại chỗ hôn mê bất tỉnh ngươi phát động trung cấp đ ụ c nhã ngươi thu hoạch được màu trắng rỏng trả mã đao nhập môn lý vân liếp mắt rỏng có chút im lặng lắc đầu hướng về hai tên nam tính kỳ đồng nói đem hắn ném ra bên ngoài vâng hai cái kỳ đồng sớm đã không thấy kinh ngạc cùng nhau ôm lấy thanh niên võ nhân ném ra ngoài cửa công tử người thật lợ hại trong khẽ cười đó mặc dù đại đa số không có bao nhiêu tác dụng nhưng lý vân trí ít tại kiếm pháp trường pháp thối pháp những thứ này dòng loại đã thăng cấp đến màu lục tầm thứ Thậm chí bởi vì lý công tử đao pháp pháp kiếm t vẫn là lợi hại đâu văn võ song toàn tiến nhi thích nhất lý công tử như và yến nhi mặt mũi tràn đầy sùng bái gần sát lý vân lý vân rõ ràng có thể cảm giác được đối phương có lồi có lon thân thể nhục cảm t i ê n nhi cô nương còn mời tự giác một điểm lý vân nửa lui một bước ngươi như tiếp tục như thế ta cảm thấy ta có thể hướng lâu chủ đổi một vị kỳ đồng nô ra chỉ là sùng bái lý công tử chỉ thế thôi không cần hung ta n h a t i ế n nhi cúi đầu còn ngươi có chút đỏ phân phót quả nhiên là ta thấy m ạ i yêu hai người nam kỳ đồng cái nào gặp qua chiến trận này trực tiếp nhìn lên người chú ý một chút thuận tiện lý vân đối với cái này nhìn đều không nhìn nhiều liếc một chút tiến lên tại bản cờ trước mặt lần nữa ngồi xuống rất là lạnh lùng đối với yên nhi nữ nhân này mấy ngày tiếp xúc xuống tới hắn không sai biệt lắm đã nhìn t ấ u cái này nữ nhân hắn sẽ không đụng ngại bẩn tiến nhi n g h e này mọi người thấy lý vân băng lanh vô tình để đó nàng cái này tuyệt thế đại mỹ nhân bất động ngược lại là ở nơi đó mọi người nhất thời tức nhiên rằng nữa người này là mẹ nó gỗ hay sao ba ngày ba ngày nàng ba ngày này có thể nói là cạn kiệt sức lực toàn thân bị công mở rộng các loại trong lúc lơ đãng lộ thịt các loại trong lúc lơ đãng thân thể đục chạm mỗi ngày tối thiểu tới không dưới hai mươi lần đổi lại trước kia những người kia sớm liền không thể chính mình có thể ra hòa này cái gì đều không có cảm giác muốn không phải nàng có thể phát giác được đối phương tỉnh thoảng sôi trào khí huyết nàng đều nhanh nhận vì người này học qua vô tình đạo phanh phanh cửa phòng lại một lần nhẹ nhàng mở ra lý vân phân phó một tiếng y ế n nhi cô nương p h i ề n phức mở cửa y ế n nhi giang chống đỡ lấy kéo ra vẻ tươi cười đúng vậy đâu công tử tiến lên mở cửa ngoài cửa là một cái vóc người cao gầy có chút thoa gầy gánh vác trường kiếm thân mang màu la máo dài cao lạnh nam tử tướng mạo cực kỳ xuất khí h ế n nhi ánh mắt sáng lên đang muốn mở miệng tránh ra vướng bận cao lạnh nam tử quét nàng l i ế c một chút nhìn như không thấy h ế n nhi mỹ mạo trực tiếp đi vào nhà bên trong tiến nhi một b ư ớ c đờ đ ẫ n nhìn lấy nam nhân cao lạnh nam tử hai con mắt thật chặt nhìn về phía lý vân ô n quyền nói khẽ tại hạ tử tiêu kiếm phái chư hướng nam các hạ cũng là đại danh đỉnh đỉnh tiểu ngân thương lý vân lý vân nghe được tiểu ngân thương hai chữ sắp mặt lập tức khó coi xuống tới tử tiêu kiếm phái chư hướng nam hắn nhận biết cùng lưu tử quy cùng thuộc nhất long nhị kỳ không nghĩ tới người này thế mà lại tìm tới hắn ta chán ghét cái ngoại hiệu này n g ư ờ i không biết sao ngươi chán ghét cái kia xin lỗi ta cũng không rõ ràng chu hướng nam lắc đầu sau đó ông một tiếng rút ra sau l ư n g trường kiếm ngươi hắn nghe nói qua ta nhất long nhị kỳ một trong vô tình ki c h ú hướng nam làm sao lý vân đột nhiên nghĩ đến cái gì băng lanh thần sắc trong nháy mắt h ó a băng tiếp theo lộ ra một vệ hiếu khách đủ cười đánh cỏ vẫn là l u ậ n võ tùy ngươi lựa chọn thế mà c h ú hướng nam lại là lắc đầu thậm kỳ bất tranh nhìn về phía lý vân âm thanh lạnh lùng nói đầu tiên ta là vô tình kiếm khách vô tình kiếm tiếp theo ta là tới cứu ngươi ngươi sắp chết đến nơi làm sao còn không tự biết ngươi có ý tứ gì À, nói ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta chờ ta đưa ngươi đánh ngã xuống đất về sau ta tại nói cho ngươi cũng không mượn chu hướng nam hét lớn một tiếng không nói hai lời một kiếm đâm về lý vân kiếm phong lang liệt ngân quang lấp lõe thân cùng kiếm cơ hồ nhân kiếm hợp nhất tốc độ nhanh như một đạo ngân quang l o ạ qua chỉ là một giây sau giang g i á c một tiếng chu hướng nam thân hình đình trệ ánh mắt có chút ngu ngơ nhìn về phía trước mặt lý vân trường kiếm trong tay đối phương vậy mà chỉ là dùng hai ngón tay c ạ n lấy một trăm linh tám chương một trăm m ư ơ i năm một trăm linh tám cái gọi là nguy hiểm tính mạng khiến người sợ hai trần tướng v ù v ù trường kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng long nong thanh â m bởi vì tốc độ cực nhanh bất lên lại bỗng nhiên đình chỉ dẫn đến n u i kiếm một đoạn nhỏ xuất hiện cực tốc t ả hữu biên độ nhỏ rung động lý vân hai cái ngón trỏ tựa như là kìm s ắ t con giống như một mực kẹp lấy chu hướng nam trường kiếm trường kiếm mũi kiếm cách cách bờ vai của mình chỉ kém một tấc có thể cái này một tấc nhìn như rất gần lại giống như bên trong thiên địa khoảng cách khó có thể vượt qua chu hướng nam biểu lộ khe biến muốn dùng lực trước đâm phát hiện lý vân không chút nào động trong nháy mắt minh nộ g cả hai ở giữa lực lượng trích l ệ n h lập tức dùng lực hướng về sau lui nhanh nghị muốn nhờ lui lại lực lượng rút ra trường kiếm phanh lý vân bung ra hai ngón tay chu hướng nam lực lượng dùng quá lớn càng không dự liệu được lý vân lại đột nhiên bung ra đến mức trọng tâm có chút mất cân bằng lui lại mấy bước phần l ư n g tựa ở vách tưởng lực lượng không tệ có thể lớn hơn nữa lực lượng không có k ỹ xảo cũng bất quá mã phu lại đến c h ủ hướng nam hét lớn một tiếng áo dài phiêu động ở giữa bước ra một bước rút ngắn cả hai khoảng cách cổ tay chuyển động trong khoảnh khắc trường kiếm trong tay giống như khổng tức k hai bình vạch ra một vòng trắng bạc trường kiếm hoa s o n g đột nhiên chém ngang mà ra lý vân n ử a lui một bước tranh thoát một kiếm này c h ủ hướng nam đôi mắt ánh sáng lấp lóe nắm lấy cơ hội lập tức thừa thắng s ô n g lên trường kiếm trong tay cực tốc trước đâm một cái hô hấp ở giữa đâm ra mấy chủ kiếm dây đặc kiếm quang gió lạnh đập vào mặt lý、vân、vận hành đạp vân vô ảnh bộ suy bà vai quần áo đâm ra một đạo lỗ hổng tốt kiếm pháp lý vân tán thưởng một câu cầm lấy thương của ngươi chu hướng nam hét lớn một tiếng sắc mặt có chút khó coi cái này kiểm đâm xong thu kiếm hướng về sau hất lên trường kiếm phi lên sau đó thẳng đứng rơi xuống đúng lúc tắm vào trong vỏ kiếm thu kiếm nhanh chân xông vào một khuỵu tay v ọ t tới lý vân ở ngực lý vân biểu lộ không thay đổi nhấc chân lên gối đỉnh đi lên lực lượng khổng lồ đem cái này một khuỵu tay đỉnh mất đi tư thế chu hướng nam sắc mặt đã biến hô đang muốn biến chiêu lại là cảm giác tóc phía bên phải bay lên lý vân một cái bàn tay đập đến kinh người trưởng gió lay động hắn tâm thần kinh hãi vội vàng thu tay lại hai tay chết cản ẩm bàn tay hô tại chu hướng nam trên hai tay lực lượng khổng lồ chuyển mà ra chu hướng nam chỉ cảm thấy mình giống như là bị một cái toàn lực chạy c ự tượng đụng phải mở dạng cả người trọng tâm nhất thời mất cân bằng hướng bên cạnh liên tiếp lui về phía sau năm sáu bước t h ầ n s á c hắn có chút hoảng hốt hai tay lúc này tất cả đều là chết lặng đây là cái gì không phải người lực lượng khi sâu một hơi chu hướng nam không chịu vừa lần nữa phóng tới lý vân ta không tin lý vân nhìn lấy đầu sắt chu hướng nam vung tay cũng là một trường đánh ra ẩm quyền trưởng chạm vào nhau c h u hướng nam nhất thời như vải rách túi giống như bay ngực ra đ ụ n g ngã cái b à n đặt mông ngồi dưới đất mặt mũi tràn đầy m ở mịt lý vân nhìn một chút chư hướng nam mơ hồ thần sắc lại hướng về thân thể hắn đâm một đau kiếm pháp không tệ quyền pháp đồng dạng lực lượng càng là cực kỳ nhỏ người ta ở giữa thực lực t r ê n lệch quá lớn dùng kiếm đi chí ít ngươi sẽ không thua quá thảm thực lực của hắn đã sớm siêu việt luyện tạng cấp độ này thậm chí đủ để trọng thương đệ xuống thâm niên kình khí võ nhân lưu hương chân coi như không cần ngẩn tiếc thương bằng vào thân thể tố chất dù là chỉ là tay không tất sát cũng đủ để đánh bại những thứ này c d u người, người, người dòng, ngạc, nam, nói, ngươi, chỉ kiếm. n g tại n chứ hướng nam anh tuấn khuôn mặt trong nháy mắt bỏ bừng một mảnh nhưng hắn vẫn là không có nộ khí trùng thiên rút kiếm đối mặt ngược lại cực kỳ khâm phục lần nữa phóng tới lý vân còn tới lý vân hai mắt nhau lại quyết định cho chứ hướng nam một cái khó quên nhó lại cả hai khoảng cách không quá nửa trước lúc chu hướng nam đột nhiên bước chân chuyển đến rời cực kỳ xảo diệu nhiều đến lý vân bên trái bộ pháp quỷ mị nhường lý vân đều hơi kinh hãi ba một tiếng nổ tung vang động lý vân vung quyền đánh đi thất bại quyền phong đem bàn cờ thổi ra xa nửa mét chu hướng nam hiểm lại càng hiểm tránh thoát một quyền này về sau thiếp thân lấy lý vân làm trung tâm vợn quanh đến lý vân sau lưng thấy như thế nhẹ nhõm mừng rỡ trong lòng trong miệng âm thanh lạnh lùng nói ngươi quá tự phụ ồ phải không lý vân cười nhạt một tiếng thân hình chất động ở giữa chu hướng nam đột nhiên đồng tử phóng đại trước mặt lý vân không ngờ không thấy bóng dáng ba một bàn tay lớn đặt ở trên vai của mình trầm trọng lực lượng thật giống như tự mình có một ngọn núi một dạng chu hướng nam nghiêng đầu nhìn qua nguyên bản ở trước mặt mình lý vân vậy mà xuất hiện ở sau lưng mình bộ pháp có chút ý tứ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có ý tứ lý vân cười h í p mắt nói ngươi vừa mới cái k i a bộ pháp kêu cái gì cựu cương bộ chủ hướng nam sắc mặt khó coi đáp lại một câu đẩy ra lý vân bàn tay t ạ thua ngươi phát động sơ cấp lục nhã thu hoạch được màu lục d ò n thân hình mạnh mẽ lý vân gặp lại đạt được một đạo m à u lục d ò n tâm tình đều thay đổi tốt hơn một chút nghe vậy vung tay lần đầu tiên an đ u ổ i đối phương không phải vấn đề của ngươi là ngươi không cần phải tìm ta làm đối thủ kỳ thật ngươi kiếm pháp không tệ ta tay không tất sát trạng thái muốn bắt lại ngươi vẫn là phải dùng cái ba bố chiêu ba bố chiêu c h u hướng nam ngọc dưới gặp lý vân vô cùng vẻ mặt nghiêm túc luôn luôn kiêu ngạo hắn trong lòng nhất thời dân g lên một cô vô lực cảm giác như vậy giống như gặp thanh phong cái kia đáng chết đạo sĩ một dạng thôi chú hướng nam lắc đầu tán đi nội tâm k ó chịu liếc qua cách đó không xa h ế n nhi n g khí có chút ngưng trọng nói ly vân ta là tới cứ ngươi có một số việc ta cần cùng ngươi đơn độc nói、chuyện. cứu ta. l ý vân suy nghĩ một chút đối với ba người phất phất tay nhường yến nhi ba người rời đi về sau lý vân đưa tay chỉ hướng cái ghế nói ngồi đi ừm hai người ngồi đối diện nhau lý vân vì đó rót c h é n t r à ánh mắt hào không gợn sóng giống như bình tĩnh m ặ t hồ nhàn nhạt, nhạt nhìn chăm chú lên chu hướng nam khuôn mặt nỗ lực nhìn thấu tâm tư của đối phương đi đi Bấm tay khẽ gõ mặt bàn hai lần sau đó lý vân mở miệng nói người ta vốn không quen biết chúng ta tựa hồ chưa từng gặp mặt cũng, cũng không có giao tình gì quan hệ bất quá là hai cái người xa lạ thôi nếu không phải ta có tiếng n g ư ơ i căn bản liền sẽ không nhận biết ta cho nên nói thế nào cứu mạng lý vân không tin một người xa lạ sẽ không có bất kỳ cái gì nguyên nhân trợ giúp hắn bánh tử trên trời rất xuống rơi chỗ tốt loại sự tình này sẽ chỉ là bấy giờ không giống nhau chu hướng nam lắc đầu n g ư ơ i giết lưu tử quý còn làm hắn bị thương nặng cái k i a t tra riêng một điểm này ta nên cứu ngươi liệu tử quý lý vân ngón tay khẽ nhúc đích ngươi đang nói cái gì lưu tử quý không phải ngươi giết sao không phải vậy vì sao lưu hương chấn phát điên giết người trước đó lưu hương chân nổi điên giết người có thể chưa từng có điên cùng như vậy cho nên ta đoán hơn phần nửa lưu tử quý là người、giết. chu hướng nam nhấp một mục trà nhẹ nhàng nói coi như lưu tử quý không phải người giết ta tóm lại ta rất chán ghét lưu tử quý người này hắn giết ta bằng hưu lúc trước luận võ lúc lưu tử quý rõ ràng có thể bông tha hắn có thể lưu tử quý vẫn là thống hạ sát thủ nói đến đây chư hướng nam trong mắt sát ý nồng đậm hô hấp trọng ta sớm liền muốn giết lưu tử quý còn có hắn cái kia phóng túng cha của hắn ta muốn vì ta bằng hưu báo thủ có thể ta làm không được nói một cách khác ngươi giúp ta hoàn thành ta t r á c n i ệ m sau đó ta cũng tới giúp ngươi chu hướng nam thành khẩn nhìn về phía lý vân ngươi người bạn kia là lúc trước nhất long nhị kỳ một trong cái vị kia t á n nhân lý vân cũng không có tin tưởng đối phương chỉ là hỏi ngược lại vâng chứ hướng nam gật gật đầu ta vẫn là không hiểu ta không cần lý của ngươi giải ta chỉ cần không thẹn với lòng của mình cùng ta quân tử kiếm là được rồi chu hướng nam khẽ cười một tiếng nói tóm lại ngươi đúng là có nguy hiểm tính mạng nhẹ thì tâm trí tổn thương nặng thì tử vong nếu không tin ngươi lắc đầu ta lập tức liền đi nơi nào nguy hiểm lý vân hỏi chu hướng nam đem nước trả uống một hơi cạn sạch đứng dậy nhiều lời vô ích ta nói lại nhiều ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta bất quá theo ta đi một chỗ về sau ngươi liền biết ngươi ở vào một cái cái gì tình trạng đi đâu thử tiêu kiếm phái chu hướng nam cười nói đi sao hy vọng ngươi không có lừa gạt ta lý vân ý vị thâm trường mắt nhìn chu hướng nam đứng dậy cầm lấy ngân tuyết trừng ư thương dẫn đường thử lừa gạt ngươi đối với ta lại có chỗ tốt gì đi hết thể ngươi đều sẽ biết chu hướng nam hử lạnh một tiếng rất phiền lý vân không tin mình nhân phẩm cảm giác chắp hai tay sau lưng bước dài ra khỏi phòng lý vân cũng theo sắt đuổi theo lý công tử ngài đi nơi nào bên ngoài gian phòng yến nhi gặp lý vân rời đi liền vội vàng hỏi lý vân dừng bước mắt nhìn yến nhi thuận miệng nói cùng bằng hưu đi ra ngoài một chuyến dứt lời không lại nhìn nhiều yến nhi liếc một chút cùng chú hướng nam cùng nhau rời đi kỳ thánh lâu yến nhi nhìn lấy hai bóng người biến mất không thấy gì nữa đáng yêu xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy c h e lấp vẻ lạnh lùng hai cái lạnh như băng khối băng các ngươi hai cái cho lý kỳ sĩ gian phòng quét sạch một chút nàng sai sử hai cái kỳ đồng vâng hai cái kỳ đồng liền vội vàng gật đầu đừng nhìn yến nhi đồng dạng là kỳ đồng nhưng thân phận địa vị của nàng cũng không bình thường cơ hồ chỉ ở trên tường càng nghĩ càng giận đi đến tầng cao nhất vọt vào bùi nương tử trong phòng lúc này bùi nương tử còn nằm tại trên giường lớn lười biếng giống một cái đại bạch miêu co do mê người thân thể chính bưng lấy một bản cổ thư đôi má hửng đỏ tường tận xem xét nghiên cứu đừng nhìn hoàng thư y ế n nhi gặp bùi nương tử vô tâm không phổi dáng vẻ trong lòng p h i ê n muộn tay nhỏ đem bùi nương tử trong tay cổ thư tịch thu ấy đây chính là chân tàng bản bùi nương tử kinh hô một tiếng nhìn lấy yến nhi bộ dáng tức giận nhất thời liền hiểu nghiền ngẫm nói ngươi bị t ư c đ ư n g rơi tại trên người của ta à làm sao vẫn là không có đem chúng ta lý kỳ sĩ chạm ở dưới n g a không chém、nổi. tên k i a cùng tử tiêu kiếm phái chu hướng nam một dạng giống như là đối nữ sắc không cảm giác l ã o nương mấy ngày nay bỏ ra sức chín châu hai h ổ cũng không có nhường lý vân có cảm giác quá bất hợp lý ta cũng hoài nghi ta luyện m ị công đối với hắn vô dụng yến nhi nghiến chặt hàm răng người nói sai chu hướng nam khác biệt hắn là khi còn bé bởi vì cái kia l ã o b à nguyên nhân sinh ra đối nữ tử hoảng sợ mà lý vân theo ta được biết hắn là có thế thất trước mắt là kim v ư ợ n g môn môn chủ đệ tử thân truyền cho nên lý vân cùng chu hướng nam khác biệt hắn là một cái nam nhân bình thường bùi nương tử lắc đầu phủ định yến nhi suy đoán khẽ cười một tiếng b ấ m tay gậy nhẹ xuống yến nhi c á i chán không phải chúng ta mị công đối với hắn vô dụng là công phu của ngươi còn chưa tới nhà n h à rõ chưa ngốc yến nhi mặc kệ yến nhi vỗ tay đánh xuống đùi nương t ử tay thần s ắ c cấm lãnh ta sau cùng được ăn cả ngã về không nếu là còn không được ra hỏa này ta từ bỏ bùi nương tử ngươi đi cho hắn cầm xuống lấy công lực của ngươi toàn lực thi trên đền dưới ta không tin hắn chịu được không được đi ta không thích hắn bùi nương tử nghe vậy lắc đầu bùi nương tử ngươi tựa hồ quên một việc yến nhi đột nhiên mở miệng n ữ khí nghiêm túc ngươi là thành nữ mà ba đại thánh nữ bên trong chứ ngươi ra mặt khác hai vị đều đã không chế thế lực khắp nơi cao tầng rút ra sắp giục đã bắt đầu siêu về ngươi tiếp tục lâu dài đi xuống ngươi cảm thấy ngươi còn sẽ có địa vị bây giờ sao liên hoa sẽ b u n g tha cho ngươi thần minh cũng sẽ b u n g tha cho ngươi bùi nương tử ngươi không thể tiếp tục tùy hứng đi xuống t i ế n nhi thanh â m lạnh xuống tóm lại bất kể như thế nào lần này ta nếu là thất bại nữa bùi nương tử ngươi nhất định phải xuất mã đem lý vân khống chế lý vân người này mặc dù tính cách không hề tốt đẹp gì nhưng thiên phú cực mạnh thậm chí có thể so với tứ phương tông cái kia thanh phòng cơ hội tốt như vậy ngươi nếu là không bắt lấy ừ n ta đã biết chớ nói đ ù i nương tử phất phất tay chở mình tiếp tục nằm mặc cho hiến nhi tại phía sau lại nhải nàng cũng không có trả lời chỉ làm í m chặt môi đôi mắt đẹp phức tạp c a o mày lấy lâm vào trầm tư huống ai kiếm đâm tay trước bung lỏng ngươi làm sai gió lạnh thổi lướt nhẹ qua trên quảng trường một đám tử tiêu kiếm phái đệ tử đang l u y ệ n kiếm một người trung niên hán tử một tay cầm kiếm sát mặt nghiêm túc dạy đệ tử kiếm pháp chu hướng nam làm tử tiêu kiếm phái tông chủ chỉ tử địa vị phi phạm rất dễ dàng liền đem lý vân mang nhập môn trong phái hắn dẫn đầu bên cạnh theo lý vân h ắ n thấy lý vân đang quan sát cách đó không xa đệ tử luyện kiếm. thuận miệng nói chớ nhìn những vật này chỉ là mặt ngoài thôi có ý tứ gì đi theo ta chu hướng nam lắc đầu mang theo lý vân đi qua rộng rãi quảng trường lại đi qua mấy đạo đường nhỏ cuối cùng đi đến tử tiêu kiếm phái một mảnh kiến trúc khu vực tiểu viện liên tiếp một tòa tiếp lấy một tòa lẫn nhau cách nhau năm sáu t r ư ợ n g nơi này là tử tiêu kiếm phái bên trong cao tầng chỗ ở phát hiện cái gì không chu hướng nam dừng bước lại n u cười băng lãnh lý vân n h ũ n mày bốn phía quan sát cũng chưa phát hiện có cái gì không đúng chỉ là nghe được cách đó không xa chuyển đến từng đợt nữ tử thờ gấp thanh âm ước chừng là một đôi nam nữ ban ngày cái kia thôi đã nghe chưa cái thanh âm này chu hướng nam ánh mắt phức tạp thế nào có vấn đề gì lý vân hỏi ngược lại hắn cũng không có cảm giác ra có vấn đề gì giữa ban ngày cái kia hắn lại không phải là không có làng q u a đây không phải giữa phu thê cực kỳ bình thường sinh lý nhu cầu ha ha người theo ta đi nghe nhiều tùy biết chu hướng nam lắc đầu cũng không nói lời nào chỉ là hướng phía trước hành tâu lý vân theo sau tinh tâm ngưng thần lỗ thai khẽ nhúc đ í c h để tiếp thu càng nhiều thanh âm đến hắn cảnh giới cỡ này thân thể tố chất mạnh không hợp lý ngũ rác cũng cực mạnh lúc này t ĩ n h tâm ngưng thần chuyên chú tính h rắc dưới nhất thời m ả n g lớn thanh â m t u ô n r a l o ạ t vào trong h a i những cái kia lít nha lít nhít dâm loạn thanh â m chỉ là vừa nghĩ liền n h ư ờ n g người khí huyết sao động va chạm cùng nữ t ử t h ở dốc nhường lý vân thần sắc càng ngày càng ngưng trọng càng ngày càng khó coi đã nghe chưa chu hướng nam giang hai tay ra chỉ nguyên một đ á m sân biểu lộ bình thản thanh â m lại cực sự lạnh lùng cái này ngay tại lúc này tử tiêu kim phái về ngoài bên ngoài tô vàng nạ ngọc kỳ thực trong t ố i giữa bên trong cao tầng đã mục nát không còn hình dáng ở chỗ này mỗi một cái chất sự thậm trí trưởng lão tất cả đều thành nữ nhân vật trong bàn tay tờ giờ ở mờ mê ở này không thể tự k i ể m chế biến thành chó săn bao quát phụ thân của ta còn tại viết canh thứ hai bên trong tăng giờ làm việc một trăm linh chín một trăm mười chương một trăm mười một trăm linh chín nữ nhân m ờ i cầu đặt mua bộ canh chương một trăm mười sáu một trăm linh chín nữ nhân m ờ i phụ thân của ngươi lý vân biểu lộ khẽ biến nguyên bản không có chút rung động nào tâm cảnh nhất thời rung động ngươi không nghe lầm chú hướng nam âm thanh lạnh lùng nói toàn bộ tử tiêu kiếm phái bên trong cao tầng bao quát phụ thân của ta được xưng là quân tử kiếm chu kiếm ngọc cũng như những thứ này người trong viện đồng dạng trầm mê ở nữ s ắ p không cách nào tự k i ể m chế rất kinh ngạc thật sao cảm thấy rất thật không thể tin đúng không chu hướng nam bi ai cười khẽ tiếng nói đây chính là sự thật ở bên ngoài bọn họ đều là nở mày nở m ắ t đúng đắn nhân vật n ổ i danh nhưng một trong nhà cũng là bị nữ nhân nắm chỉ biết tại trong nhục thể trầm luân tiểu cầu cái gọi là kiếm khách sắp bén võ đạo khắc k hổ sớm đã bị bọn họ ném đến lên chín tầng mây đi bọn họ chỉ biết là nhục thể hưởng thụ chu hướng nam nói dừng lại một lát lần đầu nhìn thời tiết thời gian thời gian điểm này sẽ một mực tiếp tục thẳng đến mặt trời lặn bọn họ mới có t lý vân h con ngươi hiểu h lóe qua một vện lây mang hắn nghĩ tới xinh đẹp rung động lòng người bùi nương tự cùng cái kia những ngày này bao giờ cũng đều tại câu dẫn mình yến nhi cho tới bây giờ đối với chu hướng nam mà nói hắn đã hoàn toàn tin tưởng bởi vì nơi này hết thệ cũng là chắc chắn sự thật dân loạn làm cho người b u ồ nôn n xung quanh bao giờ cũng thở dốc cùng nhục thể v à t r ạ m tựa như là không biết thời gian không biết thân thể chỉ để ý nhục dục ngựa giống đường đường nhất lưu thế lực danh mãn hoa dương huyện được xưng là cả nhà quân tử tử tiêu kiếm trong phái bộ bên trong cư nhiên như thế bẩn thiệu cái này ai có thể muốn lấy được không ai có thể nghĩ đến cho nên ngươi phát hiện cái gì kỳ thánh lâu đến tột cùng là cái gì thế lực mà lại phụ thân ngươi còn không có xảy ra việc gì lý vân hỏi hắn nghỉ hoặc rất nhiều chù hướng nam hạ dọn mở miệng t người n gặp qua kỳ thánh lâu thế lực sau lưng không có chủ hướng nam lắc đầu nhưng ta gặp qua những cái kia quan to quyền quý bị kỳ thánh lâu đuổi lương tự cùng cái kia yên nhi đùa bỡn thần chí không rõ bộ dáng cho nên người tốt nhất đừng lại tiếp xúc kỳ thánh lâu ngay cả cha ta đều không có chịu được lấy những nữ nhân kia dụ hoặc nói thế nào ngươi ta hiểu được lý vân ô m quyền đa tạng không cần cám ơn ta những sự tình này ta nhẫn nhịn thật lâu cũng đã sớm nghĩ nói cho người khác biết mặt khác liên quan tới tử tiêu kiếm trong phái bất cứ chuyện gì ngươi chớ nói ra ngoài chú hướng nam chân thành nói tự nhiên lý vân gật gật đầu nhưng trong lòng thì cười âm thanh chuyện của nơi này dấu vết coi như nói ra lại có ai sẽ tin tưởng đâu cả nhà quân tử tử tiêu kiếm phái lại làm sao có thể là trầm mê ở trong lục rục dòi b ỏ hô chú hướng nam như chút được gánh nặng thật dài phun ra một ngụm trọc khí đột nhiên cười nói nín lâu như vậy cũng coi như dễ chịu đúng rồi lý vân ta có một việc muốn để ngươi giúp đỡ chu hướng nam nghiêm mặt nói chuyện gì thêm vào ta đi chu hướng nam nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m lý vân ta hoài nghi chúng ta hoa dương huyện ngầm có một cái ẩn tàng âm thế lực ngầm cỗ thế lực này tính nguy hiểm nhất định cực lớn chúng ta đưa nó rút ra nói cho thế nhân vạch trần bùi nương tử những nữ nhân này c h â n diện mục như thế nào cái này lý vân gặp chu hướng nam vẻ mặt nghiêm túc lại là trầm mặt lại ta cần phải suy nghĩ một chút mấy ngày nữa lại cho ngươi trả lời chắc chắn a cũng tốt chu hướng nam gật gật đầu việc này trọng đại suy nghĩ nhiều mấy ngày là có thể lý giải nếu là lý vân trực tiếp đáp ứng hà n đổ còn có chút không yên lòng đi đi vài tiếng thanh thúy tiếng bước chân lại là vào lúc này bất ngờ văng lên tiếng bước chân khá xa lý vân theo tiếng nhìn qua cái này đạo tiếng bước chân là từ một nữ nhân phát ra nữ nhân thân mặc q u ầ n trắng hất lên áo lông đôi tay mang theo hai cái gói thuốc dãy rủa r á n g người phong tình vạn chủ hướng về hai người bên này đi tới chiều cao của nàng ước chừng một m bảy vóc người lại cũng không p h o n g đầy ngược lại hiện ra một loại lại cao lại sung mãn trâu tròn ngọc sáng nở nang cảm giác theo nó đi lại trước ngực tựa hồ cũng đang rung động đây là một người dáng dấp vũ mị vóc người cực kỳ nở nang nữ tử hướng nam ngươi làm sao ở chỗ này nữ nhân nhìn thấy chư hướng nam bước nhanh đến đây hơi kinh ngạc môi đỏ khẽ nhất nói chủ hướng nam sắc mặt có chút không dễ nhìn bất quá vẫn là thi lễ một cái nói dương phu nhân ta mang ta bằng hữu đến trong môn phái dạo chơi dương phu nhân nghe vậy nhìn về phía lý vân xinh đẹp con ngươi có chút chừng lớn hô hấp rõ ràng gấp rút ba phần nhưng rất nhanh liền bình bột lại trên giới nhìn một chút lý vân vũ cười quên du nói hướng nam ngươi vị bằng hữu này dáng dấp ngược lại là ai hùng hơn người kêu cái gì à ta thế mà cũng không biết đây phu nhân tốt lý vân lễ phép ô quyền dương phu nhân nhất thời cười đến run dậy cả người tốt tốt tốt ngươi cũng tốt thật sự là một cái hiểu lễ phép người trẻ tuổi cái kia có cần phải tới dương phu nhân chú hướng nam mở miệng đánh gậy dương phu nhân nói sang chuyện khác trong tay ngươi xách thuốc này bao là hả còn không phải ngươi dương thuốc gần đây thân thể không tốt cho nên ta đi tìm dược sư p h ố i chút thuốc chuẩn bị lấy về ngao một ngao cho h ắ n uống dương phu nhân cười h i ế p mắt nói ánh mắt cười như hai đạo ngợi nhà thì ra là thế ừ m không nói trước hướng nam ngươi tiếp tục đổi bằng hữu của ngươi đi dạo đi ta còn muốn trở về vì ngươi dương thuốc nấu thuốc dương phu nhân đi thong thả chắp tay ừng dương phu nhân quyến rũ mắt nhìn lý vân hướng phía trước rời đi gặp dương phu nhân u ốn éo cái mông đi vào một tòa viện bên trong về sau hắn mới thu tay lại trong lòng nhẹ nhàng thở ra hướng về lý vân giải thích một câu vừa mới vị kia là ta kiếm phái bên trong một vị trưởng lao phu nhân vị trưởng lão kia bởi vì nàng bỏ cùng mình làm bạn tư thủ hơn ba mươi năm chính thề sau đó lấy nàng đây là một cái thủ đoạn đ ộ c á c thâm tư âm độc nữ nhân ta cũng cảm thấy lý vân tán thành gật đầu vừa mới cái kia dương phu nhân dò xét chính mình lúc như vậy tham lam ánh mắt nhường hắn cực kỳ không t h ả i mái tựa như là thấy được một bản sơn hào hải vị muốn miệng lớn nốt u ăn lại muốn nhìn xuống áp lực dục vọng như vậy ánh mắt làm hắn rất là buồn nôn được rồi đi thôi ta đưa ngươi ra ngoài trừ hướng nam thở dài t ố t đa tạ chu m i n h lý vân ốp quyền không sao cứu được ngươi trong nội tâm của ta cũng dễ chịu về sau chớ có tại cùng kỳ thánh lâu những cái kia yêu nhiều nữ t ử tiếp xúc không phải vậy thật chúng chiêu ta cũng không có cách nào chu hướng nam vung tay lòng tràn đầy tâm sự cũng không có sẽ cùng lý vân nói chuyện trời đất ý nghĩ một mực đem lý vân đưa ra môn phái bên ngoài về sau lại hàn huyên hai câu liền cùng lý vân cáo tử ta liền đem ngươi đến nơi này đi cáo tử Nếu là trong y lòng h ký, có thâm than m hướng g lý vân lúc này lại đột nhiên ngửi thấy một cô quen thuộc nhạt mùi thơm hắn lông mi nhữ một cái bốn phía tại trên đường kiểm tra nhẹ nhàng hít hạ cũng không có phát hiện là người phương nào tán phát cố này mùi thơm lúc này trên đường chỉ có số ít tầm mười người mười mấy người này bên trong phần lớn đều là nam nhân không thể lại phát ra mùi vị này cái này mùi hương t h o a n thoảng tựa hồ có điểm giống mùi nương tử cùng yến nhi mùi trên người tiểu huynh đệ lại tìm ta sao một đạo nhẹ nhàng tràn ngập tình dục thanh â m đột nhiên từ phía sau phía bên phải vang lên thanh â m rất nhỏ yếu đuối giống như là tình nhân kêu gọi trọng yếu hơn là đạo thanh em này vẫn chưa gây nên chú ý của những người khác lý vân đột nhiên quay người ánh mắt như ư n g ấm lánh nhìn chăm chú thanh em nơi phát ra trong hẻm nhỏ, vậy mà đứng đấy chính là lúc trước cái vị kia dương phu nhân dương phu nhân áo lông nửa khoác hiện lộ ra vai cùng xương quay xanh s u n g mãn miêu tả sinh động gương mặt quyến rũ phát ra đỏ phót phót thân thể có lồi có lõm dựa vào ở trên tường hoàn mỹ bày ra thân thể đường cong nàng càng là hướng lý vân chóp chóp đôi mắt đẹp che miệng khẽ cười nói vào đi tiểu h ư n h đệ thiếp thân muốn cho người giúp đỡ chút ngày hôm qua bộ canh bắt đầu khôi phục đổi mới đi ai đau đầu mới tăng lớn rơi con người chất động không có nhúc ních dương phu nhân gặp lý vân còn ở nơi đó ngốc lăng tưởng rằng chính mình mỹ đến đối phương cười thầm trong lòng t r ắ n g thuần bàn tay ô m bụng mày l i ề u hơi nhũ kêu đau một tiếng lý công tử thiếp thân thân thể có chút không thoải mái ngươi đến cho ta xem một chút ta thanh em nhu mỹ vô lực phối hợp dương phu nhân cái k i a trương nhu nhược khuôn mặt giống như chín mồi dọn đào mật khiến người ta ta thấy m ạ i yêu lý vân trầm mặc nhìn lấy dương phu nhân có chút muốn không hiểu nữ nhân này tại suy tính ý đồ gì nhưng nhìn nó như vậy phong t a bộ dáng là tại câu dẫn mình trong lòng suy tư mấy hơi thờ lý vân sắc mặt lộ ra một vệ nụ cười、được. hắn đi ra phía trước dương trong lòng phu nhân đại hỷ có chút không dằn nổi dối tay nắm lấy lý vân tay liền dẫn lý vân hướng hẻm nhỏ ở trong chỗ sâu đi đến ban đầu cực hẹp mới nhà thông thái hai người một t r ư ớ c một sau đi mấy chục bước ngõ nhỏ liền rộng rãi nhưng cũng đi tới một cái trong ngõ cụt hai người dừng bước lý vân nghi ngờ hỏi dương phu nhân ngươi cần ta giúp ngươi cái gì tại hạ t ậ n lực đủ khả năng dương phu nhân không có lập tức trở về lời nói chỉ là nắm lấy lý vân bàn tay biến càng thêm dùng sức vớt ve tay của hắn hô hấp dần dần dần dần dần dần, dần dập lên đến mức dương phu nhân khuôn mặt biến đỏ phân phót thân thể nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng lên lý vân càng có thể ngửi được dương trên thân phu nhân cái t r ù n g loại kia nhàn nhạt, nhạt mùi thơm biến càng ngày càng đậm hơn không cầm được hướng chính mình trong lỗ mũi chui nàng bắt lấy lý vân để tay tại trên bụng của mình nhẹ nhàng trên dưới an bủi động dương phu nhân ừ m ta phải nên làm như thế nào mới có thể giúp đến ngươi lý vân nghiêm nghị đạo tựa như là một cái lấy giúp người làm niềm vui người tốt dương phu nhân nhìn lấy lý vân coi như anh tuấn cứng rắn gương mặt đôi mắt đẹp đã bắt đầu mê ly như vậy khí huyết hình thể như vậy cường tráng thật là khiến người ta mê mượi lý công tử nơi này không có bất kỳ người nào cũng không ai có thể q u ấ y dày đến chúng ta ngươi mau mau à dương phu nhân không dằn nổi thúc giục lý vân cả thân thể kín kẽ dán tại lý vân trên lồng ngực thở phì phò dương phu nhân đây là ý gì còn có thể có ý tứ gì nhanh dương phu nhân cảm thụ được lý vân thể nội sôi trào khí huyết cơ hồ là gầm nhẹ đi ra ừng ngươi đến tột cùng cần ta làm gì ta cần muốn làm thế nào mới có thể giúp đến ngươi dương phu nhân ngươi liền ngươi cần trợ giúp gì đều không có cùng ta nói ta có thể làm gì lý vân rất là nghĩ hoặc đem dương phu nhân lời ra trên mặt kỳ quái hoàn toàn liền là thật tâm thật ý làm ra dương phu nhân là người nàng bị lý vân đẩy ra lần này chỉnh mộng đôi mắt đẹp lấp lóe vài cái trên thân tản ra mùi thơm càng thêm nồng đậm lý công tử nhà ta cái kia không sinh ra hải tử ta nhìn ngươi thể trạng cường trắng khí huyết s u n g mãn cho nên ta muốn cho ngươi giúp ta một chút có thể sao ngay ở chỗ này dương phu nhân bắt lấy lý vân hai tay đôi mắt đẹp tràn đầy khẩn cầu cái này cái này sợ không tội ta vì sao không tốt hắn cũng muốn hải tử hắn sẽ không ngại mau tới đi dương phu nhân vội vã không nhịn nổi lý vân lắc đầu cái này không tốt dương phu nhân thần sắc lạnh xuống lệ mà lệ mề làm gì ngươi đến cùng có còn hay không là cái nam nhân nàng càng ngày càng thiên não ngày thường câu dẫn nam nhân chỗ nào còn cần phiền thoái như vậy chỉ là công pháp vừa mỏ liền có thể đem những cái kia nam nhân câu mất hồn mất vía một số người thậm chí căn bản cũng không cần nàng phong thích mị công liền sẽ dính sát cái này lý vân nếu không phải thể nội sôi trào khí huyết cùng hòa sơn giống như nàng đều nhanh cho rằng người này có vấn đề nhanh điểm dương phu nhân quát k h ẽ nói mùi càng ngày càng đậm hơn lý vân chỉ là thấp giọng tự nói ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu hiếu kỳ đánh giá dương phu nhân cái gì dương phu nhân gương mặt t i ể u m ị rõ ràng sửng sốt mùi trên người ngươi mùi thơm đây là một loại nào đó vật chất còn là tu luyện võ công nguyên nhân, nhân là có thể câu dẫn người ham muốn sao lý vân nói khẽ n g ư ơ i dương phu nhân biểu lộ khẽ biến lập tức tránh ra khỏi lùi lại mấy bước biểu lộ lạnh lùng ngươi đến tột cùng là ai đồng đạo vì sao bạch liên hương khí đối ngươi vô dụng bạch liên hương khí có ý tứ lý vân cười cận đột nhiên xuất thủ lưu lại đi để cho ta thí nghiệm thí nghiệm cái này bạch liên hương khí đến tột cùng là cái gì nam động dương phu nhân sắc mặt tâm lãnh không sợ hai chút nào một trưởng nên đón tiếp lấy làm trắng như ngọc tay nhỏ cùng lý vân bàn tay lớn đụng vào nhau lột ngạt tiếng vang tại cả hai ở giữa nổ tung lực lượng khổng lồ chuyển đến dương trong lòng phu nhân kinh hãi lập tức thu tay lại mượn nhờ c ố này trưởng lực lui nhanh mà ra muốn chạy trốn luyện n ụ c hoặc là luyện tạm tả hữu thực lực sao lý vân thu tay lại cảm thụ một chút vừa mới một trưởng kia lực lượng m ặ t không biểu tình ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên xoay người nhảy lên tường cao thoát đi dương phu nhân tham dò đã xong v ảnh lý vân đánh vỡ tường cao mặt tường tựa như là đậu hũ giống như bị lý vân từ đó đâm vào một cái đại lỗ thủng thân hình như q u ỷ mị hai ba bước ở giữa lý vân trực tiếp đuổi kịp dương phu nhân phi nước đại dương phu nhân cảm nhận được sau lưng to khỏe khí tức cùng kinh người khí huyết khuôn mặt trắng bệnh tự biết tiếp tục nữa căn bản không thể nào chạy mất quyết định thật nhanh quay người một trường lý vân cản đều lười cản loại này mềm nhũng công kích chỉ là bàn tay lớn rơi ra chụp vào dương phu nhân cái cổ、bệnh. Dương、phu、Nhân trong Phu háo tay, tay lé lý vân thần sắc không thay đổi t r ộ p tới bàn tay lớn tùy ý hướng bên trái phủ nhẹ giống như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt nhìn như yếu đuối vô lực thực tế ẩn chứa lực lượng cực lớn mu bàn tay tinh chuẩn đánh vào dương phu nhân cánh tay cùng đại cánh tay bốn lượn điểm mấu chốt giam giác một tiếng xương cốt nổ tung a dương phu nhân kêu đau một tiếng xương vỡ vụn chỗ đau nhường trong tay nàng đoạn đào phi lên ba lý vân một bàn tay đập tại dương phu nhân trên mặt để cho nàng đỉnh chỉ kêu to đồng thời tay trái nắm lấy trắng ngỗ hơi dùng lực đem nàng xách trên không trung phanh phanh dương phu nhân hai chân cùng còn sót lại một cái tay dùng lực đấm đá lý vân thân thể. sắc mặt đỏ lên thả vung ra ta có nỗi nghi hoặc muốn hỏi ngươi lý vân đột nhiên đem ép đến nhập trong đống tuyết nhìn lấy dương phu nhân nằm tại trong tuyết đỏ lên gương mặt hiếu kỳ mà nói ngươi một cái chỉ là luyện n ụ c tả hữu thực lực võ nhân dựa vào cái gì có đảm lượng dám đến cho ta là bởi vì trên người ngươi những cái k i a m ù i thơm kỳ quái sao là từ đâu tới t ú i thơm hắn nói một tay đè chặt dương phu nhân cái tay còn lại bắt đầu trên dưới tìm tòi thế mà hắn cũng không có lấy ra cái gì t h i thơm chớ có sợ dương phu nhân nghiến chặt hàm răng không hổ là đạ vân vô ảnh ngân long phi thương truyền nhân lao nương nhà thua nhưng n g ư ơ i đến t ộ n cùng là ai vì cái gì bạch liên hương khí đối ngươi vô dụng bạch liên hương khí n g ư ơ i lai ngươi quản trên người ngươi mùi t h ơ m g ọ i là bạch liên hương khí lý vân con ngươi hít lại bàn tay lớn có chút dùng lực dương phu nhân nhất thời cảm giác được một loại ngạt thở cảm giác tiếp tục mấy hơi thở về sau tại bông tay nàng giống như sắp chết con cá bị ném nước vào bên trong một dạng từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy khẩu khí trong đôi mắt đẹp tràn đầy hoảng sợ giết giết ta t ử tiêu kiếm phái dương trưởng lão sẽ không bỏ qua ngươi uy hết a lý vân cười nhạt một tiếng biểu lộ ngất ta liền huyết đao môn lưu hưng ơ c h ấ n cũng rằm giết ngươi cho là ta sẽ biết sợ tử tiêu kiếm phái một trường lão nói đến đây lý vân n g ừ n g dừng một chút khẽ vớt dương phu nhân khuôn mặt cười nói còn nữa ta ngay tại cái này giết n g ư ơ i ai lại sẽ biết là ta động thủ đâu người ta không oán không cừu không ai sẽ cho rằng là ta giết n g ư ơ i dương phu nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lý vân gặp đe dọa không sai bị lắm liền kịp thời cho nàng một hy vọng thản nhiên nói thật tốt phối hợp ta ta tha cho ngươi một mạng nói bạch liên hương khi đến tột cùng là vật gì ngươi không phải cái kia hai cái yêu diễm t i ệ n phụ người dương phu nhân gặp lý vân nghi hoặc không giống giả mạo Biểu lần ộ mở m này n kéo dài đến mười cái hô hấp lực lượng áp bách cái cổ nhường dương phu nhân huyết dịch nín đỏ lên hai mắt tơ máu sưng mãn cả người gương mặt lộ vẻ dữ tợn lần nữa bung tay lúc đã không có lúc trước xinh đẹp chỉ có xấu xí giống như là một cái hai mắt nổi lên chó sủ hỏi ngươi một lần cuối cùng bạch liên hương khí đến tột cùng là cái gì dương phu nhân không do dự nữa liền v ộ i mở miệng bạch liên hương khí là bạch liên thần ban cho năng lực của chúng ta nó có thể cho chúng ta toàn thân cao thấp tản mát ra cực kỳ mị hoặc người khát ngùi cho nên chúng ta mới có thể không cần tốn nhiều sức đem tử tiêu kiếm phái khống chế bạch liên thần lý vân con ngươi nhau lại mặt khác kỳ thánh lâu đ u ổ i nương tử có phải hay không cùng các ngươi thuộc về một cái thế lực cùng thế lực của các ngươi tên gọi là gì đến t ộ t cùng ý muốn như thế nào bùi tuyết quân là chúng ta ba đại thánh nữ một trong thế lực của chúng ta gọi là bạch liên giáo mục đích là khống chế toàn bộ hoa dương huyện cao tầng đem tất cả bách tính cùng võ giả trường khống để mà rút ra xác No. Dương phu nhân đột nhiên phu hai đột mắt trần ợ n hai cánh tay gắt gao gắt bắt lấy đ u lâu của m ì h thân thể đột nhiên đột có u ộ n mình như côn trùng, giống như là cảm nhận được cực hạn thống khổ. Mắt trần cảm Mắt khổ. được cực c là thể thấy dương phu nhân trong miệng giống như là bị nhét vào một loại nào đó vật lớn miệng khoang miệng càng ngày càng xương to lên càng ngày càng xương to lên cảnh tượng quỷ dị như vậy nhường lý vân đồng tử co rụt lại lập tức bung ra dương phu nhân cổ một chân đem đá ra xa ba trượng sợ đối phương biến dị hoặc là tự bạo hắn nhìn chòng chọc vào dương phu nhân nhưng mà đối phương lại, lại không có, có bất cứ động tinh gì ngoại trừ khoang miệng biến to lớn đem nửa phần dưới khuôn mặt chống đỡ cổng cảnh bên ngoài c h chết chết lý vân tự i ế p t lẩm bẩm tình cảnh này ngược lại để hắn có chút ấn tượng dùng ngân vết thương nhẹ nhàng bước lên dương phu nhân miệng ngôi trên giang đã toàn bộ bởi vì khoang miệng vật lớn mà chót ra đâm vào nội bộ trên da lý vân nhìn đến dương phu nhân trong miệng đầu lưỡi biên vô cùng to lớn cũng là bởi vì đầu lưỡi đột nhiên sưng to lên thậm chí đảo ngược sinh trưởng nhường nhất hầu cũng trở nên to lớn cứ thế mà nhường dương phu nhân ngạt thở mà chết như vậy quỷ dị cảnh tượng nhường lý vân trong lòng dân g lên đắc hàn bạch liên giáo bạch liên thần cái này đều thứ quỷ dị lý vân hồi tưởng thu hoạch tin tức cảm thấy đau đầu trước đó tại xuân dương chấn bên trong có cái tuyết thần giáo bây giờ hoa dương huyện lại tới cái bạch liên giáo mà lại đều là giống nhau quỷ dị dị thường lắc đầu lý vân chuẩn bị không chuyến cái này bày vũng nước đ ụ lúc trước tuyết thần giáo quỷ dị lý vân còn rõ mồn một trước mắt bây giờ lại tới cái bạch liên、giáo. nhìn nó quỷ dị so với tuyết thần giáo mà nói chỉ nhiều không ít loại này thế lực vẫn là giao cho người ở phía trên đau đầu a chính mình thật tốt làm kỳ thánh lâu kỵ sĩ thu hoạch dòng phát dục là xong thu hồi trong lòng suy nghĩ lý vân dùng ngân tuyết thương đâm vài cái dương phu người thân thể đây đã là thói quen gây nên lấy roi đánh thi thể trăm phần trăm phát động trung cấp lục nhã n g ư ơ i phát động trung cấp lục nhã n g ư ơ i thu hoạch được màu lục dòng tuyết thần c h ú c phúc các loại nhìn thấy lấy được dòng lý vân đột nhiên dừng bước đồng tử làm cọ dục lại hắn đột nhiên nhìn về phía dương phu nhân nằm thi thể bạch liên giáo tuyết thần giáo bạch liên thần tuyết thần còn có cái này quen thuộc màu lục dòng phảng phất có được một đầu dây đem chuyện này tiện tin tức chuỗi kết hợp lại lý vân lúc này trong nháy mắt minh ngộ đồng thời một cô thật sâu lanh ý xông lên đầu tuyết thần hắn đ ỗ n g nhiên n g n g đầu trong tầm mắt bầu trời vẫn như c ũ một mảnh ấm chầm mây trắng che đậy thái dương đ ầ y trời tuyết bay không gián đoạn nhẹ nhàng rót xuống vĩnh viễn không có điểm dừng chỉ là so nửa năm trước tuyết lớn muốn nhỏ rất nhiều nhưng như vậy tiểu tuyết cũng đã mất rất rất lâu tuyết bay tung bay ở lý vân khuôn mặt trên lý vân lại vô tâm quét dọn hắn chỉ cảm thấy trên bầu trời phảng phất có được một đạo con người bao giờ cũng nhìn chăm chú lên chính、mình. toàn thân băng lãnh như rơi xuống băng quật lý vân chưa bao giờ có loại này cảm giác vô lực nhân loại lớn nhất hoàng sợ vẫn luôn là không biết lý vân hiện tại cảm nhận được loại kia trở nên hoàng sợ tuyết thần cũng là cái gọi là bạch liên thần bạch liên giáo cũng là cái gọi là tuyết thần giáo giữa hai bên cũng không hề có sự khác biệt khác nhau chỉ ở tại tuyết thần giáo chủ trương sát lục dung hợp tuyết tử mà bạch liên giáo ẩn tàng trong bóng tối cùng nữ sắc câu dẫn t r ư ở n g khống người khác tuyết thần đến tột cùng là cái thứ gì t r á c không được t r á c không được dương phu nhân sẽ nghi hoặc vì cái gì cái gọi là bạch liên hương khí sẽ đối với ta vô dụng lý vân cười khổ một tiếng mắt nhìn mặt bản trên màu lam dòng tuyết thần nhìn chăm chú nếu là đối t a hữu dụng đó mới lạ chỉ là màu lục dòng sao có thể sánh được màu lam dòng theo một ý nghĩa nào đó mà nói có lẽ tại cái tia từ nơi sâu xa tuyết thần trong mắt tầm quan trọng của mình xa lớn xa hơn những người này cho nên cái này đổ bỏ bạch liên hương khí đối với hắn đương nhiên không có nhưng theo một phương hướng khác nhìn lại chính mình cũng nên tính là bạch liên giáo người có thể để hắn kỳ quá i là cái này đạo dòng một mực bởi vì hắn cẩn thận nguyên nhân vẫn chưa gắn ở mặt bản phía trên vì sao vẫn còn có thể phát huy ra tác dụng không nghĩ ra nghĩ không hiểu lý vân trong lòng một mảnh lãnh ý lắc đầu tán đi trong đầu của chính mình loạn thất bát tao ý nghĩ nhập ra tùy tục đi một bước nhìn một bước chính là nghĩ quá nhiều không chỗ dùng chút nào chỉ là nội tâm trùng điệp thỏ dài cái thế giới này xa xa so hắn tưởng tượng nước còn muốn sâu tuyết thần tuyết lớn cái này đ ầ y trời tuyết bay lại có phải hay không là tuyết thần đưa tới tai nạn chương một trăm mười tám một trăm mười một vương chính hào đến đưa đầu tới gạo lý vân suy nghĩ rất nhiều rất nhiều đột nhiên cảm giác có chút thẻ nhạt vô vị nghĩ nhiều như vậy thì có ích lợi gì đâu nửa năm tuyết lớn quỷ dị tuyết thần lấy nữ sắc câu dẫn hoa dương huyện đại nhân vật d i ấ u dếm tại hoa dương huyện phía dưới bạch liên h i n giáo đây đều là trước mắt hắn khó có thể truy đến cùng điều tra độ v ậ n đi một bước nhìn một bước chớ nghĩ quá nhiều chỉ nhìn ngay sau đó qua tốt lúc này thời gian dùng hết toàn lực thu hoạch dòng tăng lên mình mới là chuyện phải làm mà không phải buồn lo vô cớ vắt hết vóc mệ n h gần chết suy tư ứng đối ra sao những thư này xa không thể lại xa nguy cơ đây không phải liền kinh khí cảnh đều không có chính mình hẳn là nghĩ hoặc khen người ta tuyết thần nhìn đều nhìn không lên chính mình như thế con kiến nhỏ nghĩ quá nhiều thì có ích lợi gì sẽ chỉ làm chính mình tâm phiền ý loạn lý văn h i ể u rõ ra nhìn không được cười lên tán đi trong đầu những cái kia suy nghĩ không nghĩ nhiều nữa cả người tự a hồ cũng vung lòng xuống cứ như vậy qua đi coi như không nhìn thấy không biết có bạch liên giáo vật này có kỳ thánh lâu kỳ sĩ cái thân phận này tăng thêm chính mình thiên tài võ nhân thân phận mỗi ngày đều có thể có một đống lớn võ nhân hoặc là văn nhân khiêu chiến chính mình mỗi ngày hơn mười lạc dòng có lẽ đại bộ phận đều là rắc rưởi nhưng tích lũy tháng ngày dưới trung quy sinh ra biến chất thời gian tại hắn nơi này chính mình chỉ cần chậm rãi phát d ụ n liền tốt cái gì tuyết thần gặp quỷ đi thôi nghĩ thông suốt cũng liền một thân dễ dàng tùy ý đem dương phu nhân thi thể vùi vào trong đống tuyết nơi đây không người nhưng vừa mới động tĩnh c ó chút lớn lý vân liền không c o ở lâu vận hành kinh công đạp vân vô ảnh thân hình trong chớp mắt liền không có bóng người bất quá lý vân lại là không có lựa chọn hồi phủ trên tòa phủ đệ hạ nhân đều đi tiểu nu cũng tại kim phượng môn bên trong trong phủ không có người nào khói trở về cũng không có ý gì cho nên lý vân liền tùy ý tìm nhà khoảng cách gần nhất nhỏ tiệm ăn chuẩn bị uống chút rượu hơi say rượu một chút đi vào trong quán ăn nội bộ cũng không lớn nhưng người thật nhiều bảy bàn lớn có năm bàn lớn đều ngồi lệ người lý vân nhìn một chút đại bộ phận đều là chút phổ thông người dân chỉ có một bàn là võ nhân nhưng coi ăn mặc còn có hô hấp cùng nhịp tim tần suất liền biết những thứ này võ nhân đều là chút không có thực lực gì giang hồ tán nhân chỉ là mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt thế mà bàn này giang hồ tán nhân nhìn thấy lý vân đầu tiên là ngần người lại nhìn đến sau người trói sáng ngân tuyết thương về sau mấy người đều ngộng mặt mũi tràn đầy kinh hãi hiện tại hoa dương huyện võ nhân người nào không biết lý vân tiểu ngân thương cái danh hiệu này lực áp huyết đao môn lưu hưng chấn bực này chiến tích vừa ra không ít người đã đem hắn đặt s o n g s o n g nhất long cái kia tứ phương tông thanh phong đạo sĩ thậm chí cho rằng lý vân đã siêu việt tứ phương tông cái vị kia thiên tài nói tóm lại là gia đại danh ít nhất là tại võ nhân trong vòng luận quẩn tùy ý tìm cái không người chỗ ngồi xuống tiểu nhị lướt qua mồ hôi trên đầu vội vàng chạy tới gặp lý vân khí độ phi phạm gánh vác ngân thương ngự khí rất là cùng kính nói vị khách qua n kia ăn chút gì đến điểm rượu ngon mặt khác n g ư ờ i chỗ này có chút món gì ăn ngon lý vân hỏi tiểu nhị lập tức nói huyết hoa thái xảo măng thịt khô trưng huyết hoa mễ cùng cay trộn huyết hoa thái đều là chúng ta chỗ này bán tốt nhất ba đạo đồ ăn khách quan muốn tới điểm sao huyết hoa thái huyết hoa mễ lý vân nghe vậy sửng sốt một chút thấy bên cạnh b à n có một b à n đỏ d i ữ a thức ăn cổ quái nói là c h i ề u đỉnh cho huyết hoa thảo sao cái kia đồ chơi ăn thật ngon ăn rất ngon à tiểu nhị lau mồ hôi nói mặc dù huyết hoa thảo dáng dấp là rất kỳ quái nhưng thứ này có thể kết gạo thân cây cùng lá cây còn có thể x à o mà lại sản lượng lại rất tốt nuôi sống vị đạo rất không tệ hàng đẹp giá rẻ rất thụ khách nhân yêu thích khách quan không bằng tới một phần m ế m thử cái này lý vân nhìn một chút cái kia đỏ như máu thức ăn suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu không được cho ta đến điểm thịt bò kho tương lại đến mấy bình quay rượu thịt bò kho tương giá tiền này có chút cao ngài biết đến hiện tại tuyết này phía dưới không ngừng c h â u chúng ta cũng không dám g i ế t không bằng khách quan ngại đi vương g i a trong tiểu lâu nhìn xem tiểu nhị tê cả ra đầu đầu đầy mồ hôi lý vân gặp này cũng liền coi như thôi rời đi cái này nhà quán cơm nhỏ đi một chuyên vương g i a t i ể u lâu mua một đống lớn đồ vật mặc dù không có quang minh thân phận cũng bị trưởng quỹ nhận ra được tự nhiên không có đưa tiền dẫn theo một đống lớn thực phẩm chín cũng không tâm tư tiếp tục đi dạo liền trực tiếp hồi phủ tuyết này không ngừng thiên nhi nếu không có huyết hoa thảo loại này thần vật cũng không biết đến chết bao nhiêu người nguyên quốc thiên hạ cũng phải bởi vì nạn đói cùng thiên thai đại loạn chỗ nào sẽ còn giống bây giờ một dạng còn có thể gìn giữ trật tự ổn định trong đó chín mươi công lao đều muốn cho huyết hoa thảo cứu được người cũng cứu được nguyên quốc ngôi trên ghế đem thực phẩm chín từng cái đặt liên bản cái gì thịt bò kho tương nướng thịt dê cá phanh g phanh cửa viện bị người nhẹ nhàng góp vang lý vân để đua xuống tiến lên mở cửa thấy rõ người tới về sau ban đầu vốn có chút hơi say rượu tinh thần trong n g á y mắt khôi phục lại vương muốn chủ ha ha vương chính hào đứng tại lý vân trước cửa cầm trong tay cái hộp mặt mũi tràn đầy thân thiết nụ cười hòa ái lý tiểu huynh đệ làm sao rất kinh ngạc ta đến ngươi chỗ này sao lý vân đã sớm nhìn thấu vương chính hào người này là dạng gì ra hỏa lão b ư ớ c một cái đương nhiên sẽ không lại bị bề ngoài bề ngoài che đậy hai mắt trong lòng mặc dù nghĩ không hiểu lão già này mang theo ý định gì trên mặt nhưng vẫn là lộ ra ý cười vương môn chủ ngồi ở vị trí cao đến ta một tiểu nhân vật nơi này ta đương nhiên kinh ngạc ai nói ra thật xấu hổ ngươi là ta sư đệ duy nhất đệ tử nói đến ngươi còn phải gọi ta tiếng sư bá ta cái này làm sư bá lại là không có làm đến làm sư bá trách nhiệm vốn là sớm mấy ngày này liền muốn tới nhìn ngươi một chút nhưng trong môn phái sự vật quá nhiều la hủ thực sự tìm không ra thời gian bất quá hôm nay ngược lại là rút chút thời gian liền tới nhìn ngươi một chút vương chính h ả o cười nói nhẹ nhàng hít hà thân thiết nói ngươi đây là tại ăn cơm đúng lúc la hủ còn chưa ăn cơm không ngại nhiều đôi đ ụ a a lý vân càng thêm xem không hiểu lao già này có chủ ý gì suy nghĩ một chút dù sao cũng là huyết đao môn môn chủ địa vị thực lực quá cao trước mắt không thể trở mặt vẫn là nghiêng người sang cười nói không ngại vương môn chủ đến ta chỗ này là rồng đến nhà tôn như thế nào để ý chớ có nói như vậy vương chính hào lắc đầu hai người đi vào trong sân đối mặt sau khi ngồi xuống vương chính hào nhìn lấy bình thản lấy gương mặt lý vân đột nhiên thở dài nói là l a o hủ làm sai ta l á o già này thật xin lỗi sư đệ cũng có lỗi với ngươi lý vân con ngươi có chút nhau lại vương môn chủ vì sao nói như vậy ngươi không hề có lỗi với q u a ta ngươi còn không biết sao ai cũng được lão phu lần này tới vốn là vì cùng ngươi nói lời xin lỗi thuận tiện cho ngươi bổ khuyết vương chính hào đem hộp đặt lên bàn đây là ta đưa cho ngươi bổ khuyết vương chính hào nói đem hộp mở ra một cỗ tanh hôi khí tức trong nháy mắt theo trong hộp phun ra ngoài lý vân lại là biểu lộ khai biến lưu hương trấn trong hộp b à y biện một viên đầu lâu b ư ớ c hơi nóng còn rất là mới mẻ cái kia quen thuộc g i ữ tợn khuôn mặt đúng là hắn những ngày này muốn giết đều nhanh muốn điên rồi lưu hương trấn là hắn vương chính hào đóng lại hộp l ắ c l ắ c tay nhường cỗ này mùi hôi thối tắn đi tràn đầy ấy này nói lão hủ vốn cho là lưu hương trấn sẽ không làm những thứ này khác người sự tình không có nghĩ rằng hắn thế mà động thủ nghĩ muốn giết người ta cái này làm sư bá nếu là cái gì cũng không làm trở đi phía dưới sợ không được bị sư phụ ngươi mắng chửi một nói vương chính hảo giàn mua con ngươi lóe qua một vệ ngôn lệ h ò a ái dễ gần khí chất đều biến đổi dường như sắp núi lửa phun trào lưu hương trấn ngàn vạn lần không nên đối ngươi thống hạ sát thủ từ ngày đó hắn cùng ngươi giao thủ trốn sau khi đi qua lão hủ liền phái người đi tìm lưu hương trấn cuối cùng tại hôm qua lúc tìm kiếm tung tích lão hủ tự mình xuất thủ đem giết chết cắt lấy đầu đây hết thảy đều là ta lão già này nguyên nhân cho nên cũng cần phải để ta tới kết thúc mặt khác còn có cái này vương chính hảo lại lấy ra một cái, cái hộp nhỏ viết đến hai giờ ba mươi phút vườn ngủ trước ta một trăm mười hai một trăm mười ba 112, chạy trốn, đây ó đóng n thành. trốn, thành. g Trước chạy 119, 112, đ cũng là vật gì xem như ta lão già này nhận lỗi a vương chính hào giải thích mở hộp ra trong hộp có một viên tròn chính nhan sắc đỏ nhạt đan g dược mùi thuốc sông và mũi hắn nhẹ nhàng đem hộp đẩy đến lý vân trước mặt vật này tên là khí huyết đan có thể tăng lên võ nhân khí huyết đối ngươi hiện giai đoạn vô cùng có tác dụng luyện tạng cảnh muốn đột phá kinh khí nhất định phải đem khí huyết tăng lên như thế về sau mới có thể tốt hơn sinh ra khí thế nuốt nó vật ề nhiều. sau, số sẽ lấy lượng Lý ngươi thiên phú đột phá kỉnh khí cảnh, chân kỉnh số lượng sẽ càng nhiều. Lý Vân ngay đột phú phá khí v y h ấ y v ư ơ này g mang theo ấy nụ cười, trong lòng Chính cười, Hảo theo nấy nụ t hãy r n đ ầ lành lao hỏa ra này chân ũ n g là ấ lấy t lên người nhìn hắn nụ ra cười sói, h c thành, thật tin, biết thu Vật nhưng chỉ không chính mình chân này, này muốn bán cũng Đến đan dựng ăn mức dám dám có sợ sao. sao. bị vì quý như thế sợ là k h ô n g ổn lý vân lắc đầu cự tuyệt nhận lấy đi vương chính hảo cười khổ một tiếng l a o hủ mấy ngày nay lăn lộn khó ngủ vừa nhắm mắt liền phảng phất thấy được sư phụ ngươi ở trước mặt ta đối với ta mắng to không phải người ta lão già này cơ hồ mỗi ngày đều đang r ã y ruột trong thống khổ bồi hồi tiếp tục nữa chỉ sợ cách cái chết đều không xa ngươi nhận ta bộ xương già này cũng có thể cảm giác thoải mái một chút ai h ắ n nặng nghề thở dài đầy mắt hộ thẹn bi a đau khổ cùng hối hận trên mặt biểu lộ cơ hồ liền cùng mạn t r ẻ cụ giống như hối hận vô cùng kỳ thật ngày xưa sư phụ ngươi là lưu một ít gì đó tại huyết đau môn bên trong là cực tốt đan rực và một gốc thiên tài địa bạo bởi vì các loại nguyên nhân không có lấy đi ta nên thật tốt bảo quản chờ ngươi lúc đến đem những cái kia toàn bộ giao cho ngươi đáng hận ta lão gia hỏa này hám lợi đ ê n lòng lại là làm xuống một cái nhường ta hiện tại vô cùng hối hận sự tình vương chính hào uống ngụm nước trà sắc mặt phức tạp lý vân thì trong lòng vô cùng cổ quái trong đầu càng thêm đoán không ra vương chính hào lao gia hỏa này tâm tư đây là tự bảo rồi chẳng lẽ lao già này thật lương tâm phát hiện uống xong nước trà vương chính hào nhìn chằm chằm lý vân dừng lại chốc lát nói lưu hương chân không biết từ nơi nào biết được sư phụ ngươi lưu lại một đống bà bối liền tiến lên tìm tới ta muốn đem những vật này cho con hắn lưu thử quý ngay từ đầu ta là không nguyện、ý. dù sao đây là sư phụ ngươi vật lưu lại có thể huyết đ ao môn thực sự càng ngày càng khó tại không biết rõ tình hình ngoại nhân trong mắt huyết đ ao môn có lẽ không có trước đó loa mắt nhưng vẫn như c ũ vô cùng cường thịnh thuộc về hoa dương huyện bên trong cao cấp nhất thế lực một trong nhưng chỉ có ta người môn chủ này biết huyết đ ao môn từ khi trên một đời thiên kêu i t ầ n g t ầ n g lóp l ấ p sau đó thế hệ này liền lâm vào hệ vải bên trong cao t ầ n g bên trong nhập thấu gần không có người nào thế hệ tuổi trẻ bên trong càng là không có diễn chính nhân vật nhìn tới nhìn lui vóc dáng thấp bên trong người cao cũng liền lưu hương chân nhị tử huyết ao môn không thể trong tay ta hủy diệt cho nên ta hám lợi lên lòng nhất thời mất tâm trí lại đáp ứng lưu h ư n g t r â n nói cho cùng đều là ta lão già này sai nếu ta không có đáp ứng lưu h ư n g t r â n cũng sẽ không đến cục diện này vương chính hào nhẹ nói lấy nói nói con người đúng là đỏ lên cho nên nhận lấy đi đây là ta nhận lỗi ta vương chính hào đời này làm qua rất nhiều chuyện sai thế nhưng xa còn lâu mới có được sự kiện này làm sai nhận lấy nó trong nội tâm của ta cũng dễ chịu một chút lý vân nhìn chằm chằm vương chính hào tình chân ý thiết khẩn thiết khuôn mặt giống như là muốn nhìn thấu nội tâm của hắn ý nghĩ nhưng lão gia hỏa này tâm tư cẩn mật chớ nói nhìn thấu căn bản liền nhìn không ra mảy may vấn đề lão gia hỏa này hiểu biết chính xác sai hối hận rồi sợ là không lý vân chầm mặc một lát đưa tay đem hộp cầm qua thản nhiên nói thì ra là thế trưởng giả ban cho không dám tử như vậy lý vân cũng liền nhận còn mời vương môn chủ không cần suy nghĩ nhiều việc này như vậy bỏ qua Tốt, vương chính hào nhẹ nhàng gật đầu một thanh đem uống cạn nước trà kỳ thật lý vân ngươi không cần gọi ta vương môn chủ gọi sư bá ta cũng có thể ta cùng tôn lão cũng không quan hệ thầy trò lý vân lắc đầu ai t h t ta vương chính hào thở dài là lỗi của ta ngày sau nếu có không đối phó được sự tình có thể tùy thời tìm ta ta bộ xương giả này vẫn có thể có mấy phần công lực ta đi về trước lý vân đứng dậy ta đưa ngươi không cần ta lão giả này là đến bội tội lại sao có thể để ngươi đưa ta không xứng ta không xứng vương chính hào lắc đầu đứng dậy hai tay chắp sau lưng sống lưng có chút ốn lượn không người rời đi tựa như là một cái bi thương hòa ái lao nhân cắt chít cửa viện bị vương chính hào đóng lại ngoài cửa tiên bước chân thời gian dần trôi qua đi xa thẳng đến biến mất lý vân lần nữa ngồi xuống nhìn một chút trong tay hộp suy nghĩ một chút bỏ vào trên bàn cái đồ chơi này hắn cũng không dám dùng vương chính hào lão giả này tâm tư cẩn mật cùng lao hổ ly giống như nghĩ gì đồ vật căn bản đoán không ra hắn cho đang ăn dược nếu là tùy tiện liền ăn chết đều không biết rõ chết như thế nào lao ra hỏa này thật sự là lợi hại lý vân mắt nhìn trên bàn đang đóng lưu l ư n g chấn đầu hộp lớn trong mắt l ó e lên chẳng ghét nắm lên hộp dùng lực hướng nơi xa n é m đi chứa đầu hộp trong nháy mắt bắn ra xông thẳng lên trời trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng cũng không biết sau cùng sẽ rơi tại cái kia may mắn trong tay lần này vương chính hảo đột nhiên thăm hỏi vẫn là đưa đầu tới gặp xác thực đánh lý vân một trở tay không kịp càng làm cho hắn không có dự nghĩ tới là vương chính như vậy thành thật thật đúng là nhường lý vân không nghĩ tới nhưng lão già kia thật là bởi vì hối hận hối hận thật giống hắn nói như vậy là bởi vì nghĩ thông suốt bởi vì cảm thấy có lỗi với hắn cùng tôn lão mới đến này nói xin lỗi sao chỉ sợ không phải vậy lý vân thường thường đều là đáp lại lớn nhất ác ý phỏng đoán người khác ý nghĩ hắn càng là không tin đường đường đỉnh tiêm thế lực huyết đao môn môn chủ sẽ ngây thơ như vậy cho dù là hắn đều sẽ không làm chuyện như vậy bởi vì những đại nhân vật này tuyệt đại bộ phận đều sẽ có một cái đạt tính chính là quyết đoán lực có lẽ vương chính hào thật có thể là bởi vì hối hận nhưng sát xuất quá nhỏ lý vân càng có khuynh hướng có khả năng vương chính hảo là cảm thấy mình khả năng đã nhìn ra một số c h â n tướng liền quyết định thật nhanh tự thân đến cửa bảo hắn biết chân tướng thậm chí không tiếp tự thân thân phận xin lỗi vì chính là đem tổn thương kéo đến thấp nhất không để cho mình triệt để ghi hận huyết ba môn m bất quá nghĩ như vậy khó tránh khỏi có chút quá để ý mình lý vân yên lặng cười một tiếng lao già này tâm tư đúng là mẹ nó nhiều đến tột cùng là làm sao nghĩ lại có như thế nào âm mưu bị kế đoan không ra bao quát cái này hoa dương h u ệ n tựa như là một cái thâm nguyên một cái mạng n g h đem tất cả mọi người liên lụy kéo vào đáy vực âm mưu bạch liên giáo tuyết thần còn có cái k i a đồ bỏ lưu tinh đạo nhân thực lực vẫn là thực lực nếu là thực lực đầy đủ đây đều là rắp r ư ỡ i lý vân trong lòng thở dài nhìn về phía mặt bản mặt bản bên trong đã là một mảnh phức tạp một đống lớn màu trắng màu lục dòng đập vào mi mắt những thứ này dòng tuyệt đại bộ phận đều không dùng chỗ rắp rưởi trên thân có được rắp rưởi dòng hợp thành đồ vật cũng là rắp r ư ỡ i chỉ có số ít một số miễn cưỡng có thể dùng lý vân đem những ngày này qua được một số hữu dụng dòng hợp thành trong đó theo chú hướng nam trên thân đạt được hai cái thân pháp dòng tăng thêm bản thân mình màu lục dòng chạy như thỏ rừng ba cái đúng dễ dàng hợp thành là màu làm à u lăm dòng thân t ù y ý động lam thân t ù y ý động ngươi tại bộ pháp khinh công trên phương diện thiên phú cực giai tuyệt đại bộ phận khinh công ngươi đều có thể nhẹ nhốn học tập cái gì đến đại thành thân thể của ngươi tuyệt đối có thể cùng trên ý niệm của ngươi hợp thành dòng đề cử tím thân ảnh bắt biến lam tím đ ạ p mị d u nạ xì x ó n g cái này đạo dòng rất không tệ xem như thu hoạch ngoài ý m u ố n đem hợp thành sau đó lý vân nhất thời cảm giác thân thể chọn h ẹ trước t i ê đối đạp vân vô ảnh một số không hiệu địa phương giờ phút này tựa như là đốn ngộ giống như từng cái tiêu trừ bước ra một bước như kiểu thuận di quỷ u mị giống như x ấ trong hiện từ ngoài từ một t ư Tốc độ ước chừng tăng lòng phiền muộn phía dưới lý vân đột nhiên cười lạnh một tiếng a lao tử không phục hồi cười lạnh nói nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ lao tử đi địa phương khác ngươi vương chính hào bạch liền, liền giáo tùy ngươi làm sao trình đem hoa dương huyện diệt đều chuyện không liên quan đến ta hắn càng ngày càng phiền c h á n nơi này một đống lớn sự tình loạn thất bát tao âm n h ư quỷ kế gây hắn càng thêm tâm phiền ý loạn nếu là thực lực đủ mạnh có tốt một quyền đánh vỡ chính là nhưng vô luận là tứ phương tông lưu tinh đạo nhân vẫn là vương chính h ả o cũng hoặc là chỗ tối bạch l i ề n giáo đều bị hắn không có cách nào mình tựa như là một chiếc thuyền nhỏ trong hồ bị cái này cảm giác thân bất do kỳ rất nhường lý vân chán ghét thực lực của hắn bây giờ nhiều nhất miễn cưỡng tự vệ không liền tự vệ cũng khó khăn tuy là có chân kình thực lực nhưng thì có ích lợi gì chỗ đây nếu là mình có lực lượng cường đại ngược lại là có thể cùng bọn gia hỏa này chơi một chút nhưng trước mắt không có cái kia cáo tử lý vân nghĩ thông suốt chính mình nắm giữ dòng mặt bản thời gian đứng đấy hắn chỗ này cần gì phải kẹt tại cái này hoa dương huyện bên trong nghĩ đến đây lý vân quyết định lập tức hành sự hắn đầu tiên là đi một chuyên kim phân môn rất nhẹ nhàng liền đem tiểu n u tiếp trở về lại tốn chút công phụ nhường vìn h quản sự cùng thúy nhi hai cái miễn cưỡng đáng giá tín nhiệm hạ nhân trở lại trong phủ đệ một đoàn người mơ mơ màng màng bị lý vân mang về trong phủ đệ lý vân thần sắc nghiêm túc nói nơi đây không nên ở lâu thu dọn đồ đạc chậm nhất g i ậ thân chúng ta rời đi hoa dương huyện vì cái gì thúc thúc t i ể u đu kinh ngạc nói người không hiểu hoa dương huyện quá thâm trầm tiếp tục ở chỗ này chúng ta sớm muộn xảy ra vấn đề lý vân lắc đầu không nghĩ giải thích ý nghĩ nghiêm mặt nói không cần nhiều hỏi hiện tại đi thu thập liền tốt vâng lao ra vinh quản sự cùng thúy nhi ngược lại là không nói thêm gì lý vân đi đâu bọn họ liền đi chỗ nào cho nên lập tức đi ngay trong phòng kho bắt đầu thu thập mà tiểu nhu mặc dù bị lý vân đột nhiên xuất hiện muốn rời khỏi ý nghĩ c h ỉ có chút mơ hồ nhưng cũng rất nhanh hồi thật lại không nói hai lời đi nội viện thu thập đồ vật đối với lý vân nàng là tin tưởng vô điều kiện một đ o à n người thu thập rất nhanh cũng liền thời gian uống cạn nửa chén trà liền thu thập không sai biệt lắm tiểu nhu không mang thứ gì chỉ là đem lý vân quần áo trang tốt là được mà vinh quản sự thì là đi trong phụ đệ chồn u ngựa dắt hai con ngựa lại cả đến cái xe ngựa đem trong phòng kho vàng bạc châu đáo làm đi lên trang hơn phân nửa thúy nhi thì là đi mua sắm rất nhiều lương khô nửa chén trà nhỏ sau đó nguyên bản coi như rộng dai trong xe ngựa đã không có nhiều ít không gian miễn cưỡng cũng chỉ có thể chen vào hai người thời gian quá vội vàng lao ra ta lại đi tìm một chiếc xe ngựa đi nếu không dọc theo con đường này thật sự là gian a n vinh quản sự đầu đầy mồ hôi nói được lý vân gật gật đầu vinh quản sự rời đi sau tiểu nhu tại bên cạnh nhẹ giọng hỏi thăm thúc thúc chúng ta đi nơi nào lý vân một đường lên liền suy nghĩ tốt đi hướng không chút nghĩ ngợi nói đi thủy thạch huyện khoảng cách hoa dương huyện không tính qua xa lộ tuyến rất đơn giản rời đi hoa dương huyện sau về phía tây nơi mấy cái ngày thời gian liền có thể đến tốt tiểu nhu nhẹ nhàng gật đầu trong đôi mắt đẹp còn là có một chút sầu lo lý vân g ặ p này vẫn chưa nói thêm cái gì hoa dương huyện quá phức tạp đi ở chỗ này sẽ chỉ có một đống p i ệ n t h i sự tỉnh đợi một khoảng nửa trên trà vinh quản sự điều khiển một chiếc xe ngựa nào đó đi tiếp trong p h lao ra có thể đi ừ m lý vân gật đầu mang theo tiểu nhu cùng thúy nhi đi lên xe ngựa tự mình điều khiển xe ngựa vinh quản sự thì đi trên một chiếc xe ngựa khác sau đó chậm rãi rời đi phủ đ ệ hai cỗ xe ngựa hành tại trên đường phố người đi đường ảo hào nhường đường lý vân toàn thân áo đen mặt không biểu tình đi ước chừng thời gian một nén nhang đến cổng thành cổng thành do triều đình đóng quân c h ấ n giữ người khoác khinh giáp tay c ầ m cương đào cung nỏ có chừng hơn trăm người vào thành cùng ra khỏi thành đều cần bị kiểm tra tự nhiên lý vân cũng không có chút nào ngoài ý muốn bị mấy tên binh lính ngăn lại một tên vóc người tương đối cao lớn khinh giáp hình dáng rõ ràng cùng phổ thông sĩ tốt khác biệt trung niên nam nhân đi tới đầu tiên là nhìn một chút hai cỗ xe ngựa lại đánh giá lý vân nhữ mày vị đại hiệp này có thể là tiểu ngân thương lý vân chính là lý vân bất đắc dĩ gật đầu đi xuống xe ngựa nói khẽ chúng ta muốn ra khỏi thành mong rằng đại ca mau chóng thả chúng ta xuất hành lý vân nói xong lấy ra một túi tiền nhỏ đưa cho trung niên nam nhân người này cũng không có thu lấy lý vân túi tiền phản mà lùi về sau hai bước hai tay ô quyền xin lỗi lý huynh đệ trước mắt con thành tất cả trong huyện bách tính đều không thể rời đi ha <cười> t ạ p văn tạp nổ tung do ta viết là rắc rưởi ha ha khó chịu viết hai chữ t ế cương đột nhiên cảm giác không thích hợp toàn xóa thêm nhanh thiết tấu thoải mái điểm xóa bỏ nguyên bản áp lực tình tiết tối nay suy nghĩ t ế cương ngày mai tám giờ đổi mới chỉ hoan đến một giờ chiều trước đó thứ lỗi Trưng 114, 113, quyết định, nhảm vào, đại nhân vật gặp mặt. Trưng quyết vật mặt. tuyết tại người định, nhảm nhân định, nhảm nhân Lánh gặp gặp gò đại đại đập đi vào, vào, đóng thành lý vân nhìn về phía cổng thành mở rộng mấy cái xe mấy cái xe vận chuyển vật liệu đội xe cùng thương đội theo huyện bên ngoài tiến vào ánh mắt lạnh lùng ngươi nói đóng thành là như vậy đóng p h á p sao vì sao bọn họ còn có thể đi vào trong huyện không có cách trung niên nam nhân lắc đầu giang tay ra đây là người ở phía trên quyết định chỉ có thể vào không thể ra chúng ta cũng không biết vì cái gì tóm lại còn mời lý huynh đệ trở về đi không để cho chúng ta khó làm trung niên nam nhân nói khẽ lui lại mấy bước nam đ à o thần sắc nghiêm túc không có bất kỳ cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống lý vân gặp này trầm mặc một lát nhìn một chút xung quanh tụ tập mà đến binh lính ba kéo nhẹ dây cương quay đầu ngựa lại hy vọng l à như ngươi nói vậy đóng thành xe ngựa chậm rãi rời đi về nhập trong huyện trung niên nam nhân ánh mắt phức tạp nhìn lấy hai cỗ xe ngựa chờ triệt để không gặp được sau đó hắn phất phất tay ra hiệu dưới tay sắp xuất hiện huyện nhỏ cửa thành mở ra kiểm tra ra huyện bách tính thân phận rất nhẹ nhàng liền n h ư ờ n g ra huyện mấy người rời đi có cái trẻ tuổi binh sĩ dường như trung niên nam nhân tâm phúc thủ h ạ tới hiếu kỳ thấp giọng nói lao đại cái kia lý vân rất có tiếng tâm chúng ta vì cái gì không cho hắn qua a phía trên ăn bài trung niên nam nhân liếc mắt nhìn hắn lắc đầu chính mình cũng có chút không hiểu nha môn đại nhân còn có tứ phương tông đạo trưởng mới nói không thể nhường cái này lý vân ra huyện ngươi hỏi ta ta làm sao biết chúng ta bực này binh sĩ n g h e lệnh liền có thể đừng hỏi quá nhiều c ú t nhanh lên đi phòng thủ v â n g v â n g v â n g cái chít cái chít bánh xe lăn qua mấy k h o ả hòn đá nhỏ xe ngựa s ó c này c h ậ m r ã i dẹp đường h ồ i phủ về tới trong phủ lý vân đi xuống xe ngựa thiểu nhu mấy người cũng trôi ra sắc mặt dị thường khó coi vinh quản sự nói khẽ lao ra những người kia tựa như là tại nhằm vào chúng ta ta biết lý vân gật gật đầu gặt mông ngồi ở trong viện trên g h ế hắn chỗ nào không biết những người kia tại nhắm vào mình luyện tạng võ nhân h a i thính mắt tinh đến hắn cấp độ này thân thể tố chất cực mạnh tinh tâm lưng thần phía dưới hoàn toàn có thể nghe ra người yếu tim đập cũng phân biệt ra được đối phương trạng thái cái kia cái trung niên nam nhân mặt đối với mình lúc tim đập nhanh hơn mắt trần có thể thấy khẩn trương rõ ràng là đang nói láo chính mình đây là bị để mắt tới bạch liên giáo nha môn huyết ba môn vẫn là tứ phương tông phiền phức thật là khiến người ta phiền phức vô cùng tựa như là từng cái con rồi đi tới chỗ nào theo tới chỗ đó đi đi lý vân hít sâu một hơi ấn xuống lửa giận trong lòng giữ vững tỉnh táo bấm tay nhẹ nhàng gõ vang bàn đá cho đến gõ ra từng tia từng tia vết nước mới dừng tay đã có người không muốn chúng ta rời đi bình thường ra khỏi thành phương thức là không thể thực hiện được vinh quản sự ngươi có ý nghĩ gì lý vân nhìn về phía vinh quản sự hỏi vinh quản sự trầm n g â m chốc lát nói lao ra có lẽ chúng ta có thể tìm vương gia giúp đỡ nhưng có khả năng rất lớn vương gia sẽ không đáp ứng dù sao ngài tại trong huyện mới là đ ố i vương gia trợ giúp lớn nhất bất quá cũng có thể nếm thử vương gia là trong hiện đại tài chủ phu thương vương cảnh thành h ẳ n là có biện pháp ừng lý vân gật gật đầu hoa dương huyện hắn là nhất định phải rời đi nếu không phải đồ vật loạn thất bát tao quá nhiều chính mình trước mắt cũng tại thực lực bình c ả n h kỳ không có pha cục chỉ pháp hắn cũng không muốn rời đi nơi đây cái này băng tuyết ngập trời đông tuyết một mực bay xuống trong huyện thành c ò n tốt có người quét sạch nhưng ở bên ngoài cái kia chính là cùng trong huyện hoàn toàn khác biệt trạng thái đầy dây tuyết trắng đập vào mắt chỗ ngoại trừ thương mang nhìn không thấy bỏ màu trắng cũng là khô héo cây tối tuyệt đại bộ phận con đường sớm đã bị chiếm không không có cụ thể lộ tuyến sao có thể dễ dàng như vậy nói đi là đi trước đó theo xuân dương chấn đến trong huyện vẫn là có cuồng đao ba người trợ rút cái t i ê u bảy ngày lộ trình đủ để cho lý vân khắc khổ khắc sâu trong lòng bởi vì tuyết lớn nguyên nhân dù là thường xuyên trở về người đều có chút không mỏ ra đường đi đại bộ phận đều là bằng vào cảm giác coi như như thế cũng đi n h ầ m mấy lần đường thủy thạch huyện khoảng cách hoa dương huyện không xa cũng chỉ là một cái đại khái tính ra nhưng ít nhất cũng là tám chín ngày lộ trình bất quá chính mình tu vi cao thâm tám chín ngày lộ trình mặc dù nao người nhưng hẳn là trước mặt vượn qua được nếu là vương gia không đáp ứng chính mình vẫn là đến khác nghĩ ra đường thực sự không được cùng lắm thì tìm buổi tối thời gian v ọ t thẳng thành rời đi chính là lấy thân pháp của mình tốc độ mang theo tiểu nhu thoát đi đ o á n chừng không có vấn đề chỉ là nếu như vậy vinh quản sự cùng thúy nhi liền đến ở tại trong huyện trong lòng chầm tư tiểu nhu nhiêu đến lý vân sau lưng tay nhỏ nhẹ nhàng ấn lại lý vân h u y ệ t thái dương ôn nhu nói thúc thúc nếu không ta tìm sư phụ giúp đỡ chúng ta sư phụ ngươi nàng có biện pháp không lý vân dò hỏi hẳn là có tiểu nhu gật gật đầu sư phụ ta tốt xấu là kim phượng môn môn chủ tại hoa dương huyện bên trong cũng coi là cái đại nhân vật địa đầu xã nàng hẳn là có biện pháp chỉ là tiểu n u dừng lại một lát ngón trỏ ngón giữa trà sát thúc thúc ngươi biết nàng ưa thích bạc châu đ a o đổ trà xước bạc châu đ a o không là vấn đề chỉ cần nàng có thể mang bọn ta ra đi là được có thể tin được không lý vân nghiêm túc hỏi kim vượng môn môn chủ thiết phượng tâm người này hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua có quan hệ tin tức của nàng đa số đều là tin đồn biết được mà đến chỉ biết đối phương ước chừng hơn bốn mươi tuổi là một cái thiên phú không tuổi cổ tay cường ngạnh còn tham tiền nữ nhân nghe nói không thích nam nhân trừ cái đó ra mặt khác thì cái gì cũng không biết đáng tin tiểu n u nghiêm mà nói sư phụ ta nhân phẩm cũng không tệ lắm thúc thúc ngươi có thể yên tâm được vậy ngươi liền giao tiền cho nàng để cho nàng giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp lý vân quyết định thật nhanh tiền không là vấn đề không có có thể lại kiếm t ố t tiểu n u gật gật đầu thấy lý vân đầu tựa ở trên người mình hắn mệt mỏi thần sắc rất là thương tiếp động tắt trên tay càng thêm nhẹ nhàng thúc thúc ngươi càng ngày càng mệt mỏi xuân dương c h ấ n như thế đi tới hoa dương huyện cũng là như vậy lưu d ư ơ n g c h ấ n cái này đại địch đã giải quyết theo lý mà nói ngươi cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều nhưng vì sao ngươi vẫn là như thế m ỏ i m ệ t sầu lo ngươi không hiểu lý vân thở dài yêu cũng là nguyện tội rất nhiều mang theo ác ý chuột luôn luôn cần phải giải quyết là ta không có bản lãnh Nếu là tiểu nhu có sức mạnh, thúc thúc c mạnh, n ũ gật không mệnh như đến mức mỏi v y Không r á c h n gật ư ngươi dương, sư ngươi Được. ơ i hai lại, Nhi đi cái cái đi đi, biện Tiểu Lý lắp Vân nhắm cùng trên ngựa chản trang nhìn nàng có biện pháp gì hay không. Được. Tiểu nhu mắt phụ pháp đầu, đầy đồ cầm Thúy hay một tìm gì g sức có xe gật đầu thu hồi tay túi người hôn một cái lý vân b ở môi sau đó cùng thúy nhi cùng nhau chuyển phía dưới một cái dương rời đi p h ụ đệ lý vân đem ngân t u y ế t thương đặt lên bàn hít một hơi thật sâu liền muốn nghỉ ngơi một lát thế mà tiểu nhu chân trước vừa đi không bao lâu chân sau liền có hai tên tướng mạo còn có thể nữ tử đi vào trong phủ bên trong một cái nữ tử người mặc nam tính màu xám áo quần cưng cáp vóc người có chút cường tráng hô hấp kéo dài có lực ẩn ẩn có thể thấy được dưới quần áo cơ bắp hình dáng hiện nhiên là chuyên tỉnh tại luyện thể một loại võ nhân lý vân nhắm con ngươi mắt cũng không tính thản nhiên nói nguyên quốc luật pháp trên v i ế t người xa lạ tiến vào người khác trong nhà chủ nhân có thể đem nó giết chết ta không quản các ngươi là muốn khiêu chiến ta còn là muốn làm gì ba giây đồng hồ lan ra nhà ta a cường tráng nữ nhân nghe vậy cười lạnh một tiếng không hổ là tiểu ngân thương lý vân cái này nóng nảy tính cách thật là không tầm tưởng cái ghế đột nhiên lay động tuyết bay hôn loạn tứ tán mở cường tráng nữ nhân thấy hoa mắt nguyên bản nằm trên ghế lý vân lại đã mất đi bóng dáng đồng tử hơi có lại còn chưa chờ nàng kịp phản ứng lý vân tựa như cùng như ảo ảnh xuất hiện tại hai cái nữ nhân trước mặt khoảng cách không q u a n nửa trượng nói nhảm nữa giết các ngươi lý vân ánh mắt hở h ữ ngữ n khí trầm thấp như là hà băng cường tráng nữ nhân muốn nói lại thôi còn muốn mở miệng nàng bên cạnh tướng mạo tương đối nhu hòa nữ tử lập tức đem nó tự chế có chút thi lễ một cái n ữ khí nhẹ nhàng mà nói lý công tử ta vị tỷ này đầu góc có chút vấn đề trước kia đi thiết thạch còn mời lý công tử chớ có cùng ta cái này ngốc tỉ tỉ sinh khí nói xong nữ tử giấu tại trong tay h á o hai tay đều có chút nhẹ nhàng run r u dậy vừa mới lý vân cái k i a áp lực đến cực hạn ngự a khí tràn đầy sát ý để cho nàng không rét mà run như là đồng bạn còn dám chống đối một câu đoàn người mình hẳn phải chết không nghị ngờ không phải nói vị này tiểu ngân thương cờ nghệ tinh xảo võ nghệ cao siêu sao sẽ người đánh cỏ t i n h tình làm sao như thế bạo liệt thật sao lý vân lường cường tráng nữ nhân liếc một chút thu hồi ánh mắt chỗ lấy các ngươi tới đây là muốn làm gì lý công tử có một vị đại nhân muốn gặp ngươi một lần nữ tử nói khẽ lý vân nghe vậy con ngươi có chút m e o lại đột nhiên nghiền ngắm cười một tiếng xem ra phía sau ngươi vị k i a đại nhân thật đúng là thần thông quảng đại a hướng đi của ta hành tung hắn là rõ ràng xin hỏi nhà ngươi vị k i a đại nhân là tứ phương tông đạo trưởng vẫn là nha m ô n người cũng hoặc là là ngài vừa đi liền biết rõ vị k i a đại nhân thân phận chúng ta cũng không biết chúng ta chẳng qua là đến t r u y ề n lời tiểu nhân vật mà thôi nữ tử cúi đầu lý vân nhìn hai nữ nhân này một h ồ i cầm lấy ngân tuyết thương vậy liền mang ta đi xem một chút đi ta cũng rất tò mò đến tột cùng là vị đại nhân vật nào nghĩ muốn gặp ta cái này một giới bạch thân mã phu còn mời lý công tử theo chúng ta một nhóm nữ tử nhẹ nhàng thở ra mang theo lý vân đi ra trong phủ lý vân đi theo cái này hai tên nữ tử sau lưng không bao lâu liền bị hai nữ dẫn tới một tòa năm tầng lầu c á t vội vàng nhìn mấy lần nội bộ là một chỗ khách sạn hai nữ một đường mang theo lý vân đi tới tầng cao nhất về sau cái này mới dừng bước lại nữ tử nói khẽ lý công tử vị tiêu đại nhân ở bên trong đợi n g à i chúng ta đi xuống trước nói xong hai nữ bước nhanh rời đi lưu lại lý vân một người tại lầu cao nhất lý vân nhìn một chút t ầ n cao nhất chỉ có một tòa gian phòng không do dự đẩy ra trước mặt cửa phòng phòng cửa cũng không có khóa càng không có hoàn toàn đóng lại chỉ là đẩy cửa phòng liền mở ra đi tiến gian phòng bên trong trong phòng bộ rất lớn ẩn ẩn còn có chút ít vân hương vị đạo s ù i phốc phốc một đôi chân tuyết g i ấ m tại thảm lông dê trên phát ra suy suy tiếng vang lý vân theo tiếng nhìn qua một bóng người xinh đẹp theo chỗ góc của trậm rãi đi ra lý công tử lại gặp mặt nhìn thấy người tới lý vân đồng tử hơi co lại là ngươi một trăm m t ư ơ i bốn một trăm m ư ơ i năm chương một trăm m ư ơ i năm một trăm m ư ơ i bốn bị công phản vệ bụi nương tử làm chó của ta đi chương một trăm hai mươi mốt một trăm mười bốn mỹ công phản vệ bùi nương tử làm chó của ta đi là ta thế nào lý công tử rất kinh ngạc sao rộng rãi gian phòng bên trong như ẩn như hiện mùi thơm hoa cỏ phiêu tán xương mù khí vờn quanh cả vùng không gian như có như không nhàn nhạt mùi thơm tựa như là nữ tử nhẹ giọng nỉ non câu nhân tâm huyền nữ tử triệt để đi tới chân trụi như ngọc hai chân dẫm ở trên thảm thân thể chỉ mặc che đậy đến bẹn đùi bộ liên y màu xám trắng vay ngắn đến mức hạ thân một đôi trắng nón dài mảnh hai chân không hề ngăn cản xuất hiện tại lý vân trước mặt tương đối nô ra trước ngực hoa văn một cái hỏ hồng chim chóc đầu chim bị chống đỡ xuống mãn. phảng phất tại đắt đỏ tiếng rên lý vân chỉ là lướt qua liền đem ánh mắt đặt ở nữ tử cái kia t r ư ờ n g chính mình quen thuộc trên mặt thanh thuần lý k ỳ sĩ nhận không ra ta sao nữ tử tùy ý bưng lên một chén nước trà cất bước gần sát lý vân trước người lý vân ngửi thấy trên người nữ tử mùi thơm càng ngày nồng đậm yến nhi cô đương ta không nghĩ tới lại là ngươi vì sao không thể là ta nữ tử cũng chính là yến nhi nét mặt vui cười đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve lý vân lồng ngực trong mắt lóe lên một vệ tử ý lý kỵ sĩ ngươi không biết ngươi những ngày này đối ta lãnh đạo đến cỡ nào thường tổn hại lòng của người ta ngươi rõ ràng như vậy hừng hực như lửa khí huyết bạo liệt ta có thể cảm nhận được trái tim của ngươi nhảy lên chớ có tại áp lực chính mình tiến nhi n h ỉ non nói xong uống ngụm nước trà đem chén trà đặt lên b à n nhóm chân lên hai tay vây quanh ở lý vân lồng ngực lý kỳ sĩ cảm nhận được nhân gia thích sao cho nên là ngươi không cho ta rời đi sao lý vân thẳng n h i ê nói n cái này nữ nhân trên người mùi thơm càng ngày càng đậm hơn đã vượt qua cái k i a giường phu nhân chỉ là không biết vì sao hắn vẫn như c ũ không có cảm giác chút nào tuyệt đối lý trí cùng lực khống chế đem trong lòng tà hỏa áp chế gắt cao a ngươi sao để ý vật này đâu tiến nhi thở dài Nước khi ba lý, hai hai lý, lý vân đột nhiên dỗi ra bàn tay lớn một phát bắt được yến nhi cái kiệt như thiên nga trắng giống nhau cái cổ yến nhi mang theo ngọt ngào nụ cười gương mặt đột nhiên cứng ngắt xuống tới mảnh mai thân thể bị lý vân bắt lấy cổ hoàn toàn lơ lửng giữa không trùng cổ ra đè ép cường độ nhường khuôn mặt nàng dần dần biến đỏ lên hô hấp rộn rộn nhưng tới, ế n nhi cũng không có kinh hoàng phản mà vẻ mặt tươi cười nhìn lấy lý vân lý công tử nguyên lai、like、ưa thích d ạ n g này ngươi đang nói cái gì lý vân nhìn chằm chằm nàng đỏ lên khuôn mặt lạnh như băng nói tiến nhi gặp lý vân băng lãnh bộ dáng cặp kia lạnh lẽo con ngươi nơi nào có chút nào ý loạn tình mê sắc mặt nàng đột nhiên đại biến ngươi ngươi không có việc gì làm sao có thể ta mị công làm sao lại đối ngươi vô hiệu đương nhiên vô hiệu lên một cái như thế dùng đã phơi t h â y đầu đường lý vân cười lạnh một tiếng một tay giơ lên tiến nhi tay phải có chút dùng lực đè ép nàng cái kia yếu ớt cái cổ lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta như thế yếu ớt thân thể đến tột cùng là người nào cho ngươi dũng khí trêu c h ồ n ta nói xong hắn bàn tay lớn liền muốn dùng lực giải quyết nữ nhân này dù sao hắn liền muốn rời khỏi hoa dương huyện quan tâm nàng địa vị cao bao nhiêu giết thì đã có sao trong lòng sát ý nổi lên dường như đã nhận ra nguy cơ tiến nhi hoảng sợ kêu to không không không ngươi không có thể giết ta bùi nương tử cứu ta vụ một thân váy đỏ vô cùng vũ m ị bùi nương tử yếu ớt thở dài khinh công như quỷ giống như xuất hiện tại lý vân trước mặt nàng xem nhìn dùng lực vung vẩy hai chân dãy rủa hiến nhi nói khẽ lý công tử còn mời cho thiếp thân một bộ mặt vung ta xuống người thị nữ này a mặt mũi lý vân có chút n g h i ê n g đầu lộ ra một vệ ý cười được a dứt lời g i a n g r á c một tiếng lý vân bóp nát tiến nhi cổ hướng về bùi nương tử bên cạnh nhẹ nhàng vùng ra tiến nhi thân thể vô lực ném xuống đất cái cổ vỡ nát đồng tử phóng đại đã là không có tính mạng lặp đi lặp lại nhiều lần t r e o cho ta hai vị là thật cho là ta không có một chút xíu tinh khí thật sao lý vân tiến lên hai bước đem khoảng cách kéo lại một trượng nhìn chằm chằm bùi nương tử cái tia trương ra như mỡ đông gần như h o à n mỹ lúc này còn có chút ngu ngơ khuôn mặt lý vân trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý ta chỉ muốn yên lặng sinh hoạt hạ hạ cờ có thể các ngươi nhất định phải ép ta dù là ta không cùng các ngươi chơi muốn rời khỏi nơi này các ngươi đều không cho vậy liền đều đ ư ợ ngựa hồ trưởng phong gạo t h é t như lao lý vân tiếng nói vừa ra chính là một trưởng còn như lôi đ ỉ n h thích lịch giống như nhanh chóng ngang nhiên đánh ra tiếng không vang trưởng như ảnh nhìn như động t i n h không lớn nhưng trong bóng t ố i t r ư ờ n g lực đủ để dễ như chở bàn tay đem sắt thép đều ấn xuống ba phần to lớn cự lực lướt qua liền thường tổn đụng vừa chết nguyên bản liền có cơ sở vạn cân cự lực điệp ra võ công ký xảo trong nháy mắt bạo phát cường độ khoảng cách coi là thật phán phất lôi đỉnh vụ trước mặt bùi nương tử hóa thành màu đỏ tàn ảnh kéo lấy váy bàn tay đánh ra lại là không có thực tế xúc cảm lý vân ánh mắt khẽ n ú c ních thất bại rồi bất ngờ cảm giác phía sau lưng như kim đâm không chút do dự quay người vẫy quyền đập mà ra vẫy quyền không có, có n g o ạ i ý muốn thất bại lập tức thuận thế phía dưới rút ra sau lưng ngân tuyết trưởng thương vung vẫy thương h o a bày ra hám sơn thương lên thủ g i ả thế ánh mắt lạnh leo như lao nhìn thẳng phía trước ba trượng có hơn bùi nương tử một bộ áo đỏ mà đứng thân thể có lồi có lõm x u n g mãn chỗ vô cùng x u n g mãn áo đỏ không có che đậy đến lộ ra một chút trắng non da thịt câu hồn phách người chọc người mơ màng hận không thể đem quần áo xé nát nguyên bản luôn luôn lười biếng đùi nương tử lúc này cái kia khuôn mặt t ư ơ i cười lại là hiện hiện g i ậ n t á i đi lý công tử vì sao thống hạ sát thủ chúng ta chỉ là đến thương lượng với ngươi sự tình mà thôi thật sao lý v â n cười lạnh một tiếng nhìn chằm chằm đùi nương tử tuyết trắng hai chân khóa chặt đối phương thân hình âm thanh lạnh lùng nói thương lượng sự tình chính là như thế thương lượng sao cái này hiến nhi vẫn muốn bị h o ặ ta còn có người thu hồi trên người, người cái kia cố nồng đậm làm cho người buồn nôn vị đạo Tay. Cả hai dừng lại nháy mắt. Bệnh. trong nháy mắt hai người hóa thành tàn ảnh cơ hồ biên thành hồng mang cùng hát quang không ngừng va chạm sen lẫn phân tán va chạm lần nữa cận thân đánh nhau ngân tuyết trường thường đã không hề có tác dụng cho nên lý vân sớm đã thu hồi thay vào đó là sử dụng quyền trưởng cùng bùi n ư ơ n g tử t h i ế p thân chiến đấu nơi đây gian phòng mặc dù lớn hơn nhưng vẫn là không tốt thi triển dài ba m t t h ư ờ n g đặc biệt là đối bùi n ư ơ n g tử loại này khinh công cao tuyệt người mà nói thương lại nhanh cũng không có tay chân nhanh một thương rơi xuống bùi n ư ơ n g tử sớm đã né tránh cho nên lý vân quyết định thật nhanh lấy khinh công cùng giáo thủ hắn có đạp vân vô ảnh trên tay công phu có viên mãn lãng triều quyền cùng đạp vân vô ảnh vô ảnh trường càng là trước đây không lâu thu hoạch được màu lam dòng thân tùy ý động k i n h công bộ pháp một đạo này trên, đã đến đại thành. tốc độ x ó m đã siêu việt luyện tạng võ nhân không biết bao nhiêu lúc này toàn lực thi t r ể n dưới tại người bình thường xem ra một nam một nữ cơ hồ thật hóa thành hai đạo đen đỏ hai sắc màu t ạ n quang phanh phanh phanh hai cái hô hấp ở giữa hai người giao thủ hai mươi chiều lại một lần va chạm tách ra bùi nương tử bay xuống tại một cái giường lớn trên thân hình nhẹ nhàng như tiên rơi xuống đất lại lực lớn vô cùng giường lớn trực tiếp đổ sụt đây là để lộ lực bùi nương tử hai tay run nhẹ nhẹ vũ mị thanh thuần khuôn mặt có một chút ngưng trọng mà lý vân thì là đứng tại chỗ Hít sâu một hơi hơi thở đôi mắt vậy mà mê li trong nháy mắt miễn cưỡng đem nội tâm sôi t r à o tả hỏa đẻ xuống lần này giao thủ hai người đều không có được cái gì tốt bùi nương t ử xem thường lý vân lực lượng hai mươi lần giao thủ và chạm dưới c ặ p k i a mạnh khanh cánh tay đã bắt đầu run dày mò u ứ động mà lý vân thì là xem thường bùi nương t ử mỹ công không cùng nàng tiếp cận c ò n tốt một khi tiếp cận đặc biệt là thân thể và chạm lúc giao thủ đối phương thỉnh thoảng mờ mịt mùi thơm cùng đôi mắt đẹp từ quang đều có thể kích động lý vân trái tim cái này là xa xa so dương phu nhân cùng cái kia h ế n nhi đều mạnh hơn mỹ công lý vân trong lòng kinh ngạc trên giường đứng vững đùi n ư ơ n g tử nhưng trong lòng càng là kinh hãi người này bằng t r ư ờ n g ấy tuổi thần lực không nói không chỉ có thương pháp cường đại k i n h công cùng trên tay công phu vậy mà cũng như thế khủng bố mà lại đều có không nhỏ h ỏ a h ậ u gia hỏa này tựa hồ mới hai mươi năm kỷ đánh trong bụng mẹ liền đang luyện võ sao quái vật chưa tới kinh khí có thể cùng nàng đánh thành cái này tình huống nếu như chờ hắn đột phá kinh khí về sau hoa dương huyện bên trong có thể cùng nó giao thủ đã không đủ hai tay số lượng không nghĩ tới lý công tử vậy mà như thế lợi hại quả nhiên nổi danh phía dưới không phải nói hư nếu để cho lý công tử tiếp tục trường thành tiếp thật là làm cho tiếp h thân cảm thấy sợ hãi bùi nương tử ôn như tự nói lấy hai con mắt lóe qua nhàn nhạt tử quang nhìn chằm chằm đứng tại chỗ lý vân khẽ cười nói chết lơi ư thơm tho liếm liếm môi đỏ bất quá lý công tử đến cùng vẫn là tuổi trẻ khí thịnh khí huyết sôi trào như thế không hợp lý không bằng để tiếp h thân giúp công tử giải quyết một c á i à lý công tử ngươi có thể che đậy yên nhi m ị công cái kia có thể che đậy bùi nương tử m ị công sao bùi nương tử sẽ mở bà vai quần áo lộ ra mảng lớn trắng như tuyết da thịt cùng một chút súng mãn nàng đột nhiên nhìn về phía lý vân đồng tử một đôi mắt đẹp triệt để hóa thành hai con ng bất ngờ không đề phòng lý vân liếc về bùi nương tử con người hắn lập tức nhắm mắt thế mà coi như nhắm mắt lại cũng không hề có tác dụng như vậy ra t h ì tuyết trắng cùng trong không khí mùi t ơ m chui vào lý vân trong lỗ mũi trong lòng tà hỏa cũng không nén được nữa buộc phát ra trước mặt dường như b i ế n thành thiên cảnh bùi nương tử càng là biến thành mỹ nhân tuyệt sắc nét mặt vui cười cười nói tự nhiên nhảy làm cho người mất hồn mất vĩa tuyệt mỹ vũ đạo lại sau đó quần áo chót ra huyễn cảnh băng diệt lý vân đột nhiên mở ra con người trong mắt của hắn biến càng thêm màu tím so bùi nương tử tím nhạt hai con mắt càng phải sâu từ s ắ c quan g mang dường như bắn ra mà ra chui vào bùi nương tử trong mắt a bùi nương tử vội vàng muốn hai mắt nhắm lại nhưng sớm đã không kịp lý v â n mắt tím so với nàng càng thêm cường đại kết cục chính là bùi nương tử cũng nhịn không được nữa thân thể mềm mại co quắp ngã xuống đất vũ mị khuôn mặt biến đến đỏ phân phớt đôi mắt đẹp tràn đầy mê ly thân thể càng làm ồ hôi đầm đĩa đem váy đỏ ướt nhẹp nàng mê ly con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m lý vân khuôn mặt đột nhiên giọng dịu dàng cười nói chủ, chủ nhân trong ư lý trí mất hết, triệt mị h để c Chủ hỏi thăm. h â n nô da năng quá. Trong phòng bùi nương tử hai gò má đỏ phân phớt đầy người mồ hôi đem ra thịt trắng loa nước n nhẹp tựa như là sáng sớm cỏ xanh trên phiến lá yêu kiều hạt s ư ơ n g từng điểm từng điểm mồ hôi đánh vào da tuyết trắng trên người bình thường làn da rất kém cỏi tăng thêm thể nội tạp chất quá nhiều mồ hôi tại trên da chỉ sẽ khiến người ta cảm thấy đầy mỡ nhưng bùi nương tử bộ dáng như vậy lại là tô điểm dung mạo của nàng phóng đại dụ h o ặ càng lộ vẻ mới mẻ bùi nương tử lúc này đã không có lúc trước khinh công cao tuyệt tuyệt thế nữ võ nhân phong phạm lúc này sụi lơ nửa nằm tại h ỏ a hồng trên mặt thảm hai chân vi phân quần áo tán loạn trước ngực to lớn có thể thấy được sâu không thể gặp cống ránh đôi mắt đẹp mê ly đầy mắt sùng bái khát vọng tôn kính nhìn cách đó không xa áo đen thương khách mọi loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc dục vọng tại nội tâm quần quận tại bùi nương tử trong mắt trước mặt áo đen thương khách chỗ nào còn là vừa vặn cùng nàng ra tay đánh nhau được nhân lúc này đối phương cao lớn thân thể tráng kiện cơ bắc cùng lạnh lùng thân xác đều giống như tản a vô cùng mùi lương ng không ngừng kích động bùi nương tử c ầ u dẫn nàng để cho nàng từng điểm từng điểm không nhịn được muốn tới gần ba bùi nương tử đột nhiên một bàn tay hung hăng đập vào trên gương mặt của mình trong trắng lộ hồng gương mặt kiểu mị trong nháy mắt sưng đỏ một tia máu tơi ư tràn ra bên môi trên càng thêm đỏ bừng không n g ư ơ i đối với ta làm cái gì bùi nương tử bị chọc kích mê ly con n g ư ơ i miễn cưỡng thanh tỉnh trong nháy mắt nhìn lấy ly vân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kinh dị nàng cũng không có ký ức hỗn loạn cũng chưa xuất hiện các loại cổ quái trí nhớ nhưng chẳng biết tại sao chính mình nhìn hướng cái này á o đen thương khắc lúc nguyên bản địch lý sát ý trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung trong nội tâm càng là không ngừng tuân ra n g h ị muốn tới gần gần sát cùng hắn dung hợp thần phục các loại cảm xúc dạng này trạng thái để cho nàng hoảng sợ dù là n g h ị nhắm mắt n g h ị muốn cưỡng chế g â y mất trong đầu suy nghĩ cũng căn bản làm không được sức hấp dẫn thực sự quá lớn để cho nàng từng điểm từng điểm t r ầ m luân sau cùng lâm vào mất phương hướng dạng này trạng thái không phải là bị chính mình bị thần trí không rõ những cái kia võ nhân cùng nha môn cao tầng sao hô lý vân nặng nghề phun ra một mụm trọc khí dùng lực xoa bóp vài cái huyệt thái dương về sau trong mắt màu tím đã bi thay vào đó là điểm điểm đỏ như máu như là hoa mai bố cục tại lý vân t r ò n g trắng mắt bên trong hắn nhắm mắt dưỡng thần một lát mở mắt ra lúc mặt mũi tràn đầy m ệ t m ỏ i trạng thái thoáng khôi phục một chút long t ỉ n h hồ manh thượng vị dòng thể tự cự tượng cũng là có tinh lực cường hắn hiệu quả ngươi đến tuột cùng đối với ta làm cái gì nói a bụi nương t ử gặp lý vân mở to mắt thân mệnh kiệt lực thời điểm nói trong đôi mắt đẹp sớm đã không có lúc trước lời biếng cùng nắm giữ hết thệ tự phụ lúc này đều là hoảng sợ sợ hãi loại kia trầm luân tương lai để cho nàng nghị chỉ tiện thân thể run dày ngươi tự hồ rất hoảng sọ、so. lý vân nhìn lấy bùi nương tử hoảng sợ bộ dáng đột nhiên lộ ra một vệ nụ cười tiến lên đi đến bùi nương tử đồng tử co rụt lại vội vàng tứ chi lay lấy lui lại ngươi ngươi không được qua đây lý vân trên thân mang cho nàng sức hấp dẫn sẽ theo tới gần mà biến càng lúc càng lớn bùi nương tử liên tục không ngừng lùi tiểu mị thân thể run dậy không phải là bởi vì hoảng sợ mà chính là lý tính đang áp chế thân thể bản năng sản xuất phản ứng à lý vân nhẹ nhàng cười một tiếng bước nhanh đi đến bùi nương tử trước mặt ngồi xuống một phát bắt được bùi nương tử tuyết trắng cái cằm gương mặt tới gần to khỏe khí tức đánh vào cổ của nàng chỗ nói cho ta biết ngươi đang sợ hãi lấy cái gì? nhẹ giọng n h ỉ non trầm bồn thanh âm nam nhân bàn tay thô giáp cùng nóng hổi khí tức cơ hồ khiến bùi nương tử điên cuồng nàng con ngươi càng thêm mê ly hai tay gắt gao bắt lấy lý vân cánh tay ngươi ngươi cách ta xa một chút mị công phản vệ lý vân con ngươi có chút nhau lại đột nhiên lộ ra một vệt nghiền ngấm n ụ c ư ờ i bắt lấy bùi nương tử run dậy thân thể đưa tay vào chân của nàng c o n g trực tiếp ôm công chúa mà lên nói cho ta biết xảy ra chuyện gì được không lý vân ôn lu nói bùi nương tử ôm thật chặt ở lý vân đầu lại là về sau chạy hướng sau cùng lý tính không để cho nàng nghĩ tiếp cận hắn nhưng cùng thân thể tiếp xúc chỉ bất quá hai ba cái hô hấp bùi nương tử trong mắt sau cùng một vệ lý chi hoàn toàn biến mất thay vào đó là bị dục vọng tôn sùng cùng yêu thương thay thế ba bùi nương tử đầu dùng lực đặt tại lý vân giữa bộ ngực tham lam hô hấp lấy chó Không, chủ nhân vừa mới cặp mắt của ngươi cùng nô ra m ở dạng biến thành tử mâu nhưng ngươi tử mâu muốn so nô ra càng thêm lợi hại lập tức liền đánh xuyên nô ra cánh cửa lòng t ử mâu lý vân con ngươi híp lại hắn vừa mới đúng là cảm giác được hai mắt một trận đau đớn lập tức thấy hoa mắt khôi phục lại lúc bùi nương tử liền đã thở hồng hộp nằm trên mặt đất đó là cái gì là bạch liên thần ban cho chúng ta thần thông. bùi nương tử ôm lấy lý vân khuôn mặt thận trọng cỏ lấy lồng ngực chúng ta bạch liên giáo đệ tử đều sẽ học tập liên hoa cho chúng ta m ị công tên là bạch liên m ị công theo liên hoa nói bạch liên m ị công c ó thể để người ta lĩnh ngộ tử mâu thần thông nhưng chỉ có thánh nữ cùng cao tầng trường lão biết có thể thu hoạch được chân chính tử mâu là bởi vì bị bạch liên thần trúc phúc nguyên nhân chủ nhân ngài tử mâu đã vượt xa nô gia so liên hoa đều mạnh hơn chủ nhân thật lợi hại nô gia rất thích bạch liên thần lý vân lông mi ngả ngón đột nhiên cảm giác trong ngực nữ nhân ở loạt động liền đem thả trên mặt đất đã mất đi ấm áp ôm ấp bùi n ư ơ n g tử trong nháy mắt liền không vui nàng nghĩ một mực kể cận lý vân m ô i đỏ nhỏ đều hai tay ôm vai phụ trợ trước ngực to lớn thử một tiếng lý vân nhìn nó bộ dáng không thể không nói bùi tuyết quân nữ nhân này đúng là vưu vật câu nhân tâm huyền nhưng hắn lúc này không có phương diện kêu ý nghĩ gặp bùi n ư ơ n g tử cái dạng này trên mặt giả bộ như không kiên nhẫn quả thật đúng là không sai bùi n ư ơ n g tử gặp lý vân hơi không kiên nhẫn vội vàng kinh hoàng nói thật xin lỗi chủ nhân ta sai rồi ta không nên đùa nghịch nhỏ tính tình thật xin lỗi thật xin lỗi chủ nhân không cần ghét bỏ ta, ta về sau nhất định sẽ nghe lời cái này thứ、Mâu. khủng bố như vậy lý vân nhìn lấy bùi nương tử gần như sắp phải quỳ phía dưới dáng vẻ ngần người trong lòng đối bạch liên thần không tuyết thần kính sợ càng thêm nồng độc chỉ là chính mình đến tội cùng là vì sao có thể phát động ra từ mâu bởi vì dòng nguyên nhân thế nhưng đạo dòng chính mình một mực không có gắn ở mặt bản lên a nhìn cái này tình huống tựa hồ có hay không lắp đặt lên đi cũng không đáng kể trong lòng phiền muộn gặp bùi nương tử nhanh quỳ đi xuống lý vân liền r ỗ i tay nắm lấy nàng để cho nàng đứng vững về sau nghe lời liền tốt cái này từ mâu hiệu quả là giản gì sử dụng tốt nhất mị hoặc người khác bình thường mà nói dù là tâm trí mạnh hơn chỉ cần tu vi không có, có khoảng cách quá lớn đều sẽ mị hoặc thành công bất quá cũng có được tác dụng phụ mị hoặc hiệu quả chỉ có thể tiếp tục một năm một năm sau nhất định phải lại lần nữa sử dụng từ mâu mị hoặc nếu không sẽ tránh thoát bùi nương tử không chậm trễ chút nào nói ra trong nội tâm nàng lý Chi đang bị lý vân công chúa ôm lấy lúc đã triệt để sụp đổ nàng bây giờ hoàn toàn nghe lệnh cùng lý vân đây chính là bạch liên giáo chỗ kinh khủng thật sao đà tạ ngươi lý vân gật gật đầu gấp hỏi tiếp như vậy cái này liên hoa là ai còn có các ngươi bạch liên giáo tại hoa dương huyện bên trong c ư ờ một chút đến mấy cái vấn đề nhường lòng tràn đầy chỉ ở lý vân trên người bùi nương tử đại nao quá tải tiêu hóa vài giây đồng hồ mới trải vớt tới ngôi đỏ khẽ mở hồi chủ nhân mà nói liên hoa là bạch liên giáo giáo chủ người này dị thường thật bí chúng ta cũng không biết nàng nền tảng chỉ biết hiểu nàng là một cái thường xuyên mặc áo bao đen thủ b ạ c nói ê n t xong bùi nương tử ngay sau đó lộ ra một vệ nụ cười tự tin thế lực lực lượng ta bạch liên giáo tại hoa dương huyện thế lực cơ hồ có thể có thể so với tứ phương tông tam đại mạch hệ từ liên một mạch phân biệt nắm giữ lấy từ tiêu kiếm phái non nửa huyết đao môn cao tầng hát liên một mạch nắm giữ tứ phương tông trung hạ tầng phát động mệnh lệnh đủ để cho tứ phương tông cục diện bất ổn mà hồng liên một mạch nắm giữ lấy gần phân nửa hoa dương huyện triều đình cao tầng cùng hoa dương huyện ba mươi nam tính võ nhân vô luận là tông môn môn phái cũng hoặc là là triều đình nha môn vẫn là tán tu hào môn đều có chúng ta bạch liên giáo cái bóng lực lượng như vậy chủ nhân ngài cảm thấy thế nào đến mức nô ra địa vị bùi nương tử nhẹ nhàng ngâng lên lý vân bàn tay lớn đem tay của hắn đặt ở trên đầu của mình mà nàng thì ngồi sùng xuống, xuống khuôn mặt đỏ phớt phớt tựa như là một cái nghe lời tiểu cầu bạch liên giáo tam đại p h á i do ba đại thánh n g trực khống mà nô ra cũng là nắm trong tay hồng liên một mạch hồng liên thánh n g đâu nhưng là nô gia cũng là chủ nhân tiểu cầu ta hết thệ đều là chủ nhân bao quát ta người lực lượng của ta chủ nhân nô gia lợi hại sao lý vân quan sát đuổi nương t ử gương mặt c ư ỡ n r ũ cặp k i a đôi mắt đẹp đã xuất hiện hơi nước mê ly thất thần nhất thời không nói gì trong lòng đối bạch liên giáo lực lượng cảm giác đến kinh ngạc t h á n h nữ t a n g mạch cộng lại vô luận là triều đình nha môn vẫn là tông môn môn phái cùng giang hồ hà môn đều có bạch liên giáo cái bóng cái thế lực này lực lượng to lớn có thể nói cơ hồ nắm giữ gần phân nửa hoa dương huyện có lực lượng này nếu là bạo phát nên khủng bố đến mức nào lấy bạch liên giáo những thứ này yêu nữ mị hoặc thủ đoạn ra lệnh một tiếng những cái kia nam nhân chỉ sợ đủ để cho hoa dương huyện đại loạn sụp đổ không hề nghi ngờ đây là một cái có thể so với tứ phương tông thậm chí càng mạnh một số đỉnh tiêm thế lực không ngoài dự liệu mà nói nếu là bùi nương tử không có k h u y ế t đại bạch liên giáo t a m mạch cơ hồ mỗi một mạch đều có nhất lưu thế lực đẳng cấp nói cách khác mình đã tương đương với nắm giữ một cái nhất lưu thế lực như thế thế lực c ư ờ n g đại mình lúc này liền nắm giữ một mạch nhớ tới trước một khắc chính mình còn chuẩn bị chạy trốn bây giờ lại khống chế khổng lộ như vậy một mạch thế lực trực tiếp theo quân cờ biên thành hoa dương hiện đại nhân vật trong đó t r a n lệnh to lớn mậm u y ễ n nhường lý vân đều có chức không biết nên bắt đầu nói từ đâu s á c thực lợi hại nhưng các ngươi ba cái thành nữ đều là như thế yếu đối s a o lý vân đệ xuống trong lòng cảm thán có chút nghi ngờ hỏi bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ vô bùi nương từ đầu vừa mới cùng bùi tuyết quân giao thủ nữ nhân này khinh công s á c thực bất p h ả m như là trước kia hắn t ậ t nhiên đuổi không kịp mà lại cùng va chạm lúc lý vân cũng có thể cảm nhận được đối phương như lưu hương chấn một dạng lực đạo tụ tập ở một điểm có x ư ơ n g mù màu trắng quân y ế t hiện nhiên bùi nương tử cũng là một vị tình khí võ nhân nhưng vẫn là có yếu bùi nương tử thực lực chớ nói cùng sâu không thấy đáy vương chính hào so sẻ mới so sánh lưu hương chấn chỉ sợ đều kém một kia nếu là nói lưu hương chấn tại k ì n h khí cảnh giới bên trong thuộc về phổ thông trở lên tư cấp độ sâu như vậy bùi nương tử chỉ sợ sẽ là phổ thông k ì n h khí hạng chót cấp bậc loại thực lực này lại nắm giữ dạng này to lớn thế lực có khiến người ta bật cười chủ nhân là ghét bỏ nô gia yếu sao nghe vậy bùi nương tử đôi mắt đẹp hô hoán chúng ta bạch liên giáo nữ tử đều không chuyên trú vào võ đạo chỉ tu mỹ công chỉ có số ít người mới sẽ tu luyện một chút võ công ký pháp trừ cái đó ra cao tầng bao quát ba chúng ta đại thành nữ đều là chuyên tu mỹ công thần thống a đúng hắc liên cái kia tảng băng nữ nhân là một ngoại、lệ. Thật sao? Ta hiểu được. lý vân gật gật đầu trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ ba đại thánh nữ thực lực đều như thế giống nhau mà nói vậy hắn đại khái có thể đem ba cái thánh nữ toàn bộ k h ô n g chế nếu như vậy bạch liên giáo cái này cái to lớn thế lực liền hoàn toàn do hắn k h ô n g chế hà không m ỹ quá thay chỉ là cái k i a cái gọi là t ử mâu thần thông đến tột cùng như thế nào t ồ i động t r ư ờ n g khống lý vân không có chút nào suy nghĩ nếu là có thể hoàn m ỹ k h ô n g chế thuận tiện vốn là chúng ta bạch liên giáo đệ tử tại hoa dương huyện cơ hồ là vô địch gặp phải nam nhân nữ đệ tử mỹ công vừa mở chỉ cần không gặp được quá mạnh đối thủ đều sẽ t h a một mạng nếu là gặp phải nữ nhân liền phái nam đệ tử đánh hạ ngoại trừ tứ phương tông cùng kim phượng môn có chút khó cả bên ngoài chỗ nào hiểu được nô ra gặp được chủ nhân dạng này quái vật nha bùi nương tử n g o á c miệng ra môi chủ nhân cái quái vật này cho nô ra đều kém chút chỉnh mất đi thần chí lý vân nhìn nàng một cái không nghĩ tiếp cái này gốc dạ n g quay người tìm cái ghế ngồi xuống bùi nương tử vội vàng bỏ tới nhu thuận giống như là một cái tiểu n ữ buộc nhìn lý vân tâm lý nổi giận nữ nhân này bao giờ cũng đều muốn câu dẫn hắn đệ xuống tà hỏa trong lòng lý vân ngữ khí băng lãnh đứng lên bùi nương tử sửng s u một chút Ta nói đứng lên. ngươi k vân vân vâng chủ nhân bùi nương tử lập tức gật đầu như thế nào đột phá kinh khí lý vân đi thẳng vào vấn đề hỏi ra cái này hoang mang hắn thật lâu vấn đề trước mắt hắn tu luyện tốc độ rất nhanh trước đó vài ngày đột phá luyện tạng về sau trong khoảng thời gian này đã đem ngũ tạng lục p h ủ r ử a luyện đến c ự c hạng và không thể vào lực lượng tại vạn cân trên n h ữ cơ sở tăng lên một chút trừ cái đó ra liền không có bất kỳ cái gì tiến bộ đã là đạt đến một cái bình cảnh bước kế tiếp chính là đột phá kinh khí nhưng đến tột u cùng như thế nào đột phá lý vân không có nửa điểm suy nghĩ nói là muốn tìm tới khí nhưng như thế nào tìm kinh khí đan lại chỉ có một viên lại chỉ là sát xuất đột phá viên đan d ư ợ c kia thuộc về giữ a gốc lý vân không có tất phá n ắ m chắc còn thật không dám ớt bùi nương tử nghe vậy biểu lộ ngạc nhiên chủ nhân ngươi lại còn chưa có tới kinh khí ừ n lý vân gật gật đầu quái vật b ù i nương tử yết hầu trên giới nhấp n ô mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn lấy lý vân rất lâu gặp lý vân có chút không kiên nhẫn về sau nàng mới thu hồi nhìn lấy quái vật ánh mắt vội vàng nói hồi chủ nhân kinh khí phân ba tầng chân kình thấu kính cùng chân khí cái này ta biết trọng điểm nói cho ta biết lý vân lắc đầu đánh gay b ù i nương tử vâng b ù i nương tử gật gật đầu suy nghĩ cắt tỉa chốc lát sau nghiêm mặt nói thân thể có khí huyết chủ nhân có thể hiểu thành kinh khí là một loại đặc thù lực lượng thoát h a i từ khí huyết lại cao hơn khí huyết một loại năng lượng l u y n thể tứ trọng t chỉ chỉ vì thật ngặt nghiêm sao lý vân nhữ mày bởi vì những đại nhân vật kia không nghĩ có tán tù đột phá kinh khí thôi hoa dương huyện mặc dù lớn nhưng kinh khí võ nhân đột ã c phá kinh khí phương pháp cũng không phải cái gì thiên đại bí mật muốn đột phá võ nhân đại khái có thể rời đi hoa dương huyện đi địa phương khác tìm kiếm cũng có thể thêm vào thế lực hoặc là chính mình nghiên cứu tuy nói là nói xung thôi bùi nương tử nói xong nhấp một mục trả Nét nói, mặt tóm mà vui cười mà nói. Tóm lại, đúng ộ t phá kinh khí h liền c ý một cái điểm, khí huyết. cái Bùi khí ư ơ n tử chỉ hướng Lý vậy â Vân n ngực. Khí huyết. Lý Vân như có điều suy nghĩ. Đúng ở có Khí huyết. điều suy Lý v đâu chủ nhân đột phá kinh khí trọng điểm liền ở chỗ khí huyết luyện thể cảnh tăng lên thân thể thì tương đương với làm ở rộng dung nạp khí huyết dung lượng mà đột phá kinh khí liền chỉ có thể là tăng lên khí huyết bình thường mà nói khí huyết đạt đến có thể xuất hiện khí cảm cảm rất lúc liền có thể đột phá kinh khí bùi nương tử nhẹ nói lấy lại nói cho nên chủ nhân hiện tại mục đích cũng là tăng lên khí huyết đem khí huyết đạt tới có thể đột phá kinh khí tầng thứ thậm chí siêu việt liền có đại khái dẫn thành tựu kinh khí mặt khác khí huyết càng cao đột phá kinh khí về sau kinh khí số lượng cũng sẽ càng nhiều tựa như nô ra là miễn cưỡng có cảm giác sau liền lập tức đột phá tất cả kinh khí so với bình thường kinh khí võ nhân còn ít hơn một chút một số cường hạn chân kinh võ nhân thể nội kinh khí thậm chí là ta gấp đôi thậm chí gấp hai kinh khí bao khoản nằm đấm đủ để đánh ra vượt qua cực hạn lực lượng kinh khủng ta hiểu được lý vân gật gật đầu đôi mắt lóe qua một vệ quan mang khí huyết sao không tự chủ được hắn nhìn về phía mặt bản một đạo màu lục dòng huyết túc khí tráng cái này đạo dòng chính là tăng lên khí huyết hiệu dụng nếu là đột phá tới màu lam nên liền có thể đột phá k ì n h khí đi hoặc là nói triệt để siêu việt nói tóm lại cuối cùng tìm được về sau mục tiêu lý vân hít sâu một hơi trong lòng dễ dàng rất nhiều tìm được tiến lên phương hướng về sau cũng là nước chạy thành sông chủ nhân ngài còn có cái gì muốn hỏi sao bùi nương tử nhẹ giọng lấy nói đột nhiên đi đến lý vân trước mặt trên người nhàn nhạt mùi thơm cơ thể rất khiến người ta thư thái lý vân nhìn về phía bùi nương tử nữ nhân này quần áo nửa hò hiện lộ lấy mạng lớn ra thịt lúc này khuôn mặt còn tràn đầy đỏ phót phót ánh mắt mê ly thủy nhuận không hợp lý chủ nhân ngài nếu là không có vấn đề có thể hay không có thể hay không giúp đỡ tuyết quân ta có chút không chịu nổi khó tả về sau cũng không tiếp tục ngủ trưa còn chuẩn bị buổi tối đánh chơi game đâu kết quả chạy xong bước trở về liền gõ chữ khó chịu ngày mai ta nhìn có thể hay không đem còn lại một nghìn chữ bổ sung có chút không dám lái xe mặt khác ta muốn hỏi một chút nhân vật chính mở hậu cũng có vấn đề hay không、117.